t r ư ơ n g ba trăm linh sáu chương thứ ba trăm tám mươi chín đũ linh quân là ngô lai ở hát cám liên minh thời điểm vô cực trong thánh cảnh ngô lai phân thân cũng không có n h à n g r ố i mang chúng người hắn huấn luyện hơn một tháng tương đương với vô cực trong thánh cảnh hơn m ộ ư ơ i năm việt nam lợi kiếm đã mài đến tương đối sắc bén hào đao muốn ngày ngày mài mới có thể vĩnh bảo sắc bén chỉ bất quá bọn họ dù sao nhất trực ở huấn luyện kinh nghiệm thực chiến cũng không chân đây chính là ngô lai phân thân c ấ c đãi giải quyết vấn đề em nước tại sao đánh nhiều như vậy cuộc chiến tranh chỉ là vì tiểu không chết một cái không có chứng cơ tội danh ý di quốc hữu đại sắc khí em nước quốc hội liền phê chuẩn đi tấn công điều động một lần quân đội đánh trận chiến tranh này tốn hao quân phí không phải số lượng nhỏ em mở nước quốc hội những đại lao kia không phải người ngu bọn họ lại đồng ý ra nhiều tiền như vậy đi ủng hộ em mở nước đánh y nước rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu y quốc hữu đại sát khí chẳng qua là mượn cớ mà thôi nguyên nhân chân chính chỉ có hai cái một là dầu mỏ một cái khác cũng là bởi vì chiến tranh đối với em mở nước là mới có lợi bởi vì một c h i cường đại quân đội dựa hết vào huấn luyện là xa xa không đủ không có trải qua thực chiến quân đội có thể nói sức chiến đấu mạnh hơn nữa vậy cũng là được xưng nếu nói được xưng chính là hư độ có thể tin quả thực quá thấp Cái gọi là diễn tập, chính gọi diễn là là l à tập, mà giả, giống như cháu đi thăm ông đi nội, chiến như cháu thăm thuật đều l trước đó chế định tốt lắm. Phương nào thắng, phương nào thua, phương phương chế đó định đều định. nào nào nội lắm, là Mà ở trên chiến trường chân chính tình thế thay đổi trong n g a y mắt làm sao có thể hoàn toàn căn cứ trước đó chế định tốt chiến thuật dựa theo người khác thiết tưởng như vậy phát triển cho nên cái gọi là diễn tập là kiểm nghiệm không r a chiến đấu chân chính lực em mở nước quân đội nhất trực không an phận không phải là bởi vì bọn họ bản thân không an phận mà là quân đội người lãnh đạo không muốn để cho bọn họ an phận an phận quân đội là không có sức chiến đấu cho nên em mở nước quân đội tham gia rất nhiều tràng chiến tranh cục bộ em mở nước quân đội nhất trực ở trải qua chiến h ỏ a khảo nghiệm hơn nữa từ trong chiến h ỏ a không ngừng lấy được lớn lên thực lực của bọn họ đệ nhất thế giới không phải thổi là thật mặc dù bại lộ không ít hai tiếng nhưng là đối với em mở đội mà nói đó là chuyện tốt bại lộ ẩn nút vấn đề ngàn dặm chi đê hội với tổ kiến tuyệt đối không nên xem thường những thứ này ẩn nút vấn đề nếu như không sớm cho kịp tiêu trừ bọn họ vô cùng có khả năng phát triển trở thành hơi lớn thai hoàng ẩm cho sớm phát hiện liền có thể cho sớm tiêu trừ thai hoàng ẩm thông qua những thứ này tất cả lớn nhỏ chiến tranh kiểm nghiệm em mở đội thực lực và tư chất cũng phát hiện rất nhiều vấn đề khiến cho em mở nước quân đội người lãnh đạo đi giải quyết những vấn đề này như vậy em mở đội thực lực càng cường đại hơn bất kỳ quân đội đều không phải là hoàn mỹ chỉ có càng hoàn mỹ hơn không có hoàn mỹ nhất chỉ có không ngừng tìm ra vấn đề giải quyết vấn đề đối với quân đội phát triển mới là chuyện tốt ý gì nước cũng là như vậy mặc dù bọn họ duy em mở nước như thiên lôi sai đâu đánh đó nhưng là tham gia chiến tranh đối với bọn họ cũng không phải là không có lợi dân thường không biết đạo lý này những tránh yếu đó cũng rất biết tham gia chiến tranh cũng là kiểm nghiệm bọn họ quân đội sức chiến đấu phương thức tốt nhất tes những thứ này cũng chỉ là duy ngã nhất ra c h i ngôn cười cười mà thôi nô lai rất rõ ràng những đạo lý này cho nên hắn phân thân ở sau huấn luyện binh lính kết thúc chi liền mang theo chi bộ đội này chạy thẳng tới tam giác vàng đi bọn họ tung h à n h tam giác vàng vó sắt lướt qua tam giác vàng hoàn toàn thần phục về phần tại sao lựa chọn tam giác vàng là bởi vì n ô lai nói ca nguyện ý thế nào ngoài ra ở nơi nào khơi mào chiến hỏa cũng không ai dám thuyết tam đạo tứ nơi nào vốn là chiến hỏa phân tranh không ngừng tam giác vàng là chỉ ở vào đông nam at nước e m đi cùng lv đúc tam quốc bên i c ả n h địa khu một hình tam giác vùng bởi vì đầy đất này khu sản xuất nhiều nhà phiến chờ độc phẩm là trên thế giới chủ yếu độc phẩm sản địa mà khiến tam giác vàng nổi danh trên đời bởi vì tam giác vàng địa khu đại bộ phận là ở trên độ cao so với mặt biển ở ngàn mét lấy núi non trùng điệp khí hậu nóng bức lượng mưa dư thừa thổ nhưỡng phi nhiều vô cùng thích hợp anh túc sinh trường nơi này của hơn nửa t ù n g lâm giang đầy đạo lộ gập đền giao thông bế tắc tam quốc chính phủ ngoài tầm tay với vì trồng chọt anh túc cung cấp chính trị. Kinh tế cùng tế v ớ i đối ị a lý, khí h chọi n g chính cao i điều i ế u cố k phủ bảo vệ mình nha phiến trồng trọc nghiệp địa phương cư dân đem mình vũ trang đứng lên bởi vì dựa vào độc phẩm kiếm số lớn tiền bọn họ vũ trang quân đội trang bị hoàn hảo vũ khí giàu có kinh nghiệm tác chiến cộng thêm chiếm cứ địa lợi ưu thế tam quốc chính phủ căn bản khó có thể tạo thành cho nên tam giác vàng độc phẩm sinh sản chưa bao giờ dừng lại quá hơn nữa tạo thành một cái tuần hoàn đặc tính những ma túy đó thông qua buôn bán độc phẩm kiếm được tiền mua càng thêm tân tiến trang bị đem chính mình vũ trang đứng lên tạo thành đứng lên lại không dễ dàng cho nên trên thế giới độc phẩm lũ cấm không chỉ không biết nguy hại bao nhiêu người khỏe mạnh bao nhiêu người táng ra bại sản cửa nát nhà tan bất quá ngô lai việt nam lợi kiếm đi sau cơ h ồ trong một đêm quét tam giác vàng toàn bộ đãng trùng ma túy cửa vũ trang từng cái bị đánh tan ở tam giác vàng nô lai đã từng cảm khái tốt như vậy một vùng thanh sơn l ụ c thủy hoàn g cảnh thanh lưu đ á n g tiếc lại bị chùm ma túy cửa chiếm cứ hắn một cây đốt thanh anh túc trồng trọt vườn cũng đốt độc phẩm toàn bộ bị tiêu hủy máy thiết bị đều bị nô lai cất vào vô cực thanh giới chùm ma túy cửa thông qua ma túy lấy được số lớn tài phú đều bị nô lai thu được dĩ nhiên ngoại trừ một một số ít coi như việt nam lợi kiếm tiền thường g i nô lai cũng mình một thôn cầm nô lai lại nói đây đều là ca chiến lợi phẩm ca coi như độc lập quân quân trường cũng chính là việt nam lợi kiếm quan chỉ huy cao nhất có quyền phân phối đám này tài vợt vì xây dựng chi này thiết quân nô lai nhưng là hao tốn số lớn kim tiền những chiến lợi phẩm này chính là hắn đầu tư hồi báo có như vậy đầu tư nên hữu tướng ứng hồi báo đây là chuyện thiên k i n h địa nghĩa ngoại trừ tam giác vàng ra nô lai còn mang việt nam lợi kiếm đạt bằng kim tân n g u y ệ t kim tân n g u y ệ t là thế giới độc nguyên đại tân sinh so với tam giác vàng tựa hồ chỉ có hơn chớ không kém kim tân n g u y ệ t golden c ơ dẹ xẻn ở vào hạp h o p e r gs t cùng in tam quốc tiếp giáp vùng bởi vì địa vực hình dáng sấp xỉ tân nguyện lại bởi vì sản xuất nhiều lợi nhuận cực cao độc phẩm nhà phiến cố được gọi là kim tân nguyện kim tân nguyện địa khu nhân khẩu thất tiện chủ yếu cư trụ lấy thượng v ô cùng nhanh nhẹn dũng mánh nổi tiếng mạn thản tộc cùng tỷ đường tri tộc từ lâu nay bọn họ duy trì truyền thống phong cách dân tộc cùng ca tính tương đối tự do địa lui tới ở cạnh tam quốc giới vùng tam quốc chính phủ đều không đáp lời tiến hành hữu hiệu hành tránh quản lý khiến nơi đó khu phát triển vì thế giới trong phạm vi chủ yếu nha phiến sản địa kim tân n g u y ệ t sản xuất thứ độ tinh khiết cơ hồ đều ở đây tám mươi trở lên như vậy thứ thiệt nhãn hiệu nổi tiếng tại thế giới độc phẩm mậu dịch trong cạnh tranh tự nhiên có thể cái sau vượt cái trước nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc v chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm linh bảy chương thứ ba trăm chín mươi thiết huyết thần quân trên thế giới hai cái lớn nhất độc p h ẩ m nguyên đều ở đây trong một đêm bị một chi thần bí quân đội phá hủy khiến cho ngô lai lãnh đạo việt nam lợi kiếm danh tiếng v a n g xa chi này thường xuyên qua lại, lại làm cho người không tìm được tung tích quân đội giống như ưu linh vậy bị mọi người xưng là ưu linh quân lấy em mở nước cầm đầu tây phương đại quốc bắt đầu siêu tầm chi quân đội này nhưng là không thu hoạch được gì đây chính là ngô lai chia vô cực thánh cảnh để lại cho người mục đích như vậy có thể giữ việt nam lợi kiếm cảm giác thần bí đánh xong chiến tranh sau nô lai phân thân sẽ để cho việt nam lợi kiếm tiến vào vô cực thánh cảnh cho nên căn bản không người có thể phát hiện hành tùng của bọn họ có tên biến thái này vô cùng tác tệ k h í ở việt nam lợi kiếm không lợi hại cũng không được chúng ma túy cửa nhắc tới ú linh quân liền hận thấu xương bởi vì ú linh quân gậy độc của bọn họ phẩm thì tương đương với gậy bọn họ khẩu phần lương thực trên thế giới ma túy cửa cũng liên hiệp muốn tìm chi này ú linh quân sau đó báo thủ rửa hận bất quá bọn hắn là không có cơ hội báo thủ cho dù tìm được cũng là thuần túy tự tìm được chết nô l a còn sợ không người cho hắn đưa tiền đâu ngoại trừ đả kích tam giác vàng cùng kim tân nguyệt ra nô lai còn mang được gọi là ưu linh quân việt nam lợi kiếm đả kích hải tặc tham gia châu phi chiến tranh cục bộ mặc dù con ngắn ngủi thời gian một tháng việt nam lợi kiếm lại nhanh chóng lấy được lớn lên không chỉ có kinh nghiệm tác chiến phong phú hơn nữa các binh lính người người mang thiết huyết khí thành đáng mặt thiết quân chỉ một khí thế kia là có thể chấn nhiếp quân hùng đây chính là sát khí ngất trời chỉ một tháng năm chục ngàn binh lính liền giết mấy trăm ngàn người bọn họ là chân chính từ trong bay tán loạn chiến hỏa đi ra binh lính là những chỉ đó con đã tham gia diễn tập binh việt nam lợi kiếm lấy được lớn lên mà ngô lai là lấy được tài sản to lớn t r u n g ma t u y t à i phú hải tặc t à i phú còn có châu phi kim cương mạch mỏ vậy cũng là không thể lường được t à i phú mặc dù ngô lai đã rất có tiền nhưng là ai cũng không chê nhiều tiền đối với loại này chuyện của hỗ lợi hỗ huệ ngô lai nhất tình nguyện trên mặt hắn nhất trực vui vẻ trên tay có miễn phí đả thủ chính là tốt có thể cho mình mang đến ích lợi thật lớn hắn thậm chí ý nếu là thanh hơn c h i bộ đội này huấn luyện một đoạn thời gian sau đó mang tới tu chân giới hoặc là tiên giới đi đây chính là một luồng lực lượng không nhỏ bất quá mặc dù ý thức được một điểm này nhưng là ngô lai còn là một người chủ nghĩa anh hùng thủ hạ quá nhiều cũng là gánh nặng như vậy mệt mỏi quân tử h á i t ả i lấy chi có đạo ngô lai nên hắc c ăn hắc địa hạ thế giới sao quả đ ấ m lớn mới là đạo lý quyết định việt nam lợi kiếm bọn binh lính đều biết ngô lai lấy được số lớn tài phú nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ đây là ngô lai nên được đến ngô lai vì bọn họ bỏ ra số lớn tâm huyết nếu để cho bọn họ biết bên cạnh bọn họ ngô lai thật ra thì chỉ là một phân thân bọn họ sẽ nghĩ như thế nào ha ha dĩ nhiên phân thân cũng không phải là thế thân phân thân cũng là n ô lai một bộ phận mà thế thân thì không phải vậy các binh lính nhìn n ô lai ánh mắt phân thân càng ngày càng cuồng nhiệt c ô n g hiến tín ngưỡng chi lực cũng càng ngày càng nhiều phân thân thực lực vững bước hướng tiền bước vào cho nên khi tiêu diệt tam giác vàng cùng kim tân n g u y ệ t sau bọn binh lính hùng tâm mừng mừng sẽ phải đi khiêu chiến em mở nước quân đội thấy bọn họ điên cuồng n ô lai không khỏi dùng mình một cái ta không biết nuôi dưỡng một nhóm chiến tranh cuồng nhân đi trên thực tế chính là như vậy các binh lính mỗi ngày đều gào khóc yêu cầu tham gia chiến tranh nếu là không có chiến tranh bọn họ liền không ở không được đối với lần này n ô l a triệu khai toàn quân đại hội hắng nghiêm nghị nói đầu tiên, Hai cái nhưng à y n i ề u t h là các ngươi t lại làm cho ta rất thất vọng các ngươi như vậy để cho ta có loại chiến tranh của nhân tung cảm giác đây không phải là ta hy vọng thấy ta không nghĩ các ngươi trở thành chiến tranh của nhân vĩnh viễn nhớ chúng ta hoa hạ quân đội tồn tại chính là vì bảo vệ quốc gia bảo vệ người hoa dân sinh mệnh tài sản an toàn ngoài chống đỡ bắt mà không phải trở thành chủ nghĩa quân việt người các ngươi là hoa hạ thủ hộ thần mà không phải người xâm lược nếu không chúng ta đánh hạ tam giác vàng liền có thể hoàn toàn chiếm lĩnh mảnh đất kia nát đất xưng vương nhưng là như vậy có ý nghĩa gì đâu toàn quân im lặng bọn họ đang suy tư nô lai thoại nô lai nhìn bọn họ cũng không có nói chuyện trong sân phi thường an tĩnh yên lặng đến thậm chí có thể nghe được mỗi người tiếng hít thở cùng tiếng tim đập nô lai mở miệm lần nữa phá vỡ k i ê mảnh chữ tính hy vọng mọi người khỏe thật là nhớm mớn giải tán ngày th tất cả binh lính cũng chỉnh t ề địa đứng ở trong sân chờ ngô lai âm thanh của ngô lai truyền tới nói cho ta biết các ngươi n g h ĩ đến hình dáng gì thủ trưởng chúng ta nghĩ thông suốt chúng ta là người hoa việt nam lợi kiếm vĩnh viễn là hoa hạ thủ hộ thần chúng ta không quyết t r ư ờ n g không xâm lược tồn tại là vì bảo hộ quốc gia cùng hoa hạ phụ lao hương thân các binh lính chăm miệng một lời mà giống lên đạo bọn họ suy nghĩ một đêm đều nghĩ thông rồi thủ trưởng để, để cho bọn họ trở thành chiến tranh cuồng nhân cùng lợi khí giết người việt nam quân đội là ham muốn nhất hòa bình là hòa bình thế giới sứ giả đồng họ lập quân biến mất sắp xỉ ba tháng không người biết bọn họ đi đâu ngay cả lý chủ tịch cũng không biết quân ủy tự nhiên rất quan tâm tới chuyện này nhưng đều bị lý chủ tịch cho đẻ xuống vì thế lý chủ tịch nhưng là chĩa vào áp lực cực lớn ngày nay lý chủ tịch ở trong phòng làm việc văn phòng đột nhiên nghĩ nổi lên chuyện của độc lập q u ân lại nhìn một chút nhật kỳ phát hiện ngày mai sẽ là ba tháng kỳ hạn đến kỳ cuộc sống lý chủ tịch bắt đầu nhắc tới cái này tiểu lai à, rốt cuộc thanh năm chục ngàn quân đội gây ra đi nơi nào đâu người này nghe nói vẫn còn ở ho châu du lịch thế nào bộ đội chuyện liền một chút không chú ý đâu ai nói ta một chút không chú ý ta đây không phải trở về chưa kèm theo một cái thanh âm bất mãn chuyển tới nô lai đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lý chủ tịch lý chủ tịch nghe vậy có chút kinh ngạc nhưng là vừa thấy là nô lai mừng rỡ ai nhà tiểu lai ngươi có thể coi là trở lại rồi ta lo lắng ngươi chết bẩm nô lai không khách khí chút nào nói ta xem ngài không phải lo lắng ta mà là lo lắng ngài năm chục ngàn binh lính đi lý chủ tịch nét mặt già mua khó được đỏ hắn g ư ờ i định nói đều lo lắng đều lo lắng các binh lính ta đều mang về huấn luyện đã kết thúc ngài có thể đi kiểm nghiệm một chút nô lai nói xong cũng rời đi lý chủ tịch còn chưa kịp phản ứng nô lai người đã biến mất không còn tăm hơi ai tiểu t ử này chẳng lẽ ta cứ như vậy đáng sợ ngay cả và ta hơn lão nhân ra trò chuyện một hồi cũng không được lý chủ tịch buồn bực thở dài nói nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn ra nhập ngài kệ s á chương thuận lợi sau này đọc vô lại Thánh Tôn sau này lợi lại đọc vô mới n h ấ trình cập chương nhật liên tái t ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm linh tám chương thứ ba trăm chín mươi một kiểm duyệt độc lập quân mới vừa vào quân doanh liền cảm nhận được cái loại đó rung động lòng người thiết h u y ế t khí đó là chân chính trải qua chiến trường quân nhân mới có trôi qua khí thế cho dù lý chủ tịch ở kiểm duyệt ba mươi tám quân lúc cũng không có loại cảm giác này chân chính thấy chi này việt nam lợi kiếm lý chủ tịch lại bị bọn họ khí thế cường hạn ép tới có chút không thờ nổi Cảm n h ậ ở độc lập quân quân bộ đợi lý chủ tịch ngồi vào chỗ của mình sau nô lai、like、để cho người ta chiếu phim bọn họ tung hoành tam giác vàng các nơi thu hình nhìn xong thu hình lý chủ tịch trận mắt h ố p m ồ m chỉ thu hình lắp bắp vấn đạo ngô lai cởi giải thích những thứ này chính là chúng ta việt nam lợi kiếm thành quả mời chủ tịch kiểm duyệt h ả o h ả o h ả o lý chủ tịch nói liên tục ba chữ hảo trong lòng đó là vô cùng vui sướng a hắn nghĩ trong đầu khó trách độc lập quân không thấy nguyên lai đi tam giác vàng đ n g địa chẳng qua là ngô lai tiểu tử này lá gan cũng quá đi đem quân đội đưa vào nước khác lãnh thổ vạn nhất bị phát hiện sẽ dẫn tới quốc tế tranh chấp bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến một cái vấn đề tò mò vấn đạo trên quốc tế viên n o phí phí dương dương u linh quân chẳng lẽ chính là của chúng ta việt nam lợi kiếm. Hắn mong đợi nhìn ngô lai. hy vọng lấy được ngô lai khẳng định trả lời phải biết tú linh quân quật khởi mới hơn một tháng lại danh tiếng vang xa được xưng vô địch đó là dĩ nhiên ngô lai đối với lần này đó là phi thường tự hào những thứ này đều là ngô lai kiệt tắc ca vừa g rèn luyện việt nam lợi kiếm vừa tàn nhẫn địa đà kích ma túy vì thế giới cấm độc vận động làm ra cống hiến to lớn thế giới nhân dân đều phải cảm tạ hắn trước đó ngày càng nghiêm trọng độc phẩm vấn đề đã sớm trở thành toàn cầu tính tai nạn số lớn độc phẩm từ tam giác vàng cùng kim tân nguyện đẳng địa sản xuất ra sau đó quần quận không khô hướng về các nơi trên thế giới ma túy tràn lan trực tiếp nguy hại thế giới nhân dân cả người khỏe mạnh cũng cho phát triển kinh tế cùng xã hội tiến bộ mang đến to lớn uy hiếp theo liên hợp quốc bản thống kê minh toàn thế giới hàng năm mua bán ma túy ngạch đạt năm nghìn nước mỹ nguyên trở lên độc phẩm lan tràn phạm vi đã phát triển đến ngũ đại châu hai trăm n h i ề u quốc gia cùng địa khu hơn nữa toàn thế giới hút các loại ma túy số người đã cao đến hai hơn trăm triệu trong đó một mươi bảy ba mươi năm tròn tuổi thanh tráng n i ê n chiếm bảy mươi tám bởi vì ma túy tồn tại bao nhiêu người bởi vì cái này k ế giới quân hỏa mà cao hơn giàu mỏ thế giới đệ nhị đại tông mua bán mất đi cơ hội học tập công tác năng lực bán đứng lương tâm của mình chối bỏ người nhà cùng bằng hữu thậm chí mất đi sống trên đời ý nghĩa càng nghiêm trọng hơn chính là có người liền bởi vì nho nhỏ này dược hoàn dâng lên tuổi trẻ lại vô giá sinh mệnh nô g lai đối với độc phẩm dĩ nhiên là ghét cay ghét đắng hắn dẫn việt nam lợi kiếm hoàn toàn phá hủy tam giác vàng cùng kim tân n g u y ệ t hai cái này trên thế giới lớn nhất độc phẩm sinh sản c ơ địa, ệ u cắt đứt c h í trở lên độc phẩm nguồn cung cấp thế giới nhân dân không cần tiếp tục phải lo lắng ma túy nguy hại đây là nô g lai đối với thế giới nhân dân cống hiến to lớn lấy được nô lai khẳng định nét cười của lý chủ tịch trên mặt hiện lên ở hắn cũng bình thường trở lại nếu được gọi là u lin vân vậy dĩ nhiên không có bị những quốc gia khác nhận ra. cho nên cũng không có đưa tới cái gọi là quốc tế tranh chấp bất quá bây giờ việt nam có chi này việt nam lợi kiếm phấn khích cũng chân cho dù có tranh chấp cũng không sợ nô lai đắc ý nói chủ tịch ra ra ta không có để cho ngài thất vọng đi đây chính là chân chính vô địch thiết quân dĩ nhiên hắn tăng thêm một câu so với trên thế giới những quân đội khác mà nói thấy nô lai mặt đắc ý lý chủ tịch đột nhiên vấn đạo đang đả kích chủng mà tuy cùng hải tặc sau thương thế của các ngươi mất hình dáng gì hỏi ra cái vấn đề này sau lý chủ tịch gương mặt nghiêm túc hắn cũng không hy vọng thương vòng quá lớn nếu như tam giác vàng dễ dàng như vậy tiêu diệt đã sớm bị tam quốc chính phủ cho tiêu trừ những chùm ma túy đó đều là quần có tiền thành lập được vũ trang kẻm ở mỹ so với quân chính quy còn phải châu ít rất ít người dám đi nhổ răng cọp việt nam lợi kiếm đi tạo thành thương vong không sẽ quá tiểu đối với lý chủ tịch đột nhiên xuất hiện này vấn đề nô、no、lai trở mặc lý chủ tịch có chút mất hưng nói thế nào thương vong rất lớn sao đây chính là nhân dân con em lính n a cứ như vậy hy sinh ở trên chiến trường sắc mặt của lý chủ tịch tự nhiên có chút khó coi nô、no、lai thở dài một cái rất khó khăn đ i ệ nói a y nói ra quá mất mặt ta thật không muốn nói lý chủ tịch nghe một chút thiếu chút nữa bệnh tim phát tác h á n thư hoan tâm tình của mình bình tĩnh nói nói đi ta không biết t r á c h ngươi nô lai căm giận địa nói là như vậy ở tiến công tam giác vàng thời điểm chúng ta quả thật có mấy người lính bị thương kia mấy cái không chịu thua kém người bởi vì quá kích động cộng thêm sơn đạo không dễ đi lắm chân không cẩn thận l ư u đ ả t h ư ơ n g vì thế ta còn để cho bọn họ viết kiểm tra không bị địch nhân bị đ ả t h ư ơ n g lại mình thanh chân cho làm bị thương mất mặt ta ta thật ngại nói ra khỏi miệng thiếu chút nữa thì thanh mấy tên kia cho đổi ra chúng ta việt nam lợi kiếm lý chủ tịch bi vẫn ngã xuống đất mồ hôi chỉ có mấy người lính bị thương hay là mình làm thương chính quả như vậy cũng còn không hài lòng vậy hắn rốt cuộc muốn như thế nào mới hài lòng a không nói chuyện còn nói trở lại nếu quả như thật như n ô lai nói như vậy chi quân đội này liền chân chính vô địch kiểm d u y ê n xong việt nam lợi kiếm lý chủ tịch đó là tương đối hài lòng t â m tình cấp một ca tụ có việt nam này lợi kiếm việt nam rốt cuộc có thể dương mi t h ổ khí bất quá n ô lai lời kế tiếp để cho trái tim của lý chủ tịch thật lạnh thật l ạ n h điện n ô lai nghiêm nghị nói chủ tịch ra ra nhiệm vụ của ta cũng coi là hoàn thành hiện tại thanh độc lập quân giao lại cho ngài lý chủ tịch kỳ quái nhìn hắn vấn đạo tại sao hắn làm độc lập quân quân trưởng làm khá tốt thế nào hiện tại muốn từ trước đâu chẳng lẽ đầu tú đâu trong quân ủy thật là nhiều người đỏ con mắt t r ư ớ c vị này muốn đem thân thích của bọn họ nằm vùng đi vào nhưng đều bị lý chủ tịch cho đ è xuống hiện tại nô lai lại bỏ qua cục thịt béo này không lớn ra sao đạo lý nô lai nhàn nhạt đáp bởi vì ta sắp rời đi địa cầu lý chủ tịch nghe vậy rất khiếp sợ lập tức đứng lên cái gì ngươi phải rời khỏi địa cầu tin tức này quả thực quá lôi nhân nô lai giải thích không sai chúng ta tu chân giả theo đổi là thiên đạo là cảnh giới cao hơn trên địa cầu đã không có ta thi triển vũ đài cho nên ta phải đi khác địa phương Nơi nào chương trình a thi t ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm linh chín chương thứ ba trăm chín mươi hai vũ trụ thái không bộ đội tu chân giả vốn là không giống người bình thường như bọn họ siêu thoát hậu thế tục đi tìm cầu cái gọi là thiên đạo lý chủ tịch hiển nhiên biết đạo lý này hán thở dài nói hay ta còn chuẩn bị để cho độc lập quân lần nữa động viên thành lập một cái bộ tư lệnh để cho ngươi đảm nhiệm tổng tư lệnh đâu lô lai cười một tiếng khách khí nói vậy cảm ơn chủ tịch ông nội h ả o ý chẳng qua là qua không được bao lâu ta sẽ phải rời khỏi gần đây hắn nghiên cứu t i ê n đạo pháp thư nhìn trời đạo sâu hơn một tia cảm nộ đối với cái gì hư vinh cũng không quá hiếm có mặc dù nói là nói như vậy nhưng là nghe tới tổng tư lệnh thời điểm tâm còn là sợ hãi một chút bất quá lại không có bày tỏ ra ngoài lý chủ tịch có chút thất vọng vấn đạo đại khái bao lâu n ô lai thuận miệng đắp không biết nên rất nhanh chỉ cần giải quyết hết giáo đình vấn đề ta liền có thể yên tâm rời đi lý chủ tịch miệng há thật lớn thế nào tiểu tử này lại chọc tới giáo đình bất quá Trước t quả Hoa ậ t cùng g i á đình phát sinh phát q u ma sát, n hạ ư n còn cho là tiểu đà, tiểu nháo mà thôi. không nghĩ tới ngô g là Lý là lai l đà Chủ tịch cho thôi, tiểu tiểu tới mà i nói phải giải q u y ế tu giải q quyết y Lấy ế thế t như nào. ngô lai chân a t í n chắc chắn chết c không từ bỏ ý đổ, đương nhiên phải không chết không thôi. Hoa hạ h đương sẽ từ tu bỏ ý đồ, người muốn cùng giáo đình đánh một trận sự t ì n h thanh vân chân nhân cũng không có nói cho lý chủ tịch hắn cũng chỉ là nói phòng ngựa giáo đình em như mà thôi lý chủ tịch thất thanh la lên a chẳng lẽ các người muốn cùng giáo đình khai chiến dĩ nhiên giáo đình đã cho chúng ta hạ chiến thư hơn nữa ta đã sớm muốn đánh giá hoàng cháu trai kia chẳng qua là hơn còn muốn vui đ ư ợ một chút cũng c hồi ư a có s ớ lâu hắn mở miệng nói tiểu lai chiến đấu với giáo đình có nắm chắc không nô lai lập tức hạ kỉnh vạn trượng điệu nói dĩ nhiên chính là giáo đình ta còn không coi vào đâu ngài để lại một trăm hai mươi cái tâm đi h i ê n tâm để mao tầm a lý chủ tịch nghĩ trong đầu trên đầu hắn cũng nổi lên ba cái quê mùa hạt tuyến giáo đình thế lực vô cùng cương đại nghe thanh vân chân nhân nói mấy chục năm trước liền cùng hoa hạ tu trân giới đánh lưỡng bại cầu t h ư ờ n g lần này trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì bất quá hắn nói tránh đi tiểu lai nếu như ngươi rời đi địa cầu đối với việt nam là rất lớn tổn thất ta dù sao hoa hạ tu trân giới đã tiếp chiến thư đây là tu trân giới sự tỉnh cho bọn hắn người bình thường không liên quan hắn cho dù quan tâm cũng vô ích nô lai thay đổi trước kia cười vui vẻ khiêm tốn nói ta tin chắc cái thế giới này không có ta việt nam cũng có thể phát triển được rất tốt ta chẳng qua là tăng nhanh việt nam phục hưng tiến trình mà thôi dĩ nhiên trước lúc ly khai ta sẽ vì việt nam làm nhiều một chút chuyện thêm lại, này lại bắt đầu bộ 13. nếu à y lại giá bắt bộ đầu n như không có lời của hắn việt nam không thể nào phát triển được như vậy nhanh chóng ở vào em mở nước e r nước cùng với hát nước trở vây quanh việt nam nhưng thật ra là bước đi liên tục khó khăn đi ra biên giới rất khó gì đi bi nói rõ không là cái gì dân chúng chân chính giàu có mới là đạo lý quyết định lý chủ tịch thở dài thở ngắn nô lai cười nói chủ tịch ra ra đừng như vậy ta còn không đi đâu đúng rồi n g ư ơ i cái đó cái gì tổng tư lệnh ta còn có thể làm mấy ngày có tổng tư lệnh không thích đáng bạch không thích đáng nô lai nói thế nào cũng là thượng tướng đến bây giờ còn chỉ coi một cái quân trường cũng quá hủy khuất dù sao phải quá thành tư lệnh ẩ n lý chủ tịch tức giận cười nói cũng biết t i ể u tử ngươi sẽ như vậy nói nghe nói ngô lai đáp ứng đảm nhiệm tổng tư lệnh tâm tình của lý chủ tịch lại thích đứng lên ngô lai tránh nhi b ắ t kinh nói tốt lắm nếu muốn ta làm tổng tư lệnh vậy sẽ phải lần nữa khuyết trương quân ta hãy nói một chút ý nghĩ của ta chi này đã tạo thành sức chiến đấu việt nam lợi kiếm là của chúng ta h ạ n tâm cũng là bí mật vũ khí muốn mở rộng thoại ta muốn mở rộng thành một chi vũ trụ thái không bộ đội còn cứ gọi là việt nam long quân vũ trụ thái không bộ đội lý chủ tịch kinh ngạc nhìn ngô lai cái khái niệm này để cho hắn thật tò m nô lai cười thần bí bắt đầu từ từ giải thích với lý chủ tịch nguyên lai、like、chi này vũ trụ thái không bộ đội tự nhiên không giống với thường quy bộ đội cái gì phi cơ đại pháo tính là gì chi bộ đội này chủ yếu là do tinh tế chiến hạm tạo thành bộ đội tinh tế chiến hạm a nhưng là có thể cao tường vũ trụ chiến hạm là địa cầu người nhìn phim khoa học viễn tưởng hoặc tiểu thuyết khoa h u y ễ n s a u y y vũ khí cái gì tinh tế chiến hạm lý chủ tịch trận mắt há m ồ m nhìn hắn đây chính là trong truyền thuyết mới có lấy địa cầu hiện hữu kỹ thuật không thể nào tạo thành khổng lồ như vậy có thể ở trong vũ trụ vận hành hoặc đầu đưa tinh tế chiến hạm nô lai lắc đầu một cái bây giờ người năng lực chịu đ ư ợ c người kém như vậy mới tinh tế chiến hạm liền đem hắn kinh ngạc thành như vậy ta vốn còn muốn xây dựng một c h i biên đ ộ i đâu bất quá hắn cũng không muốn muốn một chiếc tinh tế chiến hạm dẫn cho địa cầu tới lớn giường nào rung động hắn đảo cặp mắt trắng rã khinh thường nói không phải là tinh tế chiến hạm có gì đặc biệt hơn người những thứ này ta đã sớm tạo tốt lắm cái gì ngươi đều tạo tốt lắm lý chủ tịch cảm giác lòng của mình cũng mau động tới t i ể u tử ngươi chẳng lẽ không biết ta là lao nhân sao ngươi đây không phải là khảo nghiệm trái tim của ta năng lực chịu đựng sao sẽ cùng ngươi trao đổi mấy lần trái tim của ta bệnh thật muốn phát tác hắn vô cùng buồn bực nói có lời gì ngươi một lần nói xong đi không muốn lao nhất kinh nhất s ạ nô lai không nhịn được nói lao đầu ngươi không nghe coi như nói xong chuẩn bị đi lý chủ tịch c u ồ n g mô hôi ta nhẫn ta nhẫn ta nhịn nữa ta chết mệnh địa nhẫn được rồi ngươi yêu nói thế nào liền nói thế nào đi lý chủ tịch bất đắc dĩ nói nô lai cười ha hả nói có một việc ta chuyện quan trọng nói trước m ì n h ta dẫn việt nam lợi kiếm đả kích tam giác vàng cùng kim tân nguyện trù ma túy lại đả kích hải tặc lấy được số lớn tại phú vốn nên là sung túc quốc h ố nhưng là ta vì quốc gia kiến tạo mấy chất tinh tế chiến h ạ n những tài phú này coi như làm là mua tinh tế chiến hạm tiền hình dáng gì không ngại đi mồ hôi hắn còn biết những tài sản kia nên thượng trước quốc hố lý chủ tịch tâm đạo ta thế nào không ngại ta cùng để ý a đến bây giờ ta còn không thấy cái gọi là tinh tế chiến hạm đâu l i ê n hỏi cái đó tiểu lai ngươi nói ngươi đã kiến tạo tinh tế chiến hạm nhưng là ở chỗ nào nô lai t h ở ơ lên tiếng a bọn họ a ở trên sao hỏa n g u y ê n lai ở sở tắt một số giam sát dưới tạo thật sau nô lai để cho sinh hóa người máy đưa bọn họ trú đóng ở trên sao hỏa còn thành lập một cái trụ sở lý chủ tịch lập tức té xuống đất nha lại thanh tinh tế chiến hạm lấy được trên sao h o a đi còn chưa là người a thấy lý chủ tịch dáng vẻ nô lai có chút buồn cười hắn liền vội vàng nói chủ tịch ra ra bình tĩnh bình tĩnh lý chủ tịch cũng đúng tự mình nói ta phải bình tĩnh nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm mười thứ ba trăm chương thứ chín mươi ba tinh tế chiến hạm nô lai lấy ra hắn bộ kia sở t ặ n một số đặc biệt cho hắn chế tạo lạp sau khi mở ra sở t ạ c một số rất nhanh sẽ tướng tinh tế chiến hạm hình ảnh truyền t h n g tới chỉ thấy máy tính trong hình xuất hiện là một cái tinh tế chiến hạm biên đội trung gian k i a một chiếc so sánh những chiến hạm khác phải lớn hơn nhiều chỉ một cái vòng tròn mâm hình dáng dưới trên bình lùi cái mâm tròn này không ngừng trong vòng quanh tốc độ cao xoay tròn tốc độ nhanh vô cùng mặt ngoài tản ra hào quang bảy màu giống như một cái to lớn màu sắc rực rỡ chuyển b ả n phi thuyền mặt ngoài vô cùng bọc loáng không có một tia hàn dấu vết chiếc chiến hạm này chính là cái này tinh tế hạm đội mẫu hạm dựa theo sở tặc tinh hệ thái không hạm đội biên đội tinh tế mẫu hạm có thể chia làm hạm đội hình mẫu hạm, hộ hàng hình m c ô ngoài k ra ngoại h mẫu hạm Hạm trừ mẫu hạm ra còn có hai chiếc tinh tế hộ tống h hạm cùng hai chiếc tinh tế khu trục hạm vốn là hạm đội này kích thước quả thực quá nhỏ ngay cả sợ tặc một số tất cả nói mẫu hạm này quả thực không thể để cho mẫu hạm quá nhỏ chân chính tinh tế mẫu hạm chiều dài có thể đạt tới vạn mét trở lên nhưng này chiếc mẫu hạm mới mấy trăm mét còn nhỏ hơn chân chính tinh tế khu trục hạm rất nhiều không lấy ra được à. nhưng là so với khoa học kỹ thuật của địa cầu tài nghệ đây đã là tân tiến nhất chiến hạm người địa cầu cho dù chưa tới một hai trăm n ă m cũng tạo không r a khổng lồ như vậy chiến hạm đây sẽ không là khoa huyễn điện ảnh đi lý chủ tịch thấy những hình ảnh này không thể tin vấn đạo nếu như ngài không ngại ta mang ngài chính mắt đi xem một chút đi nô lai bình t i n h nói ách chẳng lẽ hạ nhiệt thinh tinh lý chủ tịch hiển nhiên bị lôi đến phải biết họa tinh cách mặt đất cầu đại khái là một hai trăm triệu km cho dù quang từ địa cầu truyền bá đến họa tinh c ũ nô g giây. phải n lai gật đầu nói đó là dĩ nhiên không hạ nhiệt tinh tinh làm sao có thể tận mắt đến nói cũng không quản lý chủ tịch có đồng ý hay không liền muốn mang hắn đi nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến một chút trên sao h ỏ a cũng không thích hợp người bình thường sinh tồn hắn cũng không có đối với h ỏ a tinh tiến hành cải tạo vì vậy từ vô cực trong thánh giới lấy ra một bộ trang phục màu trắng đưa cho lý chủ tịch thấy bộ này kỳ lạ đồng phục lý chủ tịch nghi ngờ nhìn nô lai nô lai cười giới thiệu đây là chúng ta công ty mới nhất khai thác y phục không gian mặc vào nó có thể tùy ý đi xuyên ở trong thái không lý chủ tịch sau khi nhận lấy Phát hiện y phục không gian này phi sắp hiện không thường nhẹ, sắp xỉ thông thường quần áo, không biết lấy cái gì tài liệu chế Hắn nghi áo, cái biết tài tạo. tín gian liệu này quần ban bán muốn y lấy mặc gì xỉ vốn à o nô phát hiện không xuyên, hắn lai lý tay. giúp phát chủ tịch không quá sẽ xuyên, vì vậy giúp một xe vậy vì v là dựa theo trên địa cầu kỹ thuật chế tạo một món y phục không gian rất không dễ dàng cần tuyển dụng đặc thù tài liệu áp dụng đặc thù công nghệ trải qua đặc thù chế biến chế tác cùng các loại thí nghiệm sau mới có thể hoàn thành một món chi phí có thể đạt tới hơn mười triệu usd thật có thể nói là là trên thế giới cao quý nhất đồng、phủ. bởi vì y phục không gian đều bị riêng mình sinh sản nước cho rằng cơ mật cho nên người bình thường không thể nào biết thứ sản xuất chi tiết cùng cụ thể tài liệu một quốc gia y phục không gian trình độ kỹ thuật thường thường cũng đại biểu quốc gia này tổng hợp khoa kỹ tài nghệ y phục không gian không chỉ có đắt hơn nữa nặng nhưng là ngô lai lấy ra bộ này y phục không gian lại nhẹ r ứ t để cho lý chủ tịch không thể không có chút hoài nghi lý chủ tịch lần nữa hỏi tới đây thật là y phục không gian dĩ nhiên ta l ừ a gạt ai cũng sẽ không l ừ a gạt n g ạ i a bất quá ngô lai trong lòng tăng thêm một câu ta cho dù l ừ a ngươi vậy thì thế nào c ả chính là vô lại muốn lắc lư người đó liền lắc lư người nào sau khi chuẩn bị xong ngô lai mang lý chủ tịch một cái t u ấ n gì sẽ đến trên sao hỏa tinh tế chiến hạm căn cứ trước mắt tinh tế chiến hạm biên đội y hệt như trong bản chữ hình chính mắt thấy được càng thêm rung động nô lai mang hắn tệ lẹ bọt đến tinh tế trong mẫu hạng sau đó mang hắn đi thăm bên trong mẫu h ạ m g bộ lý chủ tịch kinh ngạc không nói ra lời rung động đó là vô cùng rung động a đây không phải là khoa huyễn điện ảnh đây đều là thật là lý chủ tịch mình đích thân trải qua em đi ai dám nói đây là khoa huyễn đ ị a ảnh ta liền đánh người đó đánh ngay cả mụ mụ của hắn cũng không nhận ra hắn đây là lý chủ tịch l í tưởng đi thăm xong t i n h tế mẫu hạng sau lại đi đi thăm t i n h tế hộ tống hạng cùng t i n h tế khu trục hạng dĩ nhiên cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa địa nhìn một chút đối với bên trong chiến hạng bộ kết cấu vân vân nô lai cũng không phải quá rõ hắn không có biện pháp tặng kẽ giới thiệu nhìn những thứ này chân thực tồn tại kinh tế chiến hạng lý chủ tịch hạnh phúc sắp mất đi đi thăm xong sau nô lai liền mang theo lý chủ tịch t u ấ n di trở lại chủ tịch văn phòng Hình dáng gì? chủ tịch ra ra nô lai cười ha hạ vấn đạo rất tốt trên mặt lý chủ tịch đã sớm hồi hộp tiểu lai ngươi lúc nào thì len lén kiến tạo chi này tinh tế chiến hạm biên đội à? nô lai nói là vì quốc gia kiến tạo vậy những thứ này chân thực tồn tại chiến hạm chính là quốc gia hắn làm sao có thể không khai tâm nô lai vội vàng k h o á t k h o á t tay tựa như nói dỡn đạo cái này sao phật viết không thể nói không thể nói à lý chủ tịch cũng không để ý tiểu t ử ngươi tính hôm nay lòng ta t ì n h thật cũng không hỏi tới nô lai mỉm cười giải thích thật ra thì a ta chính là muốn cho ngài một kinh hỉ Vốn lý à muốn l chủ tịch đột nhiên nghiêm nghị nói tiểu nô tướng quân ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm việt nam vũ trụ thái không bộ đội tổng tư lệnh toàn quyền phụ trách chi này vũ trụ thái không bộ đội chế tạo công tác chỉ hướng về ta phụ trách ở sau đi thăm xong kinh tế chiến hạng mẫu hạng chi lý chủ tịch cũng đã xuống cái quyết định này đây chính là tân tiến nhất kinh tế chiến hạng a nên tiền khoa huyện trong mảnh mới có vũ khí lại chân chân thực thực địa xuất hiện ở trước mặt mình hơn nữa đưa tay là có thể chạm tới nếu như tạo thành sức chiến đấu như vậy việt nam đem vô cùng cường đại chân chính sừng sững tại thế giới đông phương là thủ trưởng nô lai hướng về hắn trịnh trọng trào theo kiểu nhà binh trên thực tế nô lai ở trong vô cực thánh cảnh đã tận lực bồi dưỡng loại này thao tác chiến hạm nhân tài việt nam lợi kiếm năm vạn người này là hải lục không quân nhất thể ở thái không chiến thời điểm hoàn toàn có thể tiến vào tinh tế chiến hạm tác chiến chẳng qua là nếu như là đối phó trên địa cầu những quốc gia khác vũ trụ thái không bộ đội thật sự là quá lãng phí chương ì g như pháo cao trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm một mươi một thứ ba trăm chương thứ chín mươi bốn lần nữa tam bình nô lai thương lượng với lý chủ tịch một chút xây dựng vũ trụ thái không bộ đội kế hoạch bao gồm mở rộng nhân viên số lượng huấn luyện các loại vấn đề nô lai suy nghĩ tỉ mỉ sau quyết đ ị ngoài ra ở huấn luyện phước diện nô lai quyết định để cho lợi kiếm số một đi huấn luyện lợi kiếm nhị hảo cũng chính là một cái lợi kiếm số một thành viên huấn luyện ba cái lợi kiếm nhị h à o thành viên bộ dáng kia phân phối đến người huấn luyện đứng lên dễ dàng hơn hiệu quả tốt hơn hơn nữa lợi kiếm số một thành viên thực lực đã phi thường c ư ờ n g đại đã trải qua chiến h ỏ a lễ r ử a tội bọn họ kinh nghiệm phong phú vô cùng huấn luyện tân binh đ à n tử đó là t h ừ a sức lý chủ tịch đối với hắn cách làm rất đồng ý chỉ nói một câu quân đội sự t ì n h ta cũng không quá biết chính ngươi nhìn làm đi nô、no、lai、like、thầm mắng trong lòng lão hồ ly này lý chủ tịch cũng là một hất tay trường quỹ so với hắn chỉ có hơn chớ không kém nô、no、lai、like、buồn bực nói mồ hôi một mình ta kia bận rộn tới a ngươi dù sao cũng phải tìm người giúp ta chia sẻ một chút ai vậy cũng không có biện pháp a ai kêu đây là một cái hoàn toàn mới quân chủng chúng ta không người biết giống như cũng chỉ có n g ư ơ i biết những thứ này à lý chủ tịch mặt vô tội nói tiểu nô g tướng quân từ độc lập sư đến độc lập quân ta thấy được năng lực của ngươi ta tin tưởng ngươi sẽ làm xong thật ra thì lý chủ tịch trong lòng cười c h ố n g đâu tiểu t ử này chính là của hắn n g ồ i sao may mắn nô lai chỉ đành phải nói vậy cũng tốt bất quá trước đó thanh minh chỉ cần tạo thành sức chiến đấu ta sẽ thanh quyền chỉ huy trả lại ta không thể nào nhất trực giúp ngươi chế tạo chi bộ đội này dù sao ta còn là phải rời khỏi địa cầu lý chủ tịch vỗ một cái bờ vai của hắn an ủi yên tâm đi đến lúc đó ngươi nghĩ đi cho dù ta m u ố n lưu cũng không giữ được n g ư ơ i a đúng ở ơ y ơ lấy năng lực của hắn nếu như muốn hất r a bọc quần áo đó không phải là chuyện nhỏ sao nô lai ngượng ngùng cười một tiếng điều này cũng đúng bất quá ta nhất định sẽ làm cho vũ trụ thái không bộ đội tạo thành sức chiến đấu đây là ta cam kết lý chủ tịch hài lòng gật đầu nói ta tin tưởng ngươi lần trước độc lập quân quân lệnh trạng cũng đã đại biểu hết thảy thương lượng xong sau nô lai phong phong hỏa hỏa trở lại độc lập quân quân bộ hiện tại nên sưng là bộ tư lệnh dĩ nhiên lúc rời đi hắn hào phóng mà đem món đó y phục không gian đưa cho lý chủ tịch dĩ nhiên cũng không thể thiếu thanh lý chủ tịch rượu ngon cho vơ vét cái đó thiên thư quả thật rất dễ sử dụng nô g lai trực tiếp hút một cái đặc cung mao đài liền tiến vào giữa thiên thư hơn nữa ở trên trời trong sách cất giữ rượu tiêu đặc biệt tuần h đặc biệt hương cái hiệu quả này vẫn là hắn ở huyết tộc làm khách lúc phát hiện hắn có một lần nhớ tới thiên thư cũng nhớ lại nó có chứa đựng công năng vì vậy đặt huyết tộc đưa cho hắn c ự c phẩm rượu đỏ đi b ả o kết quả ngày thứ hai uống thời điểm phát hiện rượu này khẩu vị đặt dai để cho ngô lai mừng rỡ như đen a đây chính là bảo bối t ố a nguyên lai、like、trong thiên thư tựa hồn chứa linh khí Cái loại đó linh đó khí d vi à vương h i đông đối n với lần này thật tò mò động tác gì lớn nô lai mặt thần bí nói tạm thời trước giữ bí mật nhanh động viên đi muốn một trăm năm mươi người càng nhanh càng tốt người. vương đông bị mấy con số này hũ ngã hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại đầu tiên là độc lập sư mở rộng thành độc lập quân năm người mở rộng đến năm vài người tăng gấp m ộ ư ơ i lần hiện tại lại phải động viên một trăm năm mươi người rốt cuộc muốn làm gì à nô lai thấy vương đông không động thân thúc giục ta nói cứu cứu ngươi còn chưa là quân nhân nhanh làm đi chờ động viên kết thúc ngươi chính là phó tổng tư lệnh nếu như ngươi không muốn thăng con thoại ta để cho người khác đi làm thủ hạ đám người kia cũng chờ chứ thăng con đâu ta đi ta lập tức đi ngay vương đông nghe một chút hiện như biết lập tức giống như ăn mật ngọt lập tức liền muốn trở thành phó tổng tư lệnh điều này nói rõ n ô lai hiện tại do quân trưởng đã thăng làm tổng tư lệnh xem ra thật là có động tác lớn bất quá vừa ra cửa vương đông rất nhanh quay lại tới chỉ nghe hắn nói tiểu lai không có mệnh lệnh của quân ủy không có cách nào động viên a n ô lai vì vậy phân phó nói nga vậy ngươi đi trước thông báo vương phi lý cường bọn họ đi mệnh lệnh của quân ủy rất nhanh sẽ có thể xuống vương đông lập tức đi thông báo vương phi bọn họ hắn một đường chạy như điên quá khứ bị dọa sợ đến vệ binh gác cửa cho là vương đông uống lộn thuốc đâu vương đông là đắc ý đâu vốn là nếu như không có gặp phải n ô lai hắn mặc dù hơn nếu như không có chiến tranh thoại phòng chừng cũng chỉ thiếu tướng đến đến giả lao đầu tử là thượng tướng là tổng sam phó tổng tham mưu trưởng không sai nhưng là phải về hưu lao đầu tử vừa lui nghỉ hắn cũng chỉ thiếu tướng chấm dứt nhưng là có một cái thật cháu ngoại a không chỉ có lao đầu tử không có về hưu còn truyền tránh hắn trên dệ á muốn trở thành trung tướng phó tổng tư lệnh nói thế nào cũng phải là trung tướng đi vương đông đã cao hứng không tìm được bắc làm vương phi gặp được hắn lao đầu t ử vương đông lúc chỉ thấy lao nhân ra này mặt mày hớn hở hắn cũng hoài nghi lao đầu tử uống lỗ thuốc lao đầu tử lúc nào không phải sụ mặt lúc cười rất ít vương đông cũng mặc kệ hưng phấn nói với vương phi tiểu tử chuyến mệnh lệnh của ta bắt đầu ngày mai động viên cái gì lại động viên vương phi sửng sốt mấy tháng trước mới trinh quá binh thế nào hiện tại lại phải động viên theo vương phi nhận thấy động viên m ệ n h m ọ i đâu không phải là người làm được hoạt hắn thả đi đại chiến hoặc là đi cùng cái đó huyết tộc thân vương tái chiến một trận lần nữa cảm thụ cái chết của hắn địa ngục cũng không muốn đi động viên hơn nữa hắn nghe nói việt nam lợi kiếm lại đang trong hơn một tháng làm ra đại sự kinh thiên động địa nhưng là hắn cũng không duyên tham dự quả thực thật đáng tiếc dĩ nhiên hắn lại không thể giống như hắn biểu ca n ô lai biến thái như vậy lại một cái phân thân có thể ở viếng thăm huyết tộc thời điểm đồng thời huấn luyện việt nam lợi kiếm hắn thậm chí cũng muốn đi học cái loại đó công pháp của thân ngoại hóa thân bất quá rất nhanh bị ngô lai bác trở lại chờ người tu vi đạt tới một nửa của ta rồi hay nói vương phi lập tức xì hơi đừng nói một nửa chính là một phần mười đều khó khăn a tiểu tử p h ụ c tòng mệnh lệnh đi chú ý giữ bí mật điều lệ không nên hỏi không nên hỏi nhiều vương đông nghiêm nghị nói vương phi tâm thần rét một cái kính lễ đ ạ o là thủ trưởng nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn Gia chương, chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm một mươi hai thứ ba trăm linh chương thứ chín mươi năm nạ o vũ xe hơi tống kiến trở lại thái tử đảng tổng bộ hồ ly lập tức báo cáo cho hắn thái tử đảng công tác hơn hai tháng thái tử đảng đã kịch liệt quất trường bắc phương đều bị thái tử đảng cho q u é t sạch nói cách khác bắc phương đã hoàn toàn là thái tử đảng thiên hạ tống kiến thực sự trở thành bắc phương dưới đất hoàng đế đối với nam phương thái tử đảng đã bắt đầu hướng phía nam tiến phát thái tử đảng hiện tại muốn người có người muốn tiền có tiền muốn thực lực có thực lực giao phó xong tống kiến sau nô lai đi tới quan vũ tập đoàn hiện tại quan vũ tập đoàn đã rời đến với tổng bộ quan vũ giữa đại hạng quan vũ đại hạ nguyên danh xanh biết đỉnh đại hạng bởi vì khủng hoảng tài chính duyên cớ đôi nát thời gian rất lâu nhưng là nô g lai hướng về lý chủ tịch đề nghị bọn họ quan vũ tập đoàn nguyện ý mua lại được lý chủ tịch giúp đỡ lúc này nô khải đang đứng ở trong tầng cao nhất thứ tám mươi tám tầng văn phòng xuyên tấu qua cửa sổ thủy tinh bên ngoài nhìn qua lại không dứt đám người nô khải muôn vàn cảm khái suy nghĩ cũng phiêu đến rất xa rất xa không có con trai của bà bối của hắn hắn bây giờ còn là một người dẫn chương trình mỗi ngày vì sanh kế bốn mươi ba bất quá hiện tại lại thành việt nam lớn nhất tập đoàn lao tổng tư sản hơn vạn ước mỹ nguyên Lão ba, ở cảm khái cái gì a có phải hay không nói với ta nói a một cái âm thanh của hết sức quen thuộc chuyển tới cắt đứt nô khải suy nghĩ nhi tử ngươi đã về rồi nghe được cái này cái âm thanh của vô cùng quen thuộc nô khải cao hứng xoay người sau đó đánh tới nô lai trực tiếp né qua một bên tựa như nói g i ỡ n nói lao ba ta không có yêu thích đó muốn ôm cũng chỉ cùng mụ mụ ôm nô khải vô hụt vẻ mặt đau khổ nói lao ba quá nhớ ngươi sao ai gặp phải như vậy một cái con trai của vô lại đánh lại không đánh lại mắng lại mắng không thắng chỉ có thể trách tự mình xui xẻo nô lai an ủi tốt lắm ta đây không phải trở về chưa vương m ai bưng một ly trà đi tới thấy ngô lai mừng rỡ trực tiếp ném ly trà liền n h à o tới ngô lai kích động nói nhi từ a ngươi có thể coi là trở lại rồi mụ mụ lo lắng ngươi chết bẩm ngô lai từng thanh nàng ôm lấy giống như khi còn bé làm lũ nói g n mụ mụ không phải hai tháng không thấy sao hơn nữa con trai ngươi nhưng là địa cầu đệ nhất cao thủ ngay cả cũng nổ không chết người có cái gì tốt lo lắng vương m ai coi ngô lai bên trái nhìn nhìn bên phải một chút sau phát hiện ngô lai quả thật không có sao mới hỏi tốt lắm mấy cái của ta tức phụ đâu ngô lai tay mở ra nói các nàng tất cả về nhà a lao công vậy ta trước trước thời hạn về nhà ta phải cho ta tức phụ cửa nấu cơm đi chắc hẳn các nàng đều rất hoài niệm ta làm món ăn đi vương mai vô cùng tự luyến đ i ệ u nói nói xong trực tiếp cầm lên ví da của mình đi l i ề người n nô lai cùng nô khải liếc mắt nhìn nhau đều lắc đầu một cái nàng đều thời gian thật dài chưa làm qua cơm nhà thức ăn đều làm mời đầu biết làm chờ sau khi vương mai đi nô lai nhắc với nô khải tạo dựng xe hơi c h u y ệ n của công ty nô khải cao h ứ n g nói đây là chuyện tốt ta chúng ta việt nam nên có chân chính thuộc về mình nhãn hiệu xe hơi cho dù so ra kém o m xe hơi cũng phải ép e giờ nước cùng hát nước mà con nô lai bảo đảm nói yên tâm đi tuyệt đối so với xe của bọn họ hơ n châu bất quá đang lúc nô lai chuẩn bị rời đi thời điểm nô khải đáng thương địa nói nhi tự a ta và mẹ ngươi nhất trực vì tập đoàn đang cố gắng công tác cũng không có vượt qua giả ngươi xem có phải hay không nên thả chúng ta mấy ngày nghỉ a nô lai suy nghĩ một chút thời gian dài như vậy quả thật khổ ngô khải cùng vương m a i hắn vì vậy nói vậy cũng tốt tập đoàn sự t ì n h liền tạm thời do ta và thúc công phụ trách các ngươi đi du lịch đi thật quá tốt nô khải hưng phấn nhẹ c ấ lên trực tiếp ôm lấy nô lai hôn hai cái nô lai lập tức không có tránh thoát đi v ư ợ bực t h ậ lâu chỉ nghe hắn cả kinh kêu lên trời ạ ngươi lại hô n ta nô khải cười nói ta hô ngươi n làm sao rồi ngươi nhưng là c ò n ta à. lão ba khó trách lão mụ ngày ngày trách móc ngươi lai tính của ngươi lấy hướng về thay đổi à. ta cũng không phải là thủy tinh ô ô ô, danh tiết của ta à. nô lai bi p h ấ n ngửa mặt lên trời thở dài trên đầu nô khải tràn đầy gân xanh mồ hôi chết ngươi khi còn bé ta thường hôn á của ngươi một cái hướng nô khải hồi báo công tác nữ kinh lý mới vừa đi tới cửa đúng lúc nhìn thấy màn này nàng sợ ngây người hồi lâu nàng mới phục hồi tinh thần lại yếu yếu điệu nói ta ta cái gì cũng không thấy nói xong cũng không quay đầu lại đi ta không sống được nô lai lập tức té xuống đất trở lại quan vũ sơn trang sau nô khải cùng nô lai cùng với ngô nhân giao tiếp công tác hắn liền cùng vương mai cùng đi du lịch vừa đủ ngô lai cũng không có sao động viên một trăm năm mươi n g à n không phải số lượng nhỏ thế nào đều phải tốn một tháng trước thời gian cho nên khoảng thời gian này hắn có thể hào hào quản quản công ty nô lai lập tức đi ghi danh ngạo vũ xe hơi công nghiệp có chút công ty vốn là quốc gia đối với quan vũ tập đoàn liền đại lực nâng nợ cho nên ngô lai mở mới công ty cũng là một đường đèn xanh rất nhanh đăng ký hoàn thành sau ngô lai liền triệu khai buổi họp báo tin tức tuyên bố quan vũ tập đoàn quyết định giao thiệp với xe hơi công nghiệp cũng đẩy ra xe của bọn họ hình đối ngoại tuyên bố kiểu xe có hai loại hào hoa hình cùng đại chúng phổ thích hình ở trên buổi họp báo tin tức quan vũ tập đoàn tại chỗ kiểm nghiệm dạng xe tính năng cũng xin nhớ người cửa làm bằng chứng giá hạ từ toàn thế giới cũng manh động quan vũ tập đoàn đẩy ra dạng xe chất lượng quá cứng rắn tính năng l ưu việt kháng đụng tính mạnh hệ số an toàn cao lập tức hấp dẫn ánh mắt toàn thế giới hoa hạ dân chúng đều rất mong đợi thấy quan vũ tập đoàn vừa có thể cho mọi người mang đến cái gì kỳ tích b ọ ngoài họ đã đ sớm a n m n g đ q ra hào hoa hình tiểu xe vốn là tính toán hạn chế sản xuất hàng năm các hạn chế sinh sản một mươi chiếc bất quá nhìn thấy đầu nô lai sửa đổi sách lược hào hoa hình cũng chia cấp bậc a đê đoan hổ xe cùng báo xe cũng không hạn chế sinh sản giá cũng rất hợp lý nhiều hơn vào bến xe muốn tiện nghi r ấ t đối với lần này vào bến xe ở dưới hoa hạ thị trường chiếm làm của riêng tỷ số kịch liệt hàng quốc ngoại những xe kia xí nóng nảy việt nam nhưng là rất lớn thị trường vì vậy các loại kiểu xe đại phúc x u ố n giá g nhưng là căn bản vô dụng quan vũ tập đoàn ở việt nam đã sớm xâm nhập nhân tâm luôn luôn lấy tính giới bị cao chất lượng quá cứng rắn nổi tiếng cho nên rất nhanh vào bến xe liền thối lui ra việt nam thị trường nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn trương mới nhất cập nhật liên Tái!、Chương、trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 313, thứ 300 thứ 96 đại chiến trước Thanh hiệu Viện Đại chiến Chương của Chương chương hộ Nhàn ủng không bao lâu ở trên hoa hạ công lộ cũng rất ít nhìn thấy vào bến xe đặc biệt là e rửa nước xe cùng hát nước xe trên căn bản liền im hơi lạc tiếng chờ nô khải trở về với vương mai du lịch phát hiện trên đường mở đều là kỳ quái xe cộ sau đó mới biết được là quan vũ tập đoàn cấp dưới ngạo vũ xe hơi công nghiệp công ty hữu hạn sản xuất nô khải rất tự hào quan vũ tập đoàn lại vì việt nam làm một đại sự dĩ nhiên nô lai tự nhiên không quên cái loại đó trí tôn hào hoa bản xe đối với loại này trí tôn bản ngạo vũ long xa nô lai nhưng là tốn nhất định công phu hắn cẩn thận nghiên cứu trung quốc long văn hóa thậm chí đến bắc vật quán đi đi thăm có khắc long đồ án điêu khắc chờ tác phẩm nghệ thuật cuối cùng cùng với s ở tặc một số tiến hành một phen cố gắng r ố t cuộc thiết k ế ra một khoản phi thường hoàn mỹ kiểu xe phách l ô i ba khí long đầu lưu t u y ế n hình thiết kế phi thường là p h ò n g chế tạo tốt lắm sau nô lai chia ra đưa cho lý chủ tịch cùng tổng tổng lý đây vốn chính là n ô lai ở ép nước lúc liền cân nhắc kỹ dĩ nhiên mình cũng có một chiếc hắn cũng không có luyện chế thành pháp bảo ở phạm nhân thế giới nhiều thể nghiệm nhưng không phải đó pháp bảo hạ theo nô lai nhận thấy cũng là một sự hưởng thụ còn lại thường ủy thấy loại này lạc phong vô cùng long xa đều không ngừng hâm mộ rồi rít đi tìm nô lai thuyết tỉnh ngay cả kia mấy cái trước kia đối với nô lai căm thủ thường ủy cũng chất lên mặt máy vui vẻ nô lai cũng không muốn cùng bọn họ chấn hệ viên nào quá căng vì vậy nói xe này à chúng ta sản xuất ra cũng không dễ dàng vốn là chỉ cho phép bị hạn chế sinh sản mấy chiếc nếu các vị thủ trưởng thích vậy ta cũng chỉ bất đắc dĩ tái sản xuất mấy chiếc chẳng qua là các ngươi dù sao phải có chút bày tỏ đi triệu nghị trưởng không chút do dự nói đó là tự nhiên các ngươi sinh sản cũng phải tiền vốn ngô lai cười nói thủ trưởng thật sạc khoái như vậy đi ta cũng không đòi hỏi nhiều là được vốn giá bán cho các ngươi một chiếc mười triệu hình dáng gì mười triệu các thường bị giật mình nhìn hắn hắn còn nói không có đòi hỏi nhiều cũng mười triệu không phải đòi hỏi nhiều là cái gì mặt của ngô lai lập tức mã đi thế nào hiếm đã sao phải biết thật ra thì mười triệu cũng không đủ giá vốn của ta chúng ta ngạo vũ xe hơi công nghiệp công ty hữu hạn sản xuất xe sang trọng hình giá cả cũng có thể đạt tới mười triệu trở lên h ú n g chi loại này trí tôn hào hoa hình ta là chiếu cố mấy vị thủ trưởng mới cho các ngươi ở trên giá vốn trụ cột đánh bất năm mươi phần trăm phải biết là bớt năm chục phần trăm a tự ta phải thường vốn bớt năm chục phần trăm đâu nô lai mấy câu nói nói các thường ủy mồ hôi như mưa rơi bất quá bọn hắn suy nghĩ một chút nô lai quan vũ tập đoàn giá trị bản thân cũng hơn mười ngàn ước một điểm này tổn thất đối với hắn mà nói tính là gì hơn nữa hắn nghe nói gần đây lại vớt một số lớn giá trị không thể đo đếm người này quá biết diễn trò đây là ý nghĩ của mọi người nô lai lại muốn ai bảo các ngươi mấy lao già này ban đầu như vậy đối với ta ta chính là không đưa cho các ngươi hình dáng gì cán ta a thấy mấy cái thường ủy không lên tiếng nô lai tiếp tục lắc lư đạo mấy vị thủ trưởng Các người nhìn ta trước chiếc người nhìn i ta,、so so、ta k vậy, vậy dạng này đi lấy chính phủ mua danh nghĩa Các nhưng là người lãnh đạo quốc gia nói thế nào cũng phải có tốt tọa ra a lỗ lai lại nói ra khỏi mấy vị thường nghỉ tiếng lòng một người khác thường bị trần trờ nói nhưng là làm như vậy có phải hay không quá các ngươi vì quốc gia cần cần khẩn khẩn địa công tác nhiều năm như vậy đây là của các ngươi nên được đến a nếu không các ngươi thương lượng với lý chủ tịch thương lượng dù sao nô lai chờ thu tiền nếu không phải ban đầu bọn họ như vậy đối với nô lai nô lai nói không chừng sẽ đưa xe cho bọn hắn lần này để cho bọn họ có chút cập biết vẫn là rất vui vẻ dĩ nhiên đối với năm mươi triệu nô lai cũng không quá để ý rất nhanh ngũ đại này thường ủy cùng lý chủ tịch cùng với tống tổng lý hiệp thương tốt lắm bọn họ mỗi người lấy được một chiếc long xa sau đó chính phủ cho quyền hắn năm mươi triệu rất nhanh muốn cùng giáo đình khai chiến nô lai trộm phải nửa ngày r ỗ i rãnh ở cùng với vương phi tống kiến tụ vương phi đi động viên trở lại lại gầy đi trông thấy một trăm năm mươi n g h n người cũng không phải là số lượng nhỏ hơn nửa việt nam chạy xuống không chết cũng tàn tật đang khi nói chuyện ba người đã tới khu náo nhiệt long kinh khu náo nhiệt còn lại như di vãng như vậy náo nhiệt biểu ca hôm nay nên ngươi mời đi vương phi như cũng một bộ thần dữ của mặt nhọn cười r ẻ o kéo nói người này động viên sau khi trở về liền la hét muốn nô lai bồi thường một thanh nói đến hẹn hòi dựa vào nô lai nhưng là vô lại tự hỏi chắc chắn sẽ không bại bởi người này chỉ thấy hắn hai mắt lộn một cái đạo cái gì nên ta người nào định quy củ nhà ta thế nào không biết đâu tương tự như vậy đối với bạch ở cấp ba lúc vương phi cùng tống kiến chỉ nghe nhiều bất quá bây giờ nghe nhưng lại là khác một phen mùi vị trung học đệ nhị cấp thời điểm tống kiến đây chính là đại địa chủ bất quá ngô lai、like、c ũ n g phát chỉ có vương phi mời khách số lần ít nhất nhất trực bị khinh bỉ mà ba người hiện tại đều là giàu có đến mức nước đố đ ổ vách tùy tiện một tấm tạp tiền gửi ngân hàng liền lên trăm triệu điển hình giai cấp tư sản biểu ca ngươi nhưng là lao đại của chúng ta ngươi xem một chút chúng ta đều là ngươi làm việc có tiền nhất cũng là ngươi ở trên thế giới này ngươi tự nhận đệ nhị ai dám xưng đệ nhất ta nếu không như vậy hôm nay ngươi mời ngày mai áp kiến ngày mốt ta mời mồ hôi chúng ta là người nào người hoa việt nam dân tộc đó là có tốt đẹp truyền thống mỹ đức dân tộc kính già yêu trẻ ngươi là trong ba người chúng ta nhỏ nhất hoặc một ít k h ủ n g d u n g người ta bốn tuổi có thể để cho lê ngươi đều một ư ơ i tám tuổi ngay cả đạo lý này còn không hiểu không vô lại là cái gì đó là không để ý tới cũng phải tìm ra lý giải tới vô lý sẽ phải ý lại tám phân đây mới thật sự là vô lại tống kiến đột nhiên mở miệng nói lao đại nếu không chúng ta a a chế đi nhiều như vậy tốt công bình quả thực đi nô lai cùng vương phi đồng thời phản bác chúng ta là người nào người hoa chúng ta văn hóa đó là lễ nghi trí thượng chú trọng trả lễ lại làm sao có thể cùng người ngoại quốc v ậ y ích kỷ như vậy đâu húng chi chúng ta còn là huynh đệ giữa huynh đệ còn phải a a chế còn chưa là huynh đệ a không được a a chế là tuyệt đối không cho phép bị nô lai nói với vương phi như vậy tống k i ế n nhức đầu hắn k h o á t k h o á t tay nói ta đầu hàng bữa cơm này ta mời được chưa nô lai lập tức nói coi như người thất thời mà vương phi là nói nói sấm đi lãng phí ta đây hơn sao cảm tình vẫn cùng biểu ca tranh luận lâu như vậy tống kiến ngửa mặt lên trời thở dài tại sao bị thương luôn là ta nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm mười bốn thứ ba trăm chương thứ chín mươi bảy thiên giới chi môn cách đại chiến chỉ có một tháng theo thời gian đời tới bầu không khí càng ngày càng khẩn trương rất nhiều người cũng đánh hơi được n à y c ố bất an vị đạo ở việt nam toàn bộ tu chân giới đã sớm ở trong tích cực chuẩn bị chiến tranh cơ h ộ i tất cả môn phái đệ tử cũng bế quan không ra dốc lòng tu luyện vương phi cùng tống kiến bị ngô lai đá vào trong vô cực thánh cảnh tu luyện hàn tuyết các nàng cũng đi vào tu luyện mà ở họ châu hắc cám liên minh tất cả nhân viên cũng đều trong ở căn cứ bí mật thao luyện chứ mặc dù cùng giáo hoàng đạt thành hiệp nghị đình chiến nhưng là liền một giấy hợp đồng mà thôi ngày đó ký, ngày đó liền có thể x é bỏ thú n g chi giáo hoàng căn bản không có tín nghĩa có thể nói hắn một câu nói liền có thể đem ngươi đánh cho thành dị đoan để cho ngươi chọn đời thoát thân không được hơn nữa hắc cám liên minh cũng chuẩn bị giáo đình cùng việt nam quyết chiến thời điểm ở sau lưng thọt bọn họ một đạo、tử. các loại mặc kỳ trang dị phục ăn mặc quái mô quái dạng người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người đưa tới thế giới các quốc gia nhân dân khủng hoảng nhưng là các quốc gia cao t ầ n g đối với lần này không có cách nào chuyện của giáo đình bọn họ cũng không tốt đ ú n g tay ở tây phương giáo đình xâm nhập nhân tâm địa vị đó là thầm căn cổ đế hơn nữa việt nam tu luyện giả cùng giáo đình nhân đoán người bình thường căn bản không chen tay được bọn họ chỉ hy vọng sự t ì n h sớm kết thúc một chút mà giáo đình phương diện tự nhiên không có nhàn rỗi vô số vật liệu cùng vũ khí bị quần quận k h n g n ừ n g vận chuyển về va ti căng i á o đình tổng bộ giáo hoàng đối với hoa hạ tu chân l i n giới đó là hận không được sanh thôn hoạt bác hạ thúc tiền vốn không chỉ có mình phái r a số lớn chiến lược còn liên lạc với ấn độ khổ hạch tăng nhật bổn âm dương sư cùng nhẫn giả nam mỹ đức nô y theo dù xì、sì、ạ thái thản ti tan tộc chiến sĩ v v bọn họ và giáo đình là cá mẹ một lứa tuyên bố cũng phái đại quân tiếp viện bất quá giáo hoàng cũng không phải là kẻ ngu h ắ n tự nhiên cân nhắc đến sau hắc cám liên minh sẽ ở giáo đình bối t h o ọ t đ a u tử nhưng là hắn đối với hắc cám liên minh cũng không sợ hãi hắc cám liên minh đã bị giáo đình chèn ép phải đủ thảm nhất trực không có khôi phục như cũ cộng thêm sinh dục lực thấp hèn cho nên lực lượng nhất trực đang yếu bớt mà giáo đỉnh quả thực nhưng vẫn ở tăng trưởng ngoài ra còn p h ả i người hắn khích bắt hoa hạ tu chân giới cùng hắc cám liên minh quan hệ nô lai、like、để cho hắc cám liên minh tương kê tự kế mạnh liệt khiển trách hoa hạ tu chân người không tôn trọng bọn họ hắc cám liên minh mà hoa hạ tu chân giới là chỉ trích hắc cám liên minh là đại ma đầu v vân vân những thứ này đều là làm cho giáo đình n h ì n giáo hoàng lão đầu tin là thật thật đúng là cho là hai người thủy hòa bất dung đâu dĩ nhiên hắn cũng rất cẩn thận một chút cho dù đi đối phó hoa hạ tu chân giới nhà cũng sẽ có đầ thời gian ngày lại ngày trôi qua giáo hoàng phát hiện luôn luôn thỏa thuê mã nguyện nội tâm mình nhưng có chút bất an này cô bất an rất mãnh liệt đi thăm dò dò nhưng lại không biết xuất từ nơi nào là ta nghĩ nhiều rồi đi giáo hoàng tự nhủ hoa hạ tu chân giới không tốt gặp à, lần trước thanh chiến song phương cũng đánh rất thảm vô lực t á i chiến lần này sẽ không lại xuất hiện biến cố gì đi hắn đột nhiên nghĩ lên ngô lai ác ma kia vậy mặt cùng với hắn trực tiếp lấy ra linh hồn của lục dực thiên sứ sau đó dùng hỏa thiêu chết nhớ tới cái này hắn lại càng phát bất an người vừa tới đi thanh mười hai vị tiên tri mời tới giáo hoàng lớn tiếng phân phó nói một cái đại giáo chủ ứng tiếng đi rất nhanh mười hai vị tiên tri liền chạy đến bọn họ càng hiện ra g i ả các vị lao sư các ngươi lần trước thấy bọn họ cũng không có như vậy lao thái giáo hoàng rất là giật mình một cái tiên tri nói giáo hoàng bệ hạ lần trước chúng ta khởi động chuyển sinh nghi thức tiêu hao quá nhiều quan g minh thánh lực cho nên cần thời gian rất lâu nghỉ ngơi mới có thể khôi phục như thế nào cho phải này a giáo hoàng đây chính là lòng như lửa n ư ớ ta trên mặt tâm tình bất định hắn biết chỉ bằng vào trên tay mình lực lượng vô pháp cùng hoa hạ cái đó bt chống lại ngay cả lục dực thiên sứ đều không phải là đối thủ của hắn chỉ có m ư ợ thiên giới lực lượng mới được một cái khác tiên tri chỉ giáo hoàng lo lắng bộ dáng vấn đạo bệ hạ rốt cuộc có chuyện gì không những người khác đều nhìn giáo hoàng bọn họ kể từ chuyển sinh nghi thức sau liền bắt đầu bế quan giáo hoàng cũng không có đi tìm bọn họ có chuyện gì giáo hoàng quyết định là tốt bọn họ sẽ không tăng dự bởi vì bọn họ đã sớm bị giáo đình tắm não giáo hoàng thở dài nói ta chuẩn bị cùng đông phương hoa hạ tu chân giới quyết nhất từ chiến m ộ ư ơ i hai vị tiên tri t r ă n g n i ệ n g một lời địa nói không thể à bệ hạ lần trước chúng ta và hoa hạ tu chân giới đại chiến một trận nguyên khí tổn thương nặng nề mới k hơn i diệt vong cám liên minh tránh được một kiếp, giới liều tiện nghi liên minh ế nếu đến n vốn vong tránh như lần này sẽ cùng chân mạng, cho cám được lúc cám hát hoa hạ hát h làm à. mau một tu chân giới liều mạ, đến lúc đó sẽ sẽ nữa hoa hạ tu c h â n giới nhân tài bối xuất lần trước người kia khủng bố chúng ta đều thấy được bên chúng ta không người nào có thể cùng hắn chống lại coi như là b ệ hạ ngài mượn quang minh thần khí cũng không phải đối thủ của hắn à. giáo hoàng có chút bất đắc dĩ nói nhưng là ta đã cho hoa hạ tu c h â n giới hạ chiến thư chẳng mấy chốc sẽ cùng hoa hạ tu trân giới quyết nhất từ chiến các vị lao sư chúng ta giáo đình không thể yếu đi danh tiếng của mình nếu không mặc cho những dị đoan đó tà ma tiêu g a o những tín ngưỡng đó quang minh mọi người an toàn thì phải không tới bảo đảm chúng ta giáo đình tồn tại thì có ý nghĩa gì chứ mười hai vị tiên tri không nói gì đã hạ chiến thư đây là không có biện pháp chuyện của văn hồi nhìn càng phát ra giàn mua tiên tri giáo hoàng tàn nhẫn quyết tâm nói các vị lao sư mời trợ giúp ta đánh lại mở một lần thiên giới chi môn ta cần cùng thượng giới câu thông giáo hoàng bệ hạ nếu như chúng ta lần này đánh lại khai thiên giới cánh cửa có thể sau này không có biện pháp vì hoàng bệ hạ ngài phục vụ giáo hoàng đã sớm đoán được hậu quả như thế hắn cứng rắn lòng dạ nói các vị lao sư địch thế thật lớn các ngươi cũng nhìn thấy cho nên ta có cần thiết cùng thượng giới câu t h ô n g thỉnh c ầ u cấp cho mạnh có lực tiếp viện nếu không căn cơ của giáo đình đem hủy trong chốc lát tiêm mười hai vị tiên tri đồng thời đốt lên đầu đáp ứng bọn họ sinh là người của giáo đình chết là giáo đình quỷ hiện tại giáo đình cần bọn họ hy sinh bọn họ không chối tử đang dạy hoàng vô cùng chờ mong dưới bọn họ đọc thật dài chú ngữ rất nhanh trên bầu trời xuất hiện một đạo đại môn giáo hoàng sau khi thấy được vội vàng quỳ xuống đem hắn suy nghĩ trong lòng tin tức dùng thánh lực truyền đi lên nửa ngày giáo hoàng mới chờ qua lại p h ụ trên chỉ nghe một cái thanh â m gầm hét lên cái gì linh hồn của cặp bị một người đốt chết làm sao có thể thông thường l ử a thế nào cháy sạch chết hắn giáo hoàng thờ mạnh cũng không dám lần trước chuyển kiếp cái đó lục dự tiên sứ trực tiếp bị ngô lai hỏa thiêu chết đây chính là hắn chính mắt thấy được một lát sau cái thanh â m kia mới có sở hỏa hoãn đã có cao thủ như thế không phải là lỗi của các ngươi như ngươi mong muốn đến lúc đó ta phái thiên sứ đại quân giúp ngươi về phần ngươi nói cái đó cao thủ sẽ có người đối phó hắn giáo hoàng lúc này đã mừng như điên đang giàu ngô lai không có người hắn đối phó lần này lên giới phái cao thủ tới trước ít nhất cũng là tám giờ、ca. b chương, chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm mười lăm thứ ba trăm chương thứ chín mươi tám trêu giáo hoàng ts hôm nay đi với bằng hữu làm một chuyện nhỏ rằng con một ngày những nhân viên làm việc đó đã banh cước pháp quả thực thật cao minh không thể không bội phục ca bội phục chỉ muốn chửi đồng tiêu tiền không cần gấp gáp nhưng là hoa hổn tiền chuyện lại không làm xong còn bệnh hơn phải gần chết cho nên cập nhật từ chối xin các bằng h ư u thứ lỗi có thượng giới ủng hộ trong lòng của giáo hoàng gọi một cái thoải mái a hắn không khỏi hưng phấn t h ầ m nói nếu như có thể n h ấ t cử đánh hoa hạ tu chân giới tàn như vậy quan g huy của thần l à c ó thể phổ hất tới đông phương đông phương diện tích lãnh thổ b n g át nhân khẩu đông đảo nếu như có thể chuyển thần giáo nghĩa lần đông phương nữa tiêu diệt những chán ghét đó hắc ám sinh vật như vậy cái thế giới này liền toàn bộ bao phủ giới quan g huy của thần đây chính là một cái công lớn thành lập như vậy phong công vĩ n i ệ p chờ ta đến trên b i ớ i cũng sẽ lấy được chủ thưởng thức cái thế giới này thật là quá tuyệt vời ta đều có chút không thể chờ、đợi. đang lúc giáo hoàng y y thời điểm thiên giới chi môn hạ xuống một cái lóe kim quang lông chim cùng mười cái bạch quang lóng lánh quang minh thần khí t â y này triệu hồi c h i vũ ban thưởng cho ngươi đợi đến gặp phải cái đó cao thủ ngươi có thể triệu hồi bắt giữ thiên sứ còn là cái thanh â m kia sau khi nói xong thiên giới chi môn liền đóng cửa mà mười hai cái tiên tri cũng bởi vì đã tiêu hao hết trong cơ thể quang minh thánh lực toàn bộ héo rút trên đất quả nhiên có thể triệu hồi bắt giữ thiên sứ giáo hoàng tâm tình lúc này đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ về phần mười hai tên tiên tri chết sống hắn cũng không để ở trong lòng có bắt giự thiên sứ trợ trận nhìn cái đó hoa hạ ác ma huệ biệu còn phải sắc không hắn còn ảo tưởng cái này bắt dược thiên sứ hung hãn hành hạ tên ác ma kia sau đó từ từ giết hắn sau nữa dẫn giáo đình đại quân càn quét hoa hạ tu chân giới tiêu diệt những hắc cám đó sinh vật bất quá đang lúc hắn chuẩn bị tiếp cái lông chim này cùng mười cái quang minh thần khí thời điểm đột nhiên phát hiện đều không thấy đang buồn bực thời điểm hắn nhìn thấy lần trước cái đó hoa hạ ác ma huệ biệu đang huyền không đứng ở bầu trời cười với hắn nghe răng trận mắt địa đâu nụ cười tựa hồ rất tạ ác lại rất thô bỉ nô、no、l a đi người nhà mới cười rất thô bỉ giáo hoàng không chút nghĩ ngợi cũng biết là ngô lai thanh lông chim cùng quang minh thần khí cho lấy đi vì vậy khí cấp bại phôi nói ngươi ngươi tên ác ma này mau đưa lông chim cùng quang minh thần khí trả lại cho ta t i ế n ánh mắt tức giận tựa hồ phun ra lửa phải đem trước mắt ngô lai đốt thành cho bụi ngô lai giả bộ ngu nói cái gì lông chim cùng quang minh thần khí ta không biết ngươi ở đây nói gì ta đơn thuần đi ngang qua giáo hoàng tức giận hét ngươi ác ma hệ hiệu này chớ giả bộ lần trước chính là ngươi phá hư chúng ta giáo đỉnh thần thánh nghi thức ngươi cái này kẻ độc thần nhất định không chết tử tế được đồ của đem ta mau mau có tới n ô lai tiếp tục bị khuất nói ngươi người này được không nói lia ta lúc nào cầm vật của ngươi ngươi không muốn bêu xấu người tốt không tốt hơn nữa ta không phải là không tin các ngươi thượng đến sao có gì gây có đâu thật là nhiều không tin thượng đến người không phải là sống cho thật tốt dựa vào cái gì n g u y ệ n rủa ta không chết tử tế được nhìn n ô lai cái bọc kia ngu giả ngốc dạng giáo hoàng g i ậ n đến m ò hộp máu hắn trước muốn lên liều mạng với n ô lai nhưng nghĩ đến mình còn lâu mới là đối thủ của hắn nhưng lại không dám tiến lên tiến lên đó là tìm chết ta giáo hoàng đối với mình sinh mệnh đó là tương đối quý trọng giáo hoàng thấy n ô lai của trẻ đột nhiên sinh lòng một kế người hoa các ngươi quá h è n hạ nói xong mười lăm tháng tư khai chiến ngươi lại trước thời h ạ tới nô lai lập tức phản bác thế nào người cho chúng ta hạ chiến thư lại không k h ô nói g n chính xác ở dưới để đấu nhau hơn nữa ta thỉnh thoảng đi ngang qua có gì không ổn đi ngang qua ai tin a đi ngang qua còn chạy đến người ta trong giáo đình tới giáo hoàng tức miệng mắng to người hoa các ngươi đều là ăn trộm cầm đồ của người khác đều không thừa nhận quả thực quá đáng xấu hổ thua thiệt người hoa các ngươi còn tự xưng lễ nghi trí bang không nhặt của rơi trên đường không nghĩ tới cũng là lừa mình dối người nô lai giận dữ không phải là mấy món này phá đồ sao bọn họ đều là trên trời rơi xuống tới ta thuận tiện nhận được chính là ta không đúng đó là của ta sáu giáo hoàng giống như cái phụ nữ đánh đá bắt đầu chửi đồng cụ thể chửi đồng nội dung t ì n h lược một n g à n chữ một chút cũng không có giáo hoàng d i á m v ẻ nơi này của hoàn hảo không có những người khác mười hai vị tiên tri đã bởi vì dụng công quá độ khí tuyệt bỏ mình nhìn giáo hoàng như vậy nô lai trợn mắt hốc mồm em đi rốt cuộc ai là vô lại a ta mồ hôi ta mồ hôi ta còn mồ hôi nô lai căm giận địa nói được rồi ta p h ụ người không phải là mấy món phế phẩm sao có gì đặc biệt hơn người ca không lạ gì nói xong mười cái quan g minh thần khí bay về phía giáo hoàng giáo hoàng trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ ngươi đã làm phế phẩm k i a thật sự quá tốt rồi nhưng là một điểm này không có tránh được con mắt của ngô lai bất quá giáo hoàng đó là tương đối lao gian cự hoạn cũng không cuốn cuồng đi đón kia mười cái thần khí đồng thời chửi đồng còn không có kết thúc chờ mười cái thần khí tới tay sau mới dừng lại chửi đồng ồ lông chim đâu giáo hoàng không có thấy cái kia lông chim không khỏi hơi nghi hoặc một chút hắn biết cái kia lông chim mới là trọng yếu nhất không có kia mười cái thần khí không quan trọng không có cái kia lông chim thời là tuyệt đối không thể nô lai giả mù xa mưa hỏi cái gì lông chim giáo hoàng đắp chính là cái kia màu vàng lông chim a nga cái kia xinh đẹp lông chim a ta nhìn rất thích liền mình giữ lại làm vật xét nghiệm ngươi xem ta thật vất vả tới một chuyến cũng không thể tay không mà về đi thúng chi mặc dù nơi này là địa bàn của ngươi bầu trời vô cớ hạ xuống thứ tốt ta cuối cùng phải gặp người có phân đi nô lai vô s ỉ điện ó i giáo hoàng thiếu chút nữa h ầ p máu h á n đệ nén chế trụ nội tâm tức giận ôn tồn điện ó i với n ô lai vị tiểu hình đệ này ta và ngươi thương lượng được không nô lai tò mò vấn đạo cái gì thương lượng ngươi thanh cái lông chim này trả lại cho ta ta phân một món thần khí cho ngươi hình dáng gì ách cái này sao ngô lai cố ý đem thanh âm kéo r ấ t trường giáo hoàng nhìn một cái hấp dẫn mặc dù không bỏ được trong này một món thần khí nhưng là cái kêu lông chim cực kỳ trọng yêu a có thể triệu hồi bắt g i c thiên sứ chính là vì trước mắt đối phó người này nếu như cho hắn cầm đi làm vật xét nghiệm còn có ai có thể không biết sao hắn nào biết ngô lai lại nói trước hết để cho ta suy nghĩ một chút ngươi còn phải suy nghĩ nhiều lâu a giáo hoàng thúc giục uy ngươi phải hiểu rõ hiện tại cầu người chính là ngươi không phải ta muốn ta đổi cũng phải nhường ta tình nguyện mới được nếu không ca mặc s ắ c ngươi vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ đi giáo hoàng cái c h á n đều bắt đầu đổ mồ hôi hắn trong lòng cũng thanh ngô lai kêu tổ tông hy vọng ngô lai có thể mau sớm trao đổi với hắn thấy ngô lai vẫn còn đang suy tư giáo hoàng lắc l ư đạo tiểu h u y n h đệ ngươi xem lông chim này căn bản vô dụng mà ta đây quang minh t h ầ n khí lợi hại chưa trong lòng của ngô lai giáp đắc b u ồ n c ư ờ i ngươi thanh ca làm đứa trẻ ba tuổi à? dễ lừa gạt như vậy à? loại này lông chim ca trước kia ra mắt không phải là triệu hồi thiên sứ sao cái lông chim này so với kia cái lông chim bắt làm trò hề hơn chắc hẳn triệu hồi t i ê n sứ nhất định là một cái tên lợi hại coi ca không biết ta nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm mười sáu thứ ba trăm chương thứ chín mươi chín triệu hồi c h i vũ bất quá ngô lai、like、cũng không có nói t o ạ n mà là nói giáo hoàng lao đầu ngươi thật giống như rất để ý cái lông chim này à phải biết nếu như ngươi thanh quang minh thần khí cho ta đây chẳng phải là tăng lên chúng ta hoa hạ tu chân thực lực của giới đ ế n l ú c đó n g ư ơ i c h í n h l à các n g ư ơ i giáo để n h tội n h â n cái lông chim này nếu vô dụng cũng không thể gia tăng chúng ta hoa hạ tu chân thực lực của giới cho ta làm kỷ niệm không phải rất tốt sao như vậy ngươi cũng không cần làm giáo đình tội nhân giáo hoàng đó là cực kỳ buồn rầu à lại là lần đầu tiên bị người hắn kêu lao đầu hắn sửng sốt nửa ngày mới nói ta bên này còn có đẹp hơn lông chim và ngươi trao đổi được không trong lòng hắn nói bùn giáo hoàng không chỉ có là để ý hơn nữa còn là cùng để ý cái lông chim này nô lai hi hi ha, ha nói giáo hoàng lao đầu không nói với ngươi ca đi trước cái lông chim này ca nếu coi trọng cũng sẽ không v à ngươi đổi đúng rồi ngươi mới vừa rồi chửi động ghi âm ta đã ghi xuống tới đến lúc đó chỉ biết ở trên lưới truyền bá ha ha nói xong cũng thuấn gì đi một ngụm máu tươi từ trong miệng giáo hoàng phun ra giáo hoàng lập tức già đi một ư ơ i tuổi ngay cả khắc chế tên ác ma kia triệu hồi c h i vũ cũng bị đ o ạ t đi vậy còn như thế nào cùng h ó a hạ tu chân giới quyết chiến a hơn nữa cái tên kia còn có thể ác đến cho mình ghi âm nếu không phải mình muốn cầm lại cái k i a lông chim cùng m ộ ư ơ i cái quang minh thần khí ai sẽ áp dụng cái loại đó biện pháp cực đoan đều là bị người này bứt cho giáo hoàng trong lòng hung hăng nói ác ma hệ h i u ta và ngươi thế bất lưỡng lập nếu như người bị nguyền rủa một chút là có thể chết nô lai đã chết vô số lần nguyên lai nô lai đang trong quân đội thị s á t đột nhiên cảm nhận được tây phương tựa hồ có năng lượng b a động vì vậy một cái thuấn di quá khứ đúng là phát hiện giáo hoàng mời m ộ ư ơ i hai vị tiên tri mở ra thiên giới chi môn sau đó hạ xuống một cái màu vàng lông chim cùng m ộ ư ơ i cái hàm chứa khổng lồ quang minh thánh lực vũ khí tay hắn v u n g lên cướp đang dậy trước mặt hoàng cung thu vốn là thu sau nên thủi mông một cái đi nhưng là hắn suy nghĩ nhiều nhìn một chút giáo hoàng cười nạo vì vậy thì có phía trên đối thoại sau khi ngô lai đi giáo hoàng mới biết mình bị đổ bỡn hiện tại thiên giới chi môn đã tắt trong thời gian ngắn hắn cũng không cách nào sẽ liên lạc lại thượng giới mười hai vị lao tiên tri đã h ồ n về tây tiên tiên tri người nối nghiệp đang giữa bồi dưỡng cũng không phải là dễ dàng như vậy bồi dưỡng hơn nữa thực lực còn thiếu rất nhiều m ở không ra thiên giới chi môn giáo hoàng mượn giáo hoàng thần khí là có thể mở ra thiên giới chi môn nhưng là cũng phải hao phí trong cơ thể mình quang minh thánh lực nếu như đánh lại m ở trong thời gian ngắn chính hắn không khôi phục được như thế nào lãnh đạo giáo đ ì n h cho nên hắn sẽ không mạo hiểm như vậy hắn còn gửi hy vọng vào đến lúc đó thượng giới phái tới thiên sứ viện quân có thể thực lực cường đại hơn một chút một cái thiên sứ không phải là đối thủ của n ô l a nhưng là nhiều、đâu. ai chết vào tay hay còn chưa biết được nghĩ tới những thứ này tâm tình của hắn lại có chút chuyển biến tốt thấy nô lai nhất trực vui vẻ huyền cơ tử liền hỏi thiếu ra chuyện gì vui vẻ như vậy a nô lai vì vậy thanh chuyện đã xảy ra nói cho huyền cơ tử huyền cơ tử sâu kín thở dài nói thiếu ra ngươi không nên thanh quang minh thần khí trả lại cho hắn nói xong còn dài hơn âu ngàn thán nô lai cười nói không có sao kia mấy món phá vũ khí căn bản không quan trọng nô lai ở sau thu kia mười cái quang minh thần khí chi dùng thần thức dọ xét một chút phát hiện cái gọi là quang minh thần khí cũng bất quá như vậy mới lên phẩm linh khí tài nghệ trên chỉ bất quá ẩn chứa quang minh thánh lực rất nồng dày ai thiếu ra đối với ngươi mà nói đó là không quan trọng nhưng là đối với còn lại tu chân giả mà nói đó là trí mạng vũ khí à. huyền cơ tử bắt đầu bị thiên mẫn nhân đứng lên nô lai suy nghĩ một chút có chút ấ y náy địa nói ách cái này đúng là ta thiếu suy tính huyền cơ tử đột nhiên nói thật ra thì à thiếu ra ngươi trả lại cho hắn cũng không có gì to tát ngươi thế nào trên không có ở đây làm chút tay chân đâu đợi đến bọn họ dùng thời điểm tới cái quang minh thần khí tự bạo hoặc là sử dụng thời điểm đột nhiên thành phế phẩm không phải có thể thật to suy yếu thực lực của giáo đình sao lấy thiếu ra năng lực nên rất dễ dàng là có thể làm được a nô lai vỗ đầu một cái bi phân thầm nói đúng ở ơ i à, ta góc theo à, thế nào sẽ không nghĩ tới chứ hắn nhìn một chút huyền cơ tử nghĩ trong đầu không nghĩ tới huyền lão mặt đạo mạo nạn n h i ê n lại có thể nghĩ ra độc như vậy tay phương pháp thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dòng a nô lai khắp mặt ấ y náy đ ị a nói sớm biết liền làm chút tay chân bất quá hoàn hảo cái lông chim này ta không có trả lại cho hắn nhìn hắn kia dáng vẻ nóng n ả y cũng biết cái lông chim này so với kia mười cái thần khí còn trọng yếu hơn nói xong lấy ra cái kia màu vàng lông chim bắt đầu thường thức đứng lên trên lông chim quang minh khí tức nồng hậu vô cùng nhìn một cái cũng biết không đơn giản huyền cơ tử nhận lấy cái lông chim này cẩn thận nhìn một chút tò mò la lên ổ cái lông chim này sắp xỉ lần trước lông chim chẳng qua là màu sắc có chút bất đồng nô lai gật đầu nói đúng vậy cái kia là màu trắng mà cây này là màu vàng huyền cơ tử phân tích nói chắc hẳn như cái kia lông chim là triệu hồi đ i ể u nhân dùng nô lai rất khẳng định nói vô cùng có khả năng ta cũng vậy nghĩ như vậy hơn nữa cái này bị triệu hoán điệu nhân nên rất mạnh lần trước ngay cả sáu rực điệu nhân đều bị ta giết lần này bọn họ sẽ không tái phạm sai lầm như vậy nếu không bọn họ chính là đứng ốc trên mặt huyền cơ tử lập tức lộ ra thần sắc của lo lắng nói như vậy lần này điệu nhân ít nhất là tám dực nô lai không chút suy nghĩ liền lên tiếng sẽ không có lôi huyền cơ tử hí hư nói tám dực điệu nhân thực lực tương đương ở trên la thiên tiên a vạn hạnh thiếu ra đưa nó đọc lại nếu không giáo đ ì n h gọi về nó hậu quả nghị không chịu n ổ i tiết thấy huyền cơ tử kia thần sắc của lo lắng nô lai có chút khó chịu hắn không vui nói tám dực điệu nhân lại tính là gì bọn họ có thể triệu hồi điệu nhân chẳng lẽ ta cũng chưa có bí mật vũ khí huyền lão ngươi không nên quá lo lắng cho dù thanh con chim này mào cho bọn hắn ta cũng không quan tâm la thiên tự tiên Ở trước mặt h ắ nhưng cũng coi n k h ô là cái cả gì. Ngay cả tiên huyền bén đều không phải là đối thủ của hắn. Húng chi chính là một cái la thiên thượng tiên cấp bậc tám dược điều nhân. Nhưng h tiên cấp đối cái điều là là la là một tám của bậc dược u cơ tử sự lo lắng của bọn họ rất bình thường trên địa cầu có thể có tán tiên kia trên căn bản chính là vô địch h ú n g chi t á n tiên còn chưa phải là tiên nhân chân tránh thực lực so với đ ị a tiên cũng không bằng mà l a thiên thượng tiên thời là cao hơn đ ị a tiên muốn hai cấp bậc theo huyền cơ tử bọn họ nhận thấy đó là cao cao tại thượng a nghe được ngô lai có chút tức giận thoại huyền cơ tử rất sợ hãi ngô lai là rất thiếu hướng hắn nổi giận thiếu ra ta biết sai rồi h u y ề n cơ tử vội vàng chắp tay nói xin lỗi nô lai mới ý thức tới mình giọng nói có chút quá nặng vì vậy nói hay huyền lão ngươi không sai có thể là thực lực ta quá cao lại không nghĩ rằng bọn họ những người này đối với các ngươi mà nói là cao cao tại thượng bất quá ngươi nhất định phải tin tưởng ta ta mặc dù bây giờ cảnh giới chẳng qua là đại thừa hậu kỳ nhưng là thực lực đã không thấp hơn đại la kim tiên hơn nữa ta còn có đòn sát thủ cho nên không cần lo lắng kia thật sự quá tốt rồi h u y ề n cơ tử nghe vậy mừng rỡ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn Gia nhập ngài nhập kệ s á chương thuận lợi sau này đọc vô lại Thánh Tôn sau này lợi lại đọc vô mới n h ấ trình cập Chương nhật liên tái. t ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm mười bảy chương thư thứ bốn trăm linh ị c h hành thông đạo bất quá ta có chút nghi ngờ là bọn họ cái gọi là thiên giới tại sao không nhiều phái một ít người có thực lực xuống bộ dáng kia đánh bại chúng ta không phải dễ dàng mỗi lần phái chút binh tôn tướng cá tới tiểu đà tiểu nháo có ý nghĩa gì sao không phải thuần túy chịu chết sao đối với cái vấn đề này nô lai nhất trực rất nghi ngờ cho nên lúc này liền hỏi lên thấy nô lai hỏi ra cái vấn đề này huyền cơ tử đột nhiên cười nô lai không hiểu vấn đạo huyền lão n g ư ơ i cười cái gì huyền cơ tử kiên nhẫn giải thích thiếu ra n g ư ơ i có chỗ không biết ta thật ra thì này như lên núi đạo lý của xuống núi đi lên dễ dàng xuống khó khăn nếu như chúng ta phi thăng t i ê n giới sẽ phải thông qua đặc định phi thăng thông đạo tầng này thông đạo được gọi là nghịch hành thông đạo bên trong lối đi năng lượng hành lưu là tu chân giới thông hướng tiên giới một c h i ề u năng lượng chúng ta phi thăng lên đi thật ra thì chính là t h u ậ n được bên trong lối đi dòng năng lượng đối với chúng ta chút nào vô hại còn có thể giúp chúng ta rút một tay nhưng là phải tới hạ giới cũng nhất định phải thông qua như vậy thông đạo vậy thì không dễ dàng chính là nghịch hành bên trong lối đi dòng năng lượng sẽ đối với người sinh ra trở ngại to lớn thực lực càng mạnh trở ngại càng lớn xuống lại càng không dễ dàng thiếu ra ngươi suy nghĩ một chút ta nếu như có thể tùy tiện xuống thoại người của tiên giới tùy tiện xuống một hai chẳng phải là tu chân giới đều phải loạn x á o nô lai suy nghĩ một chút cảm thấy rất có đạo lý cái này nịch hành thông đạo tương đương với đối với hạ giới một cái bảo vệ nếu không từ trên giới tùy tiện xuống một cao thủ liền có thể xưng bá hạ giới kia hạ giới đều phải xích mích này huyền cơ tử tiếp tục nói giáo đình cái gọi là thiên giới chắc hẳn và chúng ta hướng tới tiên giới không sai bị lắm thượng giới người nếu muốn xuống có thể phải thông qua đặc định phương thức hơn nữa phải bỏ ra cái giá đáng kể nô lai thở dài nói xem ra thiên sứ cũng không phải tốt như vậy triệu hồi a chắc là như vậy huyền cơ tử tương đối khẳng định nói trên thực tế chính là như vậy triệu hồi lưỡng rực thiên sứ hạ giới vậy còn coi là dễ dàng triệu hồi bốn cánh hạ giới cũng đã tương đối khó khăn sáu rực càng không cần phải nói nếu không cũng sẽ không chọn lựa chuyển sinh nghi thức mà tắm rực đó là mạo hiểm cực lớn h u n g hiểm có thể bắt rực thiên sứ này còn không co xuống cũng đã ở trong lịch hành thông đạo q ố c mới đầu nô lai còn có chút lo lắng giáo đình có thể triệu hồi mấy cái mười mấy con cánh điệu nhân bộ dáng kia cho dù hắn và sắc bén liên hiệp cũng không phải những người chim này đối thủ nhưng là nghe huyền cơ tử vừa phân tích nô lai tâm tình đó là tương đối tốt biết đạo lý như vậy nô lai cũng không cần phải lo lắng chỉ cần cái gọi là thượng đế cùng những đẳng cấp cao đó điệu nhân không tới nô lai sợ cá điệu hơn nữa hắn có nghịch thiên thanh khí vô cực t h á n h cảnh ở thượng đế đều không thể đánh vỡ vô cực t h á n h cảnh phòng ngự hắn căn bản là vô tư li quyết chiến càng ngày càng gần đã sớm bế quan thanh vân chân nhân xuất quan hơn nữa hắn cũng cảm ứng được thiên kiếp của mình sắp、đến. huyền cơ tử dùng ánh mắt khác thường nhìn nô lai nô lai tự nhiên biết hắn muốn nói gì ở trước huyền cơ tử mở miệng nô lai cười nói huyền lão nếu thanh vân trưởng lao muốn độ kiếp chúng ta đi xem một chút như thế nào xem người khác độ kiếp còn có thể gia tăng nhìn trời đạo cảm độ đâu huyền cơ tử đang chuẩn bị nhắc với nô lai chuyện này đâu nghe vậy mừng rỡ cảm kích nói thiếu ra có thể đi được kia thật sự quá tốt rồi vốn là lấy thanh vân chân nhân thực lực đã sớm nên độ kiếp lần trước t â y phương dị tộc xâm lấn thời điểm thực lực của hắn cũng đã đạt tới độ kiếp trung kỳ nhưng là bởi vì nhất tốt hơn đại ca huyền cơ tử ở sau chiến đ ộ kiếp thất bại hôi phi yên d i ệ t một màn này ở trong lòng hắn tạo thành bóng mờ đối với người tu chân tâm ma mới là đáng sợ nhất cho nên tùy tiện chân nhân mấy thập niên qua tu vi nhất trực trì trệ không tiến ở sau thấy huyền cơ tử khởi tử hoàn sinh chi tư tưởng lập tức khai giải đúng lúc bế quan một đoạn thời gian tu vi trì trệ không tiến tiến nhiều đạt tới độ kiếp hậu kỳ hắn nhưng thật ra là chuẩn bị qua mấy năm chờ cảnh giới càng thêm vững chắc sau đó mới độ kiếp nhưng là bây giờ lập tức sẽ phải cùng giáo đình quy hắn quyết định mạo hiểm độ kiếp nếu như độ kiếp thành công gặp nhau khiến hoa hạ tu chân thực lực của giới gia tăng thật lớn đại thừa kỳ sơ kỳ mặc dù khác với độ kiếp hậu kỳ còn cấp một nhưng là lại có khác biệt trời vực đạt tới đại thừa kỳ sau trong cơ thể chân nguyên lực liền bắt đầu chuyển hóa thành tiên nguyên lực đây chính là tiên nguyên lực a mặc dù thiếu nhưng là cấp tiên nguyên lực cao hơn chân nguyên lực m u ố n hơn nữa có thể thi triển những cao cấp hơn đó uy lực cường đại hơn phát quyết tiêu hao cũng tiểu ngoài ra đạt tới đại thừa kỳ liền có thể thuận gì đó là độ kiếp hậu kỳ không cách nào so sánh cho nên đại thừa sơ kỳ so với độ kiếp hậu kỳ mặc dù con lớp m ộ ư ơ i cấp bậc nhưng là thực lực lại phải mạnh hơn rất nhiều bất quá muốn vượt qua làn dành kia cũng không dễ dàng độ thiên tiếp đối với rất nhiều tu chân giả mà nói đó chính là ác mộng có không ít tu chân giả giới hạn thiên tư tu luyện pháp quyết cũng không phải là quá tốt cộng thêm trên tay pháp bảo quá kém ở trên trời kiếp trung hôi phi yên liên d i ệ t còn có một vài người bị buộc chuyển tán tiên mà còn có tương đối một bộ phận độ kiếp hậu kỳ tu chân giả tận lực đệ thấp tu vi của mình chính là vì né tránh thiên tiếp t h n g trường thành chính là như vậy nhưng là không phải ngươi nghĩ tránh là có thể tránh tránh được nhất thời không tránh được một đời hơn nữa còn không thể tùy tiện động thủ với người nếu không thì có thể khai ra thiên k i ế p đối với độ kiếp thất bại hắn không phải chưa từng nghĩ nhưng là hắn biết nếu như có ngô lai ở cũng không có vấn đề lần trước ban gia g tộc họ tống lao tổ tông tống trường thanh độ kiếp liền chứng minh một điểm này tống tu vi trường thanh viễn viễn không kịp thanh vân chân nhân hơn nữa trên người pháp bảo cũng không cùng thanh vân chân nhân thanh vân chân nhân ít nhất còn có một thanh thượng phẩm linh khí phi kiếm cùng một món trung phẩm linh khí chiến giáp so ra tống trường thanh muốn một mạc nhiều lắm h ắ n chỉ có một thanh trung phẩm linh khí phi kiếm cùng một món hạ phẩm linh khí chiến giáp giống như tống trường thanh như vậy ngô lai cũng có thể giúp hắn độ kiếp thống chi mình thanh vân chân nhân chính là đánh cái này cựu cựu nếu hắn không là bí mật độ kiếp không phải xong rồi cần gì phải nói cho huyền cơ từ đâu hai lão có ngàn năm cảm tình cho nên huyền cơ tử chuyện của tự nhiên cướp thanh vân chân nhân muốn độ nói cho ngô lai còn không chờ hắn mở miệng nói mời ngô lai g i ú p một tay ngô lai mình liền đề nghị tự nhiên này để cho huyền cơ tử cảm động đến rơi nước mắt thiếu ra chính là tốt đây chính là ngự giới chi đạo thật là nhiều thượng vị giả đều sẽ có loại phương thức này tới để cho thuộc hạ cảm động cho hắn khăng khăng một mực bán mạng dĩ nhiên chúng ta nhân vật chính ngô lai cũng không phải là tận lực nếu như vậy làm hắn đối với huyền cơ tử đó là tín nhiệm vô cùng chẳng qua là nhìn huyền hướng cơ tử có chút ngượng ngùng nói ra khỏi miệng vì vậy thay hắn nói mà thôi vả lại thanh vân chân nhân cho ngô lai ấn tượng không tệ là một phi thường chính trực hơn nữa đang giá kết giao hướng t r ư ở n g giả đối với t r ư ở n g giả trên miệng ngô lai nói không tôn trọng nội tâm thật ra thì vẫn là vô cùng tôn trọng tính giả yêu trẻ đó là việt nam dân tộc tốt đẹp truyền thống coi như việt nam dân tộc ưu tú nhất từ tôn ngô lai tự nhiên không ngoại lệ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm c á c thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm mười tám chương thứ bốn trăm lẻ một thanh vân độ kiếp thấy nô lai cùng huyền cơ tử dắt tay nhau đứng lên thanh vân trên mặt chân nhân không hề che giấu chút nào địa lộ ra nét mừng có nô lai ở mặc dù còn không có độ kiếp đã coi như là vượt qua một nửa nô lai một cái thuận di liền mang theo bọn họ đi tới tạ cờ là mạ cản c sa mạc hắn và huyền cơ tử đều là ở nơi nào độ kiếp bởi vì ở nơi nào ảnh hưởng nhỏ hơn một ít hơn nữa sẽ không bị quấy dày thấy thanh vân chân nhân chuẩn bị xong nô lai đưa cho hắn một viên thực phẩm đang ăn dược như ban đầu phân phó huyền cơ t ử phân phó thanh vân chân nhân đạo thanh vân trường lão đây là khôi phục đang ăn dược bọn ngươi thiên kiếp bắt đầu sau ngậm ở trong miệng nhớ lấy ở dưới cần nhất thời để i mới m dùng uống đa tạ tổ trưởng thanh vân trưởng lao ở tống trường thanh độ kiếp lúc ra mắt loại đan dược này không chút do dự nhận lấy có nô lai ở bên người niềm tin của hắn tràn đầy trực tiếp bung ra khí thế toàn thân tạ cỡ lạ mạ cạn trên sa mạc không nóng bức liệt nhật lập tức bị giang đầy mây đen thay thế trong bầu trời cũng vang lên trận trận tiếng nổ thấy thiên kiếp lập tức sẽ hàng lâm. trên thực tế hắn đối với tiên kiếp căn bản không quá rõ nhất thời huyền cơ tử dùng một bộ ánh mắt của không thể tin được nhìn ngô lai thiếu ra sẽ không ngay cả kiếp lôi phân biệt ngươi đều không biết đi n ô lai lung túng gãi đầu một cái lẩm bẩm nói ta thật không biết trên thực tế ta độ thiên kiếp lúc chính là mơ hồ vượt qua cái này cũng có trách vô cực thánh tôn đó là trong vũ trụ châu nhất ít đại thần một trong loại này nho nhỏ thiên kiếp há có thể tổn thương được truyền nhân của hắn cho nên vô cực thánh cảnh kia phân thần độc cũng không cùng hắn nói quá nhiều chuyện của độ kiếp chỉ nói là ngươi đến lúc đó độ kiếp thì sẽ biết hết thể dựa vào ngươi mình người khác không giúp được ngươi đối với ngô lai độ thiên kiếp quá trình huyền cơ tử dĩ nhiên là nghe nói hắn giải thích theo ta được biết thiên kiếp vậy phân ba loại theo thứ tự là ba lượt thiên kiếp sáu lượt thiên kiếp cùng với cựu trọng thiên kiếp ba lượt thiên, kiếp chính là bình thường nhất thiên kiếp. ta và tống trưởng thanh độ đều là ba lượt thiên k i ế p có ba đạo k i ế p l ô i nhưng là mặc dù là bình thường nhất thiên k i ế p cũng không phải dễ dàng như vậy v ư ợ t qua sáu lượt thiên k i ế p có lục đạo k i ế p l ô i loại này k i ế p l ô i uy lực t u y ệ t luân lần này thanh vân lão đệ nguy hiểm à. ngoài ra cựu trọng thiên k i ế p thiếu ra mình chắc là biết nô lai mình đó là tràn đầy lãnh hội a chính hắn độ chính là cựu trọng tiên h k i ế p bất quá hắn r ắ c đắc cái gọi là này cựu trọng tiên h k i ế p cũng chỉ như vậy uy lực bình thường thôi đem hắn làm cho như châu phi gà còn đưa hắn một cái nổ đầu hắn lúc ấy còn muốn dọn xong họ sơ đâu nhưng là hắn là biến thái người khác làm sao có thể cùng hắn so với đâu huyền cơ tử tiếp tục nói cựu trọng thiên kiếp để cho người ta nghe tiếng đã sợ mất mật tổng cộng có chín đạo k i ế p l ô i uy lực đủ để rung động thiên địa loại thiên kiếp này tỷ lệ quả thực quá nhỏ không nghĩ tới thiếu gia lại gặp phải hơn nữa bình an vượt qua thật sự là vạn hạnh a cái này cũng đủ để chứng minh thiếu gia thực lực cường đại bởi vì vượt qua người của cựu trọng thiên kiếp không có chỗ nào mà không phải là tu chân giới kỳ tài hơn nữa đều là thượng giới nhân vật đứng đầu hắn trong lòng còn tăng thêm một câu đi theo thiếu gia la lột đó là tiền đồ vô lượng a kể từ hắn nghe nói ngô lai vượt qua chính là cựu trọng thiên kiếp sau Hắn kiên định đi theo kiên niềm tin của Ngô đi của a l sáu lượt đắc ý, không khỏi thiên kiếp vi lực hắn nhưng là nghe nói so sánh với thông thường ba lượt thiên kiếp dĩ nhiên là một cái ở trên trời một cái trên đất lúc này đứng ở độ kiếp khu vực thanh vân trong lòng chân nhân phi thường buồn dầu ta e r ờ ta thế nào cứ như vậy bối đâu tại sao hết lần này tới lần khác ta liền gặp được sáu lượt thiên k i ế p lao thiên bất công a huyền cơ tử cùng tống trường thanh gặp phải đều là ba lượt thiên k i ế p mà hết lần này tới lần khác hắn cũng là sáu lượt thiên k i ế p hắn tự nhiên tức giận bất bình nhưng là ông trời già tâm tư há là bọn họ có thể suy đoán tu chân vốn chính là người tiên h lao thiên gia sẽ không để cho ngươi mạnh khỏe quá về phần tại sao để những người khác người tốt quá kia có lẽ là lao thiên gia tâm tình tốt tha bọn họ một lần nô lai tự nhiên cảm nhận được thanh vân chân nhân khác thường hắn truyền âm nói thanh vân t r ư ở n g lão đừng lo lắng lúc cần thiết ta sẽ giúp ngươi một tay ngươi nhất định phải ổn định tâm thần trầm trụ khí giữ linh thai thanh minh nhớ muốn coi rẻ nó sáu lượt thiên kiếp cũng không phải không thể chiến thắng liền mấy đạo lôi mà thôi trước ta độ kiếp thời điểm còn là cựu trọng thiên kiếp đâu ta đều nhắm mắt vượt qua đi cũng chỉ mấy đạo lôi mà thôi nếu như huyền cơ tử nghe được nhất định phải h ộ máu mấy đạo này lôi cũng không phải là đơn giản lôi à đó là được gọi là tu chân giả sát thủ kiếp lôi cho dù huyền cơ tử đã độ kiếp đối với mấy đạo này lôi cũng vẫn là tương đối kiên k � mặc dù thanh vân chân nhân muốn nói ta làm sao có thể cùng ngươi tên biến thái này so với nhưng là vẫn cảm kích nhìn nô lai nô lai lời không sai không có gì đáng lo lắng thiên kiếp không phải là như vậy hơn nữa lúc cần thiết nô lai sẽ còn giúp hắn một chút nói như vậy còn lo lắng cái mau a thanh vân chân nhân ổn định tâm thần bắt đầu n h ê n h đón kiếp lôi đến đệ nhất trọng kiếp lôi đối với thanh vân mà nói cũng không phải là quá lớn uy hiếp thanh vân chân nhân tương đối buông l ò n g vượt qua kiếp lôi trên thân miệng ở thân thể chẳng qua là cơ k ơ huyền cơ tử hơi xúc động thanh vân thực lực bây giờ của chân nhân so với hắn độ kiếp lúc phải mạnh hơn một ít đệ nhị trọng kiếp lôi bắt đầu thanh vân trên mặt chân nhân trở nên ngưng trọng bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm tay hắn cầm thượng phẩm linh khí phi kiếm bổ đi lên đánh tan một bộ phận kiếp lôi một phần nhỏ khắc nện ở trên người hắn có t r u n g phẩm linh khí chiến giáp hộ thân thanh vân chân nhân khiên xuống đệ tam trọng kiếp lôi cũng là như vậy chẳng qua là vượt qua sau thanh vân chân nhân đã rất chật vật tam trọng kiếp lôi vượt qua mới ba đạo kiếp lôi mặc dù vượt qua một nửa nhưng là sau này kiếp lôi uy lực muốn lớn hơn thậm chí vượt qua vị trí thứ ba đạo tổng cộng huyền cơ tử ở bên cạnh lại lòng như lửa đốt từ đệ tứ trọng kiếp lôi bắt đầu. uy lực liền tăng cường rất nhiều trước cùng rõ ràng chính là khác biệt trời vực thanh vân chân nhân đã đem ngô lai cho hắn đan dược n u ố t vào vì đối kháng trước mặt kiếp lôi hắn đã tiêu hao số lớn chân nguyên bất quá nuốt vào đan dược của ngô lai sau chân nguyên toàn thân chốc lát bổ sung đầy đủ hắn đối với vượt qua nặng này kiếp lôi có cực lớn lòng tin nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k ế h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuật lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái n ặ n g này kiếp lôi gắng gượng chống đỡ xuống thanh vân chân nhân mép đã có máu tươi c h à n ra hơn nữa phi kiếm của hắn không như chiến giáp cũng bị trình độ tổn thương mới vừa chân nguyên của bổ sung đầy đủ lực lần nữa tiêu hao hầu như không còn mắt thấy đạo thứ năm kiếp lôi muốn xuống đạo này kiếp lôi nổi lên thời gian rất lâu hơn nữa giống như lợi hại hơn trước mặt mấy đạo kiếp lôi tổng cộng còn phải thanh vân chân nhân có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại hắn quên rồi người khác bên cạnh vẫn còn ở chú ý đâu lúc này nô lai trực tiếp tệ lẹp h o đến thanh vân bên cạnh chân nhân nói với thanh vân, chân nhân, thanh vân trưởng lão đừng lo lắng ta tới giút kếp i lôi tự a hồ có linh tính tự a như lại tăng cường một phần nhìn quê mùa kếp i lôi thanh vân chân nhân lần nữa nhắm mắt lại nhưng là hắn tin tưởng n ô lai huyền cơ tự cũng là kếp i lôi xuống thời điểm n ô lai cười khinh mệt cười trực tiếp động thân lên nên hướng đạo kia thanh thế thật lớn kếp i lôi kếp i lôi nặng nề g h nện ở trên thân n ô lai n ô lai căn bản không có làm bất kỳ ngăn cản hoàn toàn dùng thân thể miễn cưỡng chống đỡ lấy thân hình của hắn chẳng qua là cơ cơ rất nhanh khôi phục bình thường nhắm mắt lại thanh vân chân nhân chỉ nghe được no lai ở hồ to ngươi tới a ngươi tới a tới phi ngươi hắn thiếu chút nữa t ă n vợ vẫn còn có người dám cùng tiên kiếp tầm ỉ trên thực tế ngô lai đã không phải là lần đầu tiên làm chuyện như vậy em đi có hoa không quả lãng phí cảm tình lúc này ngô lai đối với đạo này kiếp lôi đánh giá thanh vân chân nhân cũng nữa không cầm c ự nổi lập tức té xuống đất không phải là bị kiếp lôi đánh cho mà là bị ngô lai cho lôi thanh vân chân nhân bi phân mướn đây là người sao người này so với người khác thật là tức chết người mb ta không sống được đối với cuối cùng một đạo kiếp lôi ngô lai tự nhiên không tiếp tục đi tham gia náo nhiệt đó là thay đổi thể chất kiếp lôi đối với thanh vân chân nhân có chỗ tốt c ự lớn huyền cơ tử trong lòng cũng ở đây c ả m thán đây chính là châu ít vô cùng thiếu g i a so với vạn năm lão yêu còn có nở bờ gấp trăm lần cho dù huyền cơ tử hiện tại đi gánh đạo này k i ế p lôi không có tiên khí chiến giáp hộ thể thoại cũng là cựu tử nhất sinh nhưng là ngô lai lại dùng trực tiếp tiếp tục chống đỡ biến thái chỗ làm người ta phát chỉ ngô lai giao phó thanh vân chân nhân hào hào nên đón cuối cùng một đạo k i ế p lôi cũng nói cho hắn biết đạo này k i ế p lôi có lòng thần công kích để cho hắn nhất định phải ổn định tâm thần đối với đạo này kết lôi thanh vân chân nhân cũng nghe huyền cơ tử chia sẻ độ kiếp kinh nghiệm lúc nói qua nỗi khúc mắt của h ắ n đã sớm khai giải tâm thần phi thường vững chắc, cho nên cuối cùng một đạo kiếp lôi rất dễ dàng liền vượt qua hơn nữa nhanh chóng cải tạo thể chất của hắn chờ độ kiếp xong hắn cũng trở thành đại thừa sơ kỳ cao thủ hơn nữa thực lực bản thân không kém huyền cơ tử bất quá bên ngô lai tựa hồ xảy ra chút vấn đề hắn đột nhiên phát hiện mình lạnh kháng đạo kiếp kiếp lôi tựa hồ không c o tiêu tán mà là tiến vào trong cơ thể hắn nhưng là rất nhanh biến mất không thấy hắn phát hiện đạo kia kiếp lôi giống như bị thu vào trong thiên thư cẩn thận sau khi kiểm tra phát hiện thiên thư trong không gian của chứa đựng nhiều một đạo kiếp lôi cái cố này kiếp lôi ở trên trời sách trong không gian của chứa lạnh lặng lặ dựa vào nba ngay cả kiếp lôi cũng có thể chứa đựng vậy sau này không liền có thể lấy tùy tiện giúp người độ kiếp chờ kiếp lôi vừa đưa ra liền trực tiếp dùng thiên thư đi thù đến lúc đó ai cũng có thể thuận lợi độ kiếp ha ha làm cái thiên kiếp bác sĩ cũng không tệ nô lai bắt đầu y y đứng lên bất quá hắn nghĩ lại suy nghĩ một chút không được lao t ử dựa vào cái gì phải giúp người miễn phí độ kiếp không có thù lao t ư ứng ông đây mặc kệ về phần thù lao sao nhìn vốn vô lại tâm tình đến lúc đó ai cũng sẽ đến cầu mình vì chính bọn hắn mạng nhỏm h n tự nhiên sẽ cống hiến một ít thứ tốt huyền cơ tử mặt kỳ quái nhìn có chút ngẩn người nô g lai lo lắng vấn đạo thiếu ra thế nào nga không có sao nô g lai mới phục hồi tinh thần lại lúc này thanh vân chân nhân đã điều tức xong rất là hưng phấn thuấn di tới hắn nói với nô g lai túi người chào đa tạ tổ trưởng giúp một tay có thể thuấn di ký hiệu hắn đã trở thành đại thừa kỳ cao thủ nô g lai phất tay một cái chuyện nhỏ mà thôi lực lượng của chúng ta càng cường đại đối phó giáo đình lại càng có n ắ m chắc không nói thế nào thanh vân chân nhân cũng là long tổ người sáng lập cấp nguyên lao nhân vật không phải đại thừa kỳ không nói được c hơn nữa chờ tục chuyện cũng xong xuôi nô g lai sẽ phải rời khỏi địa cầu long tổ vẫn là phải thanh vân chân nhân tới lãnh đạo thanh vân chân nhân đánh với ngô lai so chiêu hô s a u xoay người liền cùng huyền cơ tử kích động ôm nhau hai cái hơn một ngàn tuổi lão nam nhân một hồi khóc một hồi cười để cho ngô lai không khỏi lắc đầu một cái hắn không để ý tới bọn họ chán ghét hành động mà là bắt đầu nghiên cứu thiên thư giảm kiếp lôi trong lòng suy nghĩ nếu có thể thả kiếp lôi này thích ra nô lai tâm niệm vừa động tay chỉ về phía trước công kích cho ta cái đó mục tiêu đạo kia kiếp lôi trực tiếp đập tới chỉ nghe một tiếng nổ chỉ nô lai địa phương đập cái hô to nô lai kinh hãi mà ô m nhau huyền cơ tử cùng thanh vân chân nhân cũng giật mình tách ra nô lai phát hiện trong thiên thư đạo kia kiếp lôi tựa hồ chẳng qua là yếu b ấ t một chút xíu còn có thể dùng rất nhiều lần nếu như có thể nhiều hơn nữa gom một ít như vậy cũng không b u ồ n dùng hết rồi dựa vào thật là bảo b ố i tốt a mb quả thực quá biến thái nô lai phát hiện mình càng ngày càng thích quyển này thiên thư mb thế nào sớm không có phát hiện quyển sách này diệu dụng đâu xem ra quyển sách này phẩm cấp tuyệt đối không kém nếu như không phải cao cấp p h á bảo dám xưng kiên thư thiên đạo pháp thư đã in vào ngô lai náo hải còn dư lại thiên thư là một món pháp bảo của vô cùng lợi hại chẳng qua là nó diệu dụng còn chờ đợi ngô lai đi lái chậm chậm p h á t đâu thiếu ra đã xảy ra chuyện gì huyền cơ tử tò mò v ấ n đạo không có gì ta mới vừa rồi thí nghiệm một món pháp bảo không cẩn thận quáy i à y các ngươi xấu hổ các ngươi tiếp tục trên mặt ngô lai còn có chút cho phép nụ cười để cho huyền cơ tử cùng thanh vân chân nhân hai tờ nét mặt dàn nuôi trong nháy mắt bỏ bừng thấy bọn họ lúng túng bộ dáng ngô lai g i á đắp một n ư ờ i hán cười ha hả đạo đúng rồi thanh vân trưởng lao phi kiếm giống như chiến giáp thật hư, ta đưa chút lễ vật cho ngươi nói xong nô lai đưa cho thanh vân chân nhân một thanh trung phẩm tiên kiếm một món hạ phẩm tiên khí c h i ế n giáp thanh vân chân nhân được kêu là một cái kích động a nhận lấy lúc tay đều bắt đầu run rẩy chỉ một, một món ộ t m hạ phẩm tiên khí có thể chỉ biết tại tu chân giới đưa tới sóng to gió lớn đưa đến tu chân giả giành được bể đầu chảy máu mà nô lai lại tiện tay sẽ đưa hắn hai cái tiên khí giống như trên tay hắn tiên khí nhiều vô số kể t ự i như thấy thanh vân chân nhân nhất trực n g ẩ n người tại đó nô lai thúc giục thanh vân trường lão ngươi nhanh lên một chút luyện hóa đi luyện hóa chúng ta sống trở về ăn cơm huyền cơ tử buồn bực nói thiếu ra chúng ta không phải mới v coi là độ kiếp cũng không có quá nhiều thời gian dài Nô lai sờ bụng một cái tại sao ta cảm giác mình lại nói đâu ra suka huyền cơ tử cùng thanh vân chân nhân trực tiếp ngã xuống đất không d ậ y nổi nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm hai mươi chương thứ bốn trăm lẻ ba quyết chiến đêm trước quyết chiến cuộc sống sắp đến trước ba ngày đông hải phụ cận một cái không người tiểu đạo đột nhiên trở nên phi thường náo nhật lên vô số người của ngự kiếm phi hành chạy thẳng tới tiểu đạo đi lăng không phi hành cần thực lực nhất định thực lực ở trên kim đan trung kỳ lấy tu chân giả có thể bằng vào pháp bảo bay thẳng quá khứ nhưng là đối với những kim đan sơ kỳ đó trở xuống tu chân giả mà nói chân nguyên của bên trong cơ thể của bọn họ lực hữu hạn không thể tiến hành thời gian dài phi hành muốn vượt biển đến trên cái đó đảo đối với bọn hắn mà nói bay qua vẫn rất có khó khăn cho nên bọn họ có ngồi phi cơ trực thăng có đi thuyền tới các quốc gia cao tầng cũng thông qua riêng mình cừ đạo biết giáo đình muốn cùng hoa hạ dị năng nhân sĩ chuyện của quyết chiến cho nên bọn họ đối với chàng này quyết chiến rất chú ý nhưng là bọn họ cũng biết dị năng nhân sĩ giữa chiến đấu không phải người bình thường có thể n h ú n tay dĩ năng nhân sĩ nghe nói có lực lượng hủy thiên diệt địa chọc giận bọn họ không phải náo h cái long trời lỡ đất không thể ngay từ lúc một tháng trước hoa hạ hạm đội liền khai phó đông hải lấy diễn tập làm tên phong phụ cận hải vực cho khóa để tránh người bình thường đi nhầm vào cái hải vực này mà bị liên lụy càng ngày càng nhiều tu chân giả đi tới nơi này trên đảo của cái có các môn phái cũng có ẩn cư t ạ n tu bọn họ có bộ phận là đã tham gia lần trước đại chiến trên mặt đều là gương mặt nghiêm trọng mà những trẻ người non giả đó tuổi trẻ tu chân giả là lộ ra rất dễ dàng bọn họ căn bản không biết đại chiến hung hiểm hơn nữa môn phái các trưởng bối cũng không muốn trường người khác tr diễn uy phong mình vì vậy cũng hết sức c an ủi bọn họ không nên quá quá lo lắng cũng thuyết giáo đình đó là không kha một m c í c h vốn là nhất trực giữa đang tu luyện những năm này nhẹ tu chân giả tự nhiên không biết thực lực của giáo đình như thế nào cho nên cũng cho là đánh bại giáo đình đó là dễ dàng bọn họ cũng làm làm lần này là tới du lịch mồ hôi nếu như ngô lai biết bọn họ lại như vậy tâm tính p h ỏ n g c h ừ n g muốn h ộ t máu ngô lai mang vương phi cùng tống kiến hai người sáng sớm đã tới rồi chẳng qua là lẫn trong đám người rất không thấy được trên đảo đã tụ tập số lớn tu chân giả bọn họ trên đảo của bắt đầu ở dựng trại đóng quân những người này có ở trong xâm lâm bắt s o n g lợp đồng sau đó liền trong lều của nằm ở nghỉ ngơi còn có người đ ồ cái thuận lợi trực tiếp lên cây t hướng trên cây nằm một cái bất quá có chút môn phái nhỏ trưởng môn cũng rất hưởng thụ lại nghĩ đến mang đến mấy chiếc phòng xa có thể là môn hạ một ít cơ t r í đệ tử đ ể nghị đi thật không biết bọn họ phòng xa là thế nào trở tới đây có phòng xa vậy thì thoải mái hơn trong phòng xa đồ dùng hàng ngày đó là cái gì cần có đều có a l à m này thần mã đồ sao nô lai ba người buồn bực nhìn những người này theo nô lai đám người nhận thấy đám người này căn bản cũng không phải là tới quyết chiến mà là khách du lịch Tìm nơi vắng vẻ địa phương,、no、từ vô cực trong thanh giới lấy ra một thanh giá dương tán, một nơi vắng phương, Nô dương Lai giới giá cái cái vẻ vô địa ra lấy cực bọn n thanh người ba ba bắt b sau tỷ ghế, phú. cái cờ đầu đó họ dùng bài cũng không phải là thông thường bài xì p h é đó là n、no、ô lai đặc biệt luyện chế linh thức là điều tra không được dĩ nhiên n、no、ô lai mình ngoại trừ dựa theo n、no、ô lai lại nói ca dù sao phải lưu cái cửa sau đi kéo lá bài tẩy thoại là một mươi tiền hoa hạ nếu g n như gặp phải lựu đạn muốn tăng nổ một lần lật một phen dựa vào này loại thôi địa chủ chỉ ra một tay bài cũng phải tăng mà địa chủ ra xong bài còn lại hai nhà một tấm không có ra cũng phải tăng rất nhanh trước mặt ngô lai liền trưng bày một đống lớn tiền hoa hạng mà vương phi đánh với tống kiến thì không tinh hái mỗi một người đều bày ra một bộ người nhà chết biểu tình lại tới một ván chỉ nghe ngô lai hô lớn ta bốn cái a ha ha biểu ca ta đại tiểu vương nổ chết ngươi vương phi đang chờ bốn cái a đâu hắn cho là lần này có thể tóm lại ngô lai người địa chủ này sau đó lật điểm vốn trở lại cho nên tâm tình lập tức dễ dàng hơn người cũng lộ ra tinh thần s á n g l á n g mà tống kiến cũng bắt đầu mặt lộ vẻ vui mừng ngô lai cười không nói vương phi nhìn ngô lai bộ dáng ung dung khẩn trương không đúng vậy để bày tỏ ca như vậy lao gian tự hoạt làm sao có thể không có tính tới có đại tiểu vương đâu quả nhiên chờ vương phi ra lại một tay bài sau nô lai cởi nói bốn cái tiểu tam vương phi cùng tống kiến vẻ mặt đưa đám làm bộ đáng thương nhìn nô lai lần này bọn họ lại thua thảm biểu ca ngươi thế nào mỗi cục cũng thắng a không đúng ngươi khẳng định rút ra lao thiên vương phi tức giận bất bình điện nói nô lai liếc hắn một cái rút ra lao thiên ngươi con mắt kia nhìn thấy ta rút ra lao thiên vương phi cùng tống kiến hai người không lời chống nợ cho dù nô lai rút ra lao tiên bọn họ cũng nhìn không ra tới a trên thực tế nô lai tự mình luyện chế bài muốn rút ra lão thiên đó là dễ dàng a lúc này một cái võ trang đầy đủ tay cầm ạc trên người đeo đầy lựu đạn người tuổi trẻ bù lại ba người nhất thời sợ hết hồn dựa vào phần tử kinh cùng a nô lai tò mò vấn đạo người anh em n g ư ờ i đây là người kia thấy nô lai chủ động câu hỏi vì vậy đ ó ai ta là môn phái nhỏ xuất thân không có thực lực gì cũng không có tốt pháp bảo nhưng là cùng giáo đình q u y ế t chiến cũng phải chỉ mấy một phần lực cho nên liền mang theo vũ khí hiện đại tới rồi những vũ khí này vẫn là rất hảo dụng lực sát thương cũng lớn đến lúc đó phải nhiều rét mấy cái giáo đình tập trùng nô lai ba người thâm dĩ vi nhiên địa điểm gật đầu trước mắt nhân tài này h í t cốc hậu kỳ thực lực quả thực quá yếu dựa vào những thứ này vũ khí hiện đại sung làm đại diện cũng không tệ lắm nô lai vỗ một cái bởi vai của hắn khích lệ nói ý tưởng này không tệ tinh thần của ngươi rất đáng giá chúng ta học tập a ngươi là chúng ta hoa hạ tu chân người giai mô nghe n ô lai thoại người nọ mặt đắc ý nói ta xem tu vi của các ngươi cũng cùng ta không sai bị ệ lắm nếu như cứ như vậy đi lên l i ề u mạng với giáo đình đám kia tạm trùng kia thuần túy là chịu chết ta hôm nay tâm tính tốt liền tiện nghi điểm bán mấy cái thủ lôi cho các ngươi đi dù sao ta dùng tích góc của mình mua được nô、no、lai ba người lập tức té xuống đất trong lòng giống như bị một cái truy gõ ta e r ờ người con mắt kia thấy chúng ta tu vi và người không sai biệt làm a mb ở chỗ này còn có người c h à o hàng thủ lôi nô、no、lai cười một tiếng kéo qua bên cạnh một cái túi lớn nói những thứ này đều là của người sản phẩm quá hạn nhìn ta một chút cửa trang bị vì che giấu hai mắt người ba người mang theo một cái túi lớn trong túi sách thật ra thì đều là một ít vô dụng đồ bất quá sau khi mở ra giống như biến ma thuật vậy xuất hiện mấy bộ đan binh trang bị vậy dĩ nhiên là sợ t ắ c một số mệnh lệnh người máy sản xuất trên thế giới tân tiến nhất đan binh trang bị là ngô lai đang đánh mở túi thời điểm từ vô cực t h a n h giới trung chuyển rời đi vào ngô lai ba người lập tức đem mình vũ trang đứng lên chỉ thấy ngô lai người mặc một thân đồ dằn dì chống đạn trong tay cầm một thanh súng tự động đeo lên đeo một cây thư kích bộ thường bên hông chớ một cây súng lục ngực treo hai cái thủ đ ô i vương phi là khiêng hai thật nặng súng máy đeo lên cóng đạn g ự ậ g ắ p mà thống kiến là k h i ê n hỏa tiến đạn thấy ba người võ trang đầy đủ người kia lập tức trận tròn mắt nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tô gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm hai mươi một chương thứ bốn trăm l i bốn bình tĩnh rs chúc bạn đọc bèn sần ba mươi một sinh nhật vui vẻ càng tạ hắn trước sau như một ủng hộ mặc dù hắn gần đây không thể lên nết nhưng là vẫn hy vọng hắn có thể thấy chúc phúc của ta so sánh với ngô lai bọn họ võ trang đầy đủ hắn kia thân rách dưới trang bị mặc lên người thật là chính là để cho ăn mày sao hắn hung hăng ở trong lòng lầm bầm b ta đây không phải múa dịu qua mắt thợ sao ta không sao nói cái gì bắn bọn họ thủ l Ta c ò người là tu c h nọ bán tín bán nghi sau khi nhận lấy thử một viên nô lai cho thủ lôi quả nhiên uy lực còn mạnh mẽ hơn lựu đạn của hắn rất nhiều không khỏi mừng rỡ như liên dĩ nhiên người nọ sợ hết hồn vội vàng nói với cái đó cái gọi là tiền bối cao thủ chấp tay kiểm đạo vị tiền bối này văn bối mới vừa rồi thí nghiệm vũ khí không cẩn thận quáy dày tiền bối thanh tu xin tiền bối thứ lỗi cái đó người của kim đan trung kỳ thấy hắn rất khắc khí cũng không tiện nổi giận vì vậy nói ngươi phải thử nghiệm đến địa phương không người đi thử nghiệm đi nơi này cao nhân tiền bối quá nhiều vạn nhất chọc giận bọn họ không có quả ngon ăn lòng ta tình thật cũng không cùng ngươi tên tiểu bối này so đo hắn g ậ t đầu liên tục hẳn là cái đó người của kim đan trung kỳ thấy hắn thái độ thành khẩn rời đi trên mặt còn mặt đặc ý xem ra làm cao thủ chính là tốt những tiểu bối kia thấy ta không đều là rất cung kính nô lai đám người liếc mắt nhìn nhau cũng gương mặt v ư ợ lần đầu dựa vào một cái nho nhỏ kim đan trung kỳ người đều lớn lối như vậy còn có thiên lý hay không người nọ thở phào nhẹ nhỏm thật nhanh thay bộ này trang bị mà mình nguyên lai、like、trang bị là ném ở một bên trang bị thật sau người nọ yếu yếu hỏi ba vị đại ca Tiểu đệ sau đệ n à y đi ngươi theo các lan một đ ư ợ y không biết tên môn phái trưởng môn thấy sau giáo dục đệ tử nói các ngươi phải thật tốt tu luyện a thấy không những người này bình xanh không có hào hào tu luyện bay đầu lại chỉ có thể dùng những thứ này đổ bỏ đi tới bảo vệ tính mạng sáu vương phi cùng tống kiến cũng nghe được mấy lần lời như vậy không khỏi giận tím mặt vương phi căm giận địa nói giống như bọn họ loại hóa sắc này ta một đầu ngón tay là có thể đập chết một đám lớn n ô lai cười an ủi bình tĩnh phải bình tĩnh vương phi vẫn nổi giận đùng đùng nói biểu ca ngươi để cho chúng ta như thế nào bình tĩnh bị loại hóa sắc này xem thường chúng ta mặt đặt ở nơi nào a n ô lai kiên nhẫn nói tu v i của các ngươi ở hoa hạ tu chân d ư ớ i cũng là xếp hạng cao cao thủ cao thủ phải có cao thủ khí độ nếu như đối với thứ người như vậy ngươi đều còn phải cùng bọn họ đi so đo như vậy quả thực có thất chúng ta phong độ của cao thủ a nhớ chúng ta người hoa tốt đẹp truyền thống chính là lấy đức thu phục người cái gì gọi là lấy đức thu phục người bất hòa so với chúng ta kém nhân nhất vậy kiến thức vậy thì gọi đức tống kiến lại có chút bất mãn nói l a o đại chúng ta tại sao phải biết điều như vậy đâu chúng ta ở hoa hạ tu c h â n giới không có danh tiếng gì đó là bởi vì chúng ta quả thực quá biết điều nếu như cao điều một chút nhất định sẽ tiền hô hậu ủ n g thấy không vừa mới cái kia kim đan trung kỳ ra hỏa cũng phách lối vô cùng đây là cái gì thế đạo a nếu không phải ngô lai ngăn cản hắn liền lên đi trước dạy dỗ cái đó phách lối người nô lai thở dài nói các n g ư ơ i à để cho ta nói các ngươi cái gì tốt chúng ta là người t u chân so đo nhiều như vậy làm gì đó không phải là tự hạ thân phận sao xem ra các ngươi tâm cảnh còn chưa đủ a tốt như vậy chờ quyết chiến sau khi kết thúc các ngươi lại đi bế quan h ả o h ả o củng cố một chút tâm cảnh cũng đừng chạy loạn nô lai lời mới vừa vừa nói xong vương phi cùng mặt của tống kiến cũng s ụ xuống nô lai tiếp tục ngữ trọng tâm trường nói về phần chúng ta tại sao phải khiêm tốn khiêm tốn tự nhiên có khiêm tốn chỗ tốt như vậy có thể xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ đạt tới rất tốt hiệu quả vương phi cùng tống kiến liếc mắt nhìn nhau trong lòng k i n h bị nói ngươi đều lợi hại như vậy còn cần xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ sao hai người bọn họ cho ngô lai dưới lời bình chỉ có một từ âm hiểm đợi đến đệ tử của các phái trên căn bản đến đông đủ sau tu chân giới các đại môn phái trưởng môn cũng lục tục đến lần này thanh vân chân nhân khắp nơi thuyết phục các môn các phái đối với lần này quyết cũng phi thường trọng thị lần trước bị tây phương dị tộc đánh lén đưa đến hoa hạ tu chân giới tổn thất nặng nề các phái môn nhân đệ tử tử thương vô số đối với giáo đỉnh đều là phẫn hận vô cùng hiện tại có cơ hội báo thủ làm sao có thể không đến đâu cho nên các đại môn phái cũng trong môn phái mời ra bế quan tiềm tu lao phía trước thời gian nhất trực đang tìm những tán t u kia cùng ẩn thế cao nhân dưới sự chỉ điểm của ngô lai thanh vân chân nhân phái đi ra ngoài người tìm được một bộ phận ẩn tu cho nên trên căn bản toàn bộ hoa hạ tu chân giới cũng tới nơi này trên đảo của cái cách đó không xa một đám người chân đạp phi kiếm tới dẫn đầu là côn luân phái trưởng môn thanh mục chân nhân thanh mục chân nhân là thanh vân chân nhân sư minh có tu vi độ kiếp trung kỳ bên cạnh là thuộc sơn kiếm phái trưởng môn huyền linh chân nhân sau đó chính là phái thanh thành phái không động cùng với tứ đại gia tộc t ứ tống tề đủ lương trần tứ đại gia tộc ngoài ra còn có hải ngoại tiên phái cao thủ trọng lượng cấp nhân v tự nhiên ở phía sau ra sân cái này đội hình tương đối rung động bọn họ coi như là hoa hạ tu chân giới chủ lực cao thủ trên căn bản nơi này của đều tập trung ở dĩ nhiên lúc này còn có long tổ thanh vân chân nhân đám người không có trình diện gia tộc họ tống trải qua ngô lai lần trước đi náo lần sau khá t h ấ p điệu tống kiến coi như tộc trường lại chưa từng xuất hiện ở nơi này giữa đám người hắn là theo theo ngô lai khiêm tốn lẫn trong đám người gia tộc họ tống lao tổ tông tống trường thanh dẫn đội tới trước hắn nhưng là đại thừa sơ kỳ cao thủ cho nên gia tộc họ tống đây chính là xuất tận danh tiếng Trân thị t gia ộ chương, chương, chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm hai mươi hai chương thứ bốn trăm lẻ năm tu ma nhất phái coi như hoa hạ tu c h â n giới nhân vật lãnh tụ thanh mục chân nhân từ từ thoại lập tức đưa tới oanh động hoa hạ tu trân giới đệ nhất đại phái côn luân phái quả nhiên nhân tài bối xuất ta nguyên anh kỳ trở lên cao thủ lại có một trăm mười chín người tiếp theo huyền linh trân nhân đi vào trong sân háng dọn g một cái náo n h i ệ t tiểu đạo lập tức an t ĩ n h lại tất cả mọi người muốn nhìn một chút thuộc sơn kiếm phái có thể cho mọi người mang đến cái gì ngạc nhiên mừng rỡ phải biết thuộc sơn kiếm phái nhưng là kế giới côn luân phái tu chân đại phái chỉ n g h e được huyền linh trân nhân nói chúng ta thuộc sơn kiếm phái vì quyết chiến lần này là đem hết toàn lực tổng cộng tới ba phẩy ba một hai người trong đó độ kiếp trung kỳ một người độ kiếp sơ kỳ một người phân thần hậu kỳ hai người phân thần trung kỳ bốn người phân thần tiền kỳ bốn người nguyên anh kỳ hai trăm người kim đan kỳ một phẩy ba không không n g ư ờ i trúc cơ kỳ cùng tích cốc kỳ một phẩy tám mặc dù thục sơn kiếm phái ở trên cao thủ số lượng vô pháp so sánh với côn luân phái nhưng là rất lợi hại hơn nữa thục sơn kiếm phái đều là kiếm tu ngang hàng tu vi thực lực còn mạnh hơn phổ thông tu chất giả cho nên nói tóm lại thục sơn kiếm phái thực lực nhiều hơn côn luân phái không kém thiếu nô lai lần trước đã từng dùng thần tức h quét thục sơn kiếm phái một chút lúc ấy phát hiện thục sơn kiếm phái hiện hữu độ kiếp kỳ cao thủ hai tên phân thần kỳ cao thủ hai người nguyên anh kỳ cao thủ tám người kim đan kỳ cao thủ hơn một trăm người tích cốc kỳ hơn hai trăm người trúc cơ kỳ năm trăm người nhưng là khi đó thục sơn kiếm phái cũng không thiếu người đang vùng khác không có triệu tập trở lại. Hơn nữa, thông qua huyền cơ tử qua tay nô lai đưa một ít đan dược v à pháp bảo khiến cho thục sơn kiếm phái một số người được phá như vậy thực lực bây giờ của mới có cũng là tất cả lực lượng thanh ngục chân nhân âm thầm cảm thán thực lực của thục sơn kiếm phái quả thực không thể coi thường a vốn là cho là côn luân phái sẽ một nhà độc quyền nhưng không nghĩ đến thục sơn kiếm phái lại so với bọn hắn không kém là bao nhiêu toàn trường đều vô cùng khiếp sợ không nghĩ tới thục sơn kiếm phái ở trên cao lần sau đại chiến đã vậy còn quá mau liền khôi phục như cũ có thực lực cường đại như vậy để cho mọi người kinh ngạc sự tình đằng sau vẫn còn ở huyền linh chân nhân tiếp tục bạo liêu đạo ngoài ra c ò nói n cho mọi người một cái tin tốt v ầ n đạo sư huyền huyền cơ chân nhân mặc dù độ kiếp thất bại nhưng là cũng không có hôi phi liên diện cũng không có chuyển tán tiên hắn như kỳ tích địa sống lại hơn nữa thành đại thừa kỳ cao thủ huyền linh chân nhân thoại đưa tới sóng to gió lớn giống như dẫn phát một trận hải khiếu vậy cái gì huyền cơ chân nhân còn sống còn là đại thừa kỳ cao thủ ngoại trừ một ít người biết chuyện giắc đắc chuyện đương nhiên ra những người còn lại đều lộ ra không thể thần sắc của tin ha <cười> huyền cơ lão ca dĩ nhiên còn sống n ư ờ i to một tiếng chuyển tới hai bóng người xuất hiện giữa sân thuần di người biết hàng một tràng thốt lên người tới chính là thanh vân chân nhân cùng huyền cơ tử quả nhiên là huyền cơ tử có không ít người ra mắt huyền cơ tử cho nên lập tức nhận ra được thanh mục chân nhân thấy thanh vân chân nhân mừng rỡ cho thanh vân thật người hắn chuyển âm nói s ứ lệ ngươi đ ộ kiếp thành công thanh vân chân nhân gật đầu một cái thanh mục chân nhân lập tức hưng phấn lớn tiếng tuyên bố hiện tại côn luân phái cùng t h u ộ c sơn kiếm phái các gia tăng một vị đại thừa kỳ cao thủ vừa dứt lời toàn trường lập tức sôi sùng sục không hộ là tu trân giới đại phái a vẫn còn có đại thừa kỳ cao thủ giá hạ tử giáo đỉnh những tạm trùng đó nên có trò hay để nhìn còn n giữ lại hai ữ n môn g phái i k so sánh v ớ côn cùng luân thuộc sơn kiếm phái s ơ n k i ế m p hai á quá i liền nhiều, n kém g y cả p h á t h a n h thành n c ù g p h á i k h ô n g đ ộ n g cao t h ủ số l ư ợ n g s o s á n h v ớ i số n g ư ờ i cũng k h ô n g c c á hai nào cùng h cái này siêu cấp siêu này lớn m ô n p h á i t h a n h v â n chân c nhân n ũ g k h ô n g long g có tuyên bố long tổ đến n bố ư ờ i số l ư ợ n g b ở i vì t h a n h v â n c h â n n h â n trong long đã để cho c tổ á i m ô n i h á i nghìn hai mươi hai nghìn t ó i long tổ hai n mươi hai nghìn tới góp hai m g n mươi t cùng n giáo hai nghìn hai thiếu chúng mươi năm sau đó từ trên trời giang xuống các phái cao thủ lập tức đi theo bay đi đem bọn họ vây vào giữa theo hát vụ t à n đi một đám người kỳ quái xuất hiện ở trước mặt mọi người thu ma giả không biết người nào đầu tiên kêu một câu mọi người lúc này mới ý thức được đây là tựa hồ đã ở việt nam im tiếng thu mình lại tu ma giả không nghĩ tới bọn họ cũng không có biến mất còn lớn hơn giống trống tới trước dẫn đầu là một người trẻ tuổi thân hình khôi ngô cao lớn thật dài hắc phát tùy ý tán trên vai sau tựa hồ không gió mà bay đao tước anh tuấn mặt mũi tràn đầy lanh tuấn vẻ trong con ngươi phát ra một luồng điện mang cũng như đao phong vẫy sắc bén cả người nhìn giống như ma vân vệ làm cho người ta cảm thấy sâu đậm rung động nô lai không ngừng gật đầu thở dài nói cái người này vẫn là tốt thậm chí có thực lực như thế dựa vào người này lại so với chúng ta còn khóc thật muốn tìm cơ hội quần đầu hắn ngừng một lát vương vi nói với tống kiến đồng thời hai người liếc nhìn nhau cười không phải ta đã kích các n g ư ờ i hai người các ngươi đóng lại đều không phải là đối thủ của người ta nô lai không khách khí chút nào nói hai người nhất thời gật đầu thờ phạc mà v ẫ n đạo lao đại biểu ca hắn có lợi hại như vậy sao nô lai khẳng định nói dĩ nhiên không tin các ngươi chờ một lát có thể đi thử một chút hai người đầu lập tức lắc như bắt láng cổ nô、no、g lai thoại bọn họ không thể không tin thơ bọn họ lại không muốn đi tự mình chuốc lấy cực khổ thất dạng thanh mục chân nhân cùng huyền cơ tử đồng thời kêu lên người của trẻ tuổi không biết thất dạng nhưng là người đời trước đều biết thất dạng là ma tông đệ nhất cao thủ cũng là giữa tu ma giả nhân vật thiên tài tám trăm tuổi thời điểm liền đạt tới độ kiếp hậu kỳ chớ nhìn hắn dáng vẻ nhìn giống như người tuổi trẻ trên thực tế đã s ắ p xỉ một ngàn tuổi vốn là tất cả mọi người cho là hắn lần trước trong đại chiến chết bởi vì hắn thi triển t i ê n ma giải thể cùng một cái điều nhân đồng quy vũ tẫn trước mặt không nghĩ tới xuất hiện lần nữa của mọi người người hắn ha ha, mấy người các ngươi lão bất tử cũng còn không có chết ta thất giả trương cùng liều lĩnh địa cười nói vốn là vì người hắn liền cuồng phóng không kèm chế được cộng thêm tu luyện ma công làm người càng thêm cuồng ngạo nhưng là thật ra thì bản tính cũng không xấu một điểm này thanh vân chân nhân bọn người biết làm thất giả cùng điệu nhân đồng quy vụ tận thời điểm bọn họ cũng còn cảm giác sâu sắc tiếp cho t r u n g quanh cao thủ lập tức sử dụng pháp bảo của mình cảnh giác nhìn thất giả một nhóm thanh một chân nhân phất p h tay t bọn họ lại lui xuống nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm hai mươi ba chương thứ bốn trăm l i h sáu thiên ma vô l ự a quyết lúc này huyền cơ tử là một m để cho mọi người động tác của khó có thể lý giải được hắn phi pháp đi lên ôm thất dạ hưng phấn nói thất dạ lao đệ không nghĩ tới ngươi cũng còn sống tiêu thật sự quá tốt rồi xem ra chúng ta lại có thể kể vai chiến đấu hắn động tác này để cho thất dạ mang tới tu ma giả cũng cảnh giác lại dám đánh lén ma tông tông chủ để cho người ta mở rộng tầm mắt là thất dạ lại không có né tránh mà là mặt kích động nói huyền cơ lao ca ngươi cũng không có c h ế t à, làm lao đệ ta nghe nói ngươi độ kiếp sau khi thất bại còn thương tâm một lúc lâu đâu huyền cơ tử đem hắn đẩy ra không khách khí chút nào chỉ đi ra t i ể u tử ngươi lúc nào thay người thương tâm quá cho dù cha mẹ ngươi thời điểm chết cũng không có đi thất giả nét mặt giàn mua đỏ lên nhỏ giọng nói huyền cơ lao ca trong lòng ngươi biết là được cần gì phải nói ra đâu như vậy mặt của ta đặt ở nơi nào à. nói thế nào ta cũng vậy ma tông tông chủ tu ma nhất phái nhân vật lãnh tụ a ngươi làm sao có thể giới đại đình quảng chúng làm như vậy đâu thanh danh của ta đều bị ngươi cho bại phôi người chung quanh lập tức ngã một đám lớn bọn họ bi p h ẫ n thầm nói này cũng thần mã cùng thần mã sao làm hại chúng ta còn lo lắng nửa ngày nguyên lai bọn họ biết ta hoàn toàn là lãng phí chúng ta thuần chân hiền lành cảm tình nguyên lai thất giả cùng huyền cơ tử nhưng là nhiều năm quen biết đã lâu mấy trăm năm trước huyền cơ tử xuống núi báo thù sau lại bắt đầu một đoạn thời gian lịch luyện cuộc hành trình kết quả ở trên đường gặp thất giả nhìn một cái hắn là tu ma giả tu chân giả cùng tu ma giả vốn chính là t ử đối đầu huyền cơ tử không nói hai lời liền cùng hắn đánh nhau thất giả thấy huyền cơ tử không nói lời gì ra tay với hắn dẫn tí mặt cũng là vung tay hai người đánh mấy ngày mấy đêm đều không phân thắng bại cuối cùng hai người quả thực sức cùng được kiện vì vậy hẹn sòng sau này tái chiến bất quá huyền cơ tử hỏi thăm phát hiện tất h giả mặc dù là tu ma giả nhưng là cũng không có làm qua cái gì chuyện xấu hắn chẳng qua là một lòng tu luyện mà thôi tâm tình của huyền cơ tử lái chậm chậm mới phát sinh biến hóa hai người lần nữa ước hẹn quyết đấu lại đánh cái hôn thiên h ấ p địa cuối cùng lưỡng bại c ầ u thương lúc này một cái hung danh bên ngoài tán ma ngẫu nhiên đi ngang qua thừa dịp hai người bọn họ bại câu thương muốn cấp đoạt bọn họ nguyên anh đi tu luyện cái loại đó diệt tuyệt nhân tính ma công hai người vì bảo vệ tính mạng tự nhiên liên hiệp thất giả còn giúp huyền cơ tử cản tán ma một cái sát thủ cuối cùng hai người l i ề u chết tán ma sát chết đều bị trọng thương trải qua lần này sau hai người thành tương giao tương chi b ạ n tốt nói thế nào bọn họ nhưng là sinh tử chi giao hơn nữa tỉnh táo nhung nhớ huyền cơ tử đối với tu ma giả cái nhìn cũng là rất là biến chuyển thông qua cùng thất giả lui tới hắn từ từ hiểu được tu ma giả cũng không đều là hung á c người của tàn bạo bọn họ chẳng qua là tu luyện công pháp nguyên nhân đưa đến bọn họ tính cách cô tịch q u á dị mà thôi trên thực tế rất nhiều tu ma giả đều có một viên tránh nghĩa t h m cho nên thục sơn kiếm phái đối với tu ma g i cũng không phải là như vậy căm thù Lần trước hoa hạ tu chân giới chiến trước tu tộc, tu ma giả tự giới với hoa hạ ma đấu giả dị phương á t tổ chết chức, liều i bảo vệ v thi pháp, pháp này bã đạo vô cùng thi chuyển ra Tu mãi mãi、so、lần g trước h i t n cùng dị tộc đại chiến thất dạ vốn là không phải là đối thủ của điệu nhân nhưng là cưỡng ép thi triển một này cấm pháp cho nên với cùng điệu nhân đồng quy vũ tẫn bất quá hắn còn có một khẩu khí ở mơ mơ màng màng thời điểm trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái thanh nhâm ha ha ta đạo bất cô a thông i ế p t e o trong một khổng lồ tin tức xuất hiện ở trong đầu thất giả. thất giả lập tức chuối khổng hiện h đầu giả, giả lồ lập ở đã hôn mê, bị ma bị t ô n người may mắn còn sống sót mang về ma tông ngày hắn tỉnh mới lại, may ma đêm địa. Ba ngày ba sót bất về bí qua á cái. đã là phế nhân một cái. Thông một q u kiểm tra trong đầu những tin tức kia thất giả hiểu được thiên ma giải thể thi triển sau đối với người thi triển có rất lớn nguy hại nhưng là có một cái ma môn thiên tài bất đắc di thi triển cái này cấm pháp sau biến thành phế nhân hắn không cam l ò n g hơn trải qua năm cố gắng tự chế một bộ pháp quyết thiên ma vô lựa quyết kết quả ở giữa rất ngắn lúc nội tu vì phục hồi hơn nữa phi thăng ma giới thành ma g i i tiếng tăm lửng lấy ma quân thất giả mừng rỡ như liên nghiền ngấm độc bộ này phát quyết quả nhiên tu vi phục hồi hơn nữa thành công độ k i ế p dĩ nhiên tại sao phải chọn chúng thất dạng cũng là bởi vì hắn thời đó trạng thái y hệt như kia trạng thái của ma quân trên c ă n bản còn có còn sống một hơi thở nhưng là sinh mệnh lực cứ ngạnh hơn nữa bọn họ cũng cực kỳ mạnh mẽ linh hồn cũng vô cùng cường đại huyền cơ tử mới không để ý tới đã là khổ qua mặt thất dạng không khách khí chút nào nói tiểu tử ngươi hiện tại lẫn vào rất tốt ta cũng được công độ k i ế p xem ra chúng ta ở sau quyết chiến tri chi không thiếu được muốn đánh một trận nói đến đánh nhau thất dạng hưng phấn nhất đánh thì đánh ai sợ ai a lần này đến phiên mặt của huyền cơ tử mã xuống toàn r ự c c tiếp h hắn hãy chút nói một một m lật ta cái bạo thôi, g ư ơ i trường h ậ t t đúng là đắc là à. ý ớ c diệt giáo đ lần, lần nữa xôn xao không nghĩ tới tu ma nhất phái mai danh nhận tích vẫn còn có như vậy lực lượng ở cao thủ phương diện không thể so với côn luân p h ả i kém vương phi nói với tống kiến coi như là biết ngô lai tại sao hai người bọn họ liên hiệp cũng không phải thất giả đối thủ nguyên lai、like、người ta nhưng là đại thừa sơ kỳ cao thủ bọn họ lập tức bung ta len lén đi quần đấu thất giả một bữa cái loại đó không thiết thực ý tưởng hai người bọn họ tài trí thần trung kỳ như thế nào đi đánh với người ta thất giãn h ú n g chi thất giãn tựa hồ vẫn huyền cơ tử h à o huynh đệ nếu như bọn họ đánh thất giãn huyền cơ tử có thể bỏ qua cho bọn họ sao chờ tu ma nhất phái sau khi đến hoa hạ tu chân giới toàn bộ lực lượng coi như là đều tới thanh vân t r â n nhân cùng huyền cơ tử linh thức cũng phát hiện ngô lai ba người nhưng là ngô lai truyền âm nói cho bọn hắn biết chớ phơi bảy mình thanh vân t r â n nhân cùng huyền cơ tử biết ngô lai nhất định là có dụng ý của hắn vì vậy cũng không đi quản bọn họ ngô lai đám người một thân vũ trang cầm máy tính ở trong đám người lên net chơi game hoặc là xem chiều bóng phi thường ung dung t h í c h ý. nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật l i ê tái thuận lợi s này đọc v thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm hai mươi bốn chương thứ bốn trăm lẻ bảy giáo đình d bóng ma quỷ ảnh tử cũng không có chắc hẳn còn muốn chờ một đoạn thời gian mới tới trước chỉ giáo đình đại quân còn chưa tới tới các đại phái bắt đầu tích cực chuẩn bị có môn phái liền bắt đầu bãi nổi lên trận thế có tu chân giả là kiểm tra thuốc viên của mình cùng trang bị còn có lại có ngồi xuống l ặ n g lặng, lặng đ i ề u tước bất quá ở trước quyết chiến một ngày giáo đình đột nhiên phái người tới thông báo nói quyết chiến địa điểm sửa lại đổi ở trên thái bình dương một cái đảo thanh vân chân nhân đám người nhận được tin tức sau giận dữ chực mắng giáo đình hành h ở nơi này h i u vô người ở trên hoang đảo đợi hai ngày lại đợi đến cái kết quả này nhưng là bọn họ cũng không thoại có thể nói bởi vì giáo đình trên chiến thư căn bản không có viết địa điểm trước m à cái đó địa điểm cũng là chót miệng ước định giáo đình ở trên văn tự chơi du hí thanh vân chân nhân nhất thời không có phát hiện hơn nữa ở đâu quyết chiến không phải vậy chỉ cần tìm kỹ địa phương trước thời hạn đi chuẩn bị sẽ không sợ bị giáo đình thanh địa lợi chiếm vốn là thanh vân chân nhân không nghĩ tiếp nhận nhưng là giáo đình dùng phép k h á c h tướng nói gì hoa hạ tu c h â n giới vô năng nếu như không dám đi thoại thì đồng nghĩa với thừa nhận không phải là đối thủ của giáo đình hướng về thế giới tuyên bố thần phục giáo đình những thứ này tu trần giới lao đổ cổ đều là yêu mặt mũi như vậy kích bọn họ chẳng những với đánh bọn họ bọn thất giả giận dữ thiếu chút nữa giết cái đó tới đưa tin sứ giả huyền cơ tử đúng lúc ngăn cản hắn thấy huyền cơ tử ngăn cản mình thất giả cũng không tiện phát tác chỉ đành phải hận hận mắng sau này sẽ cùng người lầy tính sổ huyền cơ tử cười nói như thế này rét nhiều mấy cái giáo đình tạm trùng là được thất giả gật đầu một cái thanh vân chân nhân chờ cự đầu tụ lại bắt đầu thương lượng nhìn dáng dấp chính là giáo đình cố ý tỏ ra thủ đoạn bọn họ cố ý trước hết để cho hoa hạ tu chân giới cho là cái này đảo chính là quyết chiến địa phương sau đó sẽ có chuẩn bị nhưng không nghĩ đến lại tạm thời đ ổ i địa như vậy đánh hoa hạ tu chân giới một cái ứng phó không kịp cho dù lần nữa làm chuẩn bị cũng không kịp mà giáo đình thì lại lấy giật đợi lao vậy thì sẽ chiếm tờ ân l ưu thế giáo đình cái ý nghĩ này không thể bảo là không được a người sáng suốt đều biết đây là một cái âm mưu không đúng là dương mưu chính là để cho ngươi trong túi tháo hứng ư chui ngươi cũng không khỏi không chui giáo đình trên đảo ở bên kia khẳng định chuẩn bị kỹ cảng chờ hoa hạ tu chân người những cao thủ đâu thanh vân chân nhân lấy ra bản đồ thế giới tìm được giáo đình nói cái đó đảo thanh vân chân nhân trên tay bản đồ đó là tân tiến nhất bản đồ thế giới là sợ tặc một số vẽ ghi chú vô cùng rõ ràng minh lãng sau đó thanh vân chân nhân mời lý chủ tịch liên lạc việt nam trong thiên nhãn trực tiếp ở chính giữa trên l ạ p t o p trước mắt cho thấy thiên nhãn theo dõi tình huống đối với cái đó đảo cũng có nhất định nhận biết những tu chân giới đó những lao giả thấy thanh vân trên tay chân nhân như vậy tân tiến đồ chơi rồi d í t hỏi tới là cái gì p h á p bảo thanh vân chân nhân lộ ra rất lúng túng hắn cũng không biết như thế nào giải thích với những thứ này những lao giả tóm lại những lao gia hỏa này cửa hơn đều là năm không có xuống núi cái thế giới này biến hóa quá lớn bọn họ cũng không biết khoa học kỹ thuật phát triển đến như thế nào trình độ ở trong mắt bọn họ việt nam còn là lanh binh khí thời đại đâu thừa dịp tu chân giới mấy cái này cự đầu thương lượng đối sách thời điểm một ít môn phái cơ chí một chút đệ tử liền bắt đầu hướng mình trưởng môn giới thiệu những thứ này điện thoại di động a máy tính các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm còn phát ra điện ảnh cho những trưởng môn đó nhìn chọc cho những trưởng môn đó cười ha h a không ngừng khích lệ hắn đồ t ử đồ tôn h i ế u thuận vương phi cùng trong đầu tống kiến lập tức xuất hiện như vậy một cái hình ảnh những thứ này lão nhanh hơn đài loan trưởng môn một người nhốt ở trong tiểu hút nhìn e rửa nước xe tỉnh av còn q é t miệ cười không ngừng nghĩ tới những thứ này hai người liền một trận buồn giáo đình nói cái đó đảo phương viên mấy trăm km coi như chiến trường rất thích hợp chẳng qua là thiên nhãn trung tâm hình ảnh biểu hiện trên đảo của kia sương mù không thấy được bất kỳ người nào có thể là giáo đình thi triển thủ đoạn gì tạo thành bởi vì nếu như có trận pháp bảo vệ thoại cho dù thiên nhãn trung tâm vệ tinh nhiều hơn nữa cũng không thể điều tra trên đảo tình huống cụ thể đáng nhắc tới chính là cái này đảo phụ cận còn có bốn cái vệ tinh tiểu đảo đem điều này đảo rất tốt bảo vệ nếu như lăng không bay qua kia không có vấn đề nhưng là nếu như là thuyền muốn đi đâu cái đảo nhất định phải trải qua trong đó hai cái vệ tinh đảo lão mưu thâm toán thanh vân chân nhân lập tức nghĩ đến trên đảo của vệ tinh nếu như có mai phục thoại kia đem gây bất lợi cho hoa hạ tu chân d ư ớ i nhưng là việt nam trong thiên nhãn chuyển tới hình ảnh lại không thấy được như chủ đảo đều là sương mù một mảnh sư minh ngươi có ý kiến gì thanh vân chân nhân quay đầu nhìn về phía thanh mục chân nhân thanh mục chân nhân hảo khí đ ị a n ó i binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn chúng ta trực tiếp giết tới b á i tại sao phải sợ hắn cửa sao thất giả cười to nói lời này ta thích nghe không nghĩ tới luôn luôn chua chắt thanh mục lão q u cũng có phần này hạ ảo kỳ nga thanh mục chân nhân thổi chòm râu chận mắt tức rất nhiều muốn cùng thất dạ động thủ ý thất dạ đang giàu không người luyện thủ đâu miệng dương lên muốn đánh nhau à tới à ai sợ ai à thanh mục chân nhân lui một bước hắn mới thực lực của độ kiếp trung kỳ như thế nào so với cái này mà tông tông chủ huyền cơ tử trực tiếp cho hắn một quyền cười mang cái tên nhà ngươi giữ lại khí lực đi đánh giáo đỉnh những thứ này tạm trù đi những chuyện khác sau này hay nói thất dạ không nói thêm gì nữa thanh vân chân nhân lại hỏi huyền cơ tử ý kiến huyền cơ tử chính yêu nói đột nhiên nghe được nô g lai truyền âm h ề lão sợ cái gì trực tiếp quá khứ diệt giáo đỉnh đàm kia tô tử phái ta quân đội cho người lãi đạo huyền cơ tử mừng rỡ như vậy sẽ tổn thất nặng nề thanh vân chân nhân có chút trần trờ địa nói nếu như phái quân đội tham gia thoại có thể hay không đưa tới quốc tế tranh chấp đâu nô lai thần bí cười nói không cần gấp gáp hạm đính của ta đều là không có quốc tịch ký hiệu sẽ không đưa tới tranh chấp hơn nữa c hoa, hoa hạ tu chân giới hai vạn người này cũng không thể có bất kỳ sơ xuất phải biết bọn họ là toàn bộ hoa hạ tu chân giới cực hạ lực lượng các đại môn phái thấy rằng lần trước thê thảm dạy dỗ lần này căn bản không có dấu dếm cũng thanh ép đáy hỏm đều lấy ra nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thanh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm hai mươi năm thứ bốn trăm chương thứ lẻ tám ngôn ngữ ngoại giao mười chiếc đại du thuyền hạo hạo đáng đáng ở trên thái bình dương chạy trên đường gặp phải một đám không có mắt hải tặc cản đường đối với bọn họ hô to gọi nhỏ yêu cầu đậu thuyền kiểm tra t r ư ờ n g môn các phái cũng tức giận vô cùng nho nhỏ hải tặc dám lớn lối như vậy bọn họ tế khởi riêng mình pháp bảo đang muốn đậu thủ thanh vân chân nhân khoát tay một cái lạnh nhạt nói không nóng nảy xem kịch vui đi vừa dứt lời mấy c h i ế c kia thuyền hải tặc đột nhiên c h ỉ mất nguyên lai、like、cái đó hộ hàng tàu lặn biên đội bay thẳng đến thuyền hải tặc bắn mấy viên ngư lôi thuyền hải tặc ở giữa nháy mắt chi lập tức bị đánh chìm nô lai chi này tàu lặn biên đội trang bị nhưng là so với e mở nước tân tiến nhất tàu lặn còn tân tiến hơn gấp trăm lần mới khái niệm tàu lặn bị nô lai xưng là trên biển sát thủ trên biển tốc độ của sát thủ ở dưới nước có thể đạt tới năm mươi tiết trở lên tiết là một cái tốc độ của hàng hải đơn vị tương đương với thuyền bệ ở trong mỗi giờ sở đi hải đến một tiết tương đương với mỗi giờ một hải lý cũng chính là mỗi giờ c h ạ n một nghìn tám trăm năm mươi vũ khí trang bị vô cùng t ậ n tiến uy lực mạnh mẽ ngư lôi cùng lặn bắn đạn đạo cũng áp dụng chính xác chỉ đạo chỉ đạo sai số nhỏ vô cùng cho nên đối với phó mấy con thuyền hải tặc đó là tiểu c ả sở những trưởng m ô n nhân đó dùng linh thức d o xét mới phát hiện dưới nước lại có đồ to lớn đen kịt vì vậy rối rít hỏi thăm là cái gì pháp bảo thanh vân chân nhân giới thiệu nói đó là tàu lặn là một loại có thể ở dưới nước đi thuyền bè bọn họ mới hiểu được tại sao thanh vân chân nhân như vậy khí định thần nhàn không có sợ hãi trên căn bản chính là vô tư a bất quá bọn hắn kinh hãi vô tìm tàu bắn ngư lôi vi lực lấy bọn họ thực lực của tự thân, cũng cần hao phí nhất định chân nguyên a có chút trưởng môn thậm chí ý, ý chờ quyết chiến sau khi kết thúc đi mua mấy chiếc tàu lặn vui lùa một chút còn r ồ i rít hỏi thăm thanh vân chân nhân nơi nào có thể mua được bọn họ cũng không muốn muốn tàu lặn này có thể tùy tiện mua được sao môn hạ đệ t ử hung hăng hẳn là nhưng đều là vẻ mặt đau khổ thanh vân chân nhân thấy cái bộ dáng này không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i bởi vì vệ tinh đ ả o tồn tại trên cái đó coi như quyết chiến sân chủ đạo nhất định phải trải qua hai cái vệ tinh đạo trung gian thông đạo nhưng là tiền hậu tả hữu bốn cái thông đạo chỉ có hai cái thông đạo thích hợp một người trong đó thông đạo đã đậu đầy giáo đình đại quân thuyền bè. một cái lối đi khắc cung hóa hạ tu chân giới du thuyền lái vào xem ra giáo đình đã sớm đem chỉ tính theo ý mình đánh tốt lắm cách này cái đ ả o còn có nhất định khoảng cách thời điểm nô lai cho thanh vân chân nhân truyền âm mệnh lệnh du thuyền dừng lại sau đó chỉ thị cái đó tàu lặn biên đội đối với kia hai cái vệ tinh đ ả o tiến hành đạn đạo bao trùm đà kích khoảng cách này dĩ nhiên là trên tàu lặn binh lính đều là việt nam lợi kiếm thành viên bọn họ quen thuộc tàu lặn thao tác cho nên đ ả i m nhiệm nhiệm vụ này còn có một số người nô lai tùy thân mang đương nhiên là ở trong vô cực thánh cảnh nói cách khác nô lai vung tay lên mấy vạn người là có thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn tham gia đấu với giáo đình chiến đây chính là ngô lai bí mật vũ khí rất nhanh theo đạo đạn tiếng nổ mạnh vang lên hai cái trên đảo của vệ tinh tiếng kêu rên liên hồi thật ra thì thần thức của ngô lai sớm điều tra được k ê u hai cái trên đảo của vệ tinh có mai phục mặc dù giáo đình mang theo ẩn nút hơi thở thần khí tự cho là thiên y h ẻ vô phùng nhưng là về điểm kia tiểu bà hí thế nào giấu g i ế m được hắn cường đại đến biến thái thần nghiệm nếu như thanh vân chân nhân bọn họ du thuyền dựa vào một chút gần lập tức giáo đỉnh vũ khí tầm xa chỉ biết như giọt mưa vậy bay tới bọn họ sẽ sĩ đối với sĩ khi có rất lần ớ n ảnh hưởng. Trên thực thế, thanh vân chân nhân viên của bọn họ đội nhanh đến đạt thời điểm, người của giáo đình đã làm xong đánh lén chuẩn thực họ thời giáo tế, đạt của của đổi điểm, bị. đã làm l trước tây phương dị tộc tiến công việt nam cũng là áp dụng thủ đoạn đánh lén không nghĩ tới lần này lại đổi thang mà không đổi thuốc cố k ỹ t r ọ n g thi nô lai khinh miệt cười nói tây phương dị tộc cũng sẽ khiến loại này âm hiểm thủ đoạn lần này để cho các ngươi ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo bởi vì để cho tiện đánh lén ở nơi này hai cái trên đảo của vệ tinh giáo đình bố trí đều là viễn trình binh chủng viễn trình binh chủng không giống cận chiến tự nhiên phạm vi công tích đại xạ trinh xa uy lực mạnh nhưng là bọn họ tự thân phòng ngự là kém rất giòn yếu cần lấy được bảo vệ ở trên tàu lạn đạo đạn d à y đặc bao trùm dưới sự đà kích một cái vệ tinh trên đảo quang minh pháp sư tổn thất hầu như không còn bọn họ căn bản chưa kịp thi triển quang minh h ộ thuẫn mười ngàn này tên nếu như pháp sư chống đỡ quang minh h ộ thuẫn sợ rằng những thứ này đạn đạo cũng nổ bất tử bọn họ nhưng là những thứ này đạn đạo lấy tốc độ cực nhanh bay tới để cho bọn họ căn bản đột nhiên không kịp chuẩn phòng đừng nói chống lên quang minh h ộ thuẫn ngay cả chạy trốn cũng không kịp một cái khác vệ tinh trên đạo là giáo đình dương sư cùng nhẫn giả nam mỹ Đức thái thản titan tộc chiến sĩ đ ẳ n g đ ẳ n g viễn trình bộ đội cũng là thương vong hầu như không còn giáo đình phương diện giận dữ một cái âm thanh van g dội từ trên chủ đạo chuyển ra người hoa các ngươi quả thực quá h è n hạ lại đánh lén còn đ i ề u dụng quân đội thật là đáng ghét thanh vân chân nhân cười to nói các hạ lời này kể từ đâu chúng ta ngồi du thuyền tới như thế nào đánh lén các ngươi những đạn đạo đó là ai phát cái thanh âm kia tức giận chất vấn thanh vân chân nhân tay mở ra vô tội nói cùng chúng ta không liên quan các hạ cũng có thể thấy chúng ta ngồi là du thuyền mà không phải quân hạ cái thanh âm kia lần nữa tức giận hừ đạo hử xảo nôn h ư hoàng dưới nước tàu lặn không phải là của các ngươi sao thanh vân chân nhân vẫn ôn tồn địa nói tàu lặn à đó là hải tặc không tin các ngươi nhìn một chút thanh vân chân nhân nhưng là người hiền lành vốn là phía bên mình chiếm tiện nghi sẽ để cho trừ đám này mang ân gì đây chính là việt nam dân tộc mỹ đ ấ c đâu rất nhanh chi này tàu lặn biên đội từ trong nước nổi lên mặt nước tàu lặn nổi lên mặt nước bộ phận cũng cắm cờ k h ô lâu rõ ràng chính là hải tặc tàu lặn quanh thân cũng không có bất kỳ quốc gia nào ký hiệu giáo đình người bên kia sau khi xem không biết nói gì bọn họ căn bản không lời nào để nói biết rõ hoa hạ tu chân giới cùng những thứ này cái gọi là hải tặc là một、phe. nhưng là lại không vớt được bất kỳ cái cắn nào kẻ ngu đều biết hải tặc làm sao có thể trang bị tân tiến như vậy tàu lặn nếu không s o ma l i a tác ma lý phụ cận hộ hàng hạm đội đều phải bị đánh chìm thanh vân chân nhân h á n g dọn một cái tiếp tục nói những hải tặc này là chúng ta ở trên đường tình cờ gặp phải bọn họ vốn là muốn đánh cướp chúng ta nhưng là nghe nói chúng ta là muốn cùng các ngươi giáo đình quyết chiến không chỉ có bông tha đánh cướp chúng ta còn chủ động yêu cầu một đường hộ tống chúng ta tới đối với bọn hắn cái yêu cầu này ta cũng vậy hoàn toàn bất đắc dĩ không thể không đáp ứng a nếu như không đáp ứng bọn họ sẽ phải đánh chìm chúng ta du thuyền bên giáo đình nghe một chút Nếu t ứ chương bệ p ổ i mà hoa hạ tu c bên trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm hai mươi sáu chương thứ bốn trăm linh chín đại chiến một thanh vân chân nhân mới bất kể những người khác nghĩ như thế nào đâu tiếp tục giả bộ vô tội những hải tặc này vốn là yêu cầu công kích chủ đạo ta và bọn họ nói các n g ư ơ i c h ớ n h ú n g tay đây là chúng ta cùng bọn họ quyết chiến hy vọng các n g ư ơ i không muốn t hầm ra bọn họ rất tức giận vì vậy nói chúng ta không công kích chủ đ ả o công kích vệ tinh đ ả o cũng có thể đi dù sao chúng ta hơn đạn đạo n đ ạ phát tiết một chút tức giận mà thôi cho nên bọn họ công kích vệ tinh đ ả o về phần các n g ư ơ i lại có người đang trên đ ả o của vệ tinh cho nên bị đạo n đ ạ đ á n h chúng cùng chúng ta hoa hạ tu chân giới không liên quan chúng ta còn cùng c h ủ trên đ ả o các n g ư ơ i tác chiến đây là ước định cẩn thận ngoài ra ta liền buồn b ự c Các nói g ư g i xong h c n người thanh hoán, các g ư vân y t h g hận, chân h nhân người bắt đầu không chút kiên kỵ c ư ờ i như điên giáo đình bên kia cao thủ i ẫ n đến sắp hộp máu vệ tinh trên đảo t r ư ớ n g ngại tiêu diệt thanh vân chân nhân mang hoa hạ tu chân giới đại quân đổ bộ chủ đảo dĩ nhiên đổ bộ thời điểm đó là vạn phần cẩn thận sợ giáo đình đánh lén bất quá ngại vì mặt mũi giáo đình cũng không có đánh lén mà là trận địa sẵn sàng đón quân địch nỗ lai bọn họ lẫn trong đám người lên bờ lên bờ sau vương phi liền kêu đi ra em đi giáo đình lại tới nhiều người như vậy nguyên lai giáo đình lập tức tới khoảng năm vạn người trên sân đông nghịt một mảnh thật ra thì vốn là sáu vạn người nhưng là có một vạn người mai phục ở trên đảo của vệ tinh ở trong đạo đạn dạy đặc quanh tạc trên căn bản cũng treo xong rồi một vạn người này đều là quang tên pháp sư cùng cung tiến thủ đây chính là giáo đình quý báu nhất lực lượng không nghĩ tới còn không có giết chết một cái hoa hạ tu chân người đang ở vũ khí hiện đại dưới sự công kích toàn quốc quả thực quá hoan giáo hoàng nếu là biết khẳng định đau lòng vô cùng giáo đình hiện tại chỉ còn lại hai mươi quang minh kỵ sĩ hai mươi thánh kỵ sĩ cùng với một mươi mục sư dẫn đội là bốn tên thần chiến sĩ một ư ơ i hai tên thần thánh hộ giáo kỵ sĩ và hai mươi bốn vị hồng y ở đại giáo chủ tống kiến tức miệng mắng to ta m b r nước quỷ tử giáo đình cũng con tới năm vạn người bọn họ liền trực tiếp tới m ư ơ i vạn người đông đảo tu chân giả nghe được t ô n g kiến thoại sau r ồ i rít ngó giáo đình đại quân phát hiện giáo đình trong đại quân lại có tám chục ngàn nhẫn giả cùng hai chục ngàn âm dương sư em đi e giờ nước quỷ tử thật là phong hướng kia thổi liền hướng kia cũng a nhờ cậy giáo đình lại tới thừa dịp cháy nhà hối của thật tơ m ờ chán ghét lao tử lần này cần là có thể may mắn sống sót nhất định phải sát đáo e giờ nước đi hái được bọn họ ngày đầu của hoàng làm cầu đề đá bọn họ thật đúng là cùng giáo đình rắn chuột một ổ a bất quá cũng may những người này số lượng cũng không nhiều cũng không tạo thành bao nhiêu uy hiếp chẳng qua là e g i ờ nước nhẫn giả cùng âm dương sư tới quá nhiều lập tức tới m ư ờ i vạn người như vậy giáo đình tổng số người là hoa hạ tu c h â n giới gấp tám lần tà h ư u ở trên số người và khí thế hoa hạ tu c h â n giới chiếm q u y ế t điểm thấy hoa hạ tu c h â n giới đại quân đã toàn bộ đổ bộ giáo đình trong đại quân đi ra khỏi bốn vị vóc người khôi ngô nhìn phi thường anh tuấn người mặc áo giáp màu trắng nam tử bọn họ chính là dẫn đội kia bốn cái thần chiến sĩ thực lực chỉ ở bên dưới giáo hoàng c le le em đi ra tử ra không tin các ngươi cái gọi là cho má thượng đế tay vẫn dưới đáy xem hư thực đi thất giả trực tiếp mắng lên còn lại tu chân giả thấy thất giả mở đầu tất cả mọi người tức miệng mắng to đứng lên cái gì ra ra ngươi hắn nở nở rơ các loại nước mắng đều mắng đi ra cái đó thần chiến sĩ tổ tông mười tám đời đều bị bọn họ cho t h a m hỏi trăm ngàn lần cái này thần chiến sĩ thủ lánh mặt lập tức ma đi thành chư can sắc các ngươi hoa hạ tu chân người đều l à như vậy không nói lễ phép sao còn nói đến từ văn minh của quốc chẳng lẽ đây chính là cái gọi là văn minh sao Thanh quát thất thần thường thế thế. Thanh một chút chân nhân quát lên có phải hay không văn minh không phải người nói coi là. Mau gọi giáo hoàng phu chiến sĩ khinh thường nói giáo hoàng bệ hạ há là các người, những người này nói thấy chỉ thấy. Vân chân nhân nghe một chút giáo hoàng Mau lao thất kia ra. vân lên văn người nói nói người người này nói vân có coi Cái các giáo giáo giáo là. là đó gọi đi sĩ bệ để cái h o c c n g ư ơ n h ữ đó thần này tạp ngư tạp tới trước chịu chết. t chịu h chiến sĩ thủ lĩnh rót nóng lên thiếu chút nữa thì xuống tới nhưng là hắn vẫn nhìn được thanh vân chân nhân nói giáo hoàng lao thất phù kia sợ chết không dám tới coi như chúng ta cũng có thể hiểu tâm thái của lao già này sống nhiều năm như vậy rất yêu t i ế c t á n h mạng của mình cũng sẽ không so đo ngươi đã là đám người kia thủ lĩnh vậy ngươi nói chúng ta đánh như thế nào cái gì đánh như thế nào thần chiến sĩ thủ lĩnh nghi ngờ vấn đạo thanh vân chân nhân tức giận đáp dĩ nhiên là đơn đấu họ quần đấu thần chiến sĩ thủ lĩnh vẫn chưa hiểu tiếp tục vấn đạo đơn đấu nói thế nào quần đấu như thế nào nói thanh vân chân nhân khuôn mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm n g o ạ vị nói đơn đấu sao dĩ nhiên là ngươi đơn đấu chúng ta một đám q u n đấu sao chính là chúng ta một đám ẩu ngươi người đùa bơn ta a cái đó thần chiến sĩ thủ lĩnh đều tức bể phổi hắn cũng nữa nhịn không được vọt thẳng tới thấy hắn vọt tới đại chiến chạm một cái liền bùng nổ hoa hạ tu chân giới cũng không k h á c h khí các loại pháp bảo như giọt mưa vậy bay về phía hắn giáo đình đại quân lập tức đ è lên bảo vệ cái đó thần chiến sĩ thủ lĩnh hôn chiến bùng nổ thật một trận đại chiến tiểu e rờ nước quỷ tử để cho các ngươi đếm thử một chút ra già phi kiếm lợi hại người tu chân phi kiếm đây chính là vô kiên bất tội phi cơ quét qua đi lập tức diệt sát ngăn ở giáo đỉnh chủ lực trước mặt n nhiều nhận giả Bên tu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm hai mươi bảy thứ bốn trăm chương thứ mười đại chiến hai hao phí số lớn chân nguyên mới giết những thực lực này thấp hèn nhẫn giả nô lai không khỏi lắc đầu một cái thép tốt vô dụng ở trên lưới lao a thanh vân chân nhân nhìn một cái có cái gì không đúng lập tức ra lệnh đại quân công kích cho ta những mục sư kia cùng âm dương sư những nhị dạ kia không nên đi quản bọn họ không thành được bất kỳ khí hậu lúc trước trên cái đảo kia thời điểm cũng đã xác định lần này hoa hạ tu chân giới đại quân tổng minh chủ là thanh vân chân nhân phó minh chủ theo thứ tự là huyền cơ tử thất giả cùng tống trường thanh mặc dù thanh mục chân nhân vẫn là tu chân giới lãnh tụ nhưng là thực lực của hắn còn chưa đủ hơn nữa cũng là một lòng tu luyện đối với hành quân tác chiến một khối này cũng không quá quan tâm ở được sở dĩ chủ động để cho hiền đức cao vọng trọng thanh vân chân nhân liền thuận lý thành trương lên làm tổng minh chủ vốn là thanh vân chân nhân giác đắc ngô lai thích hợp hơn hắn không chỉ có là lòng tổ tổ trưởng còn là việt nam phương nhân vật thực quyền bàn về mới có thể bàn về chỉ huy tài nghệ cũng so với hắn mạnh hơn bất quá ngô lai cho hắn truyền âm nói thanh vân trưởng lão ta là đòn sát thủ chờ ở lúc cần thiết ta mới ra tay ý tứ đã rất rõ ràng hắn không nghĩ là nhanh như thế bại lộ thanh vân chân nhân chỉ đành phải tiếp cái củ khoai nóng bỏng tay này những thứ này hoa hạ tu chân người mặc dù là tu chân giả cũng không phải là thành tâm quả dục bọn họ cho dù nữa không màng danh lợi đối với vấn đề mặt mũi vẫn là tương đối chiếu cố đến cho nên khi thanh vân chân nhân lên làm tổng minh chủ sau thanh mục chân nhân mừng rỡ thì giống như chính hắn làm tổng minh chủ tựa như bất quá cái này cũng có trách dù sao tổng minh chủ là xuất từ côn luân phái cho bọn hắn côn luân phái mặt giải đây chính là đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào địa phương làm thanh vân chân nhân dưới mệnh lệnh đ ặ t sau các phái dưới sự chỉ huy của trưởng môn cũng nhanh chóng kết thành trận thế đều đâu vào đấy hướng về mỗi người quy định chỗ tốt lướt đi trận thế này cũng là vì trận đại chiến này mà mỗi ngày đều diễn luyện diễn luyện phải tương đối thuần thục h o nên những đệ tử kia c ử a nhắm mắt lại là có thể tạo thành trận thế nhưng không phải là đó tu chân giả làm sao có thể biết việt nam trận pháp lợi hại đâu có sát trận h a n g trận mê trận v v đều sánh được tối say thì vậy phàm là đi vào cũng đừng nghĩ sống đi ra trừ phi ngươi biết những trận pháp này quang biết còn chưa đủ còn phải có thể phá mổ hoa hạ trận pháp b á c đại tinh thâm coi như là việt nam thông cũng không nhất định đối với trận pháp từng có hiểu rõ hơn mà đệ tử của những môn phái nhỏ đó là lấy ra hiện đại hóa vũ khí mb súng tự động hạc bốn mươi bảy trận đánh súng t h ủ lôi ống phóng r ố c k ế t súng tối đúng đạn đạo v v cái gì cần có đều có toàn bộ đều đem ra hết đệ tử của những môn phái nhỏ đó cửa thực lực đều không phải là quá mạnh mẽ cho nên bọn họ chỉ đành phải mượn những thứ này vũ khí nóng cống hiến một chút hơi mỏng lực lượng giống như đạn đạo hỏa tiết đạn đạn tháo cùng với l i ề u đạn những thứ này vũ khí nóng chút xuống quá khứ giáo đình trong đại quân nhân viên dày đặc nhất địa phương muốn nổ tung lên nổ trung tâm người trên căn bản cũng phấn thân tái cốt hơn nữa nổ sinh ra sóng trùng kích hướng ra phía ngoài phúc xạ lại đi đổ người chung quanh cũng chấn thương thậm chí chấn địa những thực lực đó sơ qua cao cường một chút người mặc dù không có bị thương nhưng là cũng bị chấn vựng hồ, hồ nửa ngày mới khôi phục tới có những thứ này vũ kh giáo đình đại quân tiên khiển bộ đội lập tức ngã xuống một nửa trên đất cũng xuất hiện vô số hố to trong lúc nhất thời bọn họ tấn công tốc độ chậm lại mà hoa hạ tu chân bên người có cao thủ gặp được những vũ khí nóng đó lại có uy lực lớn như vậy sau cũng b ông tha pháp bảo cùng pháp thuật công kích trực tiếp liền hướng bên cạnh bọn họ người muốn mấy món vũ khí nóng đang hỏi biết dùng như thế nào sau thật hưng phấn địa đối với giáo đình đại quân một trận công kích những đại phái đó trưởng môn thấy có như thế tốt pháp bảo trước kia lại nghe sở không nghe thấy vì vậy khiển trách đệ tử nói các ngươi thế nào không nói cho ta hiện tại có lớn như vậy uy lực vũ khí đâu sớ biết chúng ta cũng mua chút tới như vậy có thể chân nguyên của tiết kiệm không y ta những đệ tử kia chỉ đành phải bất đắc dĩ vẻ mặt đau khổ cúi đầu nhận lầm t r ư ở n g môn đều là đệ tử lỗi mời t r ư ở n g môn trách phạt thấy những đệ tử kia chủ động nhận lầm t r ư ở n g môn cửa cũng không tiện nói thêm cái gì trên thực tế những đại môn phái này đều là dốc lòng tu luyện nơi nào cân nhắc đến còn có cường đại như vậy vũ khí nóng có thể sử dụng giáo đình bốn cái thần chiến sĩ thấy hoa hạ tu chân người lại sử dụng vũ khí nóng khiến cho giáo đình đại quân lập tức chết thảm trọng thái thản ti tan chiến sĩ mặc dù phòng ngự cực kỳ cưỡng hãn nhưng là cũng treo cạn sạch giờ ý cùng khổ hành tăng cũng tổn thất hơn bốn cái thần chiến sĩ phi thường buồn dầu em đi sớm biết thanh vũ khí của trên quân hạm cho mang lên tới bất quá trên thế giới không có thuốc hối h ậ n ăn hơn nữa hiện tại đã muộn không có cách nào phân ra người đi rời cho dù muốn đi rời cũng rời không tới bởi vì ngô lai đã mệnh lệnh hắn tàu lặn biên đội lặng lẽ đi vòng qua dạy đỉnh tàu chuyển vận cho toàn bộ phá hủy nếu như người của giáo đình biết nhất định sẽ khóc không ra nước mắt ngô lai nói với vương phi cùng tống kiến đây chính là ca chiến thuật thấy không phi ca u người giết chức nhẫn bao nhiêu cái tống kiến lên tiếng vân đạo vương phi đáp không nhiều mới ba trăm cái mồ hôi cùng mồ hôi ba trăm cái vẫn còn chê ít tống kiến cười nói ta cũng gần như em đi gặp phải mấy cái mệnh cứng rắn lập tức còn nổ bất tử bất quá lập tức ta sẽ phải giết nhiều rất nhiều hh Chỉ thấy vương phi thật như a n vậy tống cái phóng rốc kiến thầm mắng vương phi âm hiểm cũng nâng lên ống phóng r ố c k ế t bất quá xây ca người vĩnh viễn cũng không sánh bằng ta vương phi là một làm tất cả mọi người giật mình động tác trên người hắn trói một đống lớn thủ lôi trực tiếp xông tới giáo đỉnh đám người dạy đặc địa phương đi sau khi xông vào liền còn kéo vang lên thủ lôi u n g u n g tiếng nổ lớn liên tiếp không ngừng người của giáo đình ở trong đại bạo tạc tử thương vô số tống kiến bất đắc dĩ hướng về hắn giá giá ngón tay nha quá độc ác hắn cũng muốn học nhưng lại ai bảo hắn cường độ không có cứng như thế đâu t r u n g quanh tu chân giả thấy vương phi lại hy sinh vì nghĩa chút nào không có đem mình a n nguy để ở trong lòng cũng được cổ vũ thêm mấy lần trong cơ thể huyết tính đều bị hoàn toàn kích phát giết giáo đình đám kia chó érg、e、vì người huynh đệ kia b ả o thủ những người tu chân này kích động điên cuồng hét lên đạo tống kiến của mồ hôi h vương phi tên kia làm sao có thể sẽ chết hắn ra dậy thịt è o lắm nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm hai mươi tám thứ bốn trăm chương thứ m ộ ư ơ i một đại chiến ba quả nhiên chờ nổ sinh ra khói mù tan hết vương phi bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người toàn thân đen thủy lùi hôi đầu thổ kiểm quần áo mất r i á o bất quá khắp toàn thân một chút thương cũng không có vương phi ở nơi nào đứng có chừng một phút không n ú c đích điều này làm cho tống kiến rất lo lắng hắn cho hắn chuyển âm nói phi ca người làm sao vậy ta không sao chẳng qua là đầu hơi cho váng vương phi có chút xấu hổ nói nguyên lai hắn còn không có thích tiếng cái đó đại bạo tạt đâu đ ầ u bị t r ù n g kích cực lớn chấn có chút vượng vượng hồ hồ ta e rờ mau chớ giả trang david nơi này còn có nữ tu thật người đâu tống kiến thúc giục vương phi quát to một tiếng cũng không có lây ra trên ý phụ c mặc những người tu chân kia thấy vương phi một chút việc cũng không có bắt đầu hoan hô dựa vào ngưu nhân a như vậy cũng chưa chết chỉ thấy vương phi lộ ra hàm răng t r ắ n l o ã n cười với mọi người cười tiếp tục người trần chuồng trói lựu đạn lại xông về giáo đình đại quân người của giáo đình thấy hắn trực lui trong miệng hô lớn đây là một kẻ điên phải biết vương phi nhưng là thể tu nạo thế chiến thần quyết đây chính là n ô lai căn cứ thể tu của mình công pháp sửa sang lại pháp quyết bát đại tinh thâm thể tu rất khổ cần rèn luyện khiến cho đạt tới cứng hơn trình độ lần trước ở trong huyết tộc kẻn tư thân vương tử vong địa ngục rèn luyện sau vương phi cường độ đã đạt tới cảnh giới mới cho nên hắn căn bản không quan tâm những thứ này thủ lôi nổ chẳng qua là lần đầu tiên thời điểm có chút không t h í chứng đại não có chút c h o n g váng nhiều mấy lần c h ỉ biết thói quen vương phi nghĩ như vậy đạo nếu như những người khác biết ý nghĩ của hắn nhất định sẽ tan vỡ g i a tu chân giả cũng không người giống như hắn điên cùng như vậy n ô lai lắc đầu một cái không nói gì do người này đi một cái cửa nhỏ phái đệ tử thủ lôi ném xong rồi nhưng là bản thân thực lực lại không tốt đang không biết như thế nào làm mới phải đột nhiên thấy tống kiến dùng h ỏ a tiễn đ ạ n đang đánh cho thoải mái lắm vì vậy đi tới bên cạnh tống kiến hiến mỹ nói vị tiền bối này người xem hay không còn có hay không những vũ khí khác để cho v á n bối cũng nhiều rết mấy cái giáo đình t ạ c trùng tống kiến nghe một chút có người kêu hắn tiền bối trong lòng đó là nợ hòa cao hứng hắn thiếu chút nữa n h ẹ c ấ lên k u ê n mình tính qua mức tên người nào hắn hận không được ôm người đệ tử kia trực tiếp hôn hai cái tống kiến vô vỗ người đệ tử kia bà vai vui mừng nói tiểu huynh đệ người rất tốt. nói vung tay lên trên đất liền xuất hiện một chiếc ống phóng dốc kết cùng trên trăm viên đạn t h á o người đệ tử kia trực tiếp nhìn ngay người cái này tiền bối lại có trong truyền thuyết chữ vật chiếc nhẫn xem ra thật sự là cao nhân tiền bối à. hắn thiếu chút nữa quỳ xuống cho tông kiến dập đầu tông kiến nhìn hắn kích động bộ dáng hài lòng nói tiểu h u y n h đệ những thứ này ngươi cầm đi dùng đi không đủ tới tìm ta nữa nhớ hướng về phía nhiều địch nhân địa phương a n h cảm ơn tiền bối cảm ơn tiền bối người đệ tử kia luôn nhận nói tông kiến phát tay một cái ngươi g i t nhiều mấy cái giáo đình tặc trùng chính là đối với ta lớn nhất c ẳ n tạ người đệ tử kia gật đầu liên tục gánh lên ống phóng r ố c k e t hướng về giáo đình đại quân đánh tới mà tống kiến là vẫn mặt hưng phấn ca vừa làm tiền bối ha ha trước mặt bối cảm giác thật tốt mồ hôi nếu như ngô lai biết nhất định sẽ mang hắn không có tiền đồ mọi người đều là vì giết địch cho nên có tốt vũ khí chỉ cần là có thể dùng c h u n g tất cả mọi người không có dấu dếm mà là hào phóng điện lấy ra hơn nữa rất phiền phức điện giới thiệu vũ khí cách dùng ai nói việt nam dân tộc giống như một đoàn rời dạc không đoàn kết trên thực tế đến thời khắc nguy cấp việt nam dân tộc là nhất đoàn kết cái đó d i ệ t bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong l à phái phản động nói lên kết quả đâu thê thảm dạy dỗ nói cho chúng ta biết đầu tiên nhất định phải đoàn kết lại ngoài chống đỡ bắt dù sao không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác làm sao có thể để cho ngoại tộc tới xâm lược nhà của mình nước đâu đoàn kết sức mạnh lớn chính là bởi vì đoàn kết cho nên hoa hạ tu chân người một phe này chết thiếu thắng lợi thiên bình t ự hồ i hướng bọn họ nghiêng về nhưng là những nị dạ kêu con chốt thí quả thực quá nhiều hoàn hảo dùng vũ khí nóng nếu không dựa vào chân nguyên đi giết địch không bị địch nhân giết chết cũng phải mệt là mà chết ngắn ngủn trong vòng nửa giờ giáo đình đại quân liền tử thương mấy bất quá phần lúc ớ tới n những làm con cờ thí đó nhẫn Hoa hạ tu chân người cũng ý thức được một điểm này, không khỏi tức miệng mắng to nở nở con nhiều. Như vậy, dết muốn dết tới khi nào đều đó được điểm tu quá là làm l thí Hoa hạ thức khỏi chốt thí khi giả. giờ, giết giết một cờ tức to ý vậy này giáo đình bên kia âm dương sư bắt đầu công kích âm dương sư cũng có thể nói là chiêm bạc sư hoặc l à h u y ễ n thuật sư vốn là khởi nguyên từ việt nam bất quá ở e rơ nước lấy được rất lớn phát triển bọn họ chẳng những biết xem sao túc tương người mặt sẽ còn chắc phương vị biết thiên thai vẽ bụa niệm trú thi hành ảo thuật đối với mọi người không nhìn thấy lực lượng t h như vận mệnh linh hồn quỷ quái cũng đều biết rõ thứ nguyễn ủy cũng có chi phối những chuyện này vật năng lực nhắc tới những thứ này e dở nước nhẫn giả cùng âm dương sư cũng chẳng qua là học trộm việt nam một chút xíu bất nhập lưu ngũ hành đạo thuật cùng mao sơn đạo thuật mà thôi nhưng là bọn họ lại đem hai cái này trước nghiệp cũng phát triển tạo thành một loại đặc thù tồn tại e dở nước âm dương sư là thiên chiếu đại ngự trung thực tín đồ bọn họ lấy âm dương thuật làm trụ cột hơn nữa thao túng thức thần đ ể chiến đấu lực lượng tương đương cường đại nhưng là bản thể lại yếu đi rất nhiều một khi bị người đến gần liền chắc chắn phải chết mà thức thần thật ra thì chính là một ít cấp thất quỷ hồn nhưng là bị những thứ này âm dương sư trường kỳ dùng hài nhi tinh huyết của cùng các loại nhỏ yếu quỷ hôn đuôi từ đó khiến cho bọn hắn lớn mạnh vì mình chiến đấu giáo đình trong đội ngũ hai chục ngàn âm dương sư đại quân lúc này đã gọi về số lớn thức thần đi ra chiến đấu nhưng là những thứ này thực lực của thức thần cũng không phải là quá mạnh mẽ chẳng qua là vũ khí nóng đánh vào trên bọn họ căn bản không có thể tạo thành bất cứ thương tổn l n gì bị đánh ngã lại bỏ dậy tiếp tục hướng phía trước hướng những người tu chân thấy vậy hoảng hốt thức thần xuất hiện để cho hoa hạ tu chân giới có chút ứng phó không kịp thấy những thứ này thức thần lại không sợ thật thể công kích thanh vân chân nhân lập tức mệnh lệnh đoàn người dùng đạo thuật công kích những thứ này đạo thuật công kích dĩ nhiên là phi thường tác dụng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đạo thuật thi triển những thức thần đó lập tức chết một đ á m lớn nhưng là âm dương sư có hai vạn người gọi về s ắ p xỉ hai vạn con thức thần số lượng khổng lồ đạo thuật thi triển muốn tiêu hao số lớn chân nguyên tu chân giả số người có chút cho nên có không ít sơ qua cường đại thức thần trực tiếp đột phá đạo thuật hướng tu thật người cửa vào tới giá hạ từ hoa hạ tu chân giới thảm chết một năm lớn không thể không nói những thứ này liều mạng thức thần để cho hoa hạ tu chân giới tổ thanh vân chân nhân lập tức mệnh lệnh các đại môn phái lập tức dùng trận pháp bảo hộ những thực lực đó nhỏ yếu môn phái đứng lên có trận pháp bảo vệ chết bắt đầu rất xuống nhưng là tiếp tục như vậy từ đầu đến cuối không phải biện pháp thanh vân chân nhân liên lạc còn lại ba cái đại thừa kỳ cao thủ chuẩn bị tệ lẹp hoặc đến âm dương sư trong đại quân đưa bọn họ toàn bộ giết chết như vậy mới có thể chân chính giải quyết vấn đề nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái bất quá đang lúc bọn họ hẹn xong chuẩn bị động thủ thời điểm những âm dương sư đó trong đội ngũ bắt đầu xuất hiện thương vong giáo đình đại quân phía sau cũng đi theo dối luật lên thanh vân chân nhân bốn người mừng rỡ không tốt phía sau có người đ á n h lén cái đó thần chiến sĩ thủ lĩnh lập tức kịp phản ứng hét lớn nhưng là giống như chỉ là trong nháy mắt mục sư cùng âm dương sư là được mảnh ngã xuống điều này làm cho người của giáo đình đều đỏ mắt dĩ nhiên đây là ngô lai kiệt á c ngô lai phái tàu lặn biên đội đi vòng qua đánh đâm giáo đình tất cả quân hạm sau đó giáo đình phía sau thả ra việt nam lợi kiếm trực tiếp giết hướng về những âm dương sư đó cùng mục sư. Việt n a một lợi lực là lục loạn kiếm kim người, đại, trời, người, chiến đi ra, kinh nghiệm thực chiến tương đối kỷ, khí mấy m trung thực sát ngút từ tán thực tương ra, đều qua bình đan vàng cùng cường hơn nữa bọn nhưng vàng phong bay họ hỏa phú. đây đổ ở sơ vô người cho dù tu vi cao hơn nữa nhưng là kinh nghiệm thực chiến chưa đủ thoại đó chính là không có một thân bản lãnh nhưng căn bản không phát huy ra được nhiều nhất chỉ có thể phát huy chừng sáu thành mà đối với những thứ này kinh nghiệm thực chiến phong phú việt nam lợi kiếm thành viên bọn họ có thể phát huy ra một trăm hai mươi thực lực có năm chục ngàn tân sinh lực lượng gia nhập bên giáo đỉnh tổn thất nặng nề hoa hạ tu chân bên giới sĩ khí đại trấn giáo đình kia mấy cái thần chiến sĩ thầm mắng hoa hạ tu chân giới h è n hạ nhưng làm mắng thì mắng chiến đấu vẫn là phải tiếp tục bị hai mặt giác công giáo đình tự nhiên tổn thất nặng nề những phòng ngự đó thấp h è n mục sư cùng âm dương sư rất nhanh bị tiêu diệt phải không còn một ngống mà ngô lai giác đắc thích khả như chỉ thu năm chục ngàn người kia lại đến trong vô cực thanh cảnh đi dĩ nhiên ở trước tiến công ngô lai liền cùng bọn họ chế định tốt lắm chiến thuật bất cô quân xâm nhập cứ như vậy kết trận giết tới có một ít người của giáo đình cũng bị thu vào nhưng là rất nhanh bị việt nam lợi kiếm rào sát bên giáo đình thấy nhóm người này mã giống như q u mị đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất không còn t â m hơi hoảng hốt không dứt. thần chiến sĩ thủ lĩnh giận dữ lấy ra giáo hoàng cho quang minh thần khí tập hợp hai mươi bốn tên đại giáo chủ ma lực liền chuẩn bị phát động cầm c h ú nhưng là còn không chờ hắn phát động mòn đó quang minh thần khí đột nhiên nổ nổ hắn hôi đầu thổ kiểm mà hai mươi bốn tên đại giáo chủ đều bị trọng thương thần chiến sĩ thủ lĩnh hoảng hốt thật tốt quang minh thần khí thế nào đột nhiên nổ đâu dĩ nhiên là này ngô、no、lai kế tác ngô、no、lai、like、là người nào vô lại hắn có thể tùy tiện thanh thần khí trả lại cho giáo hoàng sao dĩ nhiên sẽ không hắn ngay từ lúc trả lại cho giáo hoàng thời điểm liền làm tay chân. bất quá huyền l a o hỏi tới lúc hắn c ố ý không có thừa nhận phật viết không thể nói không thể nói a dĩ nhiên giáo hoàng cũng không phải kẻ ngu nô lai trả lại cho hắn sau hắn cũng cẩn thận kiểm tra một lần cũng không có phát hiện đầu mối gì liền cho là n ô lai trong khoảng thời gian ngắn không thể làm tay chân cho nên hắn yên tâm cho thần chiến sĩ đi sử dụng hoa hạ tu chân người thấy hết minh thần khí nổ mừng rỡ tự làm b ậ y không thể sống a bọn họ đều là ôm ý nghĩ như vậy huyền cơ tử lắc đầu một cái thiếu ra ngươi lợi hại không nghĩ tới âm thanh của n ô lai lập tức xuất hiện ở bên t a i hắn huyền lão những quan minh thần đó khí ta nhưng là động tay động chân nga hh h u y ề n cơ tử trong đầu lập tức toát ra hai chữ âm hiểm thanh vân chân nhân chờ bốn vị đại thừa kỳ cao thủ đã cùng kia bốn cái thần chiến sĩ giao thủ không thể không nói thần chiến thực lực của sĩ phi thường cường đại giao thủ thanh vân chân nhân bọn bốn người mới cảm nhận được áp lực nếu như có hắc cám liên minh người đan thoại thì sẽ biết thần chiến sĩ lợi hại đó là có thể trong truyền thuyết có thể cùng lưỡng dự t i ê n sứ sánh vai người a dĩ nhiên cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi trên thực tế so qua sau huyện cơ tử biết bọn họ kém hơn hai cánh điều nhân muốn một chút thanh vân、chân、nhân mỗi người bọn họ chọn một người t ừ đánh đánh mặc dù thomas cũng là sống gần ngàn năm lao quái vật nhưng là những năm gần đây hắn đánh nhau đều dựa vào trong cơ thể cường đại thánh lực trong nháy mắt liền đem đối phương nháy mắt giết mà thanh vân chân nhân kinh nghiệm thực chiến là tương đối phong phú cho nên thomas bị thanh vân chân nhân đánh bẹp nhưng là hắn cũng không có hiện lộ dấu hiệu thất bại trên sân trừ tống trường thanh đối với chiến thần chiến sĩ có chút cố hết sức ra n h ư n g thứ khác cũng tương đối ung dung có n ô lai âm thầm rút một tay đại chiến đã xuất hiện nghiêng về một phía cục diện huyền cơ tử nhưng là kiếm tu đánh với cái đó thần chiến sĩ đứng lên đó là hôn thiên hắc điệu trên sân kiếm khí tung hành nhưng là cái đó thần chiến sĩ từ đầu đến cuối không thấp huyền cơ tử hiện tượng h o à n sinh thất giả cả người bị ma khí bao phủ như ma thần một cái đó cùng hắn đối chiến thần chiến sĩ thấy vậy mắng to đang chết hắc á m sinh vật ta đại biểu quang minh tiêu diệt ngươi ha, ha vậy ngươi sẽ tới thử một chút thất giả khắc mặt k i n h thường cười như đi nói thất giả xuất thủ lại tàn nhẫn lại chính xác đoan đích thị tàn nhẫn vô cùng mặc dù nói quang minh khắc chế hạ cám nhưng là ở dưới thất giả khí thế cái đó thần chiến sĩ cho dù có thiên đại tinh khí cũng không phát ra được nô lai ở một bên thấy thở dài nói tu ma giả công kích chính là ác l g ư ta bên dưới chắc hẳn huyền lao khí thế liền yếu đi rất nhiều nếu như huyền lao cùng thất giả đối luyện thoại còn chưa nhất định là thất giả đối thủ ha ha ha đã lâu không có vui sướng như vậy đầm địa đánh một trận lúc này huyền cơ tử tiếng cười chuyển tới đồng thời một tiếng hét thảm chuyển tới tất cả mọi người đều động dùng nguyên lai cùng hắn đối chiến thần chiến sĩ đã bị hắn một kiếm đánh chết thất giả thấy vậy gia tăng thế công một cái thiên ma thủ đánh đối thủ chết tô ma thấy vậy bi vẫn hô chẳng lẽ nhân từ chủ thật muốn vứt bỏ chúng ta sao bất quá đang dạy đình phương này lúc tuyệt vọng một đạo không lớn l ô từ trong thiên không t ế t mở sau lưng ba cái dài ba đối với người của cánh chim màu trắng từ trong kẽ hở đi ra khí thế ngập trời để cho tại chỗ tất cả mọi người đều thiếu chút nữa t h ở không nổi dĩ nhiên nô、no、lai ngoại trừ tất cả mọi người đều cảm nhận được thái sơn giống vậy huy áp không bao gồm nô、no、lai bọn họ cũng thiếu chút nữa không tự chủ được quỷ xuống còn t h ư ờ lại hai tên thần chiến sĩ đã dừng lại đánh với thanh vân chân nhân cùng với tống trưởng thanh bọ trực tiếp qu Mà là, giáo cũng cũng lại viên đỉnh còn lại nhân cũng cũng xót quỳ ba người kia đôi i đi kia người giận ể u tu nhân ngạo mạn ráng những người tu chân cũng hở, cho để ra kẽ vẻ, v tức giận vô cùng, nhưng g là ậ n không dám nói mà dám đôi gì. Ba đôi cánh đây chính là lục dực thiên sứ a có thiên tiên thực lực lục dực thiên sứ ở nơi này thế giới căn bản là sự tồn tại vô địch một cái cũng đã vô địch thúng chi ba cái thanh vân chân nhân đám người sắc mặt đại biến không biết giáo đ ỉ n h từ đâu mời tới ba cái vô địch điệu nhân giá hạ từ hoa hạ tu chân giới thật thảm mặc dù ngô lai khẳng định ở chỗ này hắn có thể giết chết một cái nhưng là ba cái thoại hắn cũng không nhất định có thể giải quyết ta nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm ba mươi chương thứ bốn trăm m ư ơ i ba đại chiến nam t ổ ma một thanh nước mũi một thanh lệ địa khóc kể lệ ba vị vĩ đại đại nhân xin giúp chúng ta một chút tiêu diệt những thứ này hẹn hạ ác ma hệ vịu để cho quan minh thần hảo quang phổ tung nhân gian lúc này hắn nào có trước p h á c lối thần chiến m đó là tự nhiên chúng ta xuống chính là vì giúp các ngươi cầm đầu người chim kia gật đầu nói sau đó hắn nhìn một cái hoa hạ tu chân người đại quân khinh thường nói các ngươi những thực lực này dưới đất bọ sát lại dám giết chết con dân của chúng ta chúng ta đại biểu trí cao vô thượng không gì không thể quan g minh thần tiêu diệt các ngươi đi ngươi em đi bọn lao tử không tín ngưỡng các ngươi cái gọi là c h ó má quan g minh thần thất giả tính tình hỏa bạo lại phát tác vọt thẳng đi lên đuối với điều nhân phát khởi công kích đáng chết h á cám sinh vật thật là châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình cảm nhận được thất g i trên người khí tức h á cám cái đó cầm đầu điệu nhân tùy ý dơ dơ tất h cả ô n tu chân giả hoảng hốt một chiêu lực công kích của sẽ để cho cơ hồ cường đại nhất tất h giả mất đi sức chiến đấu điều này cần tu vi bao cao mới có thể làm được ca bọn họ nhìn về phía ba người kia điệu nhân trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ sắc mặt của người người ảm đạm bên tu chân giả si khí giảm nhiều thanh vân chân nhân thấy vậy chia ra cho huyền cơ tử cùng tống trường thanh chuyên âm ba người nghĩa vô phản cố xông tới ba thanh phi kiếm chia ra bay về phía ba cái điều nhân ba cái điều nhân căn bản không có né tránh mạnh liệt quang mang xuất hiện ở trên người bọn họ xảy ra đại bạo tạc những người tu chân thấy ba người phi kiếm đánh c h ú n g ba cái điều nhân mừng rỡ nhưng là còn không chờ bọn họ cao hứng bao lâu trên bầu trời mạnh liệt quang mang từ từ biến mất ba cổ có thể hủy diện sức mạnh của thiên địch truyền ra khí thế khổng lộ để cho tất cả tu chân giả đều bắt đầu khổ, khổ ngăn cản tu vi thấp những đệ tử kia trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết các ngươi công kích quả thực quá yếu cái đó cầm đầu điều nhân khinh miệt nói lúc này ánh sáng mạnh đã hoàn toàn tàn đi ba cái điều nhân xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người không chút nào bất kỳ tổn thương gì tiếp theo ba cái điều nhân đã xuất hiện ở thanh vân trước mặt ba người chân nhân quả đấm hung h ã n nghện ở ngực bọn họ bọn họ căn bản chưa kịp né tránh bị trọng quên đánh trúng máu tươi c u ố n vốn từ dưới trên bầu trời rớt đi nặng nghê đập xuống đất trên đất trực tiếp bị đập ba cái hô to tất cả tu chân giả đều có loại cảm giác vô lực cùng cảm giác bị thất bại đối mặt cường đại như vậy kinh khủng điều nhân không chút nào lực phản kháng a mẹ tiếp cùng bọn họ liều mạng dù sao không phải vừa chết sao nói chuyện chính là vương vi vương vi vùng này đầu tất cả mọi người huyết tính lần nữa bị kích phát bọn họ cũng không có bưng ơ tha cho tất cả mọi người đều g ơ lên pháp bảo của mình trong cùng một lúc bay về phía ba người kia điệu nhân ba cái điệu nhân trong tay mỗi người đột nhiên xuất hiện một thanh đại kiếm đối mặt người tu chân phô thiên cái địa pháp bảo bọn họ lại không do dự chút nào vọt thẳng đi lên không nghĩ tới s ấ p xỉ này mười ngàn m ó n pháp bảo lại không đột phá nổi ba cái điệu nhân phòng ngự trực tiếp bị đánh rơi trên đất phẩm chất cao pháp bảo tổn thương ít hơn một ít phẩm chất thấp trực tiếp hóa thành mạnh vụt những thứ này pháp bảo đều là những người tu chân kia tân tân khổ khổ luyện chế bản m ệ n h pháp bảo bởi vì bị hủy cho nên bọn họ cũng bị thương không nhẹ người người chán trường trên đất cầm đầu cái đó sáu dược điệu nhân ngông quần vô cùng cười nói thực lực của các ngươi quả thực quá không thể cho dù để cho các ngươi luyện nữa mấy trăm năm đối với chúng ta mà nói lại có sợ gì những người tu chân đều là mặt s á m như cho tàn a không nghĩ tới ba cái điệu nhân lại cường hãn như vậy nhiều người như vậy công kích đều đang bị cản lại hơn nữa ngay cả điệu nhân bị mau đều không thương t ổ t được có thể so với thiên tiên tu vi điệu nhân quả nhiên không phải bọn họ những người tu chân này có thể chống lại ba cái điều nhân cả người tản mát ra vô cùng cường đại khí thế bị thương tu chân giả bị thương càng thêm nghiêm trọng một nhóm người héo rút trên đất ngoài ra một ít trạng thái tốt hơn một chút tu chân giả là thổ một bùng máu trực tiếp quỷ dưới đất thomas cùng giáo đình còn x ó t lại nhân viên bắt đầu hoan hô đại nhân và thuế vương phi giận dừ hét đi tờ mở điệu nhân lao tử không phục hắn luyện như chiến thần vậy c h ậ t đứng lên giờ khắc này dưới điệu nhân cự đại huy áp hắn lại đột phá thành kết thần hậu kỳ cũng chính là đối ứng nội tu phân thần hậu kỳ hoa hạ tu chân người thấy vương phi như vậy cũng được cổ vũ thêm mấy lần bọn họ cố nén ba cái điều nhân phát ra thậm chí có thể đem bọn họ ép thành thịt nát khí thế cũng dùng rằng đứng lên dựa vào tự thân cái loại đó bền bị kính khổ khổ chống đỡ hơn nữa còn đối với ba cái điều nhân trợn mắt nhìn ánh mắt nếu như có thể giết người thoại kia hơn một vạn ánh mắt người tu chân đủ để giết chết bọn họ hơn mười triệu lần tốt lắm và các ngươi chơi đã sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục đi ba cái điều nhân bị những người tu chân này ngoan kính giật mình bọn họ phát ra ba đạo hàm chứa hào quang của năng lượng thật lớn lấy xét đánh không kịp bưng thai thế chạy về phía những bị thương đó hoa hạ tu chân người. cảm nhận được ba đạo này trong ánh sáng uy thế hủy tiên h diệt địa hoa hạ tu chân người đều cảm thấy phi thường tuyệt vọng bọn họ vốn chính là thương khu dựa vào cái loại đó ý chí của bền gan vững chí khổ khổ chống đỡ, hủy diệt này một k í c h bọn họ vô pháp ngăn cản thanh vân chân nhân cũng ba vị thủ lĩnh đều nhất nhất trọng thương vô lực nhìn hết thẻ này vô pháp vắn hồi bọn họ thậm chí nhắm hai mắt lại trong miệng thì thầm nếu như có kiếp sau nhất định phải giết hết cái lũ người chim này cùng bọn họ đ ổ tử đ ổ tôn mà huyền cơ tử là ở trong lòng mặc n i ệ m thiếu ra ngươi lúc nào thì mới có thể xuất hiện a không xuất hiện nữ t h o i hoa hạ tu chân giới cũng mau d i ệ vong n ô lai nhưng là chính miệng nói cho hắn biết hắn có có thể so với thực lực của đại la kim tiên đối phó ba cái thực lực tương đương vù thiên tiên điệu nhân nên thừa sức đang lúc tất cả mọi người lúc tuyệt vọng một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người ngăn tiêu ba đạo quang mang cho đi ngay cả hoàng đều không đung đưa một chút chờ bạch quang tàn đi mọi người mới nhìn rõ trước mắt sở lại là một cái to lớn độc chân quái đ i ể u hình dáng giống như đan đính hạc thân thể là màu lam có màu đỏ văn một tấm màu trắng n g ỏ sáng lấp đoá vô cùng sắc bén hơn nữa một cái lợi chạo nhìn rất để cho người ta r u n động dễ dàng chặn ba đạo này hảo quan của thế tới hung hăng trên người thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không có lưu lại tựa hồ căn bản chẳng qua là cho nó c ủ lét mà thôi vương phi cùng tống kiến lập tức xông lên trước hét lớn sắc bén ca ngươi tới được quá kịp thời biểu ca lao đại đâu xem ra ngô lai、like、đúng lúc để cho sắc bén ca xuất thủ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm ba mươi mốt thứ bốn trăm chương thứ mười bốn đại chiến sáu hoa hạ tu chân người nghe một chút mừng thực lực này nhìn phi thường cường đại hơn nữa hình thù phi thường lạp phong quái đ i ề u lại là đứng ở phía bên mình vậy bọn họ còn có cái gì thật là sợ chỉ là bọn hắn đang suy nghĩ vương phi nói với tống kiến hai cái này quân hỏa trong miệng c ù n g nhân biểu ca cùng lao đại rốt cuộc là người nào chẳng lẽ con này vô cùng cường đại quái điệu là của hắn sùng vật trước vương phi cùng tống kiến hai người biểu hiện rất là vượt trội bọn họ cầm quân hỏa không muốn sống địa hướng giáo đình trong đại quân đập đã được công nhận vì quân hỏa của nhân quay đầu nhìn một chút hai người này nhận ra bọn họ sắp bén không khách khí chút nào nói là các ngươi hai người a đã lâu không gặp thực lực lại có tăng、trưởng. mặc dù làm ta sắc bén ca tiểu đệ còn chưa đủ tư cách nhưng là so sánh với những thứ này người của tu vi thấp mà nói các ngươi đã coi là không tệ hai người gộp đầu bất đắc dĩ nói sắc bén ca cũng không cần đánh lại kích chúng ta ngươi là cao nhân tiền bối chúng ta làm sao có thể cùng ngươi so với đâu nhớ ta là đ i ệ u không phải là người sắc bén không vui cải trình nói làm ngươi có ý gì làm đ i ệ u tốt biết bao a đây là sắc bén ý tưởng tống k i ế n liền vội vàng gật đầu nói đúng đúng đúng ngươi là tiền bối cao đ i ệ u nhanh lên giúp chúng ta giải quyết ba cái này điệu nhân a bọn họ cũng không phải là người cũng không phải là điều nhìn quả thực c h ẳ n ghét nghe được tống kiến thoại sắc bén ca tán thưởng nói nói thật hay cực kỳ ca liền ghét loại này không người mặc sát ra hỏa hoặc là giống như các người như vậy là người hoặc là giống như ca là điều như vậy mới phải sao vương phi thêm dầu thêm mở địa nói đúng ở à, cái này như bất nam bất nữ không phân do giới tính những người chim này nghe nói cũng là không có giới tính hoa hạ tu chân người nghe được đối thoại của bọn họ cũng ngã một đ ă m lớn mà ba cái điều nhân là khắp mặt vẻ giận dữ căm tức nhìn sắc bén nhìn cái gì vậy nhìn lại ta sắc bén ca đem bọn ngươi đánh cho thành đầu heo không phục tới cắn ta a sắc bén thấy ba cái điều nhân lại dám đối với nó trợn mắt nhìn không khỏi giận tí mặt cầm đầu đ i ể u nhân đột nhiên chắp tay nói tiền bối đây là chúng ta cùng những người tu chân này ân đ o à n cá nhân xin tiền bối không nên đ ú n g tay ở dưới sắc bén cường đại bức bách người khí thế ba cái đ i ể u nhân có loại thần phục cảm bọn họ lập tức trước mắt biết con quái điều này cường đại thì không cách nào tưởng tượng thậm chí có thể trực tiếp m i ệ n sát bọn họ nếu là đổi thành bình thời bọn họ sớm s ô n g lên nhưng là bây giờ trước mặt là sắc bén có tiên quân thực lực sắc bén bọn họ cũng cảm nhận được hoa hạ tu chân trước người cảm nhận được cảm giác vô lực cùng cảm giác bị thất bại hoa hạ tu chân người miệng gọi một cái n à cả thấy ba cái này điệu nhân đột nhiên trở nên cung、kính. chắc hẳn trước mắt quái đ i ề u không phải bọn họ có thể chống lại vì vậy tức miệng mắng toa ồ các ngươi những người chim này không phải mới vừa rất có thể sao không phải rất được sát sao thế nào hiện tại thành ngoan b o bảo tới a tới giết c a a c a liền đứng ở nơi này để cho ngươi giết sáu càng về sau khó nghe thoại cũng từ trong miệng những người tu chân kia bính đi ra bọn họ mới vừa rồi quá bị đè nén muốn phát tiết ha ha các ngươi những người chim này không phải mới vừa vô địch sao hiện tại không thể vô địch đi đây là tất cả hoa hạ tu chân người ý tưởng bắt đầu sắc bén còn đầy hứng thú địa thính bọn họ mắng nhưng là sau đó sắc bén cũng cảm thấy không nhị được trực tiếp đ ậ t cánh tắt những chửi đồng đó tu chân ra bay dĩ nhiên bọn họ cũng không có bị thương sắc bén nghiêm trang trách nói bom xòm ngươi xem các ngươi cái gì tư chất người ta điệu nhân mặc dù quả thật không có giới tính có thể so với nhân yêu nhưng là các ngươi cũng không nên nói đi ra sao người ta cũng phải cần mặt mũi sao các ngươi hơn nói ra tổn thương cảm t ì n h a những người tu chân kia bỏ dậy vân vân dạ dạ địa nói tiền bối dậy rất đúng chúng ta nên cho những người chim này chứa chút mặt mũi không thể để cho tất cả mọi người đều biết bọn họ là nhân yêu a nếu không bọn họ sau này người họ ta giáo đình còn thừa lại mọi người ngã một năm lớn mà ba cái đ i ề u nhân c u ồ n g phú máu lúc này nô lai thanh âm lười biếng chuyển tới ta nói sắc bén ngươi nha chả thế nào không có giải quyết ta còn cao tay đâu ta đều vì ngươi cảm thấy mất thể diện thấy sắc bén nhất trực không có động thủ nô lai hơi không kiên nhẫn mới vừa rồi còn thần khí mười phần sắc bén nghe được âm thanh của ngô lai lập tức trở nên vô tinh đả thải tựa như lộ ra rất vô tội nói lão đại ta sợ ba cái này đ i ề u nhân ngươi nói không chừng còn hữu dụng thì cho ngươi giữ lại à nô lai đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người sắc bén cũng rất sắc biến thành một con một nửa lớn chừng bàn tay chí nhỏ bay đến trên vai của n g lai hoa hạ tu chân người đều bị một màn này rung động thật sâu con này điệu trước mắt quả nhiên là cái này đột nhiên sùng vật của người xuất hiện chẳng qua là thực lực của người này hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào vương phi cùng tống kiến hai người lập tức nào tới lại bị n ô lai tránh sang một bên hai người các ngươi thủy tinh c ú t sang một bên biểu ca lão đại ngươi thế nào mới đến a chậm một chút nữa chúng ta cũng cúc a hai người ai đoán đ i ệ u nói nô lai tả hữu khai cung các thưởng hai người một cái vang dội bạo lật cút ta vẫn nhìn đâu làm sao có thể để cho các ngươi treo hai người ủy k h t đứng ở một bên nô lai nhìn ba người kia điệu nhân lắc đầu một cái khinh thường nói s á o rực điệu nhân cũng bất quá như vậy nhớ lần trước ta còn diện một cái s á o rực linh hồn của điệu nhân cái gì tô t ỷ là n g ư ờ i g i ế t ba cái điệu nhân giận dữ cũng không quản nô lai có hay không cường đại vọt thẳng tới không biết tự lượng sức mình nô lai hừ lạnh một tiếng thiên thư xuất hiện mấy đạo lôi điện thả ra ngoài nặng nề nện ở ba cái trên thân điệu nhân đây chính là trong thiên thư tồn t r ữ k i ế p lôi uy lực tự nhiên rất phi phạm ba cái điệu nhân trực tiếp bị đập rơi vào điệu cùng mặt đất tới một tiếp xúc thân mật hơn nữa bọn họ bị lôi điện đập đến toàn thân đen nhánh sắp xỉ châu phi gà vương phi thấy vậy cười ha ha ha ha bọn họ so với ta còn đen hơn vương phi không biết làm bao nhiêu hồi thịt người lựu đạn giáo đình trong đại quân dẫn bạo bao nhiêu trái lựu đạn cả người đen nhánh vô cùng những người chim kia đều là thích nhất sạch sẽ bọn họ dùng rằng bò dậy gò má và mẹo lộ ra phi thường d ữ tận đáng giận nhân loại lại làm r ơ chúng ta thân thể Nô lai lười cùng bọn họ nói nhảm thiên thư tiện tay ném một cái thì trở thành một quyển lớn vô cùng sách hướng về phía ba cái điều nhân đập xuống giữa đầu trực tiếp đập ba cái điều nhân xuống mặt đất trở xuống tạo thành ba cái m ư ơ i mét sâu cái hố ba cái đ i ể u nhân sinh mệnh lực dị thường ngưỡng lạnh lại còn không có chết chờ thiên thư trở lại trong tay nô lai lúc bọn họ lần nữa dùng dằng bỏ dậy bất quá đã bể đầu chảy máu còn chưa có chết ta nô lai lắc đầu một cái rất nhanh ba người kia đ i ể u nhân lại đang trong nháy mắt khôi phục như cũ dựa vào sức khôi phục như vậy bt bt phải ngay cả nô lai đều kinh hãi ba cái đ i ể u nhân ở trong miệng nhắc tới vĩ đại quang minh thần a xin ban cho chúng ta lực lượng đi để cho chúng ta trừng phạt trước mắt tên ác ma này nếu như ngài thích nơi này của xin điểm c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách Thuận lợi sau này lợi đ ọ chương vô lại t á n tôn h h c mới n h ấ trình cập Chương nhật liên tái. t ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm ba mươi hai thứ bốn trăm chương thứ m ộ ư ơ i năm đại chiến bảy nô lai nghe vậy giận dữ ngâm c u ẩ n vô cùng lớn tiếng nói chớ ở trước mặt ta nói cái gì cho má quang minh thần nếu như hắn d á m đến ta tuyệt đối đánh ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra hắn tới hắn và các ngươi vậy đều là một con không có giới tính điệu nhân nói trắng ra là chính là điệu nhân yêu cho dù hắn là chân tránh thần vậy thì như thế nào ta t ở mở thần cản giết thần đồng thời hắn khắp toàn thân bộ phát ra kêu đủ để hủy diệt vũ trụ khí thế để cho ba cái điều nhân từ đ ấ y lòng dùng mình một cái s ắ c bén ở một bên đều là mặt sắp đại biến mồ hôi không nghĩ tới cái này lão đại lại như vậy châu ít thật không biết nha là thế nào tu luyện ở linh khí như vậy mỏng mảnh tinh cầu thậm chí có không thấp hơn thực lực của tiên quân quả thực thật bất khả tư nghị đi coi như là vô cực thánh tôn truyền nhân cũng không có thể như vậy biến thái đi huyền cơ tử cũng là cực kỳ chấn động không nghĩ tới thiếu ra thực lực mạnh mẽ như vậy hơn nữa còn có một con cường đại đến biến thái độc chân k h á i điệu khó trách hắn nói có bí mật vũ khí nguyên lai cái gọi là bí mật vũ khí chính là con quái điều này cũng may ngô lai tận lực khống chế khí thế của mình. nếu không thật là nhiều người đều phải hộp máu mà chết huyền cơ tử từ từ đi về phía đã bay ở một bên sắc bén chắp tay nói sắc bén tiền bối sắc bén tức giận lên tiếng gọi ta sắc bén ca là đủ rồi chớ sắc bén tiền bối ta nghe không được tự nhiên huyền cơ tử còn mồ hôi vô cùng a bất quá nếu sắc bén nói như vậy hắn chỉ đành phải nói sắc bén ca sắc bén lạnh lùng vấn đạo lao đầu ngươi có chuyện gì không xem ngươi thực lực coi như không tệ là trên tinh cầu này nhân vật đứng đầu huyền cơ tử cung kính nói ta là muốn hỏi ngươi là thiếu gia nhà ta tiểu đệ sao nghe được huyền cơ tử thoại sắc bén nạo m ạ n địa nói nhà ngươi thiếu gia là ai、à? Cũng không nên mạo nhận nếu không ta sẽ đánh ngay cả mẹ ngươi cũng nhận ngươi không ra lúc này âm thanh của ngô lai truyền tới sắc bén ta chính là trong miệng huyền lao nói thiếu ra ngươi cần phải khách khí với huyền lão hắn là của ta quản gia dĩ nhiên ngô lai dùng là truyền âm nghe được ngô lai truyền âm sau sắc bén thái độ lập tức tới một một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn vội vàng nhiệt tình nói với huyền cơ tử nga ngươi nói thiếu ra chính là ta l a o đại hoàn toàn này bất đồng thái độ làm cho huyền cơ tử như hòa thượng sở mãi không thấy tóc hắn vẫn cung tính nói vậy ta có thể hay không hỏi sắc bén ca ngài một cái vấn đề tùy tiên hỏi tùy tiên hỏi sắc bén ôn tồn điện h u y ề n cơ tử vấn đạo ngài bây giờ là tu vi gì sắc bén đắc ý đáp ta a bình thường thôi mới tiên quân sơ kỳ mà thôi mới vừa đứng lên một hàng tu chân giả toàn bộ ngã xuống đất tiên quân a đó là cái gì khái niệm ở tiên giới tự nhiên tiên đế thực lực cường đại nhất trừ tiên đế chính là tiên quân trước mắt con quái điều này lại là tiên quân thực lực roi mắt tu c h â n giới đó chính là sự tồn tại vô đ ị ta h u y ề n cơ tử nhìn về phía ánh mắt sắc bén trở nên càng thêm cực n h i ệ t sắc bén lui về phía sau mấy bước ngươi ngươi đ ư n g tới ngươi bộ dáng này ta sợ ta cũng không thích bồi bối trước mặt nghe được nửa câu tất cả mọi người r ắ c đắc một người một cái tiên quân lại còn nói sợ nhưng là nghe phía sau nửa câu tất cả mọi người muốn h ộ t máu huyền cơ tử đè nén xuống hắn tâm tình kích động tiếp tục vấn đạo vậy sao ngươi thành thiếu gia nhà ta tiểu đệ đâu hắn nha chính là một biến thái thật không biết hắn là thế nào luyện sắc bén rất buồn b ự c nói huyền cơ tử hoàn toàn hết ý kiến hạnh phúc p h ê l ì n city đĩa nga xuống nguyên lai mình thiếu gia xấu như vậy xem ra cái này có tiên quân thực lực quái điều nhất định là ở trong tay hắn bị thua thiệt nhiều nếu không làm sao có thể nhận hắn vì lao đại hơn nữa còn phục phục tiếp thế đâu thiếu gia nói mình thực lực có thể so với đại la kim tiên xem ra là hắn khiêm đường a đi theo hắn tiền đồ đó là bừng sáng a huyền cơ tử ngã xuống sắc bén lại giật mình nó vội vàng hướng huyền cơ tử nói uy lao đầu mau dậy đi nếu như ngươi sẽ không lên thoại lão đại sẽ phải trách ta nói xong nhìn ngô lai vị trí cẩn thận một cái huyền cơ tử nghe sắc bén nói như vậy lập tức bỏ dậy lúc này ngô lai đang cùng ba người k i a sáu dược điệu nhân luyện thủ đâu đánh kinh hoàng thật ra thì ngô lai đối với bọn họ trong cơ thể quang minh thánh lực cảm thấy rất hứng thú phát hiện chỉ cần đem điệu người hắn đả thương rất nhanh có thể khôi phục t bất quá nô lai coi như địa cầu đệ nhất cao thủ có cao thủ khí độ hắn hào phóng nói không cần cũng không cần không có pháp bảo ca cũng có thể đem các người đánh trò thành đầu theo các người lên đi đơn đấu hoặc quần đấu ta đều nhận ba người kia điệu nhân chuẩn bị cùng tiến lên không nghĩ tới ngô lai lại tới một câu các ngươi có loại liền trên từng cái từng cái Coi như là tới xa luân chiến ta cũng sẽ không sợ các ngươi bất quá các ngươi những người chim này quả thực quá h è n h ạ ta cho dù nói cũng là nói vô ích các ngươi tuyệt đối là sẽ không đáp ứng các ngươi còn là cùng lên đi bị nô lai một k í c h có một cái xung động một chút điều nhân liền không nhịn được phải trả lời đạo tốt tới thì tới vốn thiên sứ còn sợ ngươi sao nói xong cũng nhắm về nô lai bay qua đâu ta nhận thua có được hay không nô lai đột nhiên nói người chim tiêng nghe được nô lai thoại rõ ràng sửng sốt một chút ở nơi này cái đương lúc nô lai tệ l ẹ vọt đến bên người của hắn trực tiếp đối với hắn quyền đấm cất đá một trận mạnh ca điều nhân tiếng kêu rên liên hồi à. mồ hôi âm hiểm dựa vào gọi các ngươi có thể nhanh như vậy khôi phục trong lòng nô lai mang thầm nguyên lai là ghen tị người hắn nhà điều nhân cường hãn năng lực hồi phục bất quá hắn cũng không muốn muốn chính hắn năng lực hồi phục càng biến thái ngoài ra hai cái điều nhân đồng thời q u á t to một tiếng hành ạ sau đó vào tới nô lai không chút k h á c h khí đánh với ba cái điều nhân nhàn nhã đối với đứng lên nô lai ở bộ đội đặc trùng vấn luyện qua kỹ thuật đánh lộn đó là không người có thể so sánh a rất nhanh ba cái điều nhân không phải cổ bị vật gậy chính là cánh tay bị vật gậy còn có chính là mặt bị phá tương nhưng là bọn họ sức khôi phục quả thực quá mạnh mẽ rất nhanh lại khôi phục bình thường trên tay ngô lai tăng thêm mấy phần đưa bọn họ lần nữa đánh cho thành đầu h e o cảm thấy mình chơi đã ngô lai phong bế ba cái điệu nhân trong cơ thể quan g minh thánh lực quay đầu hướng sắc bén nói sắc bén mấy cái này liền giao cho ngươi bọn họ là đầy tớ của ngươi nhớ trông coi tốt lắm không nên đem bọn họ giết chết nói xong cũng đem bọn họ cũng thu vào trí tôn thần giới dĩ nhiên đồng thời cũng bang ba người kia điệu nhân giải trừ phong ấn liền ba cái này điệu nhân sắc bén nhất định là bắt bọn họ có biện pháp t ạ chương, chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm ba mươi ba chương thứ bốn trăm một mươi sáu đại chiến tám giải quyết xong chuyện của điệu nhân nô lai liền bắt đầu ban g thanh vân chân nhân đám người chữa thương đưa cho mỗi người hắn một viên đan dược dĩ nhiên thất dạ là tu ma giả đan dược của đưa cho tự nhiên bất đồng thực phẩm madan thất dạ sau khi nhận lấy một tràng thốt lên phải biết ma đan không giống tiên đan bởi vì chân nguyên của tu ma giả không như người tu chân chân nguyên là hoàn toàn ngược lại hai loại năng lượng cho nên luyện chế đan dược tính chất cũng không vậy tu chân giả không thể ăn đan dược của tu ma giả tu ma giả cũng không thể ăn đan dược của tu chân nếu không người tội nhẹ tẩu hỏa nhập ma người tội nặng bạo thể mà chết thất giả rất nghi ngờ tại sao nô lai một cái tu chân giả tại sao có thể có ma đan thật ra thì rất đơn giản nô lai trí tôn trong thần giới có lượng lớn đ a n dược tu chân giới tu ma giới đều có tiên giới tự nhiên cũng có thanh vân chân nhân h u y ề n cơ tử cùng tống trường thanh ba người dùng nô lai cho đan d ư ợ c sau thương thế của rất nhanh hoàn toàn khôi phục chân nguyên bổ sung đầy đủ lại xảy ra l o n g hoàng h ổ bất quá thất giả đang muốn dùng ma đan thời điểm nô lai ngăn cản nói thất giả tông chủ trước hết chờ một chút thiên thư trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn những người khác đều sợ hết hồn bọn họ cũng thấy được nô lai quyển sách này lợi hại cũng phỏng đoán đây nhất định là tiên khí nô lai thiên thư trực tiếp hướng về phía thất giả hút một cái chỉ thấy một đạo bạch quang trật lóe điều nhân ở lại thất g i trong cơ thể tia sáng kia minh năng lượng liền bị hút đi ra chứa đựng ở trên trời trong sách nhìn miệng vết thương trên người thất giả bắt đầu nhanh chóng khép lại nô lai hài lòng nói thất giả tông chủ có thể dùng đ a n dược bởi vì sáu dược điệu người kia còn mạnh mẽ hơn thất giả quá nhiều h ắ n ở lại thất giả trong cơ thể quan g minh năng lượng đối với thất giả mà nói là đủ để trí mạng đạo này năng lượng không ngừng phá hư thân thể của thất giả cho dù dùng ma đan cũng khó mà đổi cổ năng lượng kia không chiếm được hữu hiệu trị liệu thất giả có thể thật sẽ phá hủy Chủ yếu là sá hắn phí hết đại kính mới giảm bớt quang minh năng lượng ở trong người khuyết tán tốc độ ngô lai mới đầu muốn tự mình động thủ đi thử chứ bang thất giả khu trừ này cố quang minh năng lượng nếu như hắn xuất thủ quang minh năng lượng bị khu trừ đó là dễ dàng nhưng là tu chân giả cùng tu ma giả năng lượng trỏi nhau nếu như ngô lai động thủ thất giả hoặc giả bị chết nhanh hơn đang lúc hắn có chút phiền não thời điểm trong đầu đột nhiên linh quang t r ậ n lóe nhớ tới thiên thư có thể hấp thu kiếp lôi không biết có thể hay không hấp thu này cố quang minh năng lượng dứt khoát liền lấy ra thử một lần không nghĩ tới quả nhiên thành công mà trong thiên thư xuất hiện một trang quang minh năng lượng Cái có lai này ý nghĩa, nô ý thất ể điều động quang minh tiến quang này năng lượng tiến hành công kích, b quá n giả ô l a rắc đắc q u thực quá ít、điểm. Thất quá điểm. giả ăn vào ma đ a n sau ở giữa chốc lát chi khỏi hẳn thương thế toàn thân ma nguyên bổ sung đầy đủ mừng rỡ không rước luôn miệng nói tạ tiểu huynh đệ rất c ả m t ạ đại ân đại đức không cần báo đáp xin nhận thất giả xá một cái nói xong cũng muốn quỳ xuống bất quá lại quỳ không đi xuống nô lai dùng khí thế nâng hắn nô lai cười nói một cái nhấp tay hà túc quả xỉ huyền cơ thất ử vội vàng giả bỗng nhiên tình ngộ cung kính nói nguyên lai ngô công tử đã thất giả ân nhân cứu mạng còn là huyền cơ tử lão ca ân nhân cứu mạng huyền cơ tử lão ca cùng thất giả tình đồng thủ tục đây coi như là cứu thất giả hai mệnh xá một cái này vô luận như thế nào ngươi đều phải tiếp nhận nô lai không vui nói thất giả tông chủ ta không thích cái này nếu như ngươi kiên trì nữa thoại có phải hay không không đem ta làm bằng hữu nhìn mọi người đều là vì hoa hạ tu chân giới tờ ân ở một phần lực lượng có thể cho các ngươi rút một tay vốn chính là việc nằm trong phận sự của ta nô lai đối với tu ma g i không có gì thành kiến đối với thiên đạo hiệu đã phi thường khắc sâu nô、no、lai đã sớm thấy rất đấu mọi người đều là vì theo đuổi cảnh giới cao hơn chẳng qua là lựa chọn phương pháp tu luyện không giống nhau đạo pháp ba n g à n điều đều i đều có thể thành đạo không người nào có thể nói đến người khác đạo là sai căn bản không có đúng sai có thể nói tu ma giả truy tìm cũng là thiên đạo tu chân cùng tu ma liền giống với quang minh như hát cám vốn chính là trời xanh một đôi có cái gì thần thánh chia tay tạ ác không có đêm tối sao có thể hiện ra ban ngày không có hát cám như thế nào sẽ có quang minh quang minh cùng h á cám ở trên căn nguyên là hỗ trợ lẫn nhau tương xanh tương khắc Thấy ngô lai muốn nổi giận thất giả mới thôi hắn chỉ đành phải nói nếu ngô công tử cố ý như vậy ta cũng không n i ế t ê ư c n g bất quá sau này ngô công tử hữu dụng phải chứ thất giả địa phương nhưng xin phân phó sắc mặt của ngô lai mới hòa hoãn phân phó nói ta hiện tại liền cần tông chủ đem các người tu ma nhất phái đệ tử chuyển tới đi sang một bên thất giả mặc dù không biết tại sao phải làm như vậy nhưng vẫn là làm theo thanh vân thương thế của chân nhân phục hồi như c ũ sau nói với ngô lai chắp tay đ à tạ tổ trưởng sau đó nói với mọi người lớn tiếng tuyên bố vị này là chúng ta long tổ tổ trưởng ngô lai chân nhân long tổ, tổ trưởng mọi người thất kinh long tổ lại có như vậy một cái thực lực sâu không lường được tổ trưởng bất hiện sơn bất lộ thủy nhất trực t r ư a nghe n g nói qua mà huyền cơ tử muốn tuyên bố ngô lai là của hắn chủ nhân lại bị ngô lai cự tuyệt huyền cơ tử vốn chính là thục sơn kiếm phái tiền nhiệm trưởng môn một đời trưởng m ô n nhân dưới đại đ ỉ n h quảng chúng nói làm người ta người hầu nhiều ném thục sơn kiếm phái cùng huyền cơ tử bản nhân mặt m ũ i ngô lai trong nháy mắt xuất hiện ở người tu chân bầu trời thiên thư cầm trong tay cả người hắn đột nhiên tản mát ra ánh sáng màu trắng toàn thân bao phủ ở trong hoàn toàn m ù lùng lộ ra phi thường thanh t i ế t liền cùng thượng đế vậy cầm trên tay thiên thư giống như thượng đế sáng thế chi sách chẳng qua là thiếu một cây viết n ô lai đột nhiên cũng có luyện chế một c h i thẩm phán bút ý tưởng thiên thư liền kêu sáng thế thiên thư dĩ nhiên sách này có hay không có thể sáng thế còn chưa biết được hơn nữa cái gọi là thượng đế sáng thế chi sách cũng không thể sáng thế a đợi đến n ô lai tương lai thần đạo đại thành thành t ự u không nhất định d ư ớ i tu chân nói không chừng thật đúng là có thể sáng lập một cái thế giới mới trong truyền thuyết thần đạo đại thành có thể nói sáng lập một cái thế giới mới không biết giáo đỉnh tín ngưỡng quang minh thần có hay không sáng lập cái gọi là thiên giới dĩ nhiên theo nô lai nhận thấy tên kiên nên còn không có đạt tới cảnh giới này nếu không tín ngưỡng chi lực nói với quang minh thần tới đã không có tác dụng gì cũng không cần hao tổn tâm cơ địa tìm khắp nơi đại sứ hình tượng người h á n quang minh thần giáo đình còn sót lại nhân viên t i ê u lên bọn họ không nghĩ tới hoa hạ tu chân giới trong đại quân lại sẽ có người như vậy giống quá quang minh thần trên thực tế bọn họ cũng chưa từng thấy q u a quang minh thần chẳng qua là thấy giáo đình quảng trường tố tượng mà thôi nô lai như bây giờ thánh khuyết bộ dáng cực kỳ giống quang minh thần mặc dù biết ngô lai không phải bọn họ còn là bái lạy các tín đồ đều là thanh tính Hơn nữa chương ò n là c n trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm ba mươi bốn chương thứ bốn trăm mười bảy đại chiến chín số lớn tín ngưỡng chi lực tràn vào trong cơ thể của ngô lai để cho ngô lai rất là sung sướng ha ha lại l ừ a gạt đến tín ngưỡng chi lực ngô lai mừng rỡ mb ờ ê mặc dù làm như vậy có chút vô s ỉ nhưng ngô lai là vô lại nói chuyện với hắn vô xỉ đó là không có cách nào nói a nói chuyện với ngô lai vô xỉ liền giống với như đại tiện so với xú có thể so sánh sao chính là vô s ỉ đại sứ hình tượng người hắn mượn trong thiên thư chứa đựng quang minh năng lượng cộng thêm nô lai thiên sứ phân thân quang minh năng lượng một mảnh ấm áp quang mang chiếu sáng tại chỗ có trên thân tu chân giả bọn họ lập tức cảm giác thương thế trên người bắt đầu phục hồi như cũ từ từ cũng khôi phục hơn phân nửa thấy những người tu chân này cũng trở nên tinh thần sáng láng đứng lên nô lai liền ngưng cử động như vậy quả thực tiêu hao quá lớn may mắn còn sống sót tu chân giả đại khái còn có một vài người trên căn bản người, người bị thương muốn hoàn toàn chỉ g i thương thế của tất cả mọi người là hạng nhất khổng lồ công trình nô lai mặc dù có thể làm được nhưng là không có cần thiết này. mọi người bắt đầu hoan hô ngô n g lai chân nhân và thuế ngô lai đang lúc mọi người trong lòng địa vị lập tức cao hơn tất cả tu chân cao thủ cùng lúc đó những người tu chân này tín ngưỡng chi lực cũng c ô n g hiến ra tới số lớn tín ngưỡng chi lực như thủy triều dâng tới ngô lai bị ngô lai hấp thu hắn phân thân thực lực một lần nữa tăng cường có ít nhất bốn cánh thực lực của điệu nhân người tu chân tín ngưỡng chi lực so với người bình thường đương nhiên phải mạnh hơn không ít đối với ngô lai phân thân dĩ nhiên là đại bổ tri vật ta ngô lai mừng như điên lại lớn kiếm một khoản không nghĩ tới mượn điệu nhân quang minh thánh lực lại còn có thể đổi lấy nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực thật sự là quá may mắn hắn đệ nén xuống nội tâm kích động quay đầu lại ấ y náy nói với thất giả thất giả tông chủ ta không có biện pháp giúp các người ma tông đệ tử trị liệu quả thực xin lỗi thất giả sợ hãi địa đáp ngô tổ trưởng đây là chết g i ế t thất giả điểm này tiểu thương bọn họ trở về từ từ sẽ điều dưỡng tốt thất giả mới hiểu được nô lai tại sao để cho hắn thanh ma tông đệ tử rút lui qua một bên nếu như những ánh sáng k i a chiếu vào trên thân tu ma giả khẳng định đối với bọn họ sinh ra tổn thương thật lớn thật ra thì ma tông đệ tử không có yếu ớt như vậy hơn ba người chết hơn một lưu lại đều là thực lực cao cường người hơn nữa tu ma giả tu luyện công pháp không như tu chất giả t ở dưới ngô lai hiệu lệnh được thanh vân chân nhân dẫn dắt đã khôi phục không ít những người tu chân sông về giáo đình đại quân đó là thế như trẻ chea một trận đại đồ sắt triển khai rất nhanh dạy đỉnh còn thừa lại bộ đội toàn bộ tiêu diệt chiến đấu với giáo đình Hoa hạ chân tu g mới chật vừa ậ rồi ba con điệu người kêu quả thực quá kinh khủng nếu không phải sủn vật của ngô lai điệu đúng lúc xuất thủ hơn một vạn người cũng không đợi nổi ba cái này điệu nhân hậu quả nghị không chịu nội tiết các môn phái trưởng môn tụ tập lại bắt đầu hung hăng oán trách thanh vân chân nhân thanh vân trường lão c mới mới đúng ở ơ ý a nô g t lai trong là cao thủ cao thủ long tổ là miếu nhỏ thật ra thì không cung cấp nội vị này đại phật có thể đáp ứng lưu lại đã rất cho mặt muối long tổ ba vị trưởng lao khác biết ngô lai tồn tại nhưng là bị đan dược của ngô lai cùng vũ khí cho thu mua cộng thêm thanh vân chân nhân nói tổ trưởng tạm thời không thể bại lộ cho nên bọn họ cũng không có nói cho riêng mình muốn phái huyền linh chân nhân nhận biết ngô lai hắn cũng truyền âm hỏi qua huyền cơ tử huyền cơ tử nói chỉ là một câu thiếu g i a sẽ xuất hiện huyền linh chân nhân liền không nữa hỏi nhiều thanh vân trưởng lão nô chân nhân rốt cuộc tu vi cao bao nhiêu a không biết ai hỏi một câu như vậy những lời này hỏi tại chỗ tất cả trưởng môn tiếng lòng thanh vân chân nhân lắc đầu một cái nói ta cũng không biết tu vi của hắn chắc là đại thừa kỳ đi nếu không đã sớm phi thăng đại thừa kỳ nếu như nhưng là chẳng qua là đại thừa kỳ thoại đánh như thế nào từng chiếm được ba cái có thể so với thiên tiên sáu dược điệu nhân chẳng lẽ những người chim này là giấy dán ba cái này điệu nhân có phải hay không giấy dán tất cả mọi người rất biết chỉ một bằng mỹ áp thì không phải là bọn họ những thứ này phổ thông tu chân giả có thể chống lại thanh vân chân nhân đối với lần này cũng rất mờ mịt a i biết được nô tổ trưởng là một loại khác đi ta đoán thực lực của hắn ở trên đại la kim tiên lấy đại la kim tiên mọi người hít vào một ngụm khí lạnh bất quá rất nhanh có người nhớ tới một chuyện trước chính là cái đó gọi sắc bén quái điều tự xưng thực lực là tiên quân sơ kỳ vì vậy có người nói ta xem tu vi ngô chân nhân ít nhất nên ở trên tiên quân chi sù vật của hắn điều đều có thực lực của tiên quân húng chi là hắn đâu rất nhiều người đối với lần này bày tỏ đồng ý lúc này lại có con tin nghi ngô chân nhân lợi hại như vậy tại sao hắn không sớm một chút xuất hiện giải quyết hết giáo đình đại quân đâu nếu là hắn sớm một chút xuất hiện chúng ta hoa hạ tu chân giới cũng sẽ không chết nhiều người như vậy à mọi người nghe được cái này thanh nghi ngờ không khỏi nghĩ đúng vậy tại sao t r ư ớ c ngô lai không có xuất hiện đâu hắn vung tay lên cũng có thể diệt hết người của giáo đình đi thấy mọi người lại nghi ngờ lên ngô lai tới thanh vân chân nhân tức giận nói ngô tổ trưởng là cao nhân tiền bối hắn vốn là vô ý với nhúng tay chuyện này hắn đã từng nói điệu nhân mới là đối thủ của hắn Nếu n hơn ư đ i ể h nữa xuất xuất thủ một hiện, hắn liền giúp tu chân giả vốn là làm trái ý trời tạo quá nhiều sắc nhiệt hữu thương thiên hòa nếu như cũng để cho ngô lai một người tiêu diệt giả như vậy tiên h gia chỉ biết thanh tội quá thêm ở trên ngô lai thân dựa vào cái gì để cho người ta một người đi gánh b ắ t những thứ này sát n g h i ệ t đâu thật ra thì ngô lai vốn chính là cái ý này lấy thực lực của hắn d i ệ t giáo đình đại quân không phải là không thể được nhưng là coi như cao thủ hắn không thể ngay cả con kiến hôi cũng đi dễ đi cho nên hắn chẳng qua là cung cấp một chút trợ giúp mà thôi hơn nữa chỉ cần điệu nhân bị triệu h o a n g tới liền xuất thủ đối phó điều người hắn bởi vì thực lực của điệu nhân không phải hoa hạ tu chân giới có thể chống đỡ đ t n đề cử một q u y ể n sách cấp t ì n h k i ể u thê trăm phần trăm nữ tần h giúp một tay cất giữ một chút cảm ơn mọi người xem nam tần sách thấy thị giác mệt mỏi có thể nhìn một chút nữ tần h sách ha ha dĩ nhiên đẹp mắt nhất tương đối t r i n h thống nữ tần h văn một ít chán ghét nữ tần h văn cũng đ ừ n g nhìn sẽ lôi chết người ách rất có thể sẽ này đắc tội một ít nữ tần h đại thần mồ hôi nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm ba mươi lăm chương thứ bốn trăm m ư ơ i tám đại chiến đang lúc những thứ này trưởng môn tụ trung một chỗ ăn mừng thắng lợi thảo luận ngô lai thời điểm ngô lai lại cân nhắc đến một cái vấn đề giáo hoàng lần này thế nào không có tới đây chính là quyết nhất từ chiến thực lực của giáo đình không thể nào chỉ có như vậy một ít nghe nói có mấy đại quân đoàn đâu mấy trăm ngàn người lần này mới tới mấy vạn người còn có hắc cám bên liên minh đối với giáo đình thế lực phát động tấn công không có hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu thân nhiệm bên dưới điều tra ngô lai nhất thời cả kinh thất sắc nguyên lai giáo hoàng đang mang một đạo đại quân ở ho châu quét sạch đâu giáo đình đại quân thế như chẻ tre hắc cám liên minh đó là liên tục bại lũi a nô lai biết sự thái nghiêm trọng giáo hoàng nha thật đúng là dám đôi tuyến tác chiến a vốn là ho châu hắc cám liên minh nhất trực tích cực chuẩn bị nơi nào nghĩ đến giáo hoàng đã sớm muốn xuống tay với bọn họ giáo hoàng một đường dết tới đó là sở hướng phi mỹ a thực lực của giáo đình cường đại hơn hắc cám liên minh quá nhiều hắc cám liên minh tổn thất nặng nề liên tục bại l u i vốn là hắc cám bên liên minh ở sau hoa hạ tu chân giới cùng giáo đình đại chiến bắt đầu chi liên bắt đầu đối với giáo đình t h u ậ đạo tử bọn họ đồng thời hành động quét sạch giáo đình ở ho châu các thánh đường rất nhanh toàn bộ ho châu cũng nổi lên một luồng khủng bố tập kích bạo ph người lãnh đạo các nước đối với lần này không có biện pháp chút nào bọn họ biết giáo đình cùng hắc cám liên minh mâu thuẫn từ đâu tới đã lâu căn bản là vô pháp điều hòa hơn nữa bọn họ cũng không xen tay vào được hai phe đều là bọn họ không đắc tội nổi nếu không bọn họ trở xuống đài hoặc là trực tiếp gặp phải chính là tử vong bất quá hắc cám liên minh liên quân ngạc nhiên phát hiện n h ư n g trong giáo đường đó bất quá là một ít cá nhỏ tôn căn bản không có gì cao thủ ở tức giận bọn họ nhất thời không suy nghĩ nhiều trực tiếp d ậ y đỉnh giáo đường đập cái nát rất nhanh o châu các đại giáo đình đều là một vùng phế tích thì giống như gặp khủng bố tập kích vậy không đúng vốn chính là khủng b dân chúng đều bắt đầu khủng hoảng đứng lên bất quá người lãnh đạo các nước chỉ đành phải chấn an dân chúng nói mau sớm giải quyết vấn đề này nhưng là bọn họ đối với chuyện này là thúc thủ vô sách chỉ hy vọng trận gió lốc này mau sớm kết thúc bọn họ cũng tốt giao đái với hoảng sợ dân chúng nếu không bọn họ cũng chỉ có x u ố n g n à i đập thánh đường còn r ắ c đắc không hài lòng tiếp theo trung tiểu hình giáo đình cũng ở đây hắc cám liên minh bên trong phạm vi cân nhắc bất quá phá hư phải càng nhiều hắc cám liên minh càng phát ra r ắ c đắc bất an mới đầu bọn họ là muốn giáo đình chắc là thêm cao thủ cũng phái đi ra ngoài tố cùng hoa hạ tu chân người đại chiến nhưng là đối với ở các quốc gia thủ đô thánh đường thế nào cũng phải có mấy người cao thủ hộ điện a nếu không bọn họ giết tới không ai có thể ngăn cản giáo hoàng n g u nữa cũng sẽ có phương diện này băn khoăn hắn không thể nào chỉ biết tin tưởng kia một giấy ngưng chiến hiệp ước nhưng là bây giờ ngay cả một cao thủ bóng dáng cũng không thấy trong giáo đường chỉ còn lại một ít thành kính giáo đình cùng một ít người già yếu bệnh hoạn m à t h ô i lúc này giáo hoàng chỉ huy đại quân đột nhiên giết tới không tốt bị lửa h á cám liên minh lúc này mới kịp phản ứng chuẩn bị rút lui nhưng là đã muộn giáo hoàng tự mình ra trận dẫn đại quân đưa bọn họ nặng nề b a vây giáo đình chắc hẳn chính là chờ hát cám liên minh dốc toàn bộ ra nếu như bọn họ giúp lại tổng bộ của mình nơi nào giống như quy s ắ c vậy vững chắc tấn công đứng lên quả thực quá khó khăn hơn nữa thương vong đại không có lợi hiện tại lấy những thứ này giáo đường làm mùi rụ mặc dù tổn thất lớn rồi một ít nhưng là dù sao sẽ không tổn thương thực lực của mình tổn thất chẳng qua là kim tiền mà thôi kim tiền tính là gì giáo đình chỉ cần số một cho đòi tín đổ cửa lập tức đưa tiền tới muốn tiền có tiền muốn người có người giáo đường phá hủy tín đổ cửa sẽ góp tiền nữa xây chính phủ cũng sẽ rút một tay xuất tư nếu như như là cao thủ chết bồi dưỡng đứng lên liền khó khăn nhiều giáo hoàng biết lấy hắc cám liên minh trải rộng thế giới nhan tuyến nhất định sẽ biết giáo đình cùng hoa hạ tu chân giới chuyện của quyết chiến hơn nữa lấy bọn họ nhai t í phải trả tính cách nhất định sẽ sau lưng giáo đình thọ đao tử mặc dù hắn cũng không biết hắc cám liên minh đã cùng hoa hạ tu chân giới đạt thành nhất trí hiệp nghị nhưng là hắn nhất trực để phòng hắc cám liên minh cho nên trước đang đại chiến giáo hoàng cố ý phái người tới ký với hắc cám liên minh tới cái này hiệp nghị đình chiến nhưng là một đạo đại quân đã sớm bí mật rút ra lẻn vào ho châu chính là chờ h c á m liên minh động thủ trước sẽ bỏ hiệp nghị hắn thì có nguyên vẹn lý do xuống tay với hắc cá hiện tại hắc cám liên minh đã ở ho châu các quốc gia nhắc lên khủng bố phong bạo hơn phá hương ngồi giáo đường giáo hoàng mừng rỡ trong lòng đối ngoại bắt đầu tuyên bố hắc cám liên minh tiến hành khủng bố hoạt động bọn họ là như thế nào như thế nào tàn nhẫn ngay cả phụ nữ già yếu và trẻ nít đều không bỏ qua cho sau đó giáo hoàng yêu cầu các nơi trên thế giới tín ngưỡng người tổ chức tiêu diệt hắc cám đồng thời hắn dẫn đại quân nhanh chóng g i ế t tới hắc cám liên minh lập tức lâm vào bị động bọn họ trước đối với giáo đình ở o châu các quốc gia giáo đường độc thủ đây là mọi người đều biết hiện tại cho dù có lý cũng nói không rõ hơn nữa giáo hoàng còn ra kỳ trước liêu chi ký kết hiệp nghị định chiến lần trước cùng hoa hạ đại chiến giáo hoàng liền tham gia hắn cũng biết hoa hạ tu chân giới thực lực mặc dù cường đại nhưng là nhân sỗi cho dù có cao thủ cũng không nhất định địch nội thượng giới thiên sứ chẳng qua là ra khỏi một cái biến thái linh hồn của lục dự thiên sứ trên tay khi hắn chỉ có chết phận bất quá giáo hoàng cũng cân nhắc đến một điểm này chính là dù sao xuống là một cái linh hồn của lục dược thiên sứ thực lực lớn hơn giảm hoặc giả tên biến thái kia thực lực chẳng qua là cường hơn lục dược thiên sứ một chút nhưng là so với linh hồn trạng thái lục dược thiên sứ mà nói vậy thì mạnh rất nhiều cho nên lục dược thiên sứ chết ở trong tay hắn lần trước cùng thượng giới câu thông giáo hoàng đem việc này hồi báo đi lên thượng giới trả lời đang đại chiến thời điểm sẽ phái cao thủ tham chiến để cho hắn yên tâm t â m lần này quả nhiên đang đại chiến trung đồ phái dưới ba tên lục dược thiên sứ nếu như không có n ô lai ở hoa hạ tu chân giới đem không còn tồn tại nữa giáo hoàng cũng không biết ba tên lục dược thiên sứ đã bị ngô lai cho bắt sống hắn tính toán giáo đình đại quân không nói thủ thắng ít nhất có thể kéo hoa hạ tu chân giới để cho bọn họ tổn thất nặng nề đi bốn cái thần chiến sĩ thực lực ngay cả giáo hoàng cũng không dám coi thường nếu như hắn không mượn trong tay quang minh thần trượng không có nắm chặt chiến thắng một người trong đó cho nên hắn mới yên tâm phái bọn họ xuất trinh mười hai tên thần thánh hộ giáo kỵ sĩ và hai mươi bốn vị hồng y d ì a đại giáo chủ kia giáo đình cũng là vô cùng cường đại tồn tại ngoài ra giáo hoàng còn lựa chọn văn tự du hy cùng với biện người con chốt thiến thuật sách、lược. đùa bỡn văn tự du hí chính là ở tạm thời sửa đổi quyết chiến địa điểm để cho hoa hạ tu chân người ứng phó không kịp hơn nữa hoa hạ tu chân bên người đều là đến chết vẫn sĩ diện giáo hoàng chức đang suy nghĩ nhưng là thật sâu phân tích người hoa nhân tính nghĩ tới cái phương pháp này dù sao bài cũ đánh lén đã không có tác dụng chỉ có thể dùng loại này thay đổi bộ mặt đánh lén phương thức nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện giáo hoàng mặc dù tính toán không một chỗ sai sót nhưng chỉ một lại không tính được tới có ngô lai cái này biến số loại người như hắn thay đổi bộ mặt đánh lén phương thức không nghĩ lại bị ngô lai làm hỏng còn để cho giáo đình tổn thất số lớn viễn trình binh chủng đó cũng đều là giáo đình quý báu nhất lực lượng so sánh cận chiến binh chủng viễn trình binh chủng càng không dễ bồi dưỡng đặc biệt là những pháp sư kia cũng không chỉ là đơn thuần quang minh pháp sư còn có thuộc tính pháp sư nếu như chở bọn hắn cầm chú phát động đối với hoa hạ tu chân người mà nói có lẽ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt n ô lai trên biển sát thủ biên đội bắn lặn bắn đạn đạo cho những thứ này viễn trình binh lấy hủy d i ệ t đ ạ kích trực tiếp đưa bọn họ đánh cho tàn p h ế cực lớn suy yếu giáo đình đại quân lực lượng vì hoa hạ tu chân giới giảm bớt gánh nặng rất lớn nếu không đại chiến còn phải tàn khốc hơn nhiều lắm v ề phân b i ệ n người con chốt thí chiến thuật đó chính là giáo hoàng đại lực mời e dờ nước âm dương sư cùng nhẫn giả tham chiến e dờ nước vốn là đối với việt nam rất coi là kẻ thù nho nhỏ đạo quốc nhưng vẫn muốn chấm hút việt nam đại địa bị giáo hoàng nhiệt tình mời đó là thụ sùng nhược kinh a song p ư ơ n g tự nhiên nhất phách thức hợp giáo hoàng thỉnh cầu e g i ờ hơn nước phái một ít nhân viên tham chiến không nghĩ tới e g i ờ nước cũng thật tờ m ở nghe lời lập tức tới một trăm ngàn giáo hoàng đoán chừng hoa hạ tu chân người đại quân chết n ó cũng chỉ năm vạn người bất quá hắn còn cao đánh giá hoa hạ tu chân giới gọp đủ cũng chỉ hơn hai vạn người dĩ nhiên việt nam lợi kiếm không tính là bọn họ coi như là binh lính là ngô lai huấn luyện r a cỗ máy chiến tranh nhưng là ngô lai bản ý là đưa bọn họ bồi dưỡng thành hoa hạ thủ hộ thần hơn nữa giáo hoàng căn bản không biết chi quân đội này tồn tại người của giáo đình đếm chống với hoa hạ tu chân giới tự nhiếm ưu thế ngoài ra có e r ờ nước nhiều như vậy đối với giáo đình mà nói chính bọn hắn đại quân an toàn hơn cho dù không thể tiêu diệt hoa hạ tu chân người để cho bọn họ tổn thất nặng nề cũng không ở d ư ớ i thoại cho nên giáo hoàng căn bản không quá lo lắng đôi tuyến tác chiến áp lực mà là toàn tâm toàn ý đối phó hắc cám liên minh nô lai cùng hắc cám liên minh ở tính kế giáo đình nhưng là lại không nghĩ rằng giáo đình nhất trực ở tính kế hắc cám liên minh hơn nữa còn đùa bỡn phải như vậy xảo r ư ợ u chờ nô lai công khai rất tan vợ a gừng càng già càng tay giáo hoàng mang bốn trăm ngàn đại quân sắp tối thầm liên minh một trăm ngàn đại quân cho nặng n ề bao vây vây giống như thùng sắt có chạy đằng trời hắc g i trên thực tế giáo đình ngoài sáng là bốn cái quân đoàn hai trăm ngàn người nhưng lại ở trong bóng tối lại nuôi dưỡng một cái mười vạn người quân đoàn nhất trực rất bí mật tấn nút đó là giáo đình đặc biệt vì đối phó hắc cám liên minh mà âm thầm bồi dưỡng cái quân đoàn này ngoài ra giáo đình ngay đầu tiên hiệu triệu số lớn tín ngưỡng người tham chiến rất nhanh lại thêm hai trăm ngàn người cho nên tạo thành một chi bốn trăm ngàn đại quân đội ngũ vì hung hãn thọt giáo đình một đao hắc ám liên minh cao thủ dốc hết một trăm ngàn này người trên căn bản chính là tinh nguyện nhất nhưng là giáo đình nhiều người ước chừng là bọn họ gấp bốn mặc dù kia hai trăm ngàn tín ngưỡng người thực lực không mạnh nhưng là bọn họ cũng cầm lên vũ khí theo như lời của bọn họ nói vì thanh chiến tín ngưỡng người là liên cuồng bọn họ chỉ là vì trong lòng cái đó tín ngưỡng mà chiến làm chủ nhân thân đó là bọn họ vinh diệu hắc ám liên minh vốn là vì giáo đình quang minh lực lượng khắc mà những tín ngưỡng đó người lại mang số lớn t r ư ớ c vào quân hỏa trang bị hắc cám liên minh khổ khổ chống đỡ luôn muốn biện pháp phá vòng đây đ ầ u nhìn làm chó cùng r ấ t dậu hắc cám liên minh đại quân lúc này giáo hàng o đó là mặt đắc ý tùy tiện thiết cái bấy dập là có thể để cho hắc cám liên minh đám này ngu xuẩn hắc cám sinh vật chui vào bên trong rất nhanh những thứ này hắc cám sinh vật liền bị tiêu diệt hơn nữa hắn còn chuẩn bị đưa bọn họ nhổ tận gốc không còn n m ặ n cỏ cùng hoa hạ tu chân giới quyết chiến giáo đình đại quân tin tức về toàn quân bị diệt còn không co chuyển tới trong t a i hắn nếu như hắn chiếm được tin tức này hắn cũng sẽ không như vậy đắc、ý. giáo hoàng kia giàu có từ tính cùng s u ố i rủ ụ c â m thanh của tính vang lên mọi người xông lên cho ta a tiêu diệt những thứ này tà ác hắc cám sinh vật để cho quan g huy của thần phổ tung đại địa nghe được âm thanh của giáo hoàng giáo đình đại quân như thủy triều điên cuồng dâng tới hắc cám liên minh đại quân đáng chết giáo đình bọn lao tử và các ngươi liều mạng hắc cám đại quân cũng điên cuồng nên kích giáo đình đại quân lang nhân hung mạnh nhất móng đuốc sắc bén trực tiếp c h ộ t vào trên thân người của giáo đình đưa bọn họ khai tràng phá bụng nếu như tống kiến thấy được nhất định sẽ nói quả nhiên so với vương phi còn phải ra thú trên thực tế trên thân lang nhân vốn là mang thú tính Làng, làng n h tất cả lang nhân sau khi nghe được một trận xói trụ cũng tựa như nội điên trực tiếp đánh về phía giáo đình binh lính đưa bọn họ cho xé thành hai nửa thập tam thị tộc tộc trưởng đều rất có ăn ý nhìn lẫn nhau một cái trù, chăm miệng một lời địa nói cao quý huyết tộc cửa chúng ta biến thân đi xé nát giáo đình tạm trùng cửa hốt khô bọn họ một giọt máu cuối cùng vì chúng ta thủy tổ cai ẩ n vì chúng ta thập tam thị tộc vinh diệu vì hắn và giáo đình anh dũng chiến đấu tráng liệt hy sinh anh dũng tiền bối chúng ta phải dùng giáo đình những người đó máu tươi để chứng minh tại chỗ tất cả huyết tộc cũng gào khóc đứng lên tốc độ của bằng nhanh nhất thay đổi thân đánh về phía giáo đình đại quân cho dù chạy hết chúng ta một giọt máu cuối cùng chúng ta trong pháp sư hắc cám cũng không có một người sẽ khuất phục pháp sư hắc á m cửa giết cho ta pháp sư hắc á m thủ lĩnh làm mắt đơn giản đ i ệ nói với pháp sư hắc á m cửa những lời này nhưng là hiệu quả cũng không kém hơn lang nhân thủ lĩnh cùng thập tam thị tộc trừng tho pháp sư hắc cám cử a người người phân chân tinh thần hắc cám ma pháp phô thiên cái địa vậy đờ ơ ơ ơ về phía giáo đình đại quân lúc này hắc cám liên minh tất cả mọi người trở nên điên cuồng lên sĩ、si、khí hết sức nâng cao chân trần không sợ măng dày mềm sợ cứng cứng sợ ngang ngang sợ liều mạng mặc dù hắc cám liên minh số người chỉ có giáo đình một p h ầ n tư nhưng là thực lực không thể có thưởng thập tam thị t ộ c tập trường cũng có riêng mình bị pháp liên hiệp giáo h o à n g cũng không dám cùng bọn họ ngay mặt so đấu còn có lang nhân thủ lĩnh đó là một cái thực lực cường đại lang vương mà pháp sư hắc á m thủ lĩnh lăng p á t thực lực không kém lang nhân thủ lĩnh người của giáo đình thấy cảnh này chương ũ n g k trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm ba mươi bảy chương thứ bốn trăm hai mươi đại chiến mười hai bất quá mặc dù bên giáo đình chết không ít người nhưng là chết phần lớn đều là những thông thường đó tín ngưỡng người giáo hoàng ở phía sau cười c h ố n g đâu tín ngưỡng người trải rộng toàn thế giới chết thì chết dù sao chết không chỉ bọn họ vốn chính là giáo hoàng lấy thánh chiến làm tên lắc lư tới con c h ố t thí chân chính giáo đình chiến sĩ chết tương đối không gây thương tổn được giáo đình căn bản mà hắc cám liên minh lại có tổn thất rất lớn dù sao xuất động đều là tinh anh những thông thường đó tín ngưỡng người thực lực nhỏ r ế t dễ dàng nhưng là có chừng hai trăm ngàn người còn có hai trăm ngàn giáo đình cao thủ ở bên cạnh mắt lon lon hắc á m liên minh là trên mặt giáo hoàng mặt n g ư n g trọng theo người khác nhận thấy hắn vẫn cái đó trang trọng nghiêm túc giáo hoàng bệ hạ thượng đế ở nhân gian đại ngôn nhân thần hóa thân trong lòng của nhưng hắn thật ra thì cho nhạc thấy không đây chính là con chốt thí chốt tốt hợp lý vận dụng con chốt thí vì mình phục vụ đó là nhất môn nghệ thuật người bình thường buồn giáo hoàng không nói cho hắn đợi đến sau đó hắc á m liên minh cao tầng cũng phát hiện kia một chút định thay đổi một ngày bất lợi cục diện nhưng là lại không chút nào biện pháp cho dù không đi giết những con chốt thi đó những con chốt thi đó cũng là rất nguy hiểm bọn họ cầm kèm hoàn mỹ vũ khí hiện đại đối với h ắ cám liên minh binh lính lực sát thương tương đối lớn h á cám liên minh không biết là giáo hoàng một mặt đối với bọn họ tiến hành tiến công mặt khác cổ động tuyên dương bọn họ làm ác số lớn tín ngưỡng người vẫn còn ở quần quận không ngừng chạy tới bọn họ ngàn vạn lần không nên cổ động phá hư để cho rất nhiều người kính ngưỡng thần thánh giáo đường ở đó những người này xem ra đó là một trốn cực lạc nhưng bị những thứ này h á cám sinh vật làm hỏng h á cám liên minh thành ác ma tượng trưng điều này cũng làm cho bọn họ mất đi dân tâm h á cám liên minh có thể đủ một trăm ngàn việc quân nhưng là cho dù viện quân tới nói không chừng vẫn là chết đường một cái cúng giáo đình số người cùng với lực lượng tượng trích lệnh căn bản là không có cách để n g bất đắc dĩ bọn họ bắt đầu gửi hy vọng vào ngô lai gửi hy vọng vào hoa hạ tu chân d ư ớ i hy vọng bọn họ có thể sớm một chút đánh bại giáo đình sau đó tới giúp hắn một chút cửa chẳng qua là để cho hắc cám liên minh khổ não là ngô lai bọn họ cũng không nhất định nơi này của biết chuyện đã xảy ra bọn họ lần này quả thực thái hướng động quá khát vọng giết chết giáo đình cho nên bị giáo đình cho tính toán mình lâm vào bị động còn rơi xuống xé bỏ hợp đồng chủ động tiến công giáo đình khơi màu chiến tranh mượn cớ thành k ô n g biết chuyện dân chúng sợ thoạt khí ác ma hệ vịu bất quá hắc á m liên minh đối với ngô lai là tương đối tín nhiệm nô lai trước mặt bọn họ biểu diễn quá kinh khủng kia vô cùng thực lực bọn họ có lý do tin tưởng có nô lai dẫn hoa hạ tu chân giới mới có thể đánh bại giáo đình chẳng qua là giáo đình vạn nhất gọi về cái gọi là thiên sứ như vậy cũng có chút phiền thoái thiên sứ đó là tương đối khủng bố biến thái tồn tại thật không biết giáo đình như thế nào được những người chim này tiếp viện giáo đình đấu với hắc á m liên minh chiến còn đang tiếp tục đây là một trận chân chính nam nhân giữa chiến đấu đây mới thật là chiến trường có chỉ có máu tươi cùng thi thể trong lòng không có người nào còn có một chút thương hại bởi vì mọi người đều biết dưới tình huống như vậy nhân từ đối với địch nhân t o ạ i chính là tàn nhẫn đối với mình song phương giao chiến đều là nghĩ hết tất cả phương pháp dồn đối phương vào chỗ chết giáo đình người của sông lên trước một cái tiếp theo một cái ngã xuống nhưng là phía sau chiến sĩ lại một cái tiếp theo một cái sông lên cái sau nối tiếp cái trước không sợ hãi hắc á m liên minh người mặc dù sĩ khí ngầm cao hơn nữa dũng manh vô địch nhưng là đối mặt mang theo này số lớn có công kích tính con chốt thì giáo đình đại quân người của bọn họ cũng là đang bay nhanh địa giảm bớt hơn nữa trong giáo đình cao thủ đông đảo thanh quang đạn thanh quang chém v v liệu mạng nện ở hắc á m liên minh trong đại quân hắc á m liên minh cũng là ngã một cái một đám lớn Mà ở hoa hạ、tu、chân bên giới, bọn họ đang tu bên bọn dưới, vì lúc ấ y mày, chạy được đình đoạn người lợi mà hoan Nô Lai lại chặt chân còn tới thắng tới. Lai lại giáo đình hơn người bên kia, viện quân còn không không hoan hô. nhíu hơn Nô bên quân dễ l mà này giáo hoàng thấy sĩ khí giảm nhiều lấy ra một món quang minh thần khí món đó quang minh thần khí là mang theo khôi phục tác dụng số lớn chiến sĩ bị thương cần khôi phục thuận tiện có thể tăng lên các chiến sĩ sĩ khí giáo hoàng bắt đầu niệm động chú ngữ tốc độ càng lúc càng nhanh bất quá giáo hoàng phát hiện có cái gì không đúng món đó quang minh thần khí phát ra tia sáng trói mắt càng ngày càng nóng giáo hoàng theo bản năng ném món đó quang minh thần khí đi ra ngoài quan g minh thần khí trên không chúng phát sinh to lớn nổ nổ sinh ra sóng trùng kích giáo đình trong đại quân quyết tán giáo đình đại quân chết một đám lớn mà giáo hoàng bởi vì đúng lúc ném cái này quan g minh thần khí đi ra ngoài mới tránh được một kiếp giáo đình đại quân cũng sửng sốt ngơ ngác nhìn giáo hoàng mà hát cám liên minh làm ừ n g rỡ la lớn giáo đình nội hồng rồi giáo hoàng giận tí mặt êm đẹp thần khí làm sao có thể dễ dàng như vậy liền nổ đầu hắn đọc chú ngữ cũng không sai a chẳng lẽ thượng giới lừa hắn cái này không thể nào a suy đi nghĩ lại trong óc linh quang trận lóe hắn đột nhiên nghị trước nổi lên cầu tới đây chút thần khí lúc nô lai đã từ trải qua tay của người hoa này biết chắc là hắn d ở trò quỷ trong lòng tức miệng mắng to đáng chết người hoa giáo hoàng nghĩ tới những thứ này trong lòng người đổ mồ hôi lạnh cùng hoa hạ tu chân giới quyết chiến đại quân cũng mang theo quan g minh thần khí nếu như sử dụng thoại hậu quả kia thiết tượng không chịu nổi a nào ngờ nhánh đại quân này đã toàn quân bị diệt ngoài ra những thứ này thần khí đều không thể dùng coi như là vô í c h hỉ một trận n ô lai thần nghiệm dò xét đến một màn này cũng là hỉ t r ụ c nhăn mở bất quá đột nhiên hát hơi một cái không khỏi mắng em đi người nào đang chửi ta đối mặt tức giận giáo đình đại quân lão gian g c ự hoạt giáo hoàng đã ở giữa điện quang đá l ử a c h i nghị xong giải thích hắn đột nhiên miệng phun máu sắc mặt tàm đạm huệ phải nói các con dân thân ái của ta vì mau sớm giải quyết chiến đấu mới vừa rồi bản hoàng cưỡng ép sử dụng cái dụng này quang minh ép sử thực ầ n không nghĩ bản hoàng khí, h t lực không đủ gặp phải cắn trả bản hoàng h ổ thẹn cho các người a giáo hoàng vừa nói vừa che ngực đây chính là than thở khóc lóc ca máu cùng lệ tố cáo phi thường giống như thật hình tượng nếu như đi t r n g phim nhất định có thể bưng cái liên hoan phim can ảnh đế q u ố trở lại nô l a tức miệm mắm to ta e r quả nhiên đủ gian hoạt giáo hoàng phen này biểu diễn khiến cho giáo đình đại quân sĩ khí đại trấn mặc dù mới vừa rồi quang minh thần khí nổ chết một đám lớn nhưng là giáo đình nhiều người thương tới không được căn bản hơn nữa lần này còn kích phát giáo đình chiến sĩ huyết tính bọn họ bắt đầu liệu mạng với hát cám liên minh nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm ba mươi tám chương thứ bốn trăm hai mươi mốt sống chung hòa bình nô lai đối chính đang chuẩn bị trở về trưởng môn các phái nói các vị trưởng môn chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy trở về sao trưởng môn các phái thấy nô lai nói như vậy đều rất buồn b ự c vì vậy nghi ngờ vấn đạo nô tổ trưởng chẳng lẽ ngài còn chuẩn bị ở nơi này hoang đ ả o ở mấy ngày dưới cái nhìn của bọn họ đều đã thắng không đi trở về làm gì vậy chẳng lẽ ở chỗ này ở mấy ngày trên đảo này khắp nơi đều là thi thể ở mấy ngày khẳng định không được ca bất quá ngô lai、like、cười một tiếng nói ở cũng không cần ta là cân nhắc đến một cái vấn đề không biết có nên nói hay không t r ư ờ n g môn các phái lập tức chăm miệng một lời đ ị a nói ngô tổ trưởng cứ nói đừng n g ạ i ngô lai、like、nhìn tại chỗ đ ị a mọi người từ từ nói giáo đình và chúng ta thế như thủy hỏa sự tồn tại của bọn họ là mối h ọ a cực lớn lần này mặc dù nói là quyết nhất từ chiến nhưng cũng không có đả thương cùng bọn họ căn bản trên đại bộ phận là c o n c h ố t t h í bên nhưng chúng ta hy sinh đều là thật vất vả bồi dưỡng tinh anh thấy mọi người không ngừng gật đầu nô lai tiếp tục nói chúng ta nếu muốn nhất lao vĩnh g i ậ t liền muốn đem giáo đ ỉ n h cho đánh tàn phế để cho bọn họ không ngóc đầu lên được như vậy mới thật sự là vì hy sinh các huynh đệ b ả o thủ nghe được nô g lai thoại thất giả không nhịn được chen lời nói ngô tổ trưởng ngươi nói rất có đạo lý nhưng là như thế nào mới có thể chân chính thanh giáo đ ỉ n h cho đánh tàn phế đâu tất cả mọi người tại chỗ cũng muốn thanh giáo đ ỉ n h g i ế t chết nhưng là giáo đ ỉ n h thế lực thâm căn cô đế hơn nữa lần này đại chiến giáo hoàng cũng không có tới nói do bọn họ còn giữ thực lực nô g lai cười to nói cái vấn đề này hỏi rất hay nếu như chúng ta phải đối phó một cái tử địch như thế nào mới có thể đem hắn đưa vào chỗ chết đâu mọi người c h ố mắt nhìn nhau chúng ta là đang hỏi con người người thế nào ngược lại hỏi tới chúng ta tới rồi nô lai tiếp tục nói rất đơn giản liên hiệp có thể liên hiệp thế lực tập trung lực lượng đi đối phó hắn như vậy liền có thể bảo đảm bạn vô nhất thất theo ta được biết giáo đình cùng tây phương hắc cám liên minh là đ ố i t h ủ là tử địch có câu nói thật tốt địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu chúng ta có thể cùng bọn họ liên hiệp cùng nhau đối phó giáo đình thất giả tò mò vấn đạo hắc cám, liên minh. Đối với hắc cám liên minh ngoại trừ long tổ ra những người tu chân này vẫn là lần đầu tiên nghe nói không tệ hắc cám liên minh là do tây phương hấp h u y quỷ Lăng thất n c giả không khỏi thở dài nói có ý tứ giáo đình tu luyện là quang minh năng lượng mà hát cám liên minh tu luyện là h ắ c cám năng lượng quang minh cùng h ắ c cám là vĩnh viên đối lập a khó trách bọn hắn là tử địch nghe được thất giả thoại nô lai lập tức phản bác thật ra thì cũng không tất nhiên quang minh cùng h ắ c cám ở t r ê nếu căn khác, có cậu nguyên là hỗ trợ lẫn nhau, tương sanh tương tồn. n là là hỗ thể trợ như theo tông chủ nói như vậy như vậy các ngươi tu ma giả và chúng ta tu chân giả cũng là vĩnh viễn đối lập thật ra thì trong mắt của ta tu chân cùng tu ma có cái gì khác nhau chớ chẳng qua là con đường tu luyện không giống nhau mà thôi tu chân giả cùng tu ma giả cũng có thể cùng bình s ố n g chung tu chân cùng tu ma không có chính t i chi phân chỉ có nhân tâm mới có không thấy được trong tu chân giả cũng chưa có người xấu cũng không thấy giữa tu ma giả liền đều là người xấu t ỷ như có vài người là tu chân giả nhưng là lại tâm như xà hạt tán tận thiên lương loại nhân tài này là tạ ác nô lai lời của vừa dứt thất giả g õ nhịp vỗ tay đạo nô tổ trưởng nói thật hay nói thật hay à thật ra thì ta cũng muốn cùng tu chân giả sống chung hòa bình dù sao mọi người đều là tu luyện giả cũng là vì theo đuổi cảnh giới cao hơn mà không phải vì tranh cái một mất một còn kể từ cùng huyền cơ tử trở thành hảo huynh đệ sau thất giả vẫn tận sức với cùng tu chân giả giữ gìn mối quan hệ mặc dù hắn tính khí có chút hòa bạo nhưng là hắn tâm địa lại phi thường hiền lành chẳng qua là loại chuyện như vậy cũng không phải là một mình hắn định đoạt cần tu chân giả cùng tu ma giả hai phe chung nhau cố gắng mới được n ô lai lạnh nhạt nói chờ sự tình sau khi hết bận chúng ta có thể thương lượng một chút như thế nào sống trung hòa bình chúng ta việt nam không phải có vị quốc tế nổi danh vĩ nhân nói qua sống trung hòa bình năm hạ nguyên tắc sao chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo sao sống trung hòa bình năm hạ nguyên tắc trường môn các phái nhất thời mặt m ở m i ệ n g thanh vân chân nhân vội vàng giải thích sống trung hòa bình năm hạ nguyên tắc nội dung là tôn trọng lẫn nhau chủ quyền cùng lãnh thổ lành lặn không xâm phạm lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau nội chính ngang hàng đôi bên cùng có lợi các loại bình sống chung quyền này tới là nói quốc gia quan hệ giữa là một loại ngoại giao chính sách là chúng ta nước hoa nhất quán kiên chỉ ngoại giao chính sách nói tới chính trị cái gì những trưởng môn đó đó là rơi vào trong sương ngủ. thanh vân chân nhân thì giống như đàn gậy h a i châu vậy cũng biết người hắn không biết những thứ này vì vậy cũng sẽ không nói nhiều thất giả cười nói chỉ cần chúng ta tu ma giả và các người tu chân giả sống trung hòa bình là được không c a m thủ không lẫn nhau xâm phạm có riêng địa bàn vậy không là tốt sao hơn nữa chúng ta ma tông cũng lười và các người tu chân giả giao thì với chúng ta không phải cũng im hơi lặng tiếng sao đối với cái vấn đề này các vị trưởng môn cũng không tốt nói dù sao sự quan trọng đại a ở việt nam có một câu tục ngữ gọi có thể cộng căm khổ Không thể cùng phú quý, bọn họ cùng bọn quý, lần này vì hoa hạ trước u nguy chân cùng hiệp, nhưng là đánh an liên giới mới lùi là thể cùng tây phương dị tộc đại chiến tu ma giả vì việt nam c ô n g hiến lực lượng của mình tổn thất nặng nề thiếu chút nữa chưa gượng dậy nổi sau sợ tu chân giả đ á nguyên h cho lén, nên n từ s á c h ể n Lần này người tu chân n vào tối. tu y g u khí cũng không có đả thương cùng căn bản sau đó có thể hay không đối với tu ma giả trở mặt cũng còn chưa biết đâu nô lai cũng biết đạo lý này vì vậy khoác khoắt tay nói những chuyện này sau này b à lại chỉ cần có thể ngồi xuống nói tất cả đều dễ nói chuyện chỉ bất quá bây giờ chuyện chúng ta muốn làm chính là đánh giá o đ ì n h đám kia tạp chủng tàn phế để cho bọn họ không thể vươn mình ở nơi này trên một chút tất cả mọi người đều là nhất trí nếu như có thể đánh giá o đình tàn ai cũng nguyện ý đi làm nô lai rất hài lòng tại chỗ biểu tình của tất cả mọi người nói tiếp là như vậy trước ta đi một chuyến lo châu đã cùng hắc cám bên liên minh đặt thành nhất trí bọn họ cũng đồng ý ở chúng ta và giáo đình quyết tử chiến thời điểm đi thọt o giáo đình mới đ a o chẳng qua là không nghĩ tới cái đó giáo hoàng lại lao gian cự hoạt một mặt phái đại quân cùng chúng ta tác chiến mặt khác là phái đại quân đi tiêu chứ hắc cám liên minh hơn nữa rộng rãi tạo dư luận để cho hắc cám liên minh tràn n g ậ p n g uy cơ tiếng ngô ý của tổ trưởng là một vị trưởng môn hỏi cái vấn đề này đây chính là vấn đề mấu chốt nhất hiện tại ngô lai có lực lượng hủy thiên dị i ệ địa mọi người làm sao có thể không chỉ nghe lệnh hắn đâu nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm ba mươi chín chương thứ bốn trăm hai mươi hai cứu viện ngô lai cũng không giàu dếm trực tiếp nói ý của ta là chúng ta bây giờ đi cứu viện h á m liên minh sự tồn tại của bọn họ rất có ý nghĩa không thể bị giáo đình tiêu diệt có bọn họ kèm chế giáo đình chúng ta việt nam mới thái bình vậy thì nhanh đi một vị tính nôn nóng trưởng môn lập tức nói nô lai cười một tiếng nhìn về phía những người khác vấn đạo các vị trưởng môn các ngươi r ắ c đắc hình rắn gì trưởng môn trong lòng của cửa tính toán một phen sau đó châu đầu kể hài thương lượng một chút sau đó đạt thành nhất trí ngô tổ trưởng chúng ta nguyện ý đi nô lai suy nghĩ một chút nói nếu các vị trưởng môn nguyện ý tham gia vậy các ngươi đi chuẩn bị một chút đi bởi vì đường xá khá xa chúng ta phân hai nhóm tiến phát nhóm đầu tiên đi trước đương nhiên phải chọn thực lực cao cường người ít nhất ở trên nguyên anh kỳ lấy đi nhóm thứ hai là muốn ở trên kim đan kỳ lấy hết thể hành động nhất định phải nghe theo chỉ huy đông đảo trưởng môn lập tức đi chuẩn bị thời gian một nén nhang sau một c h i do hơn tám trăm vị nguyên anh kỳ trở lên cao thủ tạo thành tu chân giả liên quân chỉnh t ề đứng ở ngô lai trước mặt đám người ngô lai nói với thanh vân chân nhân thanh vân trường lão nhóm đầu tiên do ta dẫn đội nhóm thứ hai làm phiền người dẫn đội là tổ trưởng thanh vân chân nhân mặc dù rất muốn theo nhóm đầu tiên quá khứ nhưng là n ô lai nếu nói như vậy hắn cũng chỉ được đồng ý lúc này t ổ n g trưởng thanh mở miệng hỏi ngô tổ trưởng hiện tại hắc cám liên minh tình huống thế nào nô lai thở dài nói tình huống không cần lạc con a chúng trưởng môn trong lòng lập tức có nghi vấn ngô tổ trưởng làm sao ngươi biết bọn họ tình huống bây giờ nô lai cười h ắ n tự nhiên khó mà nói thần n i ệ m của mình có thể quét xem trên địa cầu bất kỳ một xó xỉnh nào mà là lấy ra một máy l a p t o p đối với cái này đen kịp hộp sắt từ vẫy đ ồ tại chỗ trưởng môn đã biết cái này gọi là lapop t là cái gì công nghệ cao sản phẩm công dụng phi thường rộng rãi mở ra bản bút ký sau nô lai liên lạc sợ tặc một số để cho nó thanh giáo đỉnh cùng hắc á m liên minh đại chiến hình ảnh trò song phương giao chiến tình cảnh phi thường kịch liệt mặt đất bị máu tơi ư nhuộm đỏ bừng thi thể ngăn g dọc gậy tay chân gậy tùy ý có thể thấy được thảm như vậy thấy những hình ảnh này thanh vân chân nhân không khỏi thở dài nói nô lai giới thiệu những vệ tinh này truyền tới chân thực hình ảnh thì sẽ không có lỗi một cái trưởng môn đột nhiên la lên oa những thứ này tên gì vệ vệ tinh thật là lợi hại có thể mua được sao nếu như có thể mua chúng ta mua con mẹ nó mấy trăm trở lại như vậy giáo đình nhất cử nhất động không đều tại ta trong lòng bàn tay của cửa sao em đi lao tử muốn ngay cả giáo hoàng lao già kia đi nhà cầu cũng có thể g á m thị đến tới một cái cửa nhà cầu sự kiện để cho lão tiểu tử kia thân bại danh liệt mồ hôi thanh vân chân nhân đám người cùng mồ hôi cũng lấy ánh mắt kỳ quái nhìn hắn thấy hắn trách ngượng ngùng người trưởng môn này không biết vệ tinh lại lại biết cửa sự kiện quả thực không dễ dàng a có thể thấy được cửa sự kiện ảnh hưởng to lớn không nghĩ tới ngô lai lại nhiệt tình vỗ một cái cái đó trưởng môn bả vai thế nào ngươi muốn mua à ta bán cho ngươi cái đó trưởng môn tự nhiên thụ sùng nhược kinh ách cái này vệ tinh cái gì thật có thể mua được ngô lai vỗ một cái ngực của mình nói dĩ nhiên nhà ta mở công ty chính là tạo cái này nói đi muốn bao nhiêu viên cái đó trưởng môn nói ách n vậy thì một trăm linh viên đi lần này đến phiên trên đầu ngô lai、like、cút ba cái quê mùa hát tuyến hắn nói một trăm viên không thành vấn đề chỉ là có chút lãng phí chúng ta loại này vệ tinh vô cùng t ầ n tiến chỉ cần ba mươi viên liền có thể bao trùm bằng cầu bất kỳ một số xỉnh nào đều ở đ â y trong theo dõi vậy thì ba mươi viên vậy thì tốt quá ba mươi viên một viên bốn trăm vạn tiền hoa hạ tổng cộng là một trăm hai mươi triệu bất quá chúng ta là bằng hữu liền một trăm triệu đi cái đó trưởng môn lớn vô cùng phương đ i ệ nói nga mới một trăm triệu a thiện nghi thật cao hứng hợp tác với ngài trong lòng hắn nhưng ở tích huyết à, mặc dù hắn đối với xã hội hiện đại không hiểu lắm nhưng là đối với tiền vẫn biết một chút một trăm triệu nhưng là thiên văn sổ tự à. bọn họ môn phái tự nhiên có thể lấy ra nhưng là một trăm triệu có thể cung bọn họ chi tiêu thật nhiều năm đâu bất quá có thể cùng nô lai liên hệ điểm quan hệ hoa một trăm triệu cũng đáng nếu tất cả mọi người đã chuẩn bị xong vậy chúng ta lên đường đi nô lai lời của vừa dứt mấy trăm thanh phi kiếm liền xuất hiện ở trên bầu trời nô lai mang vương phi cùng tông kiến dễ dàng l a n g không lên một màn này để cho những cao thủ kia đều rất cảm khái người ta chính là châu a lăng k h n g phi hành không cần mượn bất kỳ pháp bảo nào trên thực tế nô lai một cái thuấn di đừng nói đến giáo đình cùng hắc cám liên minh tác chiến địa phương trên địa cầu bất kỳ một xó sình nào cũng có thể ở giữa khoảnh khắc chi đến ở trên đường nô lai thả chậm tốc độ phi hành để cho những cao thủ kia có thể đuổi theo hơn nữa hắn còn giao phó những cao thủ kia không muốn bằng nhanh nhất tốc độ bay được mỹ danh thứ viết bảo tồn thực lực huyền cơ tử không hiểu vấn đạo thiếu ra chúng ta tại sao phải bay chậm như vậy đâu sớm một chút chạy tới không phải rất tốt sao huyền lão nhanh như vậy chạy tới làm gì nô lai kỳ quái nhìn hắn một cái huyền cơ tử túi đầu xuống nói cứu người như cứu hỏa a nô lai ngữ trọng tâm trường nói huyền lão ngươi cái này không biết hơn để cho bọn họ đánh một hồi không phải rất tốt sao thiếu ra ngươi không phải nói hắc cám liên minh là bằng hữu của chúng ta sao nhiều đánh một hồi hắc cám liên minh không phải tổn thất lớn hơn sao huyền cơ tử hỏi ngược lại nô lai kiên nhẫn giải thích không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác hắc cám liên minh chỉ là chúng ta tạm thời minh hữu mà thôi chờ bọn hắn chó căn chó đánh lưỡng bại câu thương chúng ta lại x u ấ thủ một mặt giải quyết hết giáo đình mặt khác cũng có thể suy yếu hắc cám liên minh thực lực như vậy bọn họ cho dù muốn chấm mút chúng ta việt nam thần châu đại địa bọn họ cũng phải cân nhắc một chút thực lực của mình âm hiểm đây là trưởng môn các phái ý tưởng một cao thủ vừa đủ nghe được đối thoại của bọn họ thiếu chút nữa rứt xuống hoàn hảo hắn kịp thời thân hình ổn định giá hạ tử huyền cơ tử tự nhiên h i ể u hắn định hót tựa như nói còn là thiếu gia nghĩ đến chú đáo nô lai、like、cũng không k h á c h khí cười nói vậy vậy việt nam đệ tam a nếu là thiếu gia con nhận đệ tam không ai dám nhận đệ nhất đệ nhị nghe được đối thoại của bọn họ người chung quanh cùng mồ hôi đây chính là cái gọi là cao thủ nguyên lai cao thủ đều là cái này tánh tỉnh cao thủ hình tượng đã bị thô bị này một già một trẻ cho làm bẩn đám người kia liền một đường từ từ lắc lư vừa đi vừa nghỉ không biết bay thời gian bao lâu rốt cuộc đi tới giáo đ ỉ n h cùng hắc cám liên minh giao chiến địa phương lúc này giáo đ ỉ n h hai trăm ngàn con chốt thí đã tổn thất hầu như không còn mà hắc cám liên minh cũng bỏ ra thê thảm giá cao chết hơn phân nửa người cao thủ cơ hồ toàn bộ bị thương trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc giáo đình tranh với hắc cám liên minh chiến chính phủ căn bản không dám thăm ra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 trên không trung nô lai thấy hát cám liên minh tình huống có chút không ổn trực tiếp m ộ t ước đưa bên cạnh vương phi cho đá ra vương phi đều không chuẩn bị sẵn sàng đâu cứ như vậy t r o n g mặt địa bị đá ra chỉ nghe hắn quắt to một tiếng giống như một viên thịt đạn một chút đập vào trong giáo đình giáo đình đại quân chỉ thấy một cái tản r a màu sắc rực rỡ tia sáng vật thể lấy xét đánh không kịp bưng thai thế đập tới căn bản không kịp tranh né tiếp theo tiếng nổ mạnh to lớn vang lên đại quân chết một đám lớn chờ bụi bặm tàn đi một người mặc thất thải khôi á p vóc người coi như cao lớn u y ệ n như chiến thần giống vậy nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người vương phi mặc dù thần, cao một nhưng là so với người ngoại quốc mà nói cũng chỉ có thể là coi là cao lớn chỉ thấy vương phi sờ một cái đầu của mình tự đủ h a y n h a biểu ca cũng thật là đều không chờ ta đem lựu đạn đều lấy ra đã trước ta tốt nhất nói một tiếng sao nếu như toàn thân đ e o đầy thủ lôi thoại người chết cũng sẽ không con ngần đ ấy nô lai đám người ở trong tầng mây sau khi nghe được tập thể té xịu hắn như vậy lập tức đã đập chết hơn mấy ngàn người còn muốn giết chết bao nhiêu người hắn a là người hoa thấy rõ ràng diện mạo của hắn sau một cái đại giáo chủ kêu lên không tệ ca chính là người hoa hiện tại đặt ở trước mặt các ngươi mình một con đường đó chính là chết bất quá chết có nhiều loại chết kiểu này các ngươi còn là tự đi kết thúc đi ca cho các ngươi một cái toàn thây nếu không ca tự mình động thủ các ngươi ngay cả hưởng thụ toàn thây đãi nộ cũng không có vương phi nói xong cứ như vậy tùy ý đứng ở nơi đó căn bản không có thanh t r u n g quanh đối với hắn trận mắt nhìn giáo đình chiến sĩ coi ra gì ngông cụng a người ta nhưng còn có hơn mười vạn đại quân đâu mỗi người một bãi nước miếng đều có thể đem hắn chết chìm hắn còn phách lôi đứng ở nơi đó cơ tay mua chân lão đại ngươi lúc nào thì để cho ta cũng đi suốt một chút danh tiếng a nhìn giáo đình trong đại quân diệ võ dương ai vương phi tống kiến có chút bất mãn lại có chút hâm mộ nói ở trong triệu đại quân như vào chỗ không người đây là giường nào thoải mái sự tình a nô lai vỗ nhẹ nhẹ một cái bờ vai của hắn miệng đây đáp ứng nói tốt lần sau trước cho ngươi tới cái đặc hấn giúp ngươi rèn luyện một chút sau đó ngươi sẽ theo lúc đều có thể nổi tiếng tống kiến bị dọa sợ đến lui về phía sau mấy bước khoát tay một cái nói tính còn chưa muốn nô lai đặc hấn đây chính là ma quỷ huấn luyện a tống kiến tự nhiên khắc sâu ấn tượng giáo hoàng đối với bên người thần chiến sĩ phân phó nói đi hỏi một chút nhỉ rốt cuộc là ai hỏi hắn quan hệ gì tới cái đó việt nam viên nào phí phí dương dương lý cương không、có. có l ờ i thì cho lý cương một bộ mặt không có sát vô xá thần chiến sĩ không người hẳn là sau đó đối với vương phi quát to giáo hoàng bệ hạ ở chỗ này cũng không do ngươi cản rỡ vương phi ngây ngốc vấn đạo giáo hoàng là vật gì an o â n không mọi người tập thể ngã xuống đất thần chiến sĩ b u ồ n cười nhưng là nhịn cười cho vấn đạo cha ngươi gọi lý cương sao vương phi lắc đầu một cái không phải thần chiến sĩ tiếp tục vấn đạo vậy ngươi có thân thích gọi lý cương sao vương phi lần nữa lắc đầu một cái không có thần chiến sĩ lập tức đổi sắc mặt vậy ngươi duệ len sợi ngươi duệ lao tử chính là duệ ngươi tính sao lý cương cho lão tử làm tô tử Lão Tử cũng không m uy ố n ngô lai. -cám bên liên minh đâu, biểu bởi lai. vì Lão là Tử Hát ca cám ấ rõ ràng ly à Vương mừng, n g Phi sau, a quá rỡ, bất s am u đó ả đạm, chỉ thân ớ i Vương p i người, một đ y c h ẳ g qua ta. là đi tìm cái tìm chết ta. -am thân vương hô lớn vương phi tiểu h u y n h đệ n g ư ơ i có thể tới tiếp viện chúng ta rất cảm kích n g ư ơ i đi nhanh đi bọn họ quá nhiều người vương phi cười nói uy ly am thân vương đừng lo lắng l ã o đại ta bọn họ đều tới đâu uy ly am thân vương nghe một chút vui mừng quá đ ổ i đối với hắc cám liên minh đại quân hô hắc cám liên minh các hưng đệ chúng ta có cứu rồi chúng ta việt nam minh hữu tới tiếp viện chúng ta c á m bên liên minh đều là bệnh nhân sĩ khí giảm nhanh nghe được w i l l i am thân vương hô to nhất thời sĩ khí đại trấn làm nhân tuyệt trong thời điểm nghe được có một tia hy vọng tinh thần cũng sẽ phân chấn vương phi lạnh lùng nhìn giáo đình đại quân đợi nửa ngày chỉ giáo đình đại quân không có điều hắn giận dữ hét lớn một tiếng các ngươi đã cho thể diện mà không cần vậy ta cũng không k h á c h khí nhìn ta khai thiên tích địa linh khí bốn phía điên cồn g vào tới vương phi toàn thân tản mát ra ánh sáng rực r ỡ mang bốn phía xung danh một mảnh thải quang hắn bản cổ phụ xuất hiện ở trong tay mình lúc này vương phi giống như trong thần thoại viễn cổ đại thần bản cổ vậy khí thế toàn thân làm người ta sợ hãi vương phi huy động trong tay bản cổ phủ cứ như vậy tìm mấy cái to lớn thực chất hóa phủ nhận tứ tán mở xông tới bốn phương tám hướng đi phủ nhận lướt qua không còn ngọt cỏ ảnh hưởng đến giáo đình binh lính cũng vỡ thành vô số cục thịt v ả i tràn đầy đ ầ y đất mấy ngàn người cứ như vậy toàn bộ ngã xuống thành vô số bị vỡ thành miếng nhỏ thịt cùng xương đã không có một bộ hoàn hảo thi thể máu tươi đem mặt đất toàn bộ nhiễm đỏ cách gần giáo đình binh lính đều không thời gian phản ứng liền trong nháy mắt hóa thành mạnh vụn mà cách khá xa một chút theo bản năng gia tăng tự thân phòng ngự bất quá vẫn là không ngăn được cường đại này phủ nhận vương phi một cái này đại chiêu giết chết mấy ngàn người còn có mấy ngàn người bị trọng thương chiêu này nhưng là chính hắn tự nghĩ ra mượn bàn cổ đại thần khai thiên đích địa tên tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người đây là người sao tống k i ế n không thể tin la lên nha lúc nào luyện thành lợi hại như vậy đ ạ i chiêu nói xong có chút ghen tị nhìn một chút nô lai nô lai liền vội vàng nói đ ừ n g nhìn ta không phải ta dạy đoán chừng là chính hắn mù đào cùng bất quá biểu đệ chiêu này coi như không tệ chẳng qua là danh t ự này lấy được cũng quá lớn nhất trận phong vừa qua trong không khí tràn ngập nồng đậm, đậm, đậm mùi mọc canh mới đầu tất cả mọi người đều là sợ ngây người chờ phản ứng lại đều bắt đầu nổ mạnh đặc o i đứng lên vương phi thấy kiệt tác của mình muốn bắt đầu n ó i đứng lên bất quá dù sao là quân người hắn quân nhân ý chí đó là chế tạo tương đối kiên định các ngươi còn nói mao a nhanh lên giết cho ta hắn quát o hát cám liên minh đại quân mới tỉnh ngộ tới bây giờ là chiến tranh không có gì chán ghét có thể nói bọn họ lập tức liều chết xuống tới nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bốn mươi mốt chương thứ bốn trăm hai mươi bốn trả lại lông chim Ở trong tầng mây trưởng môn c á c phái vốn là không đành lòng nhưng là bọn họ mới vừa đã trải qua một trận đại chiến sinh tử mười mấy vạn người tử vong bọn họ đều tê dại thấy hắc cám liên minh ở dưới vương phi hiệu triệu phát khởi mới một làn sóng công kích cũng không phải là đi xuống ở cùng với giáo đình đại quân hỗn chiến mặc dù vương phi mới vừa rồi ngón này rung động một t h a n h nhưng là giáo hoàng nhìn một cái bọn họ chỉ có mấy trăm người tự nhiên không có t h a n h những người này để ở trong lòng giáo hoàng nghĩ trong đầu những người hoa này thật là cùng vọng chỉ mấy trăm người liền nơi này của dám đến không phải chịu t r á c sao cùng vọng là phải trả giá thật lớn Bất quá quầng có lúc vì n cũng không g cái thể biểu đại mà mới một mình là là rốt nát mới là lớn nhất bi hay, bọn họ lại một chút tự biết thật hết thuốc lớn bọn cũng không bi ai, lại họ chữa. có, có vậy ì v hắn hô to mọi người không nên hoảng loạn bọn họ chỉ có mấy trăm người mà thôi chúng ta tiêu diệt bọn họ giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy giáo đình đại quân nghe được giáo hoàn thoại nhìn một cái đ ú n g ở ờ ìa mới mấy trăm người sợ mau một người phun một bãi nước miếng đều có thể đem bọn họ chết chìm trở nên hơi hoảng sợ giáo đình đại quân lại b u ô n g lòng đứng lên rất nhanh giáo đình đại quân liền đem mấy trăm người này vây lại triển khai công kích Tu là người người sắc mặt giáo hoàng bắt đầu ngưng trọng hắn đột nhiên nghĩ lên một cái vấn đề trước mình không phải là phái đại quân đi cùng hoa hạ tu chân giới quyết chiến sao thế nào hiện tại người hoa lại tới vậy mình đại quân đâu chẳng lẽ nghĩ tới những thứ này giáo hoàng xuất một thân mồ hôi lạnh mặc dù hắn không thể tin được nhưng là hoa hạ tu chân giới cao thủ đều tới nói rõ bọn họ nhất định là lấy được thắng lợi nếu không bọn họ không thể nào chạy tới hắn nguyên tưởng rằng cho dù đại quân không thể tiêu diệt hoa hạ tu chân giới đại quân cũng có thể cùng hai người bọn họ bại câu thương nhưng là không nghĩ tới lần này việt nam vẫn phải tới nhiều cao thủ như vậy giống như không có thương bao nhiêu nguyên khí điều này sao có thể chẳng lẽ thượng giới không có phái thiên sứ tới tiếp viện hắn không còn dám muốn đi xuống nghĩ tiếp nữa hắn sẽ hỏng mất có hoa hạ tu chân giới chi này quân đầy đủ sức lực mặc dù nhân số ít nhưng là người, người đều là cao thủ dọc theo đường đi cũng không có bao nhiêu tiêu hao cho nên người của giáo đình đếm kịch liệt hạ xuống thanh vân chân nhân quát to giáo hoàng thất phu đi ra chiến đấu với bản chân nhân một cái đại giáo chủ lập tức quát lên ngươi là thứ gì còn muốn khiêu chiến giáo hoàng bệ hạ thanh vân chân nhân g i ậ n tí mặt khinh thường nói bản chân nhân chính là việt nam long tổ đại trưởng lão chẳng lẽ sẽ không tư cách chiến đấu với cái này sợ chết thất phu mặt của giáo hoàng co q u ắ t một chút nhưng hắn không nhúc ních hắn hiện tại không thể động bên người hắn mấy người cao thủ xuất động lập tức huyền cơ tử bọn họ liền nên đón giáo đình cũng chỉ tám cái thần chiến sĩ bốn cái tham gia cùng hoa hạ tu chân giới đại chiến cũng cút bây giờ còn có bốn cái giáo hoàng không ra tay t h ầ n chiến sĩ bị huyền cơ từ đám người tiếp nhận giáo đình những cao thủ khác đối với vương phi nói với tông kiến đám người tới cũng không tính là cái gì tại bọn họ dưới sự hướng dẫn đại chiến đã xuất hiện nghiêng về một phía tình huống việt nam nói với hắc cám liên minh liên quân có thể là thế như trẻ tre không có bất kỳ người nào có thể đỡ bước chân của bọn họ g dám cản đường mọi người chỉ có một kết quả đó chính là tử vong vương phi thi đấu với tông kiến lần nữa tiến hành giết người bất quá lần này bọn họ cũng không có dùng vũ khí nóng hơn mười vạn người trải qua vương phi đám người một trận liều chết xung phong chỉ còn lại mấy vạn người cao thủ đều có người đối phó khi thế như hồng liên quân điên cuồng đối với giáo đình đại quân triển khai đ ổ sát đây là một trận nghiêng về một phía chiến đấu giáo đình binh lính cũng điên cuồng bọn họ điên cuồng đánh về phía địch nhân trước mắt trong lòng chỉ có một mục đích chính là giết chết đối phương nhìn càng ngày càng nhiều chiến sĩ chết đi giáo hoàng cũng không ngồi yên nữa hắn rốt cuộc xuất thủ bất quá ngô lai trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn là ngươi giáo hoàng thét một tiếng kinh hãi nô lai m ặ t mạch lạc hỏi ta nói giáo hoàng lao đầu ngươi đây là muốn đi đâu a so sánh giáo hoàng giật mình nô lai thợi là gương mặt nhà thấy nô lai giáo hoàng liền giận từ trong tâm lên càng ngày càng bạo trong mắt thiêu đốt hừng hực l i ệ t hỏa một bộ m u ố n ăn vẻ mặt của hắn giáo hoàng hung hàn nói ngươi ác ma hệ hiệu này vĩ đại quang minh thần thì sẽ không bỏ qua cho đánh lại không đánh lại trên miệng chỉ có thể ở nói chút n văn thoại nghe được giáo hoàng thoại n ô lai ngửa mặt lên trời cười như điên ha ha đừng tìm ta nói cái gì cho má quang minh thần quang minh thần coi là cái pê lao tử không chỉ có không tin hắn lao tử còn phải đánh g ã y răng hắn chỉ cần hắn dám đến lao tử nhất định hái được đầu của hắn làm cầu để đá ở thượng giới quang minh thần đang thưởng thức mỹ tử đột nhiên không nhịn được hát hơi một cái mới vừa trong miệm uống vào chân quý mỹ tử một nếu để cho ta biết là ai ta không thể không có lột ra hắn giáo hoàng một trận nổi g i ó a ngươi bất quá hắn đầu vóc nhất chuyện nói ngươi có gan thanh lần trước cái k i a màu vàng lông chim trả lại cho ta chúng ta quyết nhất từ chiến nô lai nhìn từ trên xuống dưới cái này k h ắ p mặt thánh khiết nhìn nhân mô nhân dạng giáo hoàng hơi mỉm cười nói giáo hoàng lao đầu trong lòng ngươi có chủ ý gì ta biết rất rõ không phải là một cái triệu hồi chi vũ sao cho ngươi làm sao phương nội tâm giáo hoàng mừng rỡ nhưng là bụng dạ cực sâu hắn cũng không có biểu hiện ra mà là nói ai biết ngươi có hay không làm trò gì nô lai lạnh lùng hư một tiếng một cái phá lông chim làm bao tay chân n g ư ơ i đây là đối với ta đường đường cao thủ một đời làm đ ủ nói xong một cái màu vàng lông chim xuất hiện ở trong tay nô lai sau đó từ từ bay về phía giáo hoàng giáo hoàng cùng mồ hôi làm đ ủ trước kia nói với mười cái quang minh thần khí gian lận thế nào thấy nô lai nguyện ý còn cái kia lông chim giáo hoàng đệ nén xuống trong lòng kia phân kích động nhìn kia lông chim từ từ bay tới cũng không có nhào tới cướp hắn biết lấy tốc độ của nô lai nếu như hắn đi đoạn cũng không nhất định có thể giành được quá lông chim đã bay đến trước mặt giáo hoàng giáo hoàng đưa tay đón không nghĩ tới mặc dù tốc độ chậm nhưng là giáo hoàng ở giữa nhận lấy lông chim một cái trước mắt lại hướng về bị một nguồn sức mạnh đánh c h ú n g vậy bay rớt ra ngoài lui về phía sau mấy trộm xa thân hình mới đứng vững nô lai khinh miệt nói giáo hoàng lao đầu thân ngươi tử c ũ n g quá đơn m ặ c đi đem lông chim ném cho ngươi ngươi đều đang không chịu nổi phía sau còn có một câu nói không ra lời dứt khoát trở về tắm một cái ngủ đi giáo hoàng mới bất kể nô lai ánh mắt khinh bỉ mục đích của hắn đã đạt tới chính là muốn cái kia có thể triệu hồi bắt giực thiên sứ lông chim đó mới là giáo hoàng vãn hồi bại cục duy nhất hy vọng Huyền chương ơ tử k ô n g b i lai trình ạ i biết sao ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bốn mươi hai chương thứ bốn trăm hai mươi năm bắt dược thiên sứ giáo hoàng bắt được lông chim bắt đầu trở nên không chút kiếm kỵ hắn c ư ờ i như điên nói ha ha ngươi lại thanh lông chim trả lại cho ta đây chính là ngươi tự làm tự chịu đến lúc đó hối hận thì trách chính ngươi đi nói trong tay hắn xuất hiện một đoàn thánh hỏa ngay cả tam hội chân hỏa cũng đốt không hết lông chim vàng ở nơi này đoàn trong thánh hỏa bị cháy hết sạch lông chim đã bị thiêu hủy hắn cũng không lo lắng ngô lai tới đ o ạ n Sẽ ở đó cây màu vàng lông chim thiêu hủy trong n g á y mắt trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai cổ cường đại u y áp để cho người ta không thờ nổi người ở chỗ này ngoại trừ ngô lai ra đều cảm thấy nội tâm để cho người ta vô cùng r u n động áp、lực. n ô lai còn là kia phó lãnh khốc biểu tình ta làm việc cho tới bây giờ không hối hận ngươi cho dù cầu viện quân tới thì thế nào còn là không tránh được số mệnh bị diệt vong nói xong tùy ý liếc sơ qua không trung khẩu khí thật là lớn một cái âm thanh lớn ở trên trời vang vọng lên lúc này trên bầu trời xuất hiện hai cái dài bốn đôi người của cánh chim màu trắng trên người tản ra thánh khiết bạch quang để cho người ta có quỷ b á i xung động lộ ra vô cùng t h á n h khiết thấy tình huống như vậy hát cám liên minh nhân nhất hạ tử trận tròn mắt ta e r bắt giữ thiên sứ còn là hai cái giáo đình điên thật rồi lại mời tới bắt giữ thiên sứ lần này chúng ta hắc cám liên minh xong rồi b á t dược thiên sứ cũng xuất hiện vậy còn đánh như thế nào à? t ù y tiện tới hai cái lưỡng dược thiên sứ cũng không cách nào đánh a giáo đình còn thừa lại đại quân cũng quỳ trên đất phát ra từ nội tâm được nổi lên lễ khi bọn hắn cầu nguyện thời điểm t ừ n g kia năng lượng màu trắng từ nơi này thân thể của những người này ra tản ra bay về phía không trung điệu nhân sau đó bị những người chim này hấp thu mà hấp thu những thứ này năng lượng màu trắng sau điệu nhân lại lực lượng đang nhanh chóng tăng trưởng e m đi, nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực liền bị những người chim này tao đạp cho mình tốt biết bao a nghĩ tới đây nô lai giận tí mặt giáo hoàng cũng quỳ xuống nói với hai cái tám dược điệu nhân cung kính cung nên thượng giới thiên sứ đại nhân hàn g lâm mời hai vị đại nhân rút một tay mau cứu các ngươi con dân đi hai cái tám dược điệu nhân ngạo mạn địa l i ế c nhìn tại chỗ tất cả mọi người trong mắt đó là xích trần khỏa thân khinh thị a một người trong đó không vui chất vấn là ngươi triệu hồi chúng ta đi cái thanh âm này trước chính là cái đó âm thanh lớn giáo hoàng hết sức lo sợ hồi đáp đúng vậy hai vị tôn kính đại nhân l i ê n vì đối phó những thực lực này thấp hèn người và hắc ám sinh vật ngươi liền triệu hồi chúng ta ngươi chẳng lẽ không biết triệu hồi chúng ta phải bỏ ra cái giá cực lớn sao từ giọng nói có thể nghe được tràn đầy tức giận Giáo o h à nga vội vàng ăn nói ăn nép khép đ ị giải thích hai thích t vị ô ngươi kính k nhân, n thực h đại ta quả ô có biện pháp à? Đám này, ác ma dịu, quả thực quá mức chúng căn chỉ biện bản hiệu, lợi hại, chúng ta căn bản không phải đối thủ, chỉ phải triệu hồi hai vị đại nhân rút một tay, xin hai này, không đành nhân nhân Nga, n pháp hẹp thủ, thà thứ. Đám quá à. đại ma một tay, ta quả rút g vị vị là giáo hoàng mồ hôi hóa ra người chim kia mới nhìn thấy giáo hoàng người mặt thánh b à o đầu đội thanh quan giáo hoàng còn mồ hôi vô cùng nhưng vẫn là gật đầu một cái sắc mặt của người chim kia mới thoáng h ò a hoãn nói nếu như vậy vậy chúng ta thì giúp một chút ngươi phải biết giáo hoàng nhưng là quang minh thần ở nhân gian đại n ô nhân địa vị không giống bình thường mặc dù hai cái này tám rực đ i ể u nhân xuống coi là một nhân vật nhưng là ở trong quang minh thần mắt bọn họ m a u đều không phải là cũng khó trách hai cái này đ i ể u nhân sẽ tức giận cây này triệu hồi chi vũ bị đốt sau để cho an toàn thượng giới liền phái xuống bốn tên bắt rực thiên sứ nhưng là đến nhân gian lại chỉ còn lại hai người bọn họ còn lại hai cái huynh đệ xuống lúc bị cuốn vào không gian l o ạ n lưu trong nháy mắt bị dòng năng lượng phá tan thành từng mảnh bọn họ là vận khí tốt mới không có chết giống như loại này cố hết sức không được cảm ơn sự tình bọn họ nội tâm mặc dù vô cùng không tình nguyện nhưng là thượng giới giới mệnh lệnh đạt cũng không khỏi không đi chấp hành nhất chứ không lên tiếng điều nhân mở miệng nói các ngươi những thứ này đáng chết con kiến hôi các ngươi tự sát đi thừa dịp chúng ta tâm tình coi như tốt lưu các ngươi một cái toàn thầy như lúc trước người chim kia ngạ mạ lúc trước người chim kia thầm nói hữu sân cùng bọn họ nói nhiều như vậy làm gì trực tiếp giết tất cả tính hữu sân cười nói sợ ti phần sợ tí phần giết bọn hắn sẽ dơ bẩn tay của chúng ta còn là cho bọn hắn cơ hội tự sát đi hai cái điều nhân không chút kiên kỵ đối thoại chứ bọn họ căn bản là không có thanh tất cả mọi người tại chỗ coi ra gì cái này cũng có trách tám dược điệu nhân thực lực có thể so với la thiên tự tiên nếu như không phải n ô lai quá mức biến thái tám d ự c đ i ể u nhân ở nhân gian g ư ớ i tuyệt đối là sự tồn tại vô địch n ô lai cười ha ha những người khác đều là một mảnh yên lặng hát cám bên liên minh đã sớm lòng như cho n g ộ i ở tám d ự c đ i ể u nhân xuất hiện một khắc kia bọn họ liền thật sâu cảm thấy ở trước tám d ự c đ i ể u nhân mặt bọn họ là giường nào vô lực hai người các ngươi đ i ể u nhân chớ lớn lối như vậy đại gia ta bồi các ngươi vui bừa một chút n ô lai không nhanh không chầm nói chỉ bằng ngươi cái đó gọi hư sần điệu nhân k i n h miệt nhìn n ô lai t ự hô hắn một cái tay ngón tay là có thể đưa n ô lai cho giết chết n ô lai cực kỳ phách lối đạo đạo đ Bản đại giết a c h chết một người rất dễ dàng nhưng là đang giết chết trước hắn phá hủy ý chí của hắn đó chính là tàn nhẫn nhất gia đình tôn sùng là thần linh điệu nhân ngực chết giáo đình cách sụp đổ cũng không xa hai cái tám d ự c điệu nhân bị ngô lai bên trái một câu điệu nhân bên phải một câu điệu nhân nói giận không kèm được trực tiếp đánh tới nhưng là chỉ thấy nhân ảnh chất động nô g lai trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt bọn họ thả ra hắn kiềm chế đã lâu khí thế chứ ở trong vô cực thánh cảnh nô g lai rất ít thả ra khí thế của mình sẽ ở đó một s á t na khí thế ngập trời giống như thái sơn vậy ép hướng về hai cái điều người kia tất cả mọi người tại chỗ nhất thời sắc mặt đại biến huyền cơ tử lẩm bẩm nói đây mới là thiếu ra thực lực chân tránh sắc mặt thất giả cũng biến thành ảm đạm quả thực quá kinh khủng chỉ bằng khí thế kia liền có thể dễ như chở bàn tay giết c h ế ta hoàn hắn trong lòng hắn đó là phiên giang đ ả o hải a trước hoàn hảo ngô lai cũng biểu minh lập trường của mình hắn đối với tu ma giả không có thành kiến nếu không tu ma giả có một cái như vậy thực lực sâu không lường được đối đầu bọn họ chỉ có diệt vong thật ra thì ngô lai con thả một bộ phận khí thế nếu không vùng này đều phải bao phủ khi hắn bên dưới khí thế khổng lồ tất cả mọi người đều sẽ phun máu ngô lai bắt đầu hung hắn giày xéo hai cái này tám dược đ i ể u nhân hắn tả h ư u khai cung đánh cái đó tám dược đ i ể u nhân hướng mặt đất lực lượng khổng lồ khiến cho hai cái tám dược điệu người kia bị sâu đậm đánh vào dưới đất việt nam cùng h á t cám liên minh liên quân thấy vậy bắt đầu hoan hô bọn họ gia tăng đối với giáo đình đại quân tiến công l ự c độ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bốn mươi ba chương thứ bốn trăm hai mươi sáu giáo hoàng chết hai cái tám dược điều người kia dùng rằng từ trong động bỏ dậy diện mục dử tợn hận không được ăn một miếng nô lai bọn họ có thánh lực hộ thể không có bị thương đáng ghét hai cây giống nhau đại thiên sứ kiếm xuất hiện ở trong tay bọn họ bọn họ tay cầm đại kiếm bổ tới ngô lai tới ngô lai căn bản không động đứng chắc tay nhàn nhã nhìn bọn họ cái loại đó khinh thị thái độ làm cho hai cái điều nhân giận không kèm được bất quá bọn hắn mừng thầm trong lòng ngươi không tránh đây chính là ngươi tự tìm lập tức liền muốn ngươi cho coi lam hữu sần đại kiếm hướng về phía ngô lai chém bổ xuống đầu lúc ngô lai tay của vác lấy đột nhiên từ từ trước mặt đưa đến hướng về phía hữu sần đại kiếm nhẹ nhàng vừa đụng không có bất kỳ triệu chứng nào đại kiếm lại bể nát hữu sần đứng chết chân tại chỗ trên sân an tính cực kỳ tất cả mọi người đều trận mắt há mồm nh cũng không có bông lỏng đối với ngô lai tiến công hắn đại kiếm đâm về phía trái tim của ngô lai lúc ấy đại kiếm cũng không duyên vô cớ cũng một đoạn một đoạn địa g ã y hắn không thể tin nhìn ngô lai trong miệng tự lẩm bẩm cái này không thể nào rốt nát không có gì phải không có thể ngô lai khinh thường nói hắn trực tiếp dùng thần m i ệ m vỡ vụn thanh kia thiên sứ đại kiếm tốt lắm hiện tại lại đến phiên ta tấn công ngô lai cũng mặc kệ bọn họ là hay không giật mình trực tiếp mấy quyền mới đá trực tiếp dùng quyền chân mặc dù thô bạo lại hữu hiệu nhất ngô lai thích vô cùng phương thức như vậy hai cái điều người kia lần nữa bị sâu đậm xuống dưới đất nô lai đắc ý nhìn hắn một cái quả đ ấ m giáo hoàng thấy cảnh này tay nâng thập tự giá không biết ở nhắc tới chút gì giáo đình đại quân thấy bọn họ tôn sùng là thần linh thiên sứ đều không phải là người ta đối thủ ý chí đã sớm bị phá hủy ha cám liên minh cùng việt nam liên quân thật là chính là đồ sát bốn cái thần chiến sĩ cũng lục tục bị huyền cơ từ đám người giết chết nô lai bạo lực để cho hai cái điều nhân một trận sợ hãi bọn họ đã không biết bị đập xuống dưới đất bao nhiêu lần người cũng vượng vượng hồ hồ mặc dù bọn họ có thánh lực hộ thể nhưng là càng về sau nô lai trực tiếp cầm giữ bọn họ thánh lực trong từ trời cao nện xuống cũng là ngã bể đầu chảy máu chờ k é xuống sau nô lai lại buông bọn hắn ra thánh lực nhanh chóng thân thể của đưa bọn họ t u bộ thật mặc dù thánh lực có thể chữa trị thân thể nhưng là không thể tránh được đau đớn nô lai chính là của ý làm nô lai r ắ c đắc chơi đã thời điểm hai cái đ i ể u nhân đột nhiên đi về phía nô lai nô lai đang buồn b ự c hai cái đ i ể u nhân đột nhiên quỳ xuống đại nhân chúng ta phục ý chí của bọn họ đã hoàn toàn bị phá hủy giáo đình đại quân càng thêm h o n g mất ngay cả bắt dực thiên sứ cũng không phải đối thủ của bọn họ chúng ta loại này tiểu binh vẫn còn ở nơi này kiên trì cái gì đâu còn không bằng đầu hàng còn có thể miễn đi vừa chết bọn họ cũng lục tục quỳ theo xuống chỉ còn lại giáo hoàn g một người đứng cái này không thể nào hắn tự l ầ m b ầ m nô lai lạnh lùng nhìn hai cái đ i ề u nhân nói nhìn các ngươi thật lòng khâm phục phân thượng tạm tha các ngươi nói xong gọi về sắc bén sắc bén sau khi đi ra yêu quái mô quái dạng hình thù còn là cho khắc cám liên minh ngạc nhiên một thanh lão đại chuyện gì a không biết là hỏi ta ba người kia chuyện của đ i ề u nhân đi bọn họ rất tốt chẳng lẽ ngay cả ta cũng không tin sáu sắc bén một trận đùng đùng nói để cho ngô lai căn bản không chen lời vào hắn không khỏi nhữ mày một cái trực tiếp thường sắc bén một cái bạo lợn sắc bén lập tức nhắm lại nó miệchim nô lai nhàn nhạt cười nói hiện tại ta lại cho ngươi tìm hai cái tiểu đ ệ ngươi cho ta nhìn kỹ sắc bén kỳ quái vấn đạo nga lão đại ngươi muốn nhiều như vậy điệu nhân làm gì thực lực lại chưa ra hình dáng gì còn không nghe lời nói xong liếc một cái quỷ dưới đất hai cái tám d ự c điệu người kia đối với đã là tiên quân thực lực sắc bén mà nói tám d ự c điệu nhân tự nhiên không tính là cái gì không nghe lời đó là ngươi giáo dục vấn đề sau này đừng để cho ta nghe ba chữ này nô lai nói từng chữ từng câu là lão đại ta biết rồi sắc bén bay qua hướng về phía hai cái tám dựng điệu nhân phách lối nói các ngươi hai cái này bất nam bất nữ điệu nhân sau này sẽ là ta sắc bén ca đ ờ i tớ sau này nhất định phải nghe ta sắc bén ca biết không hai cái điệu nhân tùy ý nhìn sắc bén lớn chừng bàn tay chim nhỏ bọn họ điệu đều không điệu hai cái điệu nhân khinh thường thái độ làm cho sắc bén tức giận phi thường nó trong nháy mắt trở nên vô cùng lớn lao b ộ c phát ra khí thế cường đại vô cùng chưa thấy qua nó mọi người trực tiếp bị dọa sợ đến đặt mông ngồi dưới đất đây là cái gì quái điệu a mờ b các ngươi đây là ánh mắt thần mã sắc bén hai con xí bảng tùy ý phẩy vì dưới đất hai cái điều nhân liền bị một luồng không thể kháng cự đại phong đánh chúng bay rớt ra ngoài lao viễn mới rơi xuống có phục hay không đ á m hai cái điều người dùng rằng bỏ d ậ y lúc sắc bén đã đến bên cạnh bọn họ đại nhân chúng ta phục hai cái điều nhân không thể không nhỏ giọng nói đầu tiên là một cái biến thái vô cùng người hiện tại lại tới một con biến thái vô cùng cái điều thật là người điều cũng biến thái nô lai nói với sắc bén tốt lắm các người đi vào điều dạy đi nhớ nhất định phải điều dạy phải phục phục thiếp t t h i ế nói xong cũng đưa bọn họ thu vào trí tôn trong toàn giới tất cả mọi người tại chỗ nhìn về phía ánh mắt của ngô lai đều là sợ hãi thật sâu ngay cả tám dược đ i ể u nhân cũng làm giống như con khỉ chơi đây là bực nào thực lực a ngoại trừ giáo hoàng r a giáo đình đại quân toàn bộ đầu hàng giáo hoàng đứng ở nơi đó không n ú c ních lúc này giáo hoàng đã không có hắn ngày xưa cái loại đó thanh khiết cả người khắp nơi trong chớp nhoáng này già yếu mấy chục tuổi so sánh trước kia cao cao tại thượng coi trời bằng vùng giáo hoàng hiện tại lại một cái chỉ mộ lao người hắn mặt trời sắp đặt ánh nắng chiều nhiễm đỏ nửa bầu trời đem chân trời hồng vân nạm lên từng đạo kim biên nắng chiều quang huy vẩy vào trên người của giáo hoàng thân ả bất quá mọi người lại nhận ra được hắn hai mắt nhắm nghiển sinh cơ bên trong cơ thể hoàn toàn không có hắn đã chết nhưng là không biết là như thế nào chết cứ như vậy đứng cao n g ạ o chết đi hoặc giả đối với hắn mà nói là một loại giải thoát trong quá khứ trong mấy trăm năm hắn coi như giáo hoàng cao cao tại tượng ham hở muốn để cho quang minh thần hào quan g tung lần toàn thế giới để cho quang minh chiếu sáng mỗi một cái xó、so、xỉnh nhưng là hắn thất bại gặp từ trước tới nay cường đại nhất địch người hắn không phải hát cám liên minh cũng không phải hoa hạ tu chân giới mà là n ô l a hắn có lý do tin tưởng nếu như không có n ô l a hắn là có thể tiêu diệt hắc cám liên minh cùng hóa hạ tu trần giới bất quá không nghĩ tới lại tồn tại ngô lai như vậy một cái biến số hắn rất không cam tâm cũng không có thể ra sức thượng giới cho hắn tiếp viện đã quá nhiều nhưng là tên ác ma này quả thực quá mạnh mẽ làm hai cái bắt dược thiên sứ bị đánh bại thời điểm hắn đã biết giáo đình sắp trở thành lịch sử bởi vì bọn họ chọc tới một cái kẻ địch cực kỳ đáng sợ căn cơ của giáo đình ở trong tay hắn bị đích thân hắn hủy là giáo đình tội người hắn cho nên hắn tự tuyệt sinh cơ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bốn mươi bốn chương thứ bốn trăm hai mươi bảy quan g minh thần thấy cảnh này nô lai thở dài nói giáo hoàng mặc dù âm hiểm nhưng hắn là một cái tiêu hùng hắn làm như vậy không sai sai là gặp ta giáo hoàng là một nhân vật đáng tiếc ca vừa sinh du hà sinh lượng đ ầ u biết được giáo hoàng chết đi tất cả giáo đình binh lính cũng rơi lệ tín ngưỡng bất đồng lập trường cũng bất đồng không có người nào đối với người nào lỗi giáo hoàng chỉ là muốn tiêu diệt dị giáo đồ để cho quan g minh thần giáo nghĩa truyền khắp nhân dân dĩ nhiên chính hắn tư tâm chính là lấy được quan minh thần thưởng thức ban cho hắn vĩnh sinh cho nên hắn tận tâm tận lực địa đối phó h ắ c cám liên minh đối phó hoa hạ tu chân giới người chết đã chết rồi nô lai cũng không tiện nói thêm cái gì bất quá đang lúc nô lai cảm thán thời điểm giáo hoàng khí thế trên người lại càng ngày càng mãnh liệt vốn là lấy giáo hoàng khí thế cho dù mạnh hơn nữa nói với nô lai tới cũng chỉ là hạt thóc trong biển không thành t à i được nhưng là lần này lại làm cho nô lai lần đầu tiên có tim hồi hộp cảm giác hơn nữa giáo hoàng rõ ràng sinh cơ đã tuyệt tại sao lại tản mát ra khí thế mãnh liệt đâu đây là chuyện gì xảy ra nô lai không khỏi buồn mực làm giáo đình đại quân cũng ủy xuống đầu hàng sau trên sân cũng đã bung tha chém g i ế t hắc ám liên minh đại quân đang chuẩn bị tiếp thu hàng binh hàng tướng đâu cảm nhận được một màn này hắc ám liên minh ngừng lại đã chết giáo hoàng bao phủ ở trong một mảnh thánh khiết bạch quang toàn thân ánh sáng hưng hực mất đi sáng bóng khô h é o ra thịt lần nữa trở nên bóng loáng n h ắ n nụi giàu có có r ã n từ từ chờ bạch quang tản đi sau giáo hoàng đóng chặt ánh mắt đột nhiên mở ra nhìn ngô lai đám người trong mắt lóe lên một đạo bén nhọn con mang ai thân thể này quả thực quá kém một tiếng thở dài vang lên giáo hoàng bệ hạ không có chết giáo hoàng bệ hạ không có chết giáo đình trong đại quân không biết người nào kêu một c trên sân lại bắt đầu trở nên tao loạn tờ nờ nờ giáo hoàng con chó kia t ậ t lại giá chết thất giả giận tí m ặ t sẽ phải xông lên hung hắn đánh lao đầu kia huyền cơ tử kéo lại hắn ta nói thất giả lao đệ à nếu như giáo hoàng già chết thoại cũng sẽ không nhanh như vậy tỉnh lại thất giả suy nghĩ một chút cảm thấy rất có đạo lý nếu như giáo hoàng già chết thoại nhất định sẽ chờ bọn hắn những thứ này người hắn cũng đi mới tỉnh lại nếu không hiện tại tỉnh lại không phải chịu chết sao hơn nữa hắn giả chết thoại làm sao có thể lựa gạt thực lực có thể tranh tài với t r ờ i ngô lai dò xét đâu như vậy trên thân giáo hoàng khẳng định xảy ra một ít chuyện của không muốn người biết giáo hoàng khí thế trên người nhất trực ở leo chứ đang ở thất g i ả đối thoại với huyền cơ tử đương lúc khí thế của hắn đã không thấp hơn tứ dực thiên sứ nhưng là vẫn còn tiếp tục kéo lên sáu rực tám rực sáu làm đột phá tám rực khí thế lúc nô lai động lòng một chút nhưng là giáo hoàng khí thế trên người không chút nào dấu hiệu dừng lại vẫn còn tiếp tục tăng cường trong lòng nô lai lột bột một chút chẳng lẽ rất nhanh sau lưng giáo hoàng xuất hiện bảy đôi cánh khí thế vào thời khắc ấy ngưng tất cả mọi người sắc mặt đại biến thập tứ dực thiên sứ đó là tồn tại trong truyền thuyết ta đây sẽ không là giả đi mờ b hiện tại thế đạo gì đầu tiên là tám dực hiện tại ngay cả thập tứ dược thiên sứ tất cả xuống nô lai quát hỏi ngươi không phải giáo hoàng ngươi là ai giáo hoàng liếc nhìn nô lai trong mắt thần quan g u á i ra một đạo thực chất hóa khí k ì n h bắn về phía nô lai nô lai thần nghiệm lập tức đem nảy c ố khí k ì n h xoắn đến nắp ấy ngươi rất tốt thủ hạ của ta đều là bị ngươi cho giết đi hắn đã nhìn ra nô lai mặc dù coi như giống như người bình thường nhưng một thân tu vi sâu không lường được ngay cả hắn đều có chút nhìn không thấu mới vừa rồi dò xét đã chứng minh một điểm này ngươi chính là quang min thần ha ha không nghĩ tới đường, đường quang min thần lại len lén hạ giới phụ thân đến trên giáo hoàng thân thật sự là buồn cười a nô lai đột nhiên công khai không chút kiên kỵ cười to nói quang minh thần quang minh thần lại hạ xuống nhân gian nô lai thoại lập tức khơi dậy ngàn cơn sóng h á t cám liên minh người sắc mặt của toàn bộ ảm đạo ngay cả quang minh thần đều kinh động lần này xong rồi nô lai cho dù thực lực mạnh đến đâu đánh thắng được tám dược điệu nhân nhưng làm sao có thể là quang minh thần đối thủ giáo đình đại quân bắt đầu hướng về phía quang minh thần quỳ bái điểm này để cho quang minh thần rất hưởng thụ nô lai nhìn hắn mặt thánh khiết bộ g á n g thật muốn tiến lên đánh gậy giang hắn nghe được nô lai trâm trọng quang minh thần tức giận nói có miệ nếu không phải ngươi phá hủy bản thân ở nhân gian căn cơ của giới bản thân mới mặc kệ ngươi lấy thực lực của ngươi chắc là người của tiên giới tại sao q u ả n nhân gian giới việc vớ vẩn nô lai cười nói tiên giới tiên giới ta quả thật rất muốn đi nhưng là không đi được c ta vốn chính là nhân gian giới điều này sao có thể quan minh thần không thể tin nói không phải người của tiên giới tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy nếu để cho ta biết ngươi là tiên giới phái tới ta không thể không có phái đại quân đi tấn công tiên giới tùy ngươi. ngươi có tấn công hay không đả tiên giới ăn thua gì đến chuyện của ta nếu như ngươi đánh xuống thoại cũng sẽ không ở chỗ không này và ta khua môi mố mép. Lại nói, tiên giới mới sẽ không giống như người xấu xa như len lén phái người xuống, giới sẽ sẽ khua thế, phái môi ở và ta xa xấu mố mép. mới Lại đối á n nhỏ, còn h c tới giả, u cùng ngay cả mình tất cả ngay mình xuống, tất vô vô sỉ à, vô sỉ. à, đầu ố i đ kẻ đ ị c h mạnh nô lai còn không quên đem quan g minh thần hung hãn cở trách một phen hiện tại quan g minh thần phụ thân đang dậy trên thân hoàng là nô lai từ trước tới nay gặp phải địch nhân lớn nhất nội tâm hắn phi thường thận trọng dĩ nhiên hắn sẽ không sợ hắn cho tới bây giờ không có sợ quá cho dù đánh không thắng hắn còn có thể chạy hắn vô cực thánh cảnh đó là vô địch tác tệ khí coi như là quan minh thần cũng đừng nghĩ tiến vào hoặc là phá hư người quan g minh thần tàn bạo nói đạo thân uy bán ra phong vân biên sắc khi thế khổng lồ ép hướng về nô lai vậy ngươi sẽ tới thử một chút nô lai toàn thân buộc phát ra kia coi rẻ thương xanh khí thế dẫn quan g minh thần thế va chạm trong nháy mắt phát sinh nổ kịch liệt thiên địa trở nên rung động cây cối chung quanh nổ t ậ n gốc bùi đất tung bay xa xa kiến trúc cũng bị chấn sụp đổ tất cả mọi người tại chỗ cũng phun ra một búng máu người của thực lực kém tại chỗ thất khiếu chảy máu mà chết thân hình n ô lai hơi cơ cơ đi nơi này không phải địa phương chiến đấu chúng ta đi thái không chiến đấu đi nô lai nhìn một chút c h à n g thượng tình huống n h u mày một cái mặc dù địa phương chiến đấu là ở ho châu cho dù đánh chìm vào đáy biển n ô lai cũng sẽ không quan tâm chẳng qua là nơi này có không ít việt nam đồng bào ở vạn nhất hộ th như vậy tổn thất có thể to lắm lô lai có thể không để ý những người khác nhưng không thể không cố đồng bào của mình cho dù vô lại như hắn cũng là có nguyên tắc nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bốn mươi lăm chương thứ bốn trăm hai mươi tám linh hồn p h ụ thể quang minh thần vốn là ở thượng giới trong cung của quang minh thần t h ư ợ n g t h ứ c mỹ t u to lớn kim sắc cung điện bên ngoài hùng vi trắng quan bên trong chứa tu đắc xanh vàng rực rỡ mỹ luân mỹ hoán lần này phái dưới ba tên lục d ư ợ c thiên sứ tham gia người hắn đang lúc d ư ớ i chiến đấu cũng không có hồi âm bất quá triệu hồi c h i vũ bị sử dụng hắn vì vậy phái dưới bốn tên bắt dược thiên sứ có bắt dược thiên sứ ở đó là định liệu trước ca mặc dù phái bắt dược thiên sứ đi xuống rất nguy hiểm không biết có mấy cái có thể đến nhưng là dựa theo tỷ lệ thành công đến xem phái dưới bốn tên ít nhất mới có thể có một cái đến bắt dược thiên sứ nhân gian giới hẳn không có mạnh hơn lực lượng của bọn họ nhưng là đánh giá thấp người hắn đang lúc giới cường giả thực lực bất cứ sự vật gì đều có tính hai mặt tư duy theo quản tính mới có lợi như vậy thuận lợi phân tích nhưng là lại tồn tại điểm mù. có thể tê dại người tạo thành hủy diệt tai nạn cho dù là vĩ đại không chỗ nào không biết quang minh thần cũng sẽ bị tư duy theo quán tính sở nói gạt đang lúc hắn ưu thai du t hai thưởng thức mỹ t i ể u thời điểm đột nhiên một khối linh hồn ngọc nát đó là ở người hắn đang lúc giới linh hồn của đại ngôn nhân ngọc giáo hoàng nhưng thật ra là hắn đời sau tử tôn trong cơ thể chạy huyết mạch của hắn hắn lập tức bóp nát chén rượu trong tay đỏ tươi mỹ t i ể u lẳng lặng từ trên giữa ngón tay của hắn giải xuống đến thảm là ai là ai giết hắn toàn bộ trong đại điện lập tức chuyển tới quang minh thần tiếng gầm ngừ hai tên thập lục d ư ợ c thiên sứ nghe tiếng thật nhanh đi vào đại điện quang minh thần tức giận nói bản thần ở nhân gian giới đại ngôn nhân chết giáo hoàng chết chết thế nào hai người kinh ngạc vấn đạo phải biết giáo hoàng có thánh lực cùng quang minh thần khí hộ thể làm sao có thể tùy tiện chết đi về phần chết giả vậy càng không thể nào quang minh thần giọng nói thoáng hỏa hoan chắc là bị người giết chết bản t h ầ n muốn hạ giới đi xem một chút hai cái thập lục d ư ợ c thiên sứ nghe vậy kinh hại không được à chủ thượng ngài làm sao có thể đi xuống đâu như vậy quả thực quá nguy hiểm bản thần sẽ có nguy hiểm gì chẳng qua là hao phí mấy trăm năm tu vi mà thôi b ả n thân muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai ngờ phá hủy bản thân ở nhân gian căn cơ của giới hơn nữa bản thân nếu không đi xuống sau này sẽ không tìm được nơi đó phương vị tọa độ ngươi lai、like, giáo hoàng trước khi chết hướng lên giới c h u y ể n đạt địa cầu phương vị tọa độ không nếu như để cho ta thay thế ngài đi đi một người trong đó thập lục dược thiên sứ đề nghị không được thực lực của ngươi còn kém điểm ngươi mạnh khỏe không dễ dàng tấn thăng làm thập lục dược thiên sứ đi xuống rất nguy hiểm hay là ta đi đi một cái khác thập lục dược thiên sứ lập tức nói quan minh thần không vui nói các ngươi cũng chờ nào nói bản thân mình đi xuống Bản thần căn h ủ ý đã đ cứ giáo hoàng trước khi chết thông qua thập tự giá lưu lại tọa độ quang minh thần rất nhanh thông qua cùng chuyển sinh vậy phương thức phụ thân đang dạy trên thân hoàng linh hồn phụ thể thoại thực lực tự nhiên sẽ giảm nhiều cũng may giáo hoàng giống như quang minh thần có huyết mạch cộng thêm giáo hoàng đã chết thân thể của giáo hoàng đối với quang minh thần không có gì bài xích quang minh thần quát lên ngươi đừng muốn chạy trốn nô lai đã hoàn toàn chọc giận hắn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nô lai làm nô lai nói phải đến thái không chiến đầu thời điểm quang minh thần cho là ngô lai muốn chạy trốn đâu nô lai khinh miệt nói trốn bản đại gia trong tự điện còn không có t r ô n cái từ này hơn nữa hơi thở của ngươi đã phong tỏa ta ta có thể chạy đến đi đâu nếu như ngươi nguyện ý nhìn con dân của ngươi bị chúng ta đánh nhau liên lụy thoại vậy chúng ta ở nơi này chiến đấu đi quan g minh thần hơi suy nghĩ một chút cũng đáp ứng vậy đi thái không chiến đấu đi hai người trong nháy mắt đi tới trong hư không nô lai là thuấn di mà quan g minh thần dĩ nhiên là dùng chính hắn thần thông cũng là một loại không gian p h á p tác không tệ tốc độ của ngươi khá nhanh sao nô lai từ trong thâm tâm địa khen mặc dù hắn biết quan g minh thần dùng không phải thuấn di nhưng là lại có thể cùng thuấn di đệ bằng cũng là một loại không dạy nội thần thông như nhau thực lực của ngươi rất tốt nếu như ở tên giới có thể cùng tiên quân đệ bằng Thiên quân. người quá đề cao ta ta sao có thể so sánh với tiên quân đối diện tiểu tử ngươi là có hay không t r ư ớ c làm một chút tự giới thiệu mình đâu phụ thân đang dạy hoàng trên người quang minh thần hư không đứng nhìn phi thường ung dung quang minh thần thân kinh bắc chiến đã từng đấu với tiên giới tiên đế c ử a chiến quá cho dù trước mắt ngô lai mạnh hơn nữa cũng không có thể mạnh hơn tiên đế đi cho nên hắn cũng không lo lắng cái gì quang minh thần liền đứng ở nơi đó không có cái loại đó kim quang lóng lánh sáng chói cũng không có đẻ người không n g ó c đầu lên được địa khủng bố thần uy kèm theo hắn cứ như vậy lẳng lặng bay trên không chúng lại làm cho ngô lai rất coi trọng đây mới thật sự là cao thủ hoàn toàn cùng thiên địa tương hợp mặc dù đối với với quan g minh thần bọn họ mà nói bọn họ cũng không phải là theo đuổi thiên đạo mà là cái gọi là thần đạo nhưng là bản chất là giống nhau quan g minh thần thần đạo đã đạt tới một cái tương đối kinh khủng cảnh giới chẳng qua là tại sao chỉ xuất hiện thập tứ dực là bởi vì thân thể của giáo hoàng hạn chế hắn thực lực chỉ có thể nhảy lên tới cao như vậy nô lai đối với năng lượng phán đoán phi thường nhạy cảm hắn đối với thiên đạo cảm nộ g đã đạt tới rất cao cảnh giới bất quá trước mắt quan minh thần tựa hồ hơn đến gần thiên đạo dĩ nhiên bọn họ cách chân chính thiên đạo cũng cách nhau khá xa nô lai cảm nhận được quang minh thần năng lượng trong cơ thể cũng không kém với mình có thể còn mạnh hơn chính mình đối mặt cường đại như vậy đ ệ n h nhân sắc mặt nô lai trở nên ngưng trọng hắn thu hồi cười vui vẻ trận địa sẵn sàng đón quân địch nô lai người hoa mười chín tuổi nô lai đơn giản địa tự giới thiệu mình cái gì mười chín tuổi quang minh thần sửng suốt nửa ngày điều này sao có thể cho dù từ trong mẹ thai bắt đầu tu luyện cũng không có thể có như thế tu vì a nô lai mặt thần khí địa nói không có gì không thể nào phải biết người này so với người khác đó là tức chết người so với vốn thiên tài các người vỗ ngựa cũng không đổi kịp quan minh thần ngạc nhiên hắn không nghĩ tới ngô lai ra mặt giấy như vậy nhưng là người ta có kiêu ngạo vốn liếng mười chín tuổi thì có thực lực của ngạo thị thiên hạ đây chính là tiền vốn nhìn đồng hồ ngô lai gương mặt không nhịn được tốt lắm ta nói quan minh thần lao đầu muốn đánh mau đánh lệ mề làm gì vốn thiên tài nhất trực nói nhìn thấy ngươi nhất định phải đưa ngươi đánh ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra hiện tại chính ngươi đưa tới cửa ta đúng là có thể hào hào giáo hấn ngươi một chút hơn nữa ngươi ở đây cái trên thế giới cũng đợi không được nhiều thời gian dài đi quan minh thần giận đến phổi cũng mau nộ hắn p ẫ n nộ quát cản ỡ ngươi giết ta ở nhân gian đại ngôn nhân ta không có tìm ngươi phiền、thoái. ngươi còn phải tiến thêm thước ngươi đã mình tìm chết vậy cũng chớ trách ta không k h á c h khí nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k á c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bốn mươi sáu chương thứ bốn trăm hai mươi chín đại chiến quang minh thần một luồng ngập trời năng lượng ba động dung chuyển mảnh thiên đ ị a n à y trong n g á y mắt tới ở ngô lai đỉnh đầu một đạo kim sắc bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện hùng hãn vô、ngô、lai đi chút tài mọn cũng dám tới bêu xấu ngô lai thật lớn thanh âm ở giữa toàn bộ đất trời văn vọng vô cùng uy ngh tràn đầy sức mạnh của chấn động tâm hồn nói toàn thân hắn bộc u phát ra ngạo thị chúng sinh khí thế đây là hắn lần đầu tiên toàn bộ khí thế bùng nổ cả ngày địa cũng vì đó rung động chúng sinh trở nên quỳ lạy trong mắt nô g lai xuất hiện một đạo hàn mang trực tiếp đón lấy cái đó bàn tay màu vàng nóng thực chất hóa hàn mang cùng cái đó bàn tay màu vàng nóng va chạm hàn mang bị đập nát bàn tay màu vàng nóng thế t ơ i yếu bớt mấy phần tiếp tục vỗ ngô lai đ ư ờ n g đầu dưới đối với trong mắt hàn mang bị đập nát nô lai cũng không cảm thấy kỳ quái thân hình hơi rung nhẹ quả đấm của hắn đã đón lấy cái đó bàn tay khổ đây là hắn lần đầu thi triển bắt thành lực lượng một luồng bài sơn đảo h ạ i lực lượng từ trong quả đấm bắn ra đánh bàn tay kia phải nắp ấy một bên này ngay cả tiên quân sơ kỳ sắc bén đều phải tị kỳ phong mang nếu như bị đánh trúng sắc bén nhất định phải h ổ máu đánh tan bàn tay kia sau nô lai lẳng lặng đứng ở trong hư không hát phát không gió mà bay mâu quan g sắc bén như điện thân thể của vĩ nạn càng hiện ra cao lớn cao ngất có chút ý nghĩa trở lại quan g minh thần toàn thân tản mát ra thánh khiết phong mang một đạo to lớn quang ba lấy xét đánh không kịp b ư n g thai thế chạy về phía nô lai đạo này quang ba hàm chứa bị thiên diện đ i ệ năng lượng không thể coi thường đến hay lắm Nô ha ha. như hai chữ đánh ra tiếng cười của ngươi thô bỉ ngoại trừ hai chữ này ra quả thực không nghĩ ra còn lại có thể hình dung từ tới quan minh thần tiếng cười mâu nhưng mà dừng hắn thu liễm nụ cười trong tay đã dùng thánh lực ngưng luyện ra một thanh quang mang bắn ra bốn phía thần kiếm ngô lai cười một tiếng tiên nguyên lực cũng ngưng luyện ra một thanh kiếm thần vốn là hắn muốn triệu hồi pháp bảo nhưng là thấy quan g minh thần làm như vậy hắn cũng học làm như vậy thân hình hai người như điện bắt đầu kịch liệt địa đánh nhau chết sống đứng lên trên sân kiếm khí tung hành đầy trời đều là bằng kiếm quan g minh thần tiện tay một kiếm thiên địa trở nên chấn động tiện tay một kiếm là có thể mượn dùng thiên địa chi thế để cho ngô lai rất bội phục ngô lai huy kiếm che lại song kiếm đột nhiên đụng nhau g u n g một cái nặng nề thanh â m vang lên ngô lai lui về phía sau một bước lần này hợp giao phòng n ô lai mặc dù hơi kém một chút nhưng là về khí thế cũng không có thua ở trong n ô lai tâm thiên đại địa đại chính hắn lớn nhất quan g minh thần châu thì thế nào nô lai cũng đã có nói phải đem hắn đánh ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra hiệu khởi biết sợ hắn hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng thua hết t h ầ đều không thể thua khí thế quan g minh thần trong lòng không ngừng mắng thân thể này quả thực quá kém nếu không bản thần thi triệt ra uy lực làm sao có thể nhỏ như vậy nô lai lui về phía sau một bước sau một lần nữa vào tới hai người s o n g kiếm lần nữa giao phóng một vì sao rơi bay qua bị hai người bọn họ bùng nổ khí thế đánh nắp ấy trận chiến này nếu như trên địa cầu đánh nhất định sẽ thiên băng địa liệt đến lúc đó tràng thượng tất cả mọi người đều phải bị ảnh hưởng đến trên địa cầu huyền cơ tử đám người mặt lo âu đây chính là trong truyền thuyết quang minh thần a đủ để đẹp như tiên giới tiên đế quang minh thần nô lai nguy hiểm nhưng là thực lực bọn hắn quá mức nhỏ không giúp được gì chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi yên lặng trong lòng vì nô lai cầu nguyện bọn họ chẳng qua là cảm thán tại sao giáo đình có thể mời tới nhiều như vậy về thủ mà tiên giới lại không có phái người đến giúp bọn họ hiện tại tốt lắm ngay cả đường đường quang minh thần tất cả xuống đây là cái đạo lý gì cái thế giới này quả đấm lớn mới là đạo lý quyết định về phần còn lại đạo lý đó là không thể thực hiện được hoàn hảo quang minh thần không phải bản thể xuống chắc hẳn hắn cũng biết bản thể xuống nguy hiểm cho nên dùng linh hồn cụ thể phương pháp chỉ là như vậy sẽ trói buộc thực lực của hắn hắn bây giờ chỉ có thực lực của thập tứ dược t i ê n sứ cũng chỉ tương đương với tiên quân đây đối với ngô lai mà nói là chuyện tốt thực lực của ngô lai c ư ờ n g đại hơn tiên quân sơ kỳ sắc bén m u ố n như vậy hắn và lúc này quang minh thần thì có sức đánh một trận cộng thêm sắc bén cái này trợ thủ ở dưới quang minh thần tay tự vệ hắn không có vấn đề những thứ này đều là trong lòng huyền cơ tử suy tính dĩ nhiên hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi tình huống cụ thể hắn cũng dự liệu không tới nô lai thật vất vả tìm được một cái có thể toàn lực thi triển đối thủ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội toàn lực ứng phó quang minh thần là càng đánh càng kinh hãi tiểu tử này thật là một biến thái mới mười chín tuổi làm sao có thể lợi hại như vậy hắn nhất định là q a t a mb tiên giới đám người kia đều là tên l ư ờ gạt lại phái người len lén hạ giới kịch liệt so đâu xuống hai người tiêu hao cũng vô cùng lớn lao ngưng luyện trường kiếm đã trở nên ảm đạm tối tăm quan minh thần cũng bất quá như vậy sao nô lai lại khôi phục trước kia u n g dung bắt đầu ở trên đầu nuôi bỏ công sức quan minh thần tức miệng mắng to đáng chết nếu không phải thân thể này hạn chế bản thần ngươi tại sao có thể là bản t h ầ n đối thủ ngươi có gan đến trên giới đi đánh với bản thần quan minh thần là nói thật quan minh thần ở thời kỳ toàn thịnh nô lai tự nhiên không phải là đối thủ của hắn nhưng là hiện tại nhưng cũng không do hắn có tiện nghi không chiếm vương bắt đàn lúc này nô lai sẽ phải đánh kẻ xa cơ nô lai không khỏi châm chọc nói ha ha làm ta là đứa n g ố c a ngươi có gan bản thể xuống đánh mb bản thân quang minh thần kiếm cũng không có mang đến tới nếu không chém chết tới ngươi quang minh thần đã hoàn toàn không có coi như quang minh thần có phong độ bắt đầu hùng hùng hổ hổ đứng lên nga quang minh thần của ngươi kiếm không có mang a vậy quá đáng tiếc chúng ta tay không đi nô lai hảo tâm nói nói xong trường kiếm trong tay của hắn lập tức biến mất không còn tăm hơi thấy ở trên kiếm pháp so đấu chiếm không được bao lớn tiện nghi quang minh thần cũng thu hồi dùng hết minh thánh lực ngưng luyện trường kiếm xích thủ không quyền ở cùng với n ô lai đánh bất quá khi hắn xích thủ không quên lúc mới phát hiện sự lựa chọn của hắn là giường nào sai lầm hắn thật h ậ n không được tắt mình mấy cái nô lai vũ kỹ h ã là quang minh thần có thể so sánh được hắn am hiểu nhất công phu quyền cước bộ đội đặc trùng huấn luyện vật lộn đây chính là vung vũ kỹ phát đến mức tận cùng hơn nữa nô lai cực kỳ c ứ n g hãn quang minh thần quả đấm đánh vào trên thân nô lai nô lai không hề hay biết nhưng là quang minh thần quả đấm lại mơ hồ làm đau điều này làm cho quang minh thần tức giận vô cùng t s đề cử một quyển sách một lựa gà khuyên thành ai một cái si tình nữ tử vì người kia biết mồ hôi ái tình à cảm giác rất đau xót thường thường hiện thực sẽ phá diệt người m ộ n g tưởng ái tình thậm chí sự nghiệp hiện thực rất tàn khốc bất quá vẫn là phải cố gắng cố gắng làm tốt nhất mình đi nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bốn mươi bảy chương thứ bốn trăm ba mươi vô cực t i ê n nguyên chém rút cái vô í c h ngăn cản quan g minh thần nhảy ra ngoài nghi ngờ vấn đạo ngươi trên người ngươi mặc cái gì chiến giáp, chiến giáp. đối phó ngươi phải dùng tới chiến giáp sao áo của ngô lai lập tức tứ tán mở lộ ra xích h ỏ a thân trên người quang minh thần thấy vậy trở nên cứng họng sự thật chứng minh người ta căn bản là không có xuyên bất kỳ chiến giáp người ta vốn là cường hãn độ cứng tựa hồ không thấp hơn hắn quang minh thần kiếm nô lai cũng mặc kệ đem quang minh thần ngừng một lát mập đánh mặc dù chính hắn cũng bị không ít q u y ề n c ư ớ c nhưng là hắn ra d à y thịt béo vốn chính là đạo thể đồng tu đã cường hãn phải biến thái mặc dù cho dù là quang minh thần đánh ra quả đấm nô lai cũng xanh xanh địa nhật chịu hơn nữa cũng không có g i á đắt có nhiều đau mà quang minh thần coi như thảm hắn là linh hồn cụ thể cộng thêm giáo hoàng kém muốn chết thế nào chống lại nô lai quyền cước? nếu không phải là hắn thánh lực sức khôi phục kinh người giáo hoàng thân thể sớm bị nô lai cho chia rẽ nô lai đã sớm muốn đánh quan g minh thần ngừng một lát lần này được như nguyện trong lòng hắn vô cùng hưng phấn đó là càng đánh càng kích động a hiện tại t r à đạp nhưng là cao cao tại thượng quan g minh thần đâu quan g minh thần thời là có nỗi khổ không nói được quan g minh thần lần này ngươi muốn qua đời ở đó ha ha thấy quan g minh thần hình dạng nô lai không chút kiên kỵ cười như đ i ê n vốn vô lại nói qua phải đem ngươi đánh cho thành đầu h e o vốn vô lại cho tới bây giờ không k h ó lá đây chính là chứng cứ ngươi đường đường thượng giới cao, cao tại thượng không chỗ nào không biết không gì không thể quan g minh thần lại luân lạc tới trình độ như vậy thật là để cho người ta khó có thể tin phỏng c h ừ n g nói ra không người sẽ tin tưởng chỉ biết nói truyền bá tin tức người là đệp p nô lai đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình vô cực thánh tài dục dịch hắn mới nhớ tới thanh kiếm lầy đã lâu vô dụng vô cực thánh tài đây chính là thanh khí mặc dù là bị phong ấn nhưng là vẫn là vô cùng lợi hại có thể so với cực phẩm tiên khí giữa tâm nghiệm vô cực thánh tài nơi tay một kiếm nơi tay thiên hạ ta có đứng n g o nghễ hư không tay cầm vô cực thanh tài tóc dài màu đen không gió mà bay nô lai đột nhiên có loại duy ngã độc tôn cảm giác chắc hẳn năm đó vô cực thánh tôn tay cầm kiếm này cũng có cảm giác như vậy hăm hở ngô lai ngửa mặt lên trời cười to quang minh thần l ã o đầu thật cao hứng ngươi có thể bồi ta đánh một trận ta rốt cuộc có thể thi triển toàn lực có như ngươi vậy đối thủ ta rất vinh hạnh nhưng là ngươi hôm nay nhất định phải chết nếu như ở thượng giới nô lai nói như vậy người khác nhất định sẽ khịt mũi coi thường coi như là tiên giới thực lực mạnh nhất tiên đế đều không nắm chặt nói giết chết quang minh thần nhưng là hiện tại quang minh thần mình lấy linh hồn giới trạng thái giới g ặ n phải ngô lai tên biến thái này, liền đáng đợi hắn t i ế người cuối h cùng chém chữ trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thiên địa ngay cả trên địa cầu đám người tựa hồ cũng nghe được một tiếng này đủ để kinh thiên địa khiếp quỷ thân hết lớn tất cả mọi người đều cảm thấy một trận lòng rung động một kiếm này có khí thế chưa từng có từ trước tới nay đủ để hủy thiên diệt điệu khiến cho không gian pha toái kèm theo một kiếm này bổ ra t r u n g quanh tinh thần kịch liệt chấn động khổng lồ vô cùng kiếm khí mang kiếp h người âm thanh của tâm hồn nhanh như tia chớp bổ về phía quan g minh thần chỉ nghe quan g minh thần một tiếng hét thảm nô lai ngươi cho ta nhớ ta ở thượng giới chờ ngươi thân thể của giáo hoàng trong nháy m ắ t hóa thành bụi của vũ trụ mà bổ về phía hắn đạo kiếm khí kia cũng không có tiêu tán mà là tiếp tục bổ về phía xa xa thực chất hoa kiếm khí không biết bay bao lâu chỉ nghe một tiếng ùng ùng rất lớn từ đằng xa một cái tinh cầu truyền tới nếu như có người đi xem t h o sẽ phát hiện trên viên tinh cầu kia bị đạo kiếm khí này chém ra một đạo mấy ng nô lai lắc đầu một cái xem ra hay là để cho hắn nhà trốn thoát muốn giết chết quan minh thần cũng không phải là chuyện dễ dàng người ta thực lực vốn là có thể đẹp bằng tiên đế hậu kỳ bất quá bởi vì là linh hồn trạng thái hàn lâm thân thể của giáo hoàng hạn chế thực lực của hắn nhưng vẫn là có ít nhất tiên quân trung kỳ trở lên thực lực l à g quan minh thần thấy nô lai kêu hủy thiên diệt địa một kiếm đã biết không hay ném xuống cụ này vốn là không thuộc về chính hắn thân thể một mình đường chạy nhưng là vẫn bị cuồng bạo vô cùng kiếm khí gây thương tích lưu lại một câu ngoan thoại về trên l i ớ i quan minh thần chật vật trở lại thờ giới hai tên kia thập lục dược thiên sứ nhất trực khi hắn bên cạnh lục thân hộ pháp thấy hắn tỉnh lại vấn đạo chủ thượng hình dáng gì hai cái này thập lục dược thiên sứ trước dĩ nhiên là tranh nhau muốn hạ giới kia hai cái chia ra gọi ml cùng xạ g ạ thực lực của xạ g ạ còn mạnh mẽ hơn ml một ít hắn trở thành thập lục dược thiên sứ thời gian dài hai cái đều là tâm phúc của quan g minh thần quan g minh thần lắc đầu một cái suy yếu nói không nghĩ tới nhân gian giới lại có có thể đẹp bằng người của thập tứ dược thiên sứ tồn tại bản thân bị hắn đánh cho thành trọng thương muốn bế quan một đoạn thời gian xạ gà không thể tin nhìn quan minh thần điều này sao có thể nếu như có cường đại như vậy người tồn tại đã sớm phi thăng lên giới làm sao có thể tại hạ giới dừng lại đâu quan g minh thần thở dài nói người kia là một b á i thai tu vi cảnh giới chỉ có lưỡng dực thiên sứ cảnh giới nhưng là thực lực lại có thể so với thập tứ dực thiên sứ bản thân linh hồn thể đi xuống thân thể của giáo hoàng hạn chế bản thân phát huy cho nên bên dưới không bắt bẻ bị hắn gây thương tích nhớ tới chuyện này quan g minh thần cũng có chút căm t ứ c người này thanh kiếm kia cũng quá lợi hại đi đường đường quan g minh thần lại bị một tên tiểu bối làm cho hôi đầu thổ kiểm nếu như chuyền đi hắn mặt đặt ở nơi nào a tiên giới những đại lao kia cửa nhất định phải cười nào hắn quá này không thể tưởng tượng nổi nếu như không phải chủ thượng chính miệng nói ra ta còn không thể tin được ngợ tiếp lời nói tốt lắm bản thân chuẩn bị bế quan tất cả sự nghi do hai người các ngươi phụ trách chuyện nhỏ các ngươi cứ nhìn xử lý đại sự ký phải bẩm báo ta còn có người này gọi nô g lai phỏng chừng cũng mo phi thằng lưu ý một chút người này nếu như hắn phi thằng truy nã hắn quan g minh thần nói xong liền bế quan linh hồn của hắn bị nô g lai kiếm khí bị thương nặng phỏng chừng muốn bế quan thời gian rất lâu tới khôi phục thường thế ngợ cùng xạ gà trố mắt nhìn nhau người này cũng còn không có phi thằng đi đâu lưu ý a cho dù hắn phi thăng cũng không biết ở đâu a tiên giới lớn như vậy tìm một người không khác nào mỏ kim đáy biển húng chi tiên giới cùng tiên giới là đối nghịch bọn họ nào dám công khai đi tìm đi truy nã a quan g minh thần cho bọn hắn ra một vấn đề khó khăn không nhỏ bất quá thật ra thì cũng tốt giải quyết dù sao không biết hắn lúc nào phi thăng kéo bái trên có chính sách dưới có đối sách sao nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương thứ bốn trăm ba mươi mốt đây chính là thực lực rs bởi vì đi khảo hạch trở lại tương đối chế, cập nhật hơi chậm một chút nô lai s ử suất kinh thế hai tục này một kiếm tiêu hao lớn vô cùng tiên nguyên lực tiêu hao s ắ p xỉ cựu thành hắn mệt mọi thở hồng hộc vội vàng tiến vào vô cực thánh cảnh khôi phục tiên nguyên lực của mình e m đi, sắp bị chịu thành người làm nô lai chậm rãi mở hai mắt ra tiên nguyên lực khôi phục sau hắn đột nhiên ngạc nhiên phát hiện vô cực thánh tài phong ấn đã phá vỡ một ít hiện tại đã là hạ phẩm thần khí hắn nhớ mình cũng không có muốn dùng vô cực thánh tài đối địch nhưng là vô cực thánh tài ở trong cơ thể hắn dục dịch sau đó trong đầu của hắn liền xuất hiện vô cực thiên nguyên chém năm chữ này hắn ngay cả mình thế nào thi triển kinh thiên này một kiếm cũng không quá quan tâm biết lúc ấy là mơ mơ màng màng thi triển bây giờ muốn cảm thụ thời đó trạng thái đều khó tìm được thời đó loại cảm giác đó bất quá hắn nhớ giáo hoàng máu là toàn bộ phọc da ở trên vô cực thánh tài chẳng lẽ giáo hoàng huyết năng giải trừ phong ấn không nghĩ ra cũng sẽ không suy nghĩ nô lai sẽ không đi để tâm vào chuyện vụ vặt dù sao phong ấn phá vỡ một ít đối với h ắ n mới có lợi nô lai nhớ tới trên địa cầu huyền cơ tử đám người khẳng định còn lo lắng chờ tin tức đâu vì vậy một cái thuấn di trở lại trên địa cầu trên thực tế huyền cơ tử đám người quả thật gấp đến độ xoay quanh cũng nửa ngày không có trở lại trời đã tối rồi xuống làm nô lai lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc tất cả mọi người giáp đắc không tưởng tượng nổi kinh ngạc sau một phút trong đám người buộc phát ra dùng một cái hoan hô vương phi không có dấu hiệu nào nhạo tới nô lai biểu ca ngươi không có sao thật sự quá tốt rồi nô lai vốn chính là muốn cho bọn họ một kinh hỉ nhưng không nghĩ đến lại hại mình dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng căn bản chưa kịp tranh、đẽ. bị vương phi ôm v ứ n vàng vương phi giác đắc như vậy còn chưa đủ để để bày tỏ đạt hắn đối với ngô lai ân cần cùng lo âu tỉnh lại đang trên mặt ngô lai h ô n hai cái tại chỗ việt nam cùng hắc cám liên minh đại quân thấy vậy tập thể ngã xuống đất tiếng ngã xuống đất phách lý ba lạc vang lên không ngừng ngô lai sững sờ tại chỗ nửa ngày mới tỉnh nộ tới trực tiếp đá vương phi qua một bên chỉ thấy ngô lai vẻ mặt đưa đám nói ta e rờ biểu đệ trong sạch của ta à đều bị ngươi cho phá hủy biểu ca không có sao nếu như bọn họ có ai dám nói ra ta liền diệt bọn hắn hơn nữa ta sẽ phụ trách vương phi nói giơ i lên quả đấm của mình nô lai trừng mắt nhìn vô vi nội tâm đem hắn mắng thiên bách trở về hồi đầu lại tìm n g ư ờ i tinh sổ thất giả bọn người che miệng c ư ờ i trộm các ngươi đều bị ta thanh thấy quên mất nếu không đừng trách ta không k h á c h khí nô lai hung tợn uy hiếp nói trên thân đồng thời tản mát ra một luồng nhàn n h ạ t khí thế của ngạo dĩ nhiên cổ khí thế này mặc dù đối với mọi người không có thương tổn hại nhưng là cũng để cho trong bọn họ tâm dùng một cái mọi người sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc thất giả nét cười của đám người trên mặt đã sớm biến mất không còn t ă n hơi nô lai đây chính là không thể đã tội hiện tại chỉ một mình hắn trở lại không thấy quang minh thần rõ ràng bị hắn giết hoặc là ngay cả quan g minh thần đều không phải là đối thủ của hắn còn có ai dám đắc tội hắn tống kiến v ấ n đạo lao đại quan g minh thần đâu tất cả mọi người mắt lom lom nhìn nô lai bị cái tên kia chạy nô lai mặt buồn buồn ó i mọi người cùng mồ hôi nô lai thoại xác nhận bọn họ phỏng đoán quan g minh thần thật bị hắn đánh cho chạy mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn biến thành c ù n g nhiệt sùng bái nhìn mọi người ánh mắt nóng h ừ n g hực nô lai có loại muốn chạy trốn xung động hắn không khỏi nghĩ ánh mắt thần mã này a ta thả đi thượng giới cùng quan minh thần bản thể giao thủ cũng không nguyện ý bọn họ nhìn ta như vậy thiên kia thật sự là quan nô lai tiện tay thưởng hắn một cái bạo lật chẳng lẽ quang minh thần còn có người giả mạo sao trước người ở đó một trên hoang đảo không phải giả mạo quá sao tống kiến ủy khuất nói nô lai lúc ấy lựa gạt số lớn tín ngưỡng chi lực dĩ nhiên đó là vô tình nô lai trở nên cứng họng trên đầu nổi lên một cái quê mùa hạt tuyến hắn lần nữa gõ một cái tống k i ế n đầu phi thường đắc ý nói các ngươi m u ố n à, hắn trực tiếp linh hồn hàn lâm ghé vào trên thân thể giáo hoàng thì có thực lực của thập tứ dược t i ê n sứ không phải quang minh thần là ai không thể không nói quang minh thần thực lực phi thường cương đại trạng thái toàn thịnh hắn không phải ta có thể chống đỡ nếu không phải thân thể của giáo hoàng hạn chế hắn ta còn không phải là đối thủ của hắn bất quá linh hồn trạng thái hắn tự nhiên không phải là đối thủ của ta thời kỳ toàn thịnh bị ta đả thương đem về thượng giới nếu là muộn đi một bước hắn có thể sẽ phải qua đời ở đó ha ha cái gì là thực lực đây chính là thực lực tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ người người ngây người như p h ố n g giáo đình đại quân lần nữa họ mất vốn là quan g minh thần xuất hiện vãn hồi niềm tin của bọn họ nhưng là niềm tin của bọn họ một lần nữa vô tình bị đánh bể nát nô l a trở lại rồi quan minh thần cũng không trở về nữa điều này nói do cái gì điều này nói rõ ngay cả quang minh thần đều không phải là ngô lai đối thủ hơn nữa không biết tung tích sinh tử chưa biết vậy còn đánh về à. trong lòng mình tín ngưỡng thần minh đều không phải là đối thủ của người ta nói rõ người ta là siêu việt thần tồn tại là mình những người bình thường này có thể chống đỡ sao nghĩ tới đây bọn họ lần nữa quỳ xuống trên mặt đều là một mảnh tuyệt vọng h á cám liên minh đại quân cũng không phải quái tử thủ bắt đầu tiếp thu tù binh mà ngô lai mang hóa hạ tu chân g i ớ i mấy trăm người là ở một bên nghỉ ngơi tù binh sự tình không cần bọn họ đi hao tổn tâm trí h á cám liên minh cao tầng đều rất cung kính đứng ở bên cạnh n ô lai đối với lợi hại hơn quang minh thần còn phải c ư ờ n giả g bọn họ là từ trong thâm tâm tôn kính làm quang minh thần xuất hiện thời điểm bọn họ đều cảm thấy phi thường tuyệt vọng nhưng là bây giờ ngay cả quang minh thần đều không phải là người minh hữu này đối thủ bọn họ bắt đầu may mắn cùng n ô lai kết minh là lựa chọn chính xác theo huyết tộc thập tam thị tộc nhận thấy n ô lai thực lực không thấp hơn thủy tổ của bọn họ cai thần mà pháp sư hắc cám thủ lĩnh lam b h á t đang suy nghĩ nếu là n ô lai so đấu với hắc cám thần sẽ là kết quả như thế nào nếu như hắc á m thần hạ giới thoại phòng chừng cũng không phải n ô lai đối thủ tại hạ giới n ô lai chính là vô địch hai cám liên minh đại quân tiếp thu xong tù binh sau liên bắt đầu nghỉ dưỡng sức đứng lên bởi vì giáo đình đại quân đã hoàn toàn bại vong giáo hoàng đã chết ngay cả quan g minh thần cũng chạy chối chết giáo đình đối với bọn họ uy hiếp đã hoàn toàn không có cho nên tất cả mọi người lộ ra phá lệ ung d u n g mấy người một đám làm thành một đống ở nơi nào vừa nói vừa cười t r ờ i đã tối xuống vương phi bụng bắt đầu đ ở c ụ c đều ca chúng ta lúc nào ăn cơm tối a vương phi không nhịn được nói với n ô lai n ô lai chính yêu nói khải ân tư kỵ tộc trưởng tiếp lời nói vương phi đại nhân xin chờ một chút bữa ăn tối lập tức liền sẽ đưa tới vừa dứt lời trên bầu trời vang lên phi cơ trực thăng tiếng nổ nguyên lai đại chiến vừa kết thúc bọn họ đánh liền điện thoại nhận được điện thoại sau người của bọn họ liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị trên trăm chiếc phi cơ trực thăng đáp xuống hát cám liên minh đại quân dựng trại đóng quân địa phương các món ăn ngon quần áo còn có đ ồ dùng hàng ngày lục tục từ trên phi cơ trực thăng rời xuống an dùng đó là cái gì cần có đ ề u có nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện t ngon ngon, bất quá dọn cơm thời điểm những người đó còn đặc biệt chú trọng dị vãng ăn cơm đều là ở trên bàn ăn hiện tại điều kiện đơn sơ một chút trải trên mặt đất bọn họ đã cảm thấy khó chịu tìm khắp nơi cha đưa tới đồ phần lớn bị phê bình phải không đáng giá một đồng người của mang đồ tới đó là vâng vâng dạ dạ h u n g hăng chịu tội hoa hạ tu chân người người người c h ố mắt nhìn nhau em đi cùng bọn họ thực vật so sánh chúng ta ăn đều là heo thực a vẻ ngoài đẹp mắt như vậy món ngon bọn họ đều không hài lòng bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào mới hài lòng à. khó trách bọn hắn không biết thiên đạo chỉ biết đi hưởng thụ còn nói m a u thiên đạo nô lai lắc đầu một cái cảm khái nói ta r ắ c đắc những thứ đồ này rất tốt ta nếu nô lai đều lên tiếng hắc á m liên minh cao tầng không nói thêm gì nữa trang này tiểu nhạc đệ mới tính quá khứ ngày thứ hai hắc á m liên minh đại quân trải qua một phen chỉnh đốn hạo hạo đang g i ế hướng về giáo đỉnh tổng bộ va ti t ă n hiện tại giáo hoàng đã chết nên đi sao nhà của giáo đình đối với phiền thoái có thể giải quyết đương nhiên phải một lần giải quyết không thể tổng thể thanh sự t ì n h để lại cho đời kế tiếp đi giải quyết đi nô lai nói với thanh vân chân nhân thanh vân trường lão các ngươi là theo chúng ta đi giáo đình tổng bộ vui vừa một chút hay là đi e d ờ nước cho những bẩn thiệu đó e d ờ nước quỷ tử một cái khắc sâu dạy dỗ thanh vân chân nhân thuận miệng lên tiếng tổ trưởng hết thể nghe lời người an bài nô lai cười nói là như vậy trước ta cùng hắc cám liên minh đạt thành hiệp nghị ở ho châu lợi ích chúng ta việt nam không muốn hiện tại giáo hoàng đã chết giáo đình chủ lực đại quân chiến bại muốn công phá giáo đình tổng bộ nên rất dễ dàng. nếu như hắc á m liên minh còn không giải quyết được chuyện này bọn họ cũng không đáng giá và chúng ta kết minh cho nên ta là hy vọng các ngươi trực tiếp đi cho e r nước một cái giáo hấn nho nhỏ tốt lắm thanh vân chân nhân phản bác như là tổ trưởng chúng ta đều đã muốn đánh đến giáo đ ỉ n h tổng bộ làm sao có thể quá kỳ môn m à không vào đâu chúng ta những lao gia hỏa này sớm muốn đi giáo đ ỉ n h tổng bộ đi dạo nô lai sau khi nghe xong ấy n ấ y nói là ta thiếu suy tính muốn giáo hấn e r nước cũng không ở nhất thời vậy chúng ta cũng đi đi hắc á m liên minh đại quân một đường hạo hạo đáng, đáng giết tới không ai dám hỏi tới Trên kể từ giáo đình cùng hắc cám liên minh khai chiến sau này đám người liền bị chánh phủ các nước cho khẩn cấp sơ tán rồi lần thứ ba đi tới giáo đình tổng bộ nô lai vẫn là rất cảm thái lần đầu tiên nô lai cứu đi hà văn lần thứ hai đoạt đi thượng giới cho giáo hoàng triệu hồi chi vũ cũng ở trên quang minh thần khí động tay động chân mà lần này sẽ phải công chiếm giáo đình tổng bộ lúc này giáo đình tổng bộ khắp nơi cũng tản ra bạch quang thành ngôn đã sớm đóng cửa các loại phòng ngự công cụ cũng đều trưng bày ở trên bốn phía thành tường giáo đình binh lính thời là ở trên thành tường cảnh giới chứ đến giáo đình tổng bộ sau h á cám liên minh bắt đầu khuyên hàng dĩ nhiên để cho những giáo đình đó tù binh lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác như vậy còn có sức thuyết phục giáo hoàng đã chết rồi các ngươi đại quân cũng bại vong còn là đầu hàng đi、để Vĩ đại g các o hoàng bệ hạ làm sao có thể chết, đại ngươi ta có mấy trăm ngàn người, làm sao có ngàn n g đừng vội tín khẩu thư hoàng lấy thực lực của các ngươi tại sao có thể là bắt dược thiên sứ đại nhân đối thủ ha ha các ngươi như vậy tới khuyên hàng không khỏi quá buồn cười đi bạn lần ba luân cười lạnh cũng không dư để ý tới n ô lai nói với lam hắt đám người nếu bọn họ hồ đầu ngu xuẩn liền cưỡng ép công thành đi giáo đình đã không có cao thủ nho nhỏ thanh thành công hạ tới cũng không phí mảy may sức lực đi lam hắt lắc đầu một cái giải thích n ô lai đại nhân ngài có chỗ không biết t a người xem cửa thành bạch quang đó cũng không phải là thông thường bạch quang là một cái cường đại vòng bảo vệ giáo đình nhất định mở ra quang minh trung cực phòng ngự thần khí thượng đế thủ hộ hôm nay có vật này ở toàn bộ giáo đình tổng bộ đều bị bảo vệ đừng nói là công mạnh cho dù dùng cũng nộ không ra cái lỗ h ồ n nói hắn chân mày cao lại mà uy ly am tộc trường cùng khải ân t ứ tỉnh trong ộ c t ư người thượng ở n bọn bọn cũng này g biết b họ cái là vẻ mặt đau đế khổ, ả vệ lợi hợp hại. Cho dù tập b ọ họ hắc minh sức mạnh của tất cả cao thủ, h cám sức của cả liên n cao tất đều k ô nhất định có thể đánh thể phá có cái lòng ồ n này. Trong g bảo hộ l của ngô lai rắc p đắc có chút một người lần trước hắn đánh liền phá cái này vòng bảo vệ dĩ nhiên không phải hoàn toàn phá hủy mà là mở ra một lỗ hổng mà thôi nhưng là sau đó cái này lỗ hổng tự động tu bổ tốt lắm không thể không nói cái này vòng bảo vệ tương đối cường đại lấy thực lực của ngô lai cũng phải phí một chút thời gian mà những người khác căn bản là không có cách dùng chuyển cái này vòng bảo vệ không phải là cái phá cái lồng sao chuyện nhỏ ta giắc đắc ta tùy tiện động hạ thủ là có thể đem cái lồng này phá nô lai đang muốn nói mình có thể đánh phá cái này cái lồng lại nghe vương phi cực kỳ phách lối nói nô lai đã biết thượng đế bảo vệ lợi hại biết lấy năng lực của vương phi căn bản là không đáng tan được nhưng là thấy vương phi đều như vậy nói cũng sẽ không nói cái gì lam hát nghe vậy mừng rỡ đại nhân đây là thật sao ngài thật có thể đánh vỡ cái này cái lồng ta lừa ngươi làm gì vương phi đào cặp mắt t r ắ n giã lam hát lập tức cung kính nói xin ngài xuất thủ giúp một tay đánh vỡ cái này cái lồng như vậy đại quân của chúng ta liền có thể tiến quân thần tốc vương phi hỏi ngược lại ta dựa vào cái gì vô duyên vô cớ địa giúp các ngươi đưa cái này cái lồng cho đánh vợ a chuyện không có lợi ta sẽ không làm nói xong tay phải ngón cái cùng ngón trò đưa đến trước mặt lam át qua lại ma sát lâu năm thành tinh lam át hiện nhiên biết ý của vương phi hắn lập tức nói chỉ cần phá vỡ cái lồng bảo hộ kia chúng ta hắc cám liên minh cho ngài một trăm linh triệu ớ d â coi như thù lao người xem hình dáng gì thật đồng ý một trăm linh triệu hơn nữa còn là ớ d â a vương phi tự nhiên không chút do dự đáp ứng đội tiên hoa hạ cũng sắp xỉ trước kia một ngàn trăm triệu đâu suy nghĩ mình muốn trở thành di chuyển về phía trước phủ ông vương phi tâm tình được nêu là một cái kích động à. về phần có thể hay không phá vỡ cái này vòng bảo vệ hắn còn không có cân nhắc qua nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm năm mươi chương thứ bốn trăm ba mươi ba kiếm vệ thiên hạ vương phi lập tức phát chiêu chứ giống như bị ngô lai đá vào giáo đ ỉ n h đại quân lúc vậy bản cổ phủ lập tức xuất hiện ở trong tay hắn chỉ nghe vương phi quát to một tiếng khai thiên tích đ i ệ thiên điện g u y ê n khí đi vô cùng chiến ý từ trên người hắn tản mắt ra lúc này vương phi cũng như chiến thần vậy uy phong lấm l ấ m thực chất h o a phủ nhận hoa phá trường không lưu tinh vậy bổ về phía vòng bảo vệ đụng phải vòng bảo vệ lúc lập tức xảy ra m á n h liệt nổ trên vòng bảo vệ bạch quang chất động nổ đi qua vòng bảo vệ cũng không có bị bao lớn ảnh hưởng hoàn hảo không chút tổn hại mọi người không khỏi lắc đầu một cái giống như này tiếng sấm mưa to chút ít sao bất quá bọn hắn trước kia đã biết vương phi cái này đại chiêu uy lực đối với chiêu này uy lực đương nhiên sẽ không hoài nghi bọn họ chẳng qua là cảm thán vòng bảo vệ cứng hãn cái này vòng bảo vệ quả thực bén nhọn như vậy một kích đều không thể dung chuyển chút nào vương phi có chút xấu hổ địa nhìn một chút người chung quanh giá hạ t ử k h ự lớn mới vừa rồi còn lợi thế son sắt đ ị a nói rất dễ dàng đánh liền phá nhưng bây giờ s ử x u ấ t mình lực lượng mạnh nhất vẫn không thể dung chuyển chút nào hắn hận không được tìm một cái lỗ đ ẽ trôi xuống mb vương phi nổi giận trực tiếp tiến lên tay cầm bàn cổ phủ hướng về phía vòng bảo vệ ngừng một lát cùng chém nhưng lại như vậy chẳng có tác dụng gì có hắn chỉ đành phải hầm ngực địa thối trở lại lam hát nhìn thấu vương phi vẻ khớt u ẫ n an ủi lại nhân không cần để ở trong lòng cái này vòng bảo vệ cho dù chúng ta tập họp tất cả liên minh cao thủ lực lượng. cũng không thể đánh thể vương n ngài nhất định tiền dịch vụ. Nói là phải cho trả dịch chi xong, đ mở a cho v ư phi vốn ư ơ n g Phi v là cho là không có bao nhiêu nhưng l à nhận lấy nhìn một cái chi phiếu thượng thanh biết sở địa viết năm mươi trăm triệu euro vương phi cho là nhìn hoa mắt lại yên lặng đến một chút số không số lượng sau khi xác nhận không có sai lầm hắn hưng phấn thiếu chút nữa ngất đi mb ê h á cám liên minh còn tờ mở thật có tiền ta vốn đang cho là không có đánh vỡ một phân tiền cũng không chiếm được đâu không nghĩ tới còn có năm mươi trăm triệu đồng hiệu dô tiền dịch vụ lần sau cũng ở đây hơn trước mặt bọn họ nói p h é t l ừ a gạt l ừ a gạt tiền dịch vụ cũng tốt ta nếu như hát cám liên minh biết ý nghĩ của hắn chẳng phải là muốn khóc chết nha người nghèo chính là tánh tình này tống kiến thấy thèm không dứt lại gần thương lượng với vương phi đạo phi ca tập hợp sức mạnh của hai người chúng ta đánh vỡ cái này cái lồng bọn họ đưa tiền chúng ta chia đều hình dáng gì không được chia ba bảy thành người ba ta bảy vương phi lập tức cự tuyệt nói tống kiến thầm mắng vương phi gian trá nói ta e rờ nhiều nhất bốn sáu ta bốn mươi sáu đồng ý vương phi cùng tống kiến đánh bàn tay một chút vương phi bắt đầu tích góp năng lượng mà cùng lúc đó tông kiến toàn thân cũng tàn mát ra một loại hạo nhiên to lớn khí thế đó chính là hắn tu luyện hạo nhiên chính khí quyết kết quả nghe nói loại này hạo nhiên chính khí luyện đến cực hạn vô kiên bất tội phi kiếm của hắn trong tay xuất hiện ở thiên cương chính khí ngày đó đ ị a đang lúc hạo nhiên chính khí đều liên c ù n gọn tới tông kiến phi kiếm bay ra một thanh khổng lồ kiếm phi hướng về vòng bảo vệ cùng vương phi phủ nhận đồng thời đánh vào vòng bảo vệ một nơi trên vòng bảo vệ phát sinh nổ kịch liệt hai người hợp lực uy lực chi mãnh tự nhiên rất phi phạm tựa h ầ ngay cả toàn bộ thánh thành đều bị dung chuyển mọi người đối với bọn họ hợp kích tràn đầy to lớn hy vọng nhưng là nổ đi qua, vòng bảo vệ vẫn là không n ú c ních lòng của mọi người lại lạnh xuống xem ra vẫn là không được vương phi lắc đầu một cái tống kiến cũng là gương mặt như đưa đám một cái thanh âm truyền tới để cho ta tới thử một chút nguyên lai là huyền cơ tử quả thực nhìn không được liền không nhịn được mở miệng vốn là ngô lai ở chỗ này hắn là chỉ nghe lệnh ngô lai nhưng nhìn tình huống ngô lai tựa hồ không muốn xuất thủ hắn liền muốn đại lao ngô lai cũng không có ngăn cản vương phi đối với huyền cơ tử truyền âm nói với lão phá vỡ sau cần phải phân ít tiền cho ta a trong lòng huyền cơ tử một trận b ồ n ôn nhưng là hắn vẫn trả lời vương phi thiếu ra không thành vấn đề nếu như bất quá bọn họ cho ta tiền ta nhất định sẽ được giao cho thiếu gia ngươi đến lúc đó tìm thiếu gia đi lấy đi các ngươi là huynh đệ hắn nhất định sẽ phân người một chút vương phi bi phất n g ã xuống t ì m lô lai đi lấy hắn không phải đi muốn chết sao huyền cơ tử ra sân cũng không có vương phi g i ậ n tống kiến cái loại đó lạc phong thế nhưng là hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó một thân cổ trang đạo bảo không gió mà bay tựa hồ liền cùng thiên địa tương hợp đã là đại thừa sơ kỳ hắn đối với thiên đạo cảm ngộ đã đạt đến cảnh giới nhất định dù sao hắn như là thiên niên lao yêu t r ă m ngàn năm tu luyện không phải sửa không cộng thêm độ thiên kiếp lúc n ụ c thân bị hủy qua một lần nhìn t r ờ i đạo lại có sâu đậm c à n lộ từ từ ác liệt vô cùng kiếm khí từ trên người hắn tản mắt ra toàn thân nhất thời giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ không nói ra được ác liệt bước người nhiệt độ chung quanh trượt giảm xuống mười mấy độ kiếm tu uy lực liền thể hiện ở chỗ này toàn thân hắn tựa hồ cũng có thể hóa thành kiếm đến gần hắn cũng sẽ bị kiếm khí gây thương tích mọi người rồi rít mặt lộ kinh hãi bị huyền cơ từ khí thế ép không thờ đổi cao thủ chính là như vậy thu phát tùy ý, không có thả ra khí thế thời điểm cùng người bình thường không có khác biệt nhưng là khí thế một khi thả ra lại có chứ bài sơn đảo hải uy thế theo trên thân huyền cơ tử khí thế biến hóa vốn là bình tĩnh t r u n g quanh nhất thời nổi lên biến hóa long trời lỡ đất như lăn lộn sóng lớn không ngừng ba động đây chính là thuộc sơn kiếm phái thực lực của tiền trưởng môn quả nhiên danh bất hư truyền tại chỗ tất cả mọi người ngoại trừ ngô lai ra người người mặt lộ vẻ hoảng sợ c h e n một tiếng ngâm nga thượng phẩm tiên kiếm chìm miền trôi lơ lửng ở trước mặt hắn kiếm xuất thiên đ i ệ biến sắc kiếm là bách binh tri tổ trong binh vương giả thuộc sơn kiếm phái dĩ kiếm nhập đạo huyền cơ tử ở trên kiếm đạo ngâm dâm ngàn năm cảnh gi cộng thêm tu luyện có thể tu luyện tới tiên đế cảnh giới đỉnh cấp kiếm tu cấm pháp càn g khôn vô cực kiếm điện đối với kiếm đạo cảm nộ g lại nâng cao một bước kiếm vệ thiên hạ theo huyền cơ tử gào to một tiếng chìm lên kiếm kiếm quang đại thịnh thân kiếm phóng xạ ra vạn trượng kim quang đất trời bốn phía linh khí giống như bị trừ ly vậy nhanh chóng bị hút vào giữa tiên kiếm tựa như tia ê chớp bay về phía thượng đế thủ hộ sẽ không gian thanh â m vang vọng đất trời không trung thoáng qua một đạo xinh đẹp vô cùng kiếm mang mang thực chất hoa kiếm mang chìm yên kiếm nặng nề nện ở trên vòng bảo vệ nô lai phải không có thể phá vỡ cái này vòng bảo vệ mọi người tự nhiên không có n ô lai ánh mắt kia nghĩ trong đầu giá hạ tử cho dù vòng bảo vệ mạnh hơn nữa cũng phá đi nhưng là để cho người ta mở rộng tầm mắt là vòng bảo vệ vẫn là không có một tia hư hại dấu hiệu huyền cơ tử âm thầm đi tới một bên mặc dù hắn không có đánh vỡ vòng bảo vệ nhưng là mọi người thấy ánh mắt của hắn còn là vô cùng tôn k í n h cường giá chân chính là đáng giá tôn k í n h huyền cơ tử chính là cường giá chân chính nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm năm mươi mốt chương thứ bốn trăm ba mươi bốn hợp lực một cách thấy huyền cơ tử bén nhọn như vậy một cách đều đang không có phá vỡ vòng bảo vệ thất dạ vô cùng không phục nói để cho ta tới thử một chút ma khí ngập trời thả ra ngoài mọi người từ đ ấ y lòng cảm nhận được vô cùng lạnh lẽo vô tận hàn lánh tựa như lập tức liền chui đến trong cốt tùy vậy căn bản là không có cách chống cự bọn họ nhanh chóng lui về phía sau tránh cho bị này cô ma khí cho ảnh hưởng đến lam hắt trong lòng của đám người hơi hồi hộp một chút trước mắt cái này việt nam cao thủ hắc cám năng lượng so với bọn hắn trong cơ thể hắc cám năng lượng còn tinh khiết hơn rất nhiều tựa hồ còn có thể đưa tới cộng minh xem ra sau này muốn cùng người cao thủ này s á o s á o cận hồ dù sao mọi người đều là tu luyện hắc cám năng lượng thân thể của thất giả tựa hồ trở nên lớn gấp mấy lần rộng lớn ống tay áo cổ động đứng lên hắn uy phong lấm lấm đứng ở hư không cả người giống như một người thái cổ ma vương cho người ta một loại không nói ra được bà khí thiên ma vô lượng chi ma ngục thiên h ạ theo gào to một tiếng một con to lớn ma thủ chụp tới vòng bảo vệ đi thấy tiếng này thế thật lớn một k í c h lòng của mọi người đều nhắc tới g ọ n bên hy vọng thấy vòng bảo vệ bị phá ra một m n g kia vương p h i cùng tống kiến luôn cho là mình đạt tới phân thần kỳ liền vô địch thiên hạ bọn họ pháp quyết đều là cao cấp nhất có thể vượt cấp khiêu chiến c ù n g cấp bậc chính là vô địch nhưng nhìn đến dưới thực lực của thất giã lại không với huyền cơ tử mới biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân nhưng là trên vòng bảo vệ chỉ xuất hiện một đạo to lớn rung động nhưng là từ đầu đến cuối không có bị phá ra thất giã lắc đầu một cái hắn đã tận lực thanh vân chân nhân đề nghị chúng ta bốn người liên hiệp thử một chút huyền cơ tử bọn người đồng ý tứ đại cao thủ liên hiệp thật lớn thanh thế nội tâm làm cho tất cả mọi người dùng một cái ngoại trừ ngô lai bình thản ung dung ra những người khác vẻ mặt đều có chút mất tự nhiên hoa hạ tu chân giới bốn vị đại thừa kỳ cao thủ hợp lực m ộ t kích đủ để hám thiên liệt địa nhưng là đều không có thể làm gì được vòng bảo vệ bọn họ chỉ đành phải vương t h a cho lam h á t đề nghị các vị đại nhân cái này vòng bảo vệ bị người của giáo đình xưng là thượng đế thủ hộ là bọn họ trung cực phòng ngự thật khí trăm ngàn năm qua có nó thủ hộ giáo đình thanh thành nhất trực cố nhược kim thang bất quá lợi hại hơn nữa cũng có một hạt độ ta nghĩ chúng ta tập hợp mọi người lực lượng là có thể phá vỡ chờ một lát chúng ta liền cùng đi ra chiêu các vị đại nhân r ắ c đắc hình dáng gì huyền cơ tử bọn người đồng ý ngoại trừ ngô lai ra tất cả mọi người đều bắt đầu làm chuẩn bị lan hát thấy tất cả mọi người chuẩn bị xong vì vậy q u á t to một tiếng các vị đại nhân chuẩn bị công kích vô số quan g mang vô số cường hãn năng lượng hung hãn nện ở trên vòng bảo vệ mặt tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng mọi người m u ố n mới có thể phá vỡ đi bất quá nổ đi qua cái này vòng bảo vệ lại khôi phục bình thường nhất thời tất cả mọi người kinh hãi chẳng lẽ hội tụ chúng ta sức mạnh của tất cả cao thủ đều không thể đánh vỡ đáng chết này vòng bảo vệ sao mọi người ở đây cũng liệu mạng tấn công trên vòng bảo vệ đấm nhưng là từ đầu đến cuối không có thể công phá vòng bảo vệ mọi người chỉ đành phải ngừng lại tiếp tục công kích là không chút nào ý nghĩa lần ba lần ba luân đứng ở trên tường thành cười ha ha vốn là thấy huyền cơ tử chờ người hắn biểu hiện còn có chút lo lắng nhưng nhìn đến vòng bảo vệ bình yên vô sự nỗi lòng lo lắng lại để xuống mặc các ngươi lợi hại hơn nữa làm sao có thể đánh vỡ vĩ đại không gì không thể quang minh thần lưu lại trung cực phòng ngự thần khí đâu lần ba lần ba luân nghĩ trong đầu hắn quên lần trước ngô lai chính là trực tiếp đánh vỡ phòng ngự xông vào bất quá khi đó tất cả mọi người chú ý chuyển sinh nghi thức đâu rất ít người đi để ý chỗ của vòng bảo vệ Các nói g ư tới chỗ này lam ắt liền hạ lệnh hắc cám liên minh đại quân hết vây giáo đình t à n g bộ thánh thành phải nước chạy không lọt vì giáo đình phân phối đưa thức ăn và đồ dùng hàng ngày công ty trực tiếp bị hắc cám liên minh cho chạy trở về cùng lúc đó giáo đình cung nước cũng bị hắc cám liên minh đại quân cho các đ ứ ớ nghe được lam phát thoại sắp mặt ba lần ba luân đại biến nếu như chặt đứt lương thực và thủy nguyên cung ứng bọn họ cho dù không chết đói cũng sẽ chết khát bọn họ cũng không có tu luyện tới có thể thời gian dài không ăn không uống cho dù những cao tầng đó có thể nhưng là binh lính bình thường không được à bọn họ đói bụng đến không được chỉ biết tạo phản đến lúc đó không đánh tự thua đang lam phát tích cực chuẩn bị cùng giáo đình đánh trường kỳ kháng chiến thời điểm nô lai đột nhiên tự nhủ muốn phá vỡ cái này vòng bảo vệ rất dễ rằng à ta chỉ cần tùy tiện động độc thủ là có thể đánh vỡ thế nào sẽ không người đến hỏi ta đâu xem ra ta làm người thật sự là quá thất bại nói khuôn mặt bi phẫn nghe được nô lai thoại người đều ngã xuống đúng vờ ơ i à còn có một cái có thể đánh bại quang minh thần vạn năm cấp lao yêu cao thủ bên cạnh đang ở đâu thế nào sẽ không người xin hắn động thủ đâu tất cả hát cám liên minh cao tầng cũng cung kính nói với nô lai nô lai đại nhân xin ngài xuất thủ các ngươi xác định để cho ta xuất thủ nô lai hỏi ngược lại đúng vậy chúng ta xác định giọng nói vẫn là như vậy cung kính nô lai làm bộ như mặt dáng vẻ đắn đo muốn ta xuất thủ cũng không phải không thể chẳng qua là ta ngày hôm qua cùng quang minh thần đại chiến mặc dù không bị thương chút nào nhưng là tiêu hao quá lớn đến nay còn không có khôi phục lam h ắ t liền vội vàng nói nếu như vậy coi như thân thể của ngài quan trọng hơn dù sao tòa thánh thành này đã là chúng ta vật trong túi nếu như chặt đứt bọn họ thủy nguyên cùng thực vật m u ồ n bọn họ không kiên trì được bao lâu không đầu hàng cũng phải chết đói chết hát nghe được lam hát toại nô lai ngược lại có chút nóng n ả y hắn bất quá là nói một chút mà thôi thật ra thì ta cũng không phải không thể ra tay chẳng qua là xuất thủ sẽ tiêu hao nhiều hơn như vậy ta khôi phục sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn bất quá có một loại phương pháp có thể để cho ta khôi phục nhanh chóng nhưng là sáu lam hát t h u ố c d ụ c đại nhân ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu nói nhanh một chút đi nô lai không chút hoang mang địa nói có một loại dự tài có thể để cho ta rất nhanh khôi phục bất quá loại thuốc kia tài giá cả quả thực quá cao cho nên sáu nô lai lời còn không lên tiếng chỉ nghe w i l l i am tổng trưởng tự hào nói nga đã có giá cả vậy thì không sao chúng ta h ắ t cám liên minh hơn cái gì cũng không chính là nhiều tiền không có ta cửa đồ của không mua nổi chỉ sợ vật kia là vô giá hoặc là không có vậy chúng ta sẽ không biện pháp ta nói ra các ngươi chớ giật mình a nô lai vẫn còn có chút lo lắng không quan hệ ngài thì nói mau đi Loại t h u ố chương này gọi t ấ t thải t huyền liên, phi h liên, tái. Chương trình quý, ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm năm mươi hai chương thứ bốn trăm ba mươi lăm ngô lai xuất thủ đúng vào aia bất quá đối với thất thải huyền liên ta không cần cả bội chỉ cần trong đó một chiếc lá là đủ rồi nhưng là kia là cây ít nhất phải một ngàn ứ c mỹ nguyên nô lai thấy lam b á t túi đầu xuống suy nghĩ một chút dù sao hắc cám liên minh có tiền hung hãn làm thịt một chút vương phi giật giật tay căn bản không có ra cái gì thành tích cũng có thể bắt được năm mươi trăm triệu đồng hiệu dô tiền dịch vụ ta đường đường siêu cấp lớn cao thủ muốn một ngàn ứ c mỹ nguyên cũng không có vấn đề đi lúc ấy bán cho trần thị gia tộc một chiếc lá đều phải năm trăm ư c mỹ nguyên đâu bất quá hắn vẫn có chút bận tâm muốn giá quá cao cho nên vẫn nhìn lam p á t đám người lam p á t đang nghe ngô lai báo ra giá cả sau cười ha ha đại nhân t h ư c thật ra thì lời của ta chưa nói xong đâu 1.000 g h ì n t usd mặc dù nhiều nhưng là tiền ở trong mắt chúng ta chẳng qua là con số mà thôi ngài tiêu hao quá lớn một chiếc lá có thể không đủ chúng ta cho ngài 1.000 tỷ euro đi để cho ngài đi mua cả cây tên gì thất thải cái gì trở lại về phần nhiều bộ phận cho dù ngài xuất thủ phí như thế nào nô lai trận mắt hốc mồm nhận lấy tờ nào 1.000 tỷ đồng hiệu dô chi phiếu hoàn toàn hết ý kiến đây chính là 1.000 tỷ euro không phải usd cũng không phải tiền hoa hạn g càng không phải là e r nguyên tê thủ các loại hóa tệ tợt mỡ thế đạo gì một trăm triệu e u r dưới cái nhìn của bọn họ giống như một khối tiền vậy so sánh với bọn họ cho dù có quan vũ tập đoàn ở mình giống như cũng cùng khiếu hóa t ử không khác nhau nhiều người ta tùy tùy tiện tiện là có thể mở ra một nghìn tỷ chi phiếu quan vũ tập đoàn tổng tư sản mới nhiều như vậy bất kể nếu như làm ăn mày có thể bị bố thí nhiều như vậy làm một lần khất cái thì như thế nào đâu có chuyện tốt như vậy ngày ngày làm ăn mày đều có thể nghĩ tới đây n ô lai tiện tay nét chi phiếu vào trong vô cực thành giới hiện tại hắn nhưng là có tỷ tỷ euro tư sản siêu cấp khất cái những người khác đều hâm mộ nhìn no lai siêu cấp cao thủ chính là không giống nhau lập tức là có thể kiếm được một tỷ euro bọn họ quyết định phải thật tốt tu luyện bất quá cho dù bọn họ tu luyện n g à năm n cũng không cản nổi ngô lai lam hát thấy ngô lai đứng ở nơi đó nhất trực không động liền hỏi ngô lai đại nhân ngươi lúc nào thì bắt đầu phá vòng bảo vệ kia a thì phát hiện ở đi ngô lai tùy ý nói lam hát khuyên nhủ vậy ngươi có phải hay không nhiều hơn nữa khôi phục một chút trong lòng của ngô lai mắng thầm mb ê ngươi không phải mới vừa tới thúc giục ta sao tại sao lại giả mù s a mưa địa để cho hơn ta khôi phục một chút đâu thật ra thì ngô lai là sai trách lam á t lam á t là lo lắng h ắ n còn không có khôi phục nguyên khí có thể không có bể mở vòng bảo vệ mình liền gặp phải c hắn là hy vọng hơn ngô lai khôi phục một chút như vậy có nắm chắc hơn một ít không nghĩ tới lam hát tốt bụng lại bị ngô lai cho hiểu lầm nếu như lam hát biết nhất định sẽ nói sau này đánh chết ta cũng sẽ không nói với ngô lai đại nhân lời như vậy không có sao các ngươi tránh ra một chút ta lập tức muốn bắt đầu ngô lai k h o á t k h o á t tay lam hát đám người nhanh chóng lui về phía sau ngô lai kia duy ngã độc tôn bá khí nhất thời tản mắt ra thật lớn khí thế bảng bạc nhét đầy vô thiên giữa địa không gian bắt đầu hỗn loạn tất cả mọi người đều cảm giác đến từ trong thiên địa u y áp cái loại đó u y áp trên thân thể không gần như chỉ ở trong lòng của vẫn còn ở chúng sinh thần、Phuka.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 Cũng không thể không nói duy trì cái này vòng bảo vệ quang minh năng lượng phi thường đầy đủ có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài hôm sau một c a n h giờ nô lai giắc đắc đã không sai bịt lắm dĩ nhiên trên thực tế đối với vòng bảo vệ mà nói năng lượng vẫn là rất đầy đủ chẳng qua là nô lai hơi không kiên nhẫn nhiều người như vậy cũng mắt lom lom nhìn mình đâu tốn thời gian dài như vậy cũng còn không có b ề mở mặt của hắn đặt ở nơi nào à nô lai hét lớn một tiếng phá cho ta tại chỗ lưu lại một cái bóng người nhàn nhạt, nhạt mà hắn đã đến bên cạnh vòng bảo vệ một quyền hung h ắ n đập đi lên toàn bộ vòng bảo vệ như sụp đổ dễ như bỡn tựa như bể nát、hát、cám liên minh đại quân thấy vậy bắt đầu hoan hô nô lai đại nhân và t u ế cám liên minh và t u ế việt nam và t u ế làm vòng bảo vệ bị phá vỡ sau ba lần ba lần mặt sám như cho t à n điều này sao có thể thượng đế thủ hộ làm sao có thể bị phá vỡ lần này nô lai không chỉ có là đánh vỡ mà là đánh nát cái này trung cực phòng ngự thần khí đã hoàn toàn phá hủy ngay cả chữa trị cũng không quá quan tâm khả năng trừ phi quang minh thần lần nữa làm một cái thượng đế thủ hộ bị phá vỡ vương phi đám người xông lên trước xông về thánh thành làm bắt cho vương phi năm mươi trăm triệu ớt r ồ sau người này giống như bán đứng chính mình tựa như làm việc phi thường tích cực đây chính là sức mạnh của kim tiến a bởi vì đã không có trung cực phòng ngự vòng bảo vệ hiện tại thánh thành cao lớn thành t ư ờ n g thật d à y nói với hắc cám liên minh đại quân tới cũng bất quá là hình đồng hư thiết vương phi trực tiếp dùng thân thể đập cửa đá khổng lồ cho ra hắn bạo lực để cho mọi người c h ố mắt nghẹn họng hắc cám liên minh đại quân hạo hạo đáng đáng tiến vào thánh thành sau lớn như vậy trên quảng trường bạn lần ba luân mang giáo đình binh lính trực tiếp dơ cờ trắng đầu hàng làm khác nghĩ trong đầu nha ngươi trước bạn lần ba luân không phải châu sao thế nào đến bây giờ liền cách tí h nhưng là hắn không có nói ra dù sao phải lưu người ta một chút mặt mũi cái này gọi là đối xử tử tế tù binh đây cũng là ngô lai đề nghị h ạ cám liên minh tương lai phải xuất hiện ở trước mặt người đ ờ i không thể cho thế nhân ấn tượng chính là cái loại đó giết người không chấp mắt hoặc là thập ác bất xá cái loại đó nên cho thế nhân ấn tượng tốt lam bắt mặt mũi hơn hở nói b ạ lần ba luân đại nhân n g ư ơ i có thể thâm minh đại nghĩa khi ám đồ minh quả thực để cho ta mời bội a b ạ lần ba luân trong lòng nghe được câu này cực kỳ khó chịu nhưng không dám biểu hiện ra mà là nói nơi nào nơi nào lam bắt đại nhân k h á c h khí tiếp thu xong tù binh b ạ lần ba luân liền mang theo lam bắt đám người tiếp thu giáo đỉnh tài sản có v ạ lần ba luân người biết chuyện này liền tất cả đều dễ nói chuyện đã đầu hàng bạn lần ba luân ra sức công tác giáo đình mật thất tá vân vân đều nói cho làm ác coi như đầu hàng người h ắ n đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút một chút nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm năm mươi ba chương thứ bốn trăm ba mươi sáu lợi ích phân phối mọi người đều biết giáo đình có quảng đại tín đồ bọn họ tình nguyện vì giáo đình góp tiền mỗi năm đều có đại bút tài phú quên cho giáo đình có vài người thậm chí ở trước trước khi chết dạy tất cả tài sản cũng quên hiến cho đình ng giáo đình tích lũy số lớn t à i phú không nghi ngờ chút nào giáo đình tổng bộ xa hoa vô cùng thậm chí so với đem tiền chị coi làm con số hát cám liên minh còn phải giàu có giáo đình tổng bộ phía ngoài nhất trên kiến trúc cũng đã bắt đầu nạm hoàng kim cùng các loại bảo thạch mà bên trong những gian phòng đó lại xa xỉ vô cùng trên mặt đất trải cái gì bạch thiên nga nhung thảm nhất bình thức sẽ phải trên một triệu còn có giá trị ước vạn tranh sơn dầu đồ cổ vân vân tùy ý có thể thấy được hoặc giả trong tay một cái bình hoa chính là thời trung cổ đồ cổ giá trị mấy triệu euro lô lai đã sớm dùng thần n i ệ m dạy đình tổng bộ cha xét xong nhưng là đích thân mắt thấy đến lúc đó còn là thất kinh vương phi lại điên cuồng trực tiếp mất hồn tựa như nhào tới bắt đầu đào trên tường bảo thạch hắn trực tiếp lấy tay đem khối lớn khối lớn bảo thạch khu đi hắn vốn chính là thể t u thân thể cực kỳ cường hãn trên tay lực lượng vô cùng lớn cho nên khu giới những bảo thạch đó không tốn sức chút nào khu giới hoàng kim bảo thạch sau hắn liền nhét vào trong nhẫn của chữ vật h á t cám liên minh các binh lính đỏ con mắt vô cùng ngại v ì kỷ luật không có tiến lên trong lòng thầm mắng vương phi cường đạo bất quá bọn hắn cũng không muốn muốn mình chính là cường đạo cũng đánh vào người ta trong nhà không phải cường đạo là cái gì nhìn ở một bên gần người t ô n g kiến nô lai đối với hắn chuyển âm nói ngươi còn đứng ngay đó làm gì trên a nhìn đồng hồ hơn đệ tích cực tống kiến trần trờ nói lão đại như vậy không tốt lắm đâu nhiều người nhìn như vậy đâu sợ cái gì lão đại ta giúp ngươi chĩa vào đâu bọn họ dám để cái p hơn nữa trước kia ệ p liên quân cấp viên minh viên bát quốc liên quân cấp long kinh ngươi coi như bọn họ là ệ p liên quân hoặc là bát quốc liên quân tốt lắm hiện tại thu hồi lợi t ứ c lão đại kia còn ngươi ta đương nhiên ở bên cạnh chỉ huy phải ở chỗ này chú ý toàn cục nỗ lai bày ra một bộ đương nhiên dáng vẻ ta đ ỉ n g ư ơ i cái phổi tống kiến trong lòng thầm ắ n g nhưng là hắn cũng không dám nói cửa、ra. hắn cũng x u ố n g tới cùng vương phi hai người điên cùng lên lam phát đám người thấy bọn họ như vậy lại thấy nô g lai căn bản không có gì bày tỏ không tốt ngăn cản không thể làm gì khác hơn là do bọn họ đi bên này vương phi động thủ với tống kiến đều bắt đầu bất quá hoa hạ tu chân giới mấy trăm người cũng chưa bắt đầu động bọn họ nhưng là hết thể hành động nghe chỉ huy nô g lai đám người chưa nói bọn họ cũng sẽ không động nô g lai buồn bực quay đầu hướng lam phát nói giáo đỉnh này thật đúng là tờ mở châu í ta kim ngân châu đáo cũng trực tiếp bên ngoài đã ở lam p á t nửa ngày không có bất kỳ bày tỏ gì đang lúc nô lai có chút mất hứng thời điểm chỉ nghe lam p á t nhỏ giọng nói lại nhân thật ra thì chúng ta hắc cám liên minh cũng là làm như vậy nô lai lập tức té xuống đất ta e k t e ta đường đường siêu cấp cao thủ lần này mất thể diện nhưng vứt xuống nhà bà nội phải biết nếu như không có nô lai tên biến thái này ở giáo đình thánh thành có thể nói là cố nhược kim thang cho dù không có mở ra trung cực phòng ngự thần khí cũng không người có thể công phá thánh thành mấy ngàn năm phong s ư ơ n g mưa tuyết đều không thể phá hủy tòa thánh thành này thánh thành chính là giáo đình ngàn năm bất hủ tượng trưng trăm ngàn năm qua toàn thế giới chân bảo đều bị giáo đình nhân viên bí mật nơi này của vận chuyển về bất quá vận tới sau liền trắng trận bên ngoài đ ặ ở cũng không ai dám tới đòi lấy hắc cám liên minh cũng giống như vậy rất ít người dám đến hắc cám trụ sở liên minh đi gây chuyện giống như huyết tộc như thường thanh t ử trong các quốc gia hoàng thất trộm được giành được văn vật quý giá trưng bày khi bọn hắn lâu đài của mình chính phủ cho dù biết cũng không dám nói thêm cái gì nô lai nói với l a m g hát khánh thành là giáo đình tổng bộ sở tại giáo đình mấy ngàn năm t à i phú cũng tích lũy ở chỗ này chúng ta phân c h i ệ t như thế nào đâu l a m hát thật ra thì đã sớm muốn nói cái vấn đề này chẳng qua là nhất trực không có có ý mở miệng thấy nô lai nói như vậy hạ tự nhiên biết thời biết thế đ i ệ nói ngô lai đại nhân hết thể do ngươi an bài nô lai cười một tiếng đạo l a n hát đại nhân ngươi khắc khí chúng ta đã nói trước có châu lợi ích ta không muốn cái này sao có thể được đâu lang hát vội vàng nói thánh thành vòng bảo vệ là ngươi đánh vỡ không có ngươi chúng ta không thể nào nhanh như vậy tấn công vào tới cho dù cùng bọn họ hao tổn đến lúc đó bọn họ tới cái ngọc thạch câu phần đem tài vật đều bị phá hư tổn thất kia có thể to lắm chúng ta hắc cám liên minh sớm thương lượng xong tất cả lợi ích chúng ta bình n ử a phần nếu như ngô lai không muốn cái này lộ ra bọn họ hắc cám liên minh không đủ thành ý hắc cám liên minh nhưng đâu bất khởi cái mặt này hôm nay ở ho châu không có giáo đình uy hiếp hắc cám liên minh một nhà độc quyền có thể chính đại quang minh địa tàu đi ra hơn nữa muốn gió có gió muốn mưa có mưa đây đều là lệ ngô lai ban tặng nếu không bọn họ sớm bị giáo đình cho tiêu diệt không nghĩ tới giáo đình thế lực cường đại như vậy ngay cả trong truyền thuyết bắt d ư ợ c thiên sứ cũng có thể mời được hơn nữa v ì giáo hoàng chết ngay cả quan g minh thần cũng tự mình đi hạ giới suy nghĩ một chút bọn họ đều cảm thấy sợ hoàn hảo có cái này siêu cấp vô địch cao thủ ở nếu không bọn họ thật sự là chết cũng không biết chết thế nào bình nửa phần ngô lai ngoài mặt rất kinh ngạc trong lòng lại hồi hộp hắn cũng biết hắc á m liên minh phải không có thể để cho hắn thua thiệt bất quá hắn vẫn mặc chính khí đ i ệ nói như vậy sao được đâu chúng ta lúc ấy nhưng là thể ta là không thể chấm mút các người ho trâu lợi ích ta không thể vi phạm lời hứa của mình đây không chỉ là đối với ta không tôn trọng của mình cũng là đối với các người hắc cám liên minh kinh h n h ậ n nô lai một phen nghĩa tránh n ô n từ thoại để cho lăng át u i ly ăn cùng khả ân tức tỉnh đ á m người cảm động vạn phần a đây chính là cao thủ cao thủ liền có cái này loại khí độ là người bình thường không thể so được a nô lai không màng danh lợi để cho bọn họ rất xấu hổ nếu để cho vương phi cùng tống tiến nghe được nô lai thoại nhất định sẽ nói biểu ca lao đại lại đang giả bộ mười ba dĩ nhiên bọn họ đang điên cùng cướp đật đâu nơi nào nghe được nô lai lời nói này thấy mọi người ánh mắt nóng h ừ n g h ự c nô lai trách ngượng ngủng bất quá cũng may hắn ra mặt tương đối dày xanh xanh đ ị a n h ậ n chịu mọi người ánh mắt nóng bỏng nếu như vô lại ngay cả ánh mắt người khác cũng gánh không dừng được thì hắn không phải là một cái hợp cách vô lại la mắt h kích động nói đại nhân ngươi hãy nghe ta nói những thứ này đều là chúng ta đưa cho ngươi là chúng ta chuyển tặng đưa cho ngươi không phải ngươi chủ động yêu cầu phân phối hơn nữa hoa hạ các đồng minh thật xa chạy tới lao khổ công cao dù sao phải có chút hồi báo đi cho nên ngươi cũng không nên từ chối la mắt mấy câu nói nói n ô lai trừ cất đầu v chương, chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm năm mươi bốn chương thứ bốn trăm ba mươi bảy sct peter thánh đường nếu hát cám liên minh nhiệt tình như vậy có thành ý như vậy nỗ lai vì vậy theo làm phát lại nói đạo cũng là tới tiếp viện việt nam cao thủ mặc dù đều là của ta bằng hưu nhưng ta cũng không tiện tự tiện vì bọn họ làm chủ dù sao bọn họ một đường lao khổ không thể để cho bọn họ tay không mà về à. đại nhân nói phải rất đúng thấy bọn họ tận tình một phép q u ê n nô lai rốt cuộc đáp ứng la mắt bọn người thật cao hứng tâm tình vui sướng giật v u môi biểu nô lai đáp ứng phân phối lợi ích liền bày tỏ cùng bọn họ buộc c h u n g một chỗ siêu cấp cao thủ sao vốn là phải giống như r a ra vậy cung huyền cơ tử đám người còn g mồ hôi siêu cấp lớn cao thủ chính là không giống nhau a người ta xin phân lợi ích cho hắn hơn nữa còn giút hắn tìm thu lợ ích lý do nếu như n quốc gia chân chính cường thực. Thực đại lên nho nhỏ e giờ nước còn đại hết thảy, dám lớn lối như vậy sao nếu như quốc gia chân chính cường đại lên nho nhỏ e giờ nước còn dám lớn lối như vậy sao nếu như quốc gia đi về phía trước mấy bước hắn đột nhiên nghĩ lên một cái vấn đề trước ịp liên quân cấp viên minh viên bát quốc liên quân cấp long kinh viên minh viên được gọi là vạn vườn tri vườn số lớn chân bảo bị cấp không còn một ngống có thể có không ít rơi vào trong túi của giáo đình coi như người hoa điểm này là không thể chịu đựng chạy mất văn vật nhất định phải đoạt về coi như việt nam tự tôn bảo vệ dân tộc cơ bảo đoạt về chạy mất văn vật là tất cả việt nam con cháu trách nhiệm mà n ô lai coi như việt nam dân tộc người xuất sắc thiên tri tiêu tử siêu cấp vô địch c a o thủ trên vai trách nhiệm lại trọng đại có bao nhiêu năng lực đối ứng bao nhiêu trách nhiệm nghĩ tới đây n ô lai quay đầu lại nói với đi ở sau lưng hắn lam ắt như vậy đi giáo đình dị kèn nhất định sẽ có vốn là thứ thuộc về chúng ta việt nam nếu như có những thứ đồ này tồn tại đều bị ta nếu như vượt qua ta phân phối giá trị của phân ngạch ta sẽ dùng chờ đáng giá vật phẩm trao đổi lam hát rõ ràng có chút tức giận đ ị a n ó i đại nhân ngươi nói nơi nào thoại đâu nếu như vốn là thuộc về hoa hạ chúng ta tự nhiên trả lại hơn nữa những thứ này không chiếm phần của ngươi ngạch vậy làm sao có ý đâu nô lai ngoài mặt nói như vậy trong lòng lại hồi hộp lam hát nghĩa tránh n u ô n từ đ ị a n ó i đây là chuyện tiên kinh địa nghĩa a giáo đình là cường đạo chúng ta không phải chúng ta đại biểu chính nghĩa cường đạo g i n h đ ư đồ chúng ta đương nhiên phải vật quy nguyên chủ thấy lam hát gương mặt chân thành nô lai luôn miệm nói t ạ nếu làm bắt bọn họ như vậy thành khẩn nô lai không thể làm gì khác hơn là bất đắc gì đón nhận Bạn lần ba lần ba luân dẫn nô lai đám người đi tới s g t b i t e thánh đường dọc theo đường đi hắn đã biến chuyển tốt lắm nhân vật của mình giới thiệu hắn nói s g t b i t e thánh đường là hiện tại trên thế giới lớn nhất giáo đường diện tích trung hai ba vạn thước vông chủ thể kiến trúc cao bốn mươi năm bốn thước dài chừng hai trăm m ư ơ i một thước nhiều nhất nhưng chứa gần sáu vạn người đồng thời cầu nguyện thánh đường mặt ngoài hùng vĩ t r ắ n g lệ ngay mặt chiều rộng một trăm m ư ơ i năm thước cao bốn mươi năm thước lấy chung tuyến hai bên của làm c h ụ cân đối tám cây hình trụ cân đối giữa đứng ở bốn cây phương trụ xếp hạng hai bên hạt kỳ dạ mạ có năm cánh cửa hai tầng lầu trên có ba cái sân thượng trung gian một người tên là trúc phúc sân thượng trong ngày thường sân thượng môn quan chứ trọng đại tông giáo ngày lễ lúc giáo hoàng sẽ ở trúc phúc trên ban công lộ diện vì tới t r ư ớ c giáo đồ trúc phúc thánh đường bên trái đại môn vốn là có hoàng gia vệ đội thủ vệ bất quá cũng tan tác như chìm mông đại môn rộng mở nô lai đám người đi vào thánh đường coi như hoa hạ tu chân người nô lai đối với giáo đường cái gì không quá cảm bạo lần đầu tiên vào giáo đường phát hiện bên trong không khí phi thường thanh thiết để cho người ta cảm thấy kính n g đối với một điểm này nô lai vẫn là tương đối bội phục có thể tạo hoàn cảnh như vậy cũng không dễ dàng cao lớn thạch trụ cùng vách tường hình vòm địa đ ỉ n h khắp nơi là sắc thái diễm lệ đồ án trông rất sống động tố tượng tinh mỹ tỉ mỉ phù điêu màu sắc rực rỡ lót đá cầm thạch thành mặt đất ánh sáng theo người trong giáo đường bộ trang sức hoa lệ hoa lệ đến làm người ta thấp thỏm lo âu làm người ta hít thở không thông những thứ này pho tượng ngược lại không tệ bất quá đáng tiếc sơ một cái trong tay một pho tượng nô lai thở dài nói những thứ này pho tượng trông rất sống động đều là xuất từ lịch đại đại sư tây bản thân pho tượng đều là hoàng kim chế tạo giá trị cũng không phỉ cộng thêm đại sư tâm huyết có thể nói là bảo vật vô giá những thứ này pho tượng dĩ nhiên là bị giáo đình sách phong lịch đại thánh giả pho tượng nhìn một mảnh t ư ờ n g hòa thanh k i ế t l a m hát tò mò vấn đạo đại nhân tại sao nói như vậy chứ chẳng lẽ chúng ta phải đem những thứ này pho tượng dọn về đi không nô lai hỏi ngược lại l a m hát lắc đầu liên tục dĩ nhiên không muốn chúng ta mới không muốn nhìn thấy những thứ này pho tượng đâu những thứ này pho tượng đều là giáo đình cái gọi là lịch đại thánh giả không ít là hắc cám liên minh t ử đối đầu đã từng dẫn giáo đình tấn công quá hắc cám liên minh hắc cám liên minh hận bọn hắn tận xương vậy không thì phải những thứ này pho tượng cũng đều là hoàng kim chế tạo đáng tiếc c phải bị lần nữa dung luy bọn họ cũng đều là nghệ thuật tinh phẩm a nô lai có thể nói là muôn vàn cảm k h á i a lam hát nhận lấy nô lai câu chuyện đạo đại nhân đây cũng là chuyện không có cách nào khác hôm nay giáo đình đã danh t ổ n t h ậ t v o n g chúng ta sẽ không để cho những thứ đồ này ở lại trên đời nếu như bất quá ngươi thích thoại những thứ này pho tượng có thể đưa cho ngươi tác phẩm nghệ thuật bọn họ hắc cám liên minh có nhiều là bọn họ hắc cám liên minh công tượng điêu khắc tài nghệ không thể so với giáo đình kém nô lai vội vàng khoác khoắt tay nói ta đối với những thứ này pho tượng không có hứng thú bất quá bọn họ điêu khắc thủ pháp ta muốn nghiên cứu một phen cho nên ta sẽ lưu một người đ i ề u khắc phải tốt nhất pho tượng h ả o h ả o nghiên cứu dĩ nhiên chờ nghiên cứu xong sau sẽ đưa nó trả lại như cũ thành hoàng kim lam hát sửa lời nói đại nhân quá khắc khí người xem vị này tốt nhất liền lưu lại đi cho dù ngươi dẫn tất cả pho tượng đi không tiêu hủy chúng ta cũng sẽ không ngại dù sao bọn họ đã sớm chết rồi giáo đình cũng diệt vong pho tượng lưu không giữ lại đối với chúng ta không có ảnh hưởng gì dựa vào biến hóa thật là nhanh nô lai còn g mồ hôi vô cùng nếu lam hát đều nói như vậy nô lai cũng không khắc khí chọn mấy tôn lớn nhất đại biểu tính pho tượng ném ở vô cực giữa thành giới thấy lớn như vậy pho tượng lập tức không thấy la mắt đám người mặt hâm mộ nhìn hắn bọn họ biết tất nhiên là này đông phương trong đạo pháp một loại thần thông là bọn họ không cách nào so sánh nô lai giải thích đây là không gian giới chỉ không gian bên trong rất lớn có thể cất giữ rất nhiều thứ không chiếm dụng ngoại giới không gian phi thường thực dụng uy l i am tộc trưởng nhỏ giọng vấn đạo nô lai đại nhân không gian này giới chỉ ở đâu có thể mua được những lời này nói ra hắc cám liên minh tất cả tiếng lòng của cao tầng bọn họ cũng mắt ba ba n h ì n nô lai nô lai sờ một cái trên tay vô cực thành giới cười nói đây là không mua được mọi người mới vừa nhắc tới tâm lập tức lạnh nửa đoạn nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm năm mươi lăm chương thứ bốn trăm ba mươi tám cướp nô lai thấy bọn họ như vậy trong lòng giác đắc có chút buồn cười vì vậy thoại phong nhất chuyển nói nhưng mà ta có không ít chữ vật chiếc nhẫn nguyên lý và không gian giới chỉ vậy mặc dù không kịp trên tay ta đ e o không gian giới chỉ nhưng là rất tốt không gian bên trong tương đối lớn có thể mang theo rất nhiều thứ khải ân tư kịch vội vàng nói đại nhân ngươi ra ra đi chúng ta nguyện ý mua nô lai nghe được câu này vốn đang k h ắ p mặt nụ cười lập tức sắc mặt đại biến trực tiếp t r ừ n g mắt nhìn khải ân tư t ỉ n h ánh mắt s ắ c bén thấy trong lòng của khải ân tư t ỉ n h trực sợ hãi giống như s í c h thân trần thể rơi vào kẽ băng n ư ớ c luôn vậy cả người trực lạnh run hắn m u ố n ta thả đi đấu với giáo đình điệu nhân chiến cũng không nguyện ý ngô lai đại nhân nhìn ta như vậy chỉ nghe ngô lai bực tức nói chớ tờ mờ và ta nói tiền người nào nói ta đánh người nào em đi các ngươi làm ta ngô lai là người nào chúng ta là minh h i ế u biết không ta nếu nói mình có chính là chuẩn bị đưa cho các ngươi các ngươi và ta nói tiền không phải làm đ ụ n ta sao khải ân tư kỉnh bị dọa sợ đến trực tiếp quỳ xuống khắc mặt xấu hổ ngô lai đại nhân đều là lôi của ta mời trách phạt ta đi sắc mặt của ngô lai mới hòa hoãn kéo lên một cái khải ân tư kỉnh ngự trọng tâm trường nói nhớ chúng ta là minh hữu lại bằng hữu nói tiền tổn thương cảm tình a dạ dạ dạ ngài nói là ta nhất định sẽ nhớ lời của ngài khải ân tư kỉnh v â n v â n dạ dạ điệu nói mà ở trang hát cám liên minh cao tầng đều bị ngô lai nhân cách mị lực cảm động đây chính là ta cửa minh hữu dường nào chân thành người a đều nói người hoa thiện lương nhất nhất cần cụ dũng cảm nhất quả nhiên lên tiếng không ngừng a nô lai vì vậy lấy ra chữ vật chiếc nhẫn một quả một quả địa phân cho tại chỗ h ắ t cám liên minh cao tầng sau đó dạy bọn họ tích h u y ế t nhận chủ làm điều tra được đã nhận chủ chữ vật trong chiếc nhẫn cự đại không gian sau mọi người bắt đầu hoan hô bọn họ đối với nô lai đó là cám kích vạn phần a chữ vật giá trị của chiếc nhẫn đã vượt qua xa cái gọi là ám hắc thần khí chữ vật chiếc nhẫn đây chính là cư gia du lịch giết người cấp của cần thiết vật a mang chữ vật chiếc nhẫn có thể thịnh phong số lớn vật phẩm không chiếm không gian không chiếm sức nặng thuận lợi cực kỳ nếu nói tiền của không lộ ra ngoài nô lai không lấy ra hoàn hảo vừa lấy ra phiền toái đã tới rồi nô lai lại nên đón ngoài ra một làn sóng ánh mắt nóng hừng hực thất giả ủy khuất nói ngô tổ trưởng ngươi xem ta đường đường đại thừa kỳ cao thủ cũng không có chữ vật c h ấ p nhẫn nói ra mặt đặt ở nơi nào a ngươi liền có thể thương đáng thương ta đi nói xong đưa tay hướng về nô lai cả người nhìn làm bộ đáng thương dáng vẻ chịu đựng không nổi thất giả giết người ánh mắt tựa như nô lai ném một quả chữ vật c h ấ p nhẫn cho hắn thất giả mừng rỡ thật chặt rệ ở trong tay vội vàng tích viết nhật chủ tại c h ỗ trưởng môn cửa cũng mắt lom lom nhìn nô lai bọ kia ánh mắt hữ hoán tựa như giống như là bị tức tiểu tức phụ、vậy. n ô lai không nhịn được xanh xanh dùng mình một cái thật muốn một cái thuấn di đi ra tiện tay ném một thanh chữ vật chất n h ậ n cho thanh vân thật người hắn lựa câu nói tiếp theo thanh vân trưởng lão ngươi cho bọn họ đi phân đi số lượng hữu hạn chính ngươi nhìn làm sau đó đi ngay nơi khác đi dạo thanh vân chân nhân lập tức trở nên mặt mày đủ rột đây chính là khổ xoa chuyện a đắc tội với người làm việc vạn nhất đến phiên người k h á c lúc không có làm sao bây giờ chớ vẻ mặt đau khổ ngươi cho những trưởng môn đó là được số lượng vừa đủ, đủ. canh đồng vân chân người như vậy lô lai không nhịn được cho hắn truyền ấm nói thanh vân chân nhân lập tức giống như đổi một người trở nên tinh thần nô lai lắc đầu một cái dựa vào bị thiên nhiên lão yêu này b ớ a bỡn hắn rõ r à n g chính là giả bộ nhưng là chờ hắn công khai đã muộn xem ra gừng càng già càng tay a hắn còn nhiều hơn ma luyện ma luyện mới được những trưởng môn đó nghe nói người người có phân người người cảm động đến rơi nước mắt ta về phần không có phân đến chỉ có thể trách thực lực bọn hắn không tốt o á n không được nô lai bọn họ chỉ có thể hâm mộ nhìn những lấy được đó chiếc n h ậ n trưởng môn cửa người người h o a n thiên hỷ địa bắt đầu tích viết n h ậ n chủ được ba lần ba l u n dẫn dắt h á m liên minh cấp sct p e t thánh đường tắm không còn một n ố n g có chữ vật chiếc nhẫn ở những p h ầ n đó đến người của chiếc nhẫn người người túi tiền đều là cổ cổ sơ qua đáng tiền một chút liền bị thu nhập chữ vật trong chiếc nhẫn lớn như vậy giáo đường cướp đứng lên còn tìm thật không dễ dàng nô lai rất tùy ý khắp nơi đi dạo thấy trung ý cũng không chút nào khách khí thu nhập trong chiếc nhẫn của mình căn bản không có người và hắn tới cướp dĩ nhiên hắn cũng chỉ là thỉnh thoảng động, động thủ mà thôi dù sao cao thủ sao phải có phong độ vốn là hoa hạ tu chân người cũng ngại vì mặt mũi rất căng thẳng nhưng khi nhìn đến những người khác đều điên cùng như vậy bọn họ cũng sẽ không khách khí nữa gia nhập cướp trong đại quân ngay cả ba lần ba luân cũng cầm mấy món hắn trước kia luôn muốn cầm nhưng lại không dám cầm sự vật lam bắt nhìn ở trong mắt vỗ một cái b ạ lần ba luân bả vai nói b ạ lần ba luân thức thời vụ giả vi tuấn kiệt đi theo chúng ta sẽ không để cho người thua thiệt lam bắt t o ạ i để cho b ạ lần ba luân cảm động đến rơi nước mắt ta hắn còn tưởng rằng lam bắt sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn đâu lô lai ném cho b ạ lần ba luân một quả n h ẫ n không gian nói nếu b ạ lần ba luân đại nhân là người mình vậy ta cũng sẽ không hẹp h ỏ i tạ ơn đại nhân tạ ơn đại nhân b ạ n lần ba luân đã sớm thấy thèm loại này trong truyền thuyết không gian chữ a vật chiếc nhẫn nhưng là chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi coi như đầu hàng người hắn có thể giữ được một cái mạng cũng không tệ không nghĩ tới mình lại được một quả hắn âm thầm quyết định sau này ngô lai、like、để cho hắn hướng đông hắn tuyệt không đi tây để cho hắn ăn cơm hắn tuyệt không ngủ sáu đối với ngô lai、like、cách làm lam h ắ t tương đối cảm kích như vậy có thể thu mua trái tim của b ạ n lần ba luân hắn là có thể đem giáo đỉnh bí mật tảng bảo thất địa điểm nói cho bọn hắn biết tránh cho chính bọn hắn phí sức đi tìm nói không chừng không chỉ có không tìm được sẽ còn đụng phải cơ quan các loại st c peter bảo tọa bị vương phi dành trước một b ư ớ c thu nhập chữ a vật giữa chiếc nhẫn mọi người chỉ có thể lực bất tòng tâm nô lai cho vương phi cùng tống kiến truyền âm nói nhớ nhiều c ấ p điểm không người sẽ nói các ngươi hai người tự nhiên tâm lĩnh thần hội nhưng trong lòng đối với nô lai ngừng một lát khí mỉ bắt chúng ta làm đả thủ nô lai lại khai báo một câu chờ cướp bóc kết thúc tất cả vật phẩm đều phải hiến hai người lập tức té xuống đất mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hai người bọn họ lam hát t n cần vấn đạo hai vị đại nhân các ngươi thế nào tống kiến đại não thật nhanh vận chuyển rất nhanh nghĩ đến một cái lý do cái đại giáo này đường thật sự là tàn g b ả o khô a những bảo vật này để cho chúng ta thấy c h o n g váng quả thực quá kích động lam bắt đám người một trận côn g mồ hôi người nghèo chính là người nghèo chưa thấy qua cảnh đời mới nhìn thấy một góc băng sơn mà thôi những tài vật này đối với chúng ta mà nói còn thiếu rất nhiều nhìn tống kiến không nghĩ tới một câu nói của hắn để cho những người này cho khinh thị nếu như sớm biết như vậy hắn đánh chết cũng sẽ không nói như vậy lần ba lần ba l ầ n hảo tâm nói với tống kiến đại nhân trong đó nơi này t à i phú chẳng qua là giáo đình một phần nhỏ chờ thấy được giáo hoàng cung tài phú sau chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm năm mươi sáu chương thứ bốn trăm ba mươi chín cường đạo vương phi thấy ngô lai cũng không có đậu thủ vì vậy đối với ngô lai truyền âm nói biểu ca ngươi chấp nhận không gian so với chúng ta lớn hơn nhiều lắm ngươi tại sao không nhiều cướp điểm đâu ngô lai chuyện đương nhiên nói ta là cao thủ tự nhiên phải có cao thủ khí độ hiểu không nếu như và các ngươi vậy đi cướp không bị người chế rêu sao trên đầu vương phi nổi lên ba cái quê m ù a hát tuyến ta và a kiến cũng coi là cao thủ à, chúng ta điên cuồng đi cướp cũng không sẽ bị người chế rêu sao bất quá những lời này hắn không có nói ra nếu như nói đi ra không ngừng suy tính ngô lai lại phải nói gì đâu ngay kế thánh đường bị cướp phải sạch sẽ mà trời cũng từ từ đen xuống hát cám liên minh đại quân ở trên quảng trường chú đóng vốn là thánh đường có thể chứa được mấy vạn người nhưng là là cung ngô lai nhóm cao thủ chỗ ở cao quý hát cám liên minh cao tầm phải không thích cùng binh lính bình thường ở cùng một chỗ lần này hắc cám liên minh mời tới mấy vị quốc tế cấp đầu bếp trực tiếp ở sgt p e t ơ thánh đường tới một hiện trường chế tác vốn là bọn họ là không dám làm như vậy đây chính là trang nghiêm thần t h á n h thánh đường a làm sao có thể dùng người đang lúc lửa k h ó i ô nhục nó thánh kích h đâu nhưng là lan bắt trực tiếp nói sợ cá điệu giáo đình đều bị chúng ta diện ai dám để cái u p người nào để u v ta diện người nào ở giới hắc cám liên minh uy hiếp cùng trọng kim rụ rỗ mấy vị đầu bếp bắt đầu cẩn trọng địa lưu đủ lên không ngừng thành các loại ngon đưa đến trên bàn ăn nghe giảng đạo địa phương thành tiến hành yến hội địa phương thật đúng là châm trọc ăn uống no đủ mọi người còn nhảy lên địa mặt âm nhạc tự nhiên cũng do thánh âm đổi thành vũ hội âm nhạc bất quá vũ hội kết thúc có người đề nghị dạy đại đường cho nổ đề nghị này lấy được rất nhiều người ủng hộ xem ra phân thanh rất nhiều bọn họ đối với giáo đình đó là có nhiều năm bất mãn hiện tại chính là muốn phát tiết e m đi, cường đạo thật t ơ m ờ cường đạo cùng trước kia ịp liên quân một cái đức hay nô lai nghĩ trong đầu ịp liên quân cướp viên minh viên sau còn phóng hỏa thiêu hủy viên minh viên ý đồ che giấu bọn họ ngút trời tội nô lai mặc dù rất căm giận ị liên quân thời đó coi như nhưng lại oan có đầu nợ có chủ số lớn bị cướp văn vật đều ở đây đại y bác vật quán cùng ép nước trong viện bảo、tàng. nô、no、lai đột nhiên có một cái kế hoạch thấy đám người này muốn nổ sgtmt tơ thánh đường nô、no、lai ngăn cản nói thật tốt giáo đường nổ làm gì coi như các ngươi hắc cám liên minh một người khác tổng bộ không phải rất tốt chỉ cần thoáng trang hoàng một chút là tốt ta hơn nữa cử hành đại hình yến hội cũng không tệ a nhớ các ngươi không phải cường đạo là tới khuyết trương tránh nghĩa mồ hôi tấn công vào người ta tổng bộ đoạt đồ của người ta còn nói muốn khuyết trương chính nghĩa ở rốt cuộc khuyết trương chính là kia vừa ra chính nghĩa a nô、no、lai đối với lần này tự nhiên có lời ca chính là vô lại có thể đem ca tính sao tiểu dạng không phục ca không phục tới cắn ca、à. lan b ắ t đám người trực gật đầu đại nhân cảm ơn ngài nhắc nhở giáo đình tổng bộ nếu so với h ắ c cám liên minh tổng bộ tốt hơn nhiều hơn nữa phải lớn hơn nhiều bất kể là coi như mới tổng bộ còn là phân bộ đều là lựa chọn tốt cấp sạch thánh đường sau nô lai đám người đi tới bên trong tòa thánh thành trọng yếu nhất kiến trúc giáo hoàng cung nô lai lúc này cảm giác mình giống như cùng trước kia ịp liên quân hoặc là bát quốc liên quân vậy bất quá bây giờ là cấp giáo đình bất kể hình dáng gì cũng coi như hung hãn quạt tây phương một bậc hai giáo đình ở tây phương sức ảnh hưởng đó là tương đối mạnh so với giáo hoàng cung t à i phú đó là tiểu vũ kiến đại vu ngay cả s c t f d t thánh đường t à i phú cũng để cho đoàn người cướp sạch một ngày thúng chi giáo hoàng cung t à i phú đâu mọi người quả thực khó có thể tưởng tượng trở thấy trong đó t à i phú sau vậy sẽ là như thế nào để cho người ta thất kinh n ô lai mấy người đi từ từ đến giáo hoàng cung cửa chỉ thấy giáo hoàng cung cung cửa đóng kín cũng không giống như lúc trước thánh đường như vậy rộng mở lam bắt nhìn có chút khó chịu vừa định một c ư ớ c thanh giáo hoàng cung đại môn đ á mở bất quá lại bị b ạ lần ba luân cản lại đại nhân tuyệt đối không thể a b ạ lần ba luân nóng này nói lam bắt nghĩ ngờ vấn đạo tại sao b ạ n lần ba l ầ n giải thích đại nhân ngươi có chỗ không biết giáo hoàng cung nhưng là giáo đình cốt l i nhất địa phương bảo khố t r o n g địa ra vào đều phải nghiêm khắc kiểm tra giáo hoàng đi ra ngoài giáo hoàng cung liền phong bế ngay cả ta đều không thể tiến vào trong nghe nói cơ quan nặng nề g h nếu như cưỡng ép phá cửa sẽ đụng chạm cơ quan hơn nữa nói không chừng cái cung điện này còn khả năng tự hủy đến lúc đó tất cả tài phú chỉ biết hủy trong chốc l á ta nô lai tò mò vấn đạo ngươi nhưng là tài phán trưởng đâu thế nào ngươi đều không thể tùy ý tiến vào sao phải biết tài phán trưởng bên dưới giáo đình nhưng là dưới một người trên và người địa vị kế dưới giáo hoàng sớm đoán được ngô lai、like、sẽ coi này hỏi b ạ n lần ba luân cảm khái nói a i hoặc giả người ở bên ngoài xem ra ta là nhất thụ giáo hoàng người tín nhiệm nhưng trên thực tế không phải hắn đối với quyền lực có cực lớn khát vọng cái gì cũng dệ ở trong tay chính mình coi như là một món hạt vườn lớn c h u y ệ nhỏ n hắn cũng sẽ tự mình hỏi tới đối với giáo hoàng c u n g một khi hắn có chuyện đi ra ngoài chỉ biết phong bế cơ quan bên trong truyền thuyết là quang minh thần tự mình truyền xuống nếu như vậy liền đem giáo hoàng này c u n g cho nổ tính dù sao không vào được khải ân tư viện tộc trưởng trực tiếp nói mb đám người này chính là kẻ điên phá hư cùm nói trước muốn nổ thánh đường bây giờ còn muốn nổ giáo hoàng cung xem ra hoàn toàn phá hủy thánh thành bọn họ mới hài lòng trên đầu nô lai nổi lên vô số điều hát tuyến nô lai khuyên nhủ mới vừa rồi bạn lần ba luân đại nhân không phải đã nói rồi sao trong này tài phú còn nhiều hơn thánh đường tài phú nhiều lắm là giáo đình chân chính bảo khố sở tại nếu như nổ quả thực quá đáng tiếc nô lai đại nhân k h á c h khí gọi ta bạn lần ba luân là được bạn lần ba luân vội vàng tiếp lời nói các vị đại nhân giáo hoàng cung t r ư ớ c ta thường ra vào tình huống bên trong ta tự nhiên mổ một ít trong cung của giáo hoàng cất giữ đó mới là lịch đại giáo hoàng lưu lại chân chính bảo tàng hơn nữa ta có thể nhìn thấy cũng chỉ là một góc băng sơn chân chính có giá trị giáo hoàng cung sẽ không để cho ta thấy cho nên nếu quả như thật nổ giáo hoàng cung những bảo tàng đó cũng sẽ hóa thành cho bụi nô lai vấn đạo trong lịch sử có người cưỡng ép phá vỡ quá giáo hoàng cung đại môn sao Bạn lần ba lần ba l ầ n t h ô i suy nghĩ một chút nói giáo đình bí điện ghi đi lại mấy ngàn năm trước giáo đình vũ trang cũng không cường đại binh lính chỉ có mấy trăm có một cái quốc vương rất không n g ưa giáo đình giáo nghĩa vì vậy mang mấy ngàn binh lính đánh vào giáo đình lúc ấy giáo đình còn không có trung cực phòng ngự thần khí cho nên bọn họ phá thành mà vào giáo đình binh lính toàn bộ tự trợ giáo hoàng một nhóm liền núp ở trong cung của giáo hoàng cái đó quốc vương chỉ giáo hoàng cung cửa cung đóng chặt hạ lệnh đập cửa kết quả toàn quân bị diệt từ đó về sau sẽ không có người dám đánh giáo hoàng cung chủ ý cộng thêm quang minh thần ban t h ư ở n g thượng đế thủ hộ giáo đình thánh thành vẫn là cố nhược kim thang w i l l i am tộc trưởng cười lạnh một tiếng cố nhược kim thang không như thường bị chúng ta công vào Bạn lần ba lần ba l ầ n vội vàng vâng, vâng vâng dạ dạ địa hẳn là nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên chương thứ bốn trăm bốn mươi giáo hoàng cung nghe bạn lần ba luân thoại lúc này lam hắt gấp đến độ giống như con kiến trên c h ả o nóng kia nổ lại không thể nổ đánh lại mở không ra rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ ai nói mở không ra nô lai hỏi ngược lại lam hắt lên tiếng bạn lần ba luân nơi này của nói có phi thường lợi hại cơ quan hắn vừa không có chìa khóa làm sao có thể mở ra nô lai tức giận nói ta có nói mở không ra sao lam hắt mừng rỡ nhìn n ô lai n ô lai đại nhân ngươi là nói ngươi có thể mở dù sao hắn cũng là sống mấy trăm năm lao yêu quái nếu như nô lai thoại đều nói đến lúc này phân thượng hắn còn không hiểu thoại vậy hắn nhiều năm như vậy coi như là sống uổng nô lai gật đầu một cái lam hắt giống như cô vợ nhỏ ủy khuất nói đ ạ i nhân ngươi thế nào không nói sớm a làm hại chúng ta lo lắng nửa ngày nô lai trực tiếp đối với hắn đ ả o cặp mắt trắng giã các ngươi có hỏi qua ta sao lam hắt đám người một trận cứng họng đúng vợ ơ ý a căn bản chưa từng hỏi nô lai cho nên làm chuyện gì đều phải chủ động một chút chẳng lẽ còn yếu nhân nhà cao thủ tự mình hỏi ngươi ta có thể hay không giúp các ngươi mở ra đây không phải là tự tìm phiền tại sa lam h ắ t t h u ố c d ụ c kia thật sự quá tốt rồi xin mời ngô lai đại nhân giúp chúng ta mở ra đi nô lai cười một tiếng phân phó nói các ngươi đều bị ta lui về phía sau lùi tới trăm mét ra ngoài lam h ắ t đám người theo lời lui về phía sau đến ngoài trăm mét mở khẩn trương nhìn ngô lai nô lai thần nghiệm sớm dọ xét đến trong cung giáo hoàng có cường đại cấm chế khóa lại sau nếu như cưỡng ép tín v à o hậu quả khó mà lường được bất quá ngô lai tựa hồ không chút suy nghĩ trực tiếp tiến lên d ơ quả đấm lên hướng về phía giáo hoàng cung đại môn ngừng một lát đờ ập mạnh thấy lam hát đám người trợn mắt hốc mồn bạo lực a đại môn bị đậm một luồng năng lượng khổng lồ bôn tập tới bao phủ ngô lai trong nháy mắt năng lượng to lớn sinh ra đánh vào thậm chí ngay cả trăm mét ra ngoài l à m mắt bọn người có thể cảm thụ được bọn họ nhanh chóng lui về phía sau tránh cho bị ảnh hưởng đến nô g lai đại nhân không có sao chứ b ã lần ba luân lo lắng vấn đạo đối với ngô lai hắn nhưng là phi thường cảm kích cũng không hy vọng ngô lai xảy ra chuyện nếu như xảy ra chuyện hắn có trách nhiệm hắn nên nhắc nhở ngô lai lam mắt tự tin nói sẽ không có chuyện hắn ngay cả các ngươi quang minh thần cũng có thể đánh bại thống chi quang minh thần bảy mà phát trận b ả lần ba l u n không thể tin nhìn lam mắt cái gì l a n g hát đại nhân ngươi là nói l a n g hát kiên nhẫn giải thích ngươi nghĩ rằng chúng ta lừa ngươi a nô lai đại nhân đánh bại giáo hoàng người lao tặc kiêm mời tới hai tên bắt dược thiên sư sau giáo hoàng lao tặc nhìn một cái đại thế đã qua tự tuyệt mà chết quang minh thần đại khái cảm nhận được giáo hoàng tử vong vì vậy hàn g lâm phụ thân đang dậy trên thân hoàng cùng ngô lai đại nhân ở ngoài không gian đại chiến một trận cụ thể đại chiến quá trình chúng ta không thấy chẳng qua là cảm nhận được thiên địa hỗn loạn cùng phát ra từ nội tâm rung động đó chính là cường giả t h thí cuối cùng con ngô lai đại nhân một người trở lại theo hắn nói quang minh thần bị hắn đả thường đem về thuận giới nếu là muộn đi một bước, có t hai ể sẽ chết ở trong t ở y h người đang nói c ạ. chuyện với nhau thời điểm cổ năng lượng tia từ từ tản đi nô lai xuất hiện ở trước mắt mọi người Em đem mã làm đi, đổ, lại dối thần tóc cho làm dối loạn. ca Rửa、e、vương phi cùng tống kiến đồng thời mắng lên nô lai vốn là khó chịu tóc của mình bị làm dối loạn từ từ sửa sang lại đâu dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng không có làm bất kỳ ngăn cản liền bị hắt động hút vào người nói lão đại không có sao chứ người có chuyện hắn đều không có việc gì biểu ca là người nào chúng ta phải tin tưởng thực lực của hắn hai người vừa dứt lời chỉ nghe âm thanh của ngô lai chuyển tới còn là biểu đệ h i ể u ta、à. cái đó đem hắn hút vào đi hết động lập tức tan cảnh thân hình ngô lai từ từ hiện lộ ra một cái nho nhỏ hắt động nói với ngô lai t ớ i lại coi là cái gì đâu ở trong hắt động ngô lai hử lạnh một tiếng phá cho ta tiện tay hủ ở h ả ra một quyền quả đấm mang hào quan bảy màu hung hạn hướng ra phía ngoài tới hắt trong nháy mắt tăng giã hóa thành cho. Mb, phiền như vậy. đối của với t r giáo đình cầm chế nô lai có hiểu biết đều cần dùng thuần túy lực lượng đi đánh vỡ không cần phải nhiều lớn kỹ xảo giống như đông phương cầm chế thời là lực lượng cùng kỹ xảo đều có do hết sức hàng tập h tuệ biện pháp không thể thực hiện được nếu như đơn thuần dựa vào ma lực không nhất định có thể đánh phá thậm chí còn có thể tới cái ngọc thạch câu phần phá loại này cấm chế cần nhất định kỹ xảo dĩ nhiên chỉ có kỹ xảo cũng không nhất định được hoặc giả còn cần nhất định lực lượng giống như một tòa cung điện cự môn có mở ra cung điện cửa chìa khóa nhưng là cửa quả thực hậu trọng tự đại không có sức mạnh tướng môn đầy không ra chính là cái đạo lý này vốn là trong suốt kết giới biến thành nước mắt bạch sắc tản mát ra ánh sáng màu trắng rơi đổi theo thời gian năng lượng bị thiên thư hấp thu trên kết giới màu sắc càng ngày càng nhạt lần nữa trở về trong suốt thời điểm nô lai thu thiên thư lên sau đó đối với mọi người vây vây tay mọi người biết hiện tại rất an toàn cho nên yên lòng đi tới trước lam phát nghi ngờ vấn đạo đại nhân ngươi thế nào không mở ra kết giới đâu bọn họ đã thấy ngô lai cũng không có mở ra kết giới nô lai mặt mỉm cười đệ hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi không nghĩ tự tay mở ra sao đây chính là giáo đình nơi quan trọng nhất do các ngươi hắc cám liên minh tự tay mở ra chẳng phải còn có ý nghĩa lam phát gật đầu liên tục đối với ngô lai đó là phi thường cảm kích a người ta đến bây giờ cũng còn đang vì bọn họ hắc cám liên minh cân nhắc đối với bọ quả thực hết tình hết nghĩa Bất q ma ma u chương n có h trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm năm mươi tám chương thứ bốn trăm bốn mươi một cường đạo tuyên ngôn la mắt lấy dũ khí tiến lên nhấc chân đi nửa bước lại lui trở lại đại nhân ta còn là có chút bận tâm nô la thiếu chút nữa bị hắn g dẫn đến mất đi hắn không được một cái bàn tay trực tiếp đập tới đi thật không biết người nhà thế nào nhát gan như vậy đem các người mặt của pháp sư hắc cám đều mất hết nói xong tiện tay nhấc la mắt lên trực tiếp đem hắn ném về cái đó kết giới mọi người lập tức đều trận tròn mắt ngơ ngác nhìn m g ô lai cùng với bị hắn đờ ở ập đờ về phía kết giới la mắt la mắt lập tức bối rối căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào hắn chỉ đành phải tuyệt vọng nhắm mắt lại la lớn không muốn a chúng ta thân thể của pháp sư hắc cám là rất yếu đớt a theo la mắt một tiếng hết thảm thân thể của hắn cũng nặng nề nện ở trên kết giới hắn là người thứ nhất dùng thân thể đi đập cửa pháp sư hắc cá cái này hành động vĩ đại có thể tái nhập sử sách bất quá hắn là bị đập cửa nhưng là hắc cám trong liên minh bộ bí đ i ể n thì sẽ không như vậy ghi lại mà là sẽ như sau ghi lại lam phát đại nhân dũng cảm xông về giáo hoàng cung đại môn trực tiếp dùng thân thể của hắn đờ ở p đờ về phía đại môn những người ở chỗ này đều sợ ngây người lam phát đại nhân điên rồi sao không hắn không điên hắn rất thanh t ỉ n h chỉ thấy kia rộng lớn vừa dày vừa nặng đại môn đột nhiên giống như thủy tinh bị đánh bể thủy tinh vậy hóa thành vô số miếu nhỏ như là thác nước trực tiếp từ không trung rơi xuống tắt mãn đời đất lam p á t đại nhân quả thực quá vĩ đại chúng ta vì có như vậy vĩ đại thủ lĩnh mà thân thể của lam b á t đụng vào trên kết giới bất quá mọi người trong tưởng tượng tiếng thứ hai kêu thảm thiết cũng không có chuyến tới chỉ thấy hắn từ dưới đất t r ở mình một cái bỏ dậy vỗ một cái bụi đất trên người nhìn một chút chung quanh quát to một tiếng hoa ta tiến bảo nguyên lai、like、kết giới bị hắn dễ dàng đụng nát nô lai đi lên chúc mừng n g ư ờ i lam b á t đại nhân ngươi thành công mở ra giáo hoàng cung cửa c ả m ơn ngươi nô lai đại nhân lam b á t hướng về ngô lai bái một cái sau đó xoay người nói với hắc á m liên minh mọi người nghiêm túc mấy ngàn năm qua chúng ta mỗi ngày đều hy vọng có một ngày có thể đánh bại giáo đình tấn công vào thanh thành công chiếm giáo hoàng cung hiện tại chúng ta làm、được. tất ổ tiên trưa trên chúng ta tay thực t nghiệp, hiện. chuyện chúng của so ở cả mọi người thấy được ta đập ra giáo hoàng cung đại môn đây là một cái vĩ đại thời khắc có vượt thời đại ý nghĩa thời khắc để cho chúng ta nhớ giờ khắc này đi các vị minh hữu để cho chúng ta tiến vào giáo hoàng cung chia cắt bên trong tài phú đi người người có phân nô lai、like、cuồn mồ hôi càng nghe càng giống như là cường đạo tuyên ngôn bất quá người ở chỗ này đều rất phấn khởi đây đúng là một cái kích động lòng người thời khắc người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà vong thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai、like, thiên hạ nôn áo đều vì lợi hướng nếu như không phải là vì trong cung giáo hoàng vô tận tài phú bọn họ đại khả l ấ y trực tiếp bắn đạn đạo dạy hoàng cung cho nổ phá hủy cần gì phải phiền thoái như vậy nhưng là vì ở trong đó nghe nói làm cho không người nào có thể tưởng tượng tài phú phiền thoái nữa cũng phải đi làm hiện tại bọn họ làm được tài sản to lớn lập tức liền ở trước mắt có thể không hưng phấn sao có thể không kích động sao Bạn lần ba lần lần, dẫn đường, nô lai đám người đi theo hắn vào giáo hoàng cung. Không thể không nói, giáo hoàng cung lai phía ở S.C.T.P theo thể trước với đám đi giáo giáo vào so sgtvditter thánh đường chính là nhà lá sgtvditter thánh đường đã đủ xanh vàng rực rỡ giá hoàng cung hào hoa có thể tưởng tượng được vì đạt được lợi ích lớn hơn nữa ngô lai lặng lẽ lại kín đáo đưa cho vương phi cùng tống kiến mấy viên chữ vật chiếc nhẫn một mặt hắn phải giữ vững hắn cao thủ hình tượng không có đi điên cung c ư ớ p mặt khác hắn lại bày mưu đặt kế vương phi cùng tống kiến cùng với hơn huyền cơ tử cầm một ít càng nhiều càng tốt vương phi cùng tống kiến rất khinh bị loại người như hắn cách làm nhưng là lại không thể làm gì bởi vì ngô lai nói bất kể bọn họ hơn cầm cầm thiếu đến lúc đó thống nhất n ộ lên sau đó do hắn tiến hành phân phối n phân phối đến trên bọn họ tay cũng ít bọn họ ở bên trong tâm tính toán một chút vì mình lợi ích trong lòng của mặc dù vô cùng không tình nguyện nhưng là vẫn ra sức đi thu quát đi cướp lấy thực lực của ngô lai căn bản không cần lo lắng bọn họ sẽ không lên đóng hắn chỉ cần dò xét một chút là có thể biết bọn họ trong nhẫn của chữ vật có bao nhiêu đồ lần trước gạ xì cả gạ chuyện của nghĩa hòa món đã để cho bọn họ có dạy dỗ cho nên ngô lai căn bản cũng không cần uy hiếp nếu như bọn họ không toàn bộ nộp lên sẽ có hậu quả gì vương phi cùng tống kiến đi qua đi ngang qua vô luận là tốt hay là xấu trực tiếp tới cái đảo qua quang ngay cả đất thậm chí đều phải đả hai người vui sướng vơ vét chứ trong miệng vẫn còn ở cao hứng hử cười nhỏ chúng ta là hại trùng chúng ta là hại trùng sáu chúng trưởng môn sau khi nghe một trận buồn nôn xem bọn hắn biểu hiện quả thật cùng hại trùng không có khác biệt nô lai là ở một bên tận tình địa thuyết g i á o đứng lên ai nha biểu đ ệ ngươi du chứ điểm vậy cũng là đồ cổ không thể như vậy tùy ý làm hư cũng không đáng giá tiền a kiến a hoa này bình không nên tùy tiện ném loạn ngã xuống đất liền bể nát ngươi cũng không muốn muốn trong này bình hoa sẽ tiện nghi sao có thể nơi này của đ ạ ở một cái nói ít cũng có thể bán mấy triệu ớ rồi đi、6. mọi người nghe được lời của hắn hoàn toàn hết ý kiến vì mấy triệu ơ dô không đến nổi như vậy đi nhưng là không ai dám lên tiếng thà đắc tội quan g minh thần không thể đắc tội ngô lai đây là mọi người nhận thức chung đắc tội quan g minh thần không sẽ vì một mình ngươi tiểu người hắn vật tùy tiện hạ giới mà ngô lai cũng không giống nhau trên địa cầu hắn chính là vô địch có thể sẽ thời khắc xuất hiện ở bên cạnh ngươi để cho ngươi khó lòng phòng bị nếu như ngô lai biết sẽ hỏi ca có kinh khủng như vậy sao câu trả lời dĩ nhiên là khẳng định không được phép nghi ngờ trong cung của giáo hoàng có chín mươi chín căn phòng cả một cái mê cung tự như ngay cả ba lần ba luân đều không thể bảo đảm không lặt đường mặc dù hắn thường xuyên đến nhưng là hắn cũng không ở nơi này bất quá đi thông giáo hoàng thư phòng cùng phòng ngủ đường hắn vẫn rất quen thuộc cho nên trực tiếp mang nô lai、like、chờ người hắn tới trước đến giáo hoàng thư phòng mà vương phi đám người là đến nơi khác đi cất sạch trong thư phòng giáo hoàng thời là tồn p h o n g giáo đ ì n h bí điện đây là nhất đầy đủ hết bí điện b ạ n lần ba luân thấy chẳng qua là một phần rất nhỏ mà thôi hoàn toàn có thể bỏ qua không tính là giáo hoàng đặc biệt chọn lựa vội tới giáo đỉnh cao tầm nhìn trên bí điện ghi lại không phải là lịch đại giáo hoàng bình sinh cùng với bao năm qua giáo đình phát sinh đại sự nô lai、like、tùy ý nhất nhìn nguyên lai lịch đại giáo hoàng nghe nói đều là quan g minh thần huyết mạch khi tu luyện tới cảnh giới của nhị dược thiên sứ lúc cũng sẽ bị thượng giới tiếp dẫn đi lên dĩ nhiên trước đó hắn phải đem giáo hoàng vị truyền cho đời kế tiếp bất quá thế hệ này giáo hoàng nhất trực không có con cháu hơn nữa hắn cũng không có tu luyện tới cảnh giới của nhị dược thiên sứ cho nên sau khi giáo hoàng chết quan g minh thần trên địa cầu huyết mạch liền gậy đây cũng là quan g minh thần dưới cơn nóng giận hạ giới nguyên nhân nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên chương thứ bốn trăm bốn mươi hai thần đạo giáo hoàng muốn cùng thượng giới c â u thông cần mở ra thiên giới chi môn muốn tập hợp mười hai tên sức mạnh của tiên tri mới có thể mở ra nhưng là cũng không phải là muốn mở ra thiên giới chi môn là có thể mở ra mỗi mở ra một lần mười hai tên tiên tri đều phải tiêu hao số lớn thánh lực cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lần trước mười hai tên tiên tri ban giáo g hoàng mở ra thiên giới chi môn sau bọn họ liền cũng bởi vì tiêu hao quá lớn chết dĩ nhiên giáo hoàng n g u n quang minh thần khí cũng có thể mở ra thiên giới chi môn cùng thượng giới cầu thông nhưng là đối với hắn như vậy hao tổn sẽ rất lớn vì tư lợi giáo hoàng vậy không biết cái này dặn làm mặc dù tiên tri bồi dưỡng đứng lên không dễ dàng nhưng dù sao tiêu hao là người khác không phải là mình nếu để cho mình tổn thất nhiều như vậy tiêu tiến vào thượng giới không biết còn muốn chờ đến không biết năm tháng nào đâu nô lai tiện tay đặt những thứ này bí điển cũng vào vô cực thành giới hắc á m liên minh đã diệt giáo đ ì n h những sách này bọn họ cũng không cần phải đột nhiên nô lai trên bàn viết của thấy được để một quyển rất cổ xưa sách chỉ thấy trên đó viết hai chữ thần đạo nô lai mừng rỡ vội vàng mở ra đến xem đối với thần đạo tu luyện hắn nhất trực đang lục lọi trước mặc dù tù binh cái đó sau đó bị luyện thành phân thân hai cánh điều người hắn cho hắn giới thiệu thần đạo là chuyện gì xảy ra nhưng là đây chẳng qua là hai cánh điều nhân cảnh giới không cao thực lực không mạnh đối với thần đạo hiểu cũng chỉ là bì mao đây cũng là ngô lai lưu lại hai cái tám rực điều người kia cùng ba cái sáu rực điều nhân nguyên nhân thực lực của bọn họ còn mạnh mẽ hơn cái đó hai cánh điều nhân muốn nhiều lắm đối với thần đạo cảm ngộ đương nhiên phải nhiều hơn ngô lai giữ lại bọn họ là muốn từ trong miệng bọn họ hiểu rõ hơn thần đạo quyền này thần đạo giảng thuật phải phi thường tạc kẽ đối với thần đạo phương pháp tu luyện đều có cụ thể s i n thuật thân đạo đại thành này nghe nói có thể tự thành nhất phương tiên h đ ị a sau khi xem nô lai rộng mở sáng sủa trước có chút không thể hiểu địa phương hiện tại cũng hoàn toàn hiểu tay hắn bưng quyển sách này đứng bình tĩnh ở nơi nào toàn thân tản ra ánh sáng màu trắng khí thế cũng bắt đầu kéo lên hát cám liên minh người đột nhiên cảm nhận được cường đại lực lượng ánh sáng rồi rít lui về phía sau gương mặt thất kinh trên thân nô lai toát ra lực lượng ánh sáng đối với hát cám liên minh trong cơ thể hát cám năng lượng có mãnh liệt tác dụng khắc chế nô lai một người khí thế vượt trên tất cả mọi người thấy nô lai dị trạng lam p á t tự nhủ ngô lai đại nhân đến để đang làm gì a huyền cơ tử trả lời cái vấn đề này ta muốn thiếu ra là có cảm giác nộ đi Bạn lần ba lần ba l ầ n là bất khả tư nghị nhìn nô lai chẳng lẽ hắn cũng là tu luyện lực lượng ánh sáng vậy làm sao sẽ đối phó giáo đình đâu nhưng là hắn chẳng qua là trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi nếu là hỏi lên cũng sẽ bị người hoài nghi có nhị tâm thông minh hắn thì sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy nô lai phân thân vốn là đã đạt tới tứ dực thiên sứ sơ cấp cảnh giới trải qua lần này càng nộ trực tiếp đạt tới lục dực thiên sứ cảnh giới lại thành chỉ một là phân thân trên địa cầu chính là vô địch chờ cảm nộ xong nô lai trên người bạch quan mới chậm rãi tàn đi khí thế cũng thu hồi、lại. nô lai đột nhiên phát hiện mọi người kỳ quái nhìn hắn liền hỏi các ngươi thế nào chẳng lẽ trên mặt ta có hoa sao hoặc là ta quá đẹp trai các ngươi nhìn ta như vậy bất quá các ngươi tốt nhất chớ nhìn ta như vậy mặc dù ta lớn lên là rất t u ấ n tú nhưng các ngươi nhìn như vậy ta ta sẽ xấu hổ nói xong vẫn thật ngượng ngùng lam á t yếu yếu hỏi nô lai đại nhân ngươi không biết là quang minh thần đi nô lai trực tiếp thưởng hắn một cái bạo là đi thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào nếu như ta là quang minh thần sớm diệt các ngươi sẽ còn mang các ngươi tấn công vào thánh thành sao vậy ta chính là thuần túy phát i ệ n Cùng、lam phát sống chung lâu trở nên rất tùy ý hắc cám liên minh những người khác thấy lam phát bị đánh coi như không thấy tựa như cũng đem đầu nhìn về phía trần nhà chỗ của tựa hồ hấp dẫn hơn ánh mắt của bọn họ lam phát suy nghĩ một chút cũng phải nô lai cùng quan g minh thần đó là tám cây tử đánh không a trừ phi quan g minh thần náo tản mới có thể giúp bọn hắn tấn công con dân của mình hắn cười định nói ngươi tình huống vừa rồi cực kỳ giống quan g minh thần lời của hắn lấy được những người khác thừa nhận nô lai giải thích a có thể chúng ta phương pháp tu luyện hữu tướng tựa như chỗ cũng là vì đạt tới cảnh giới cao hơn mạ tu luyện cho nên ta tu luyện loại này tương tự quang minh thuộc tính năng lượng cũng không đủ v ì trách quang minh cùng hát cám mặc dù là đối lập cũng là hỗ trợ lẫn nhau ta không biết bởi vì các ngươi tu luyện hát cám năng lượng mà căm thù các ngươi nếu không thì không biết tìm các ngươi hợp tác giống như những thứ này của ta việt nam các bằng hưu bọn họ cũng có tu luyện hát cám năng lượng nhưng là bọn họ c h u n g đụng được rất hòa hợp phía sau mấy câu nô lai ngữ trọng tâm trường nói ra làm cho tất cả mọi người đập dung đúng ở a cũng là vì tu luyện cần gì phải phân rõ ràng như vậy đâu giáo hoàng chính là bởi vì hắn tham lam cùng bừng bừng dã tâm mới có thể tự chịu diệt vong lam hắt gật đầu nói ngô lai đại nhân ngươi nói là không thể không nói quyển này thần đạo là một quyển phi thường có giá trị sách để cho ngô lai được ích lợi không nhỏ cái này cũng có trách lịch đại giáo hoàng đều là quan g minh thần huyết mạch hắn đương nhiên sẽ không để cho mình huyết mạch thua thiệt cho nên thanh quyển này thần thư cho chuyển tới thậm chí thượng giới có chút thiên sứ tu luyện thần đạo cũng không có quyển sách này giản g thuật phải toàn diện không nghĩ tới giáo hoàng không có tu luyện thật lại tiện nghi ngô lai lần này ngô lai thật là lá phát tài to rồi nếu như vận khí tốt là lỗi của ta ta nguyện ý mắt thêm lỗi lầm nữa những lời này nói ra tiếng lỏng của ngô lai Đạo p điều điều đạo. Đạo、so so、hơn nữa thần đạo ở phía trước kỳ tu luyện so với tu chân muốn thuận lợi một ít nhưng cũng không phải là không có trời cướp ở tiểu thành thời điểm nghe nói sẽ có thần kiếp hàng lâm mà đại thành này sẽ đối mặt với cái gì cướp vậy thì không biết được bởi vì ngay cả quan g minh thần cũng cách tiểu thành còn có, có một bước chi r i ê n cách đại thành lại rất xa xôi bất quá nghĩ đến đại thành ngày đạo kia cướp nhất định là kinh thiên địa khiếp quỷ thần bản thể tu chân mà phân thân tu luyện thần đạo như vậy phương thức tu luyện vẫn chưa có người nào đã t h ử đâu nô lai là một cái đi đầu không biết hắn sẽ đi bao xa đương nhiên là nhìn hắn tạo hóa trong lòng nô lai mừng thầm trực tiếp đặt quyển sách này vào trong trí tôn thần giới trong tay hiện tại pháp bảo của chữ vật quả thực quá nhiều nô lai mình cũng có chút không dễ lựa chọn Hán chương a n h trình vật vô đặt t đều cực ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm sáu mươi chương thư bốn trăm bốn mươi ba con đường cờ giả nếu như vô cực thánh tôn biết vô cực thánh giới bị nô lai dùng để chứa đựng đồ là vật hắn sẽ không tức chết giống như sẽ n ó bây giờ điện thoại di động cũng là như vậy chất lượng thật cũng không đại biểu tất cả mọi người đều thích muốn chất lượng không sai b i ệ t lắm công năng đầy đủ hết tay như vậy ký lượng tiêu thụ tốt nhất vô cực thánh tôn là sẽ nói phi muốn nhiều như vậy công năng có tác dụng cái gì thực lực bản thân cường đại mới là c ă n bản pháp bảo chẳng qua là phụ trúc phẩm mà tôi h nói trắng ra là chính là vật ngoại thân vô cực thánh giới giữ lại một cái cho ngươi chính là để cho ngươi mang theo vật phẩm dễ dàng một chút cũng không phải là cho ngươi đi sử dụng những chức năng khác làm chuyện gì đều phải tự lực cánh sinh thực lực của tự thân mới là trọng yếu nhất không có pháp bảo để cho ngươi học luyện khí như vậy chỉ cần có tài liệu pháp bảo của ngươi chỉ biết quần quận không ngừng không có đan dược để cho ngươi học luyện đan chỉ cần có dự tài đan dược của ngươi cũng sẽ không thiếu nếu như cái gì đều bị ngươi chuẩn bị xong ngươi còn tu luyện cái thuê đến lúc đó cảnh giới rất khó tiến thêm một bước tăng lên ngươi liền hối hận đã một rồi thật ra thì vô cực thánh tôn có thể nói chăm chỉ lương khổ căn bản không có lưu cái ngô lai tốt gì pháp bảo đan dược các loại đều là ngô lai mình đi lục lọi l u y ệ n chế vốn là vô cực thánh tài là không chuẩn bị cho hắn nhưng là ngô lai mình phát hiện cựu tử nhất sinh mới đạt được đã từng có một vị cường giả nói qua thiên tài địa bảo có lẽ trong nhấp nháy có thể để cho một người lấy được lực lượng cường đại trở thành một tên tuyệt thế cao thủ nhưng là có được tất có mất khi hắn lấy được một thân tha thiết ước mơ công lực、lúc. cũng ý nghĩa hắn vĩnh v i ê n mất đi vấn đỉnh người mạnh nhất tư cách từ ngoại giới mà đến lực lượng chất cốc hắn tự thân lực lượng phát triển là hắn vĩnh v i ê n vô pháp sông phá gông xiềng nếu muốn trở thành c ư ờ n giả g cũng không thể một bước lên trời lực lượng là mình đã tu luyện mới tinh thuần nhất uy lực cường đại nhất con đường tu luyện vốn chính là bước đi liên tục khó khăn chỉ có dựa vào mình không ngừng cố gắng mới được cho nên vô cực thánh tôn vô cực thánh giới mặc dù là thanh khí nhưng trừ không gian cự đại có thể trang bị một cái tinh cầu ngoài cũng không có vấn đề gì không có những chức năng khác thật ra thì nô lai cũng có thể biết vô cực thánh tôn khổ tâm cho nên hắn rất ít dùng những đan d hơn nữa đánh nhau thời điểm cũng không phải hoàn toàn lệ thuộc vào những pháp bảo kia thường trực tiếp dùng thân thể đi gánh dùng quả đ ấ m đi đánh nếu như vô cực thánh tôn biết ngô lai chính là như vậy tự thể nghiệm hắn nên cảm thấy vui vẻ yên tâm dĩ nhiên đối với ngô lai mà nói pháp bảo cũng không ngại nhiều chẳng qua là hắn không đi dùng mà thôi kiểm kê hắn hiện tại trên tay pháp bảo quả thực quá nhiều đầu tiên nói là vô cực thánh bại đó là nghịch thiên thanh khí vô địch tác tệ khí bên trong có vô số cái không gian thời gian còn có thể điều chỉnh có vô cực thánh bại ở vậy thì đồng nghĩa với có bất tử tri thân vô cực thánh giới cũng là thanh khí chỗ tốt chính là không đang lúc đại đây cũng là duy nhất công năng trí tôn thần giới là thượng phẩm thần khí đã không gian giới chỉ, còn có không biết không gian sắc bén sẽ ngủ ở đã phá vỡ phong ấn đệ nhất tầng không gian còn lại không có bể khai phong ấn không gian vẫn chờ nô lai đi mở mang đ ầ u vô cực thánh tài cũng là thần h khí nhưng là bị phong ấn trước mắt chẳng qua là t r u n g phẩm thần khí nô lai rất ít dùng cùng quang minh thần lúc đối chiến mới nhớ tới tờ s trước mặt viết sai một chút hiện tại cải chính tới vô cực thánh tài vốn là trải qua tiên nguyên lực rèn luyện sau là được hạ phẩm thần khí sau đó chiến đấu với quang minh thần giáo hoàng máu phun ở phía trên thành trung phẩm thần khí. trước mà k h ô ngoài phải viết hạ phẩm hạ thần khí.、Ở、chỗ viết Ở Ngã nhận l với các vị giả. các độc Phía t ra n pháp bảo đều là thần nô h khí hàng ngũ, mà ngũ, n lai còn có tự mình luyện chế họp mạn xào trang bất quá hắn hiện tại đã không cần nhưng dù sao cũng là mình tự tay luyện chế rất có cảm tình cuối cùng nô lai còn có thiên thư không biết phẩm cấp thiên thư nhưng là quyển này thiên thư phi thường thần bí tựa hồ còn có rất nhiều công năng chờ đợi hắn đi mở mang nếu như ngô lai nguyện ý trang bị thoại thật có thể võ trang tận rằng nhưng là hắn căn bản không cần ngô lai thanh lý một chút pháp bảo sau phát hiện mình đã coi như là võ trang đầy đủ cả một cái đánh không chết tiểu cường công phòng nhất thể cho dù không đánh lại còn có thể trốn còn có bảo toàn tánh mạng vô địch tác tệ khí nếu như vô cực thánh t ô n biết có thể hay không muốn để lại cho ngô lai vô cực thánh b à i là một cái sai lầm hắn nên thu hồi vô cực thánh bại cái này tác tệ khí quả thực quá biến thái mà ngô lai cũng cân nhắc đến một điểm này như vậy để cho cảnh giới của hắn rất khó tiến thêm một bước tăng lên hắn thậm chí cân nhắc không cần vô c ự c thánh cảnh gợi tất cả pháp bảo cũng ở trong trí tôn thần giới bất quá hắn chỉ l à như vậy suy nghĩ một chút mà thôi hắn cũng không dùng như thế nào thì tùy nghĩ tới những thứ này nô lai mép lộ ra một nụ cười c h ầ m biếm thấy nô lai nhất trực đang là người lam hát ân cần vấn đạo nô lai đại nhân người làm sao vậy nô lai lên tiếng nga không có gì đột nhiên nghĩ lên một ít chuyện đúng rồi giáo đình bí điện ta mới vừa nhìn một ít các ngươi có môn không lam á t lắc đầu một cái giáo đình cũng diệt vong giữ lại cũng vô ích hơn nữa bọn họ phương pháp tu luyện và chúng ta đó là hoàn toàn ngược lại đối với chúng ta căn bản một chút dùng đều có nô lai vừa đi vừa giới thiệu nói ta xem bộ phận sau mới có hơi biết tại sao quang minh thần sẽ phủ xuống nguyên lai giáo hoàng là quang minh thần trên địa cầu huyết mạch duy nhất cho nên hắn mới mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm hàn g lâm muốn trừng phạt chúng ta lam hát nghe được nô lai thoại lập tức dừng bước ngươi là nói hắn hàn g lâm có hư h i ể m nô lai cũng ngừng lại quay đầu nhìn hắn đó là dĩ nhiên nếu hắn không là nếu như có thể tùy tiện hàn lâm sớm đem các ngươi đều bị diệt hắn ở vào một cái lớp năng lượng lần cao hơn b ị diện phủ xuống thoại muốn thông qua năng lượng loại lưu sẽ hao tổn tu vi thậm chí có có thể bị c u ố n vào giữa không gian loại lưu đối với bọn hắn loại này vì tư lợi gia hỏa mà nói thì sẽ không tùy tiện làm tổn hại mình lợi ích chuyện ngoài ra giáo hoàng cùng thượng giới c â u thông thỉnh cầu viện quân cũng không dễ dàng nếu không điều nhân bên giới đại quân tới chúng ta căn bản khó có thể ngăn cản nguyên lai、like、là như vậy vậy ta cũng không lo lắng lang hát trở nên phi thường dễ dàng hơn thập tam thị tộc tộc trưởng cùng với lang nhân thủ lĩnh sau khi nghe được cũng thở phào nhẹ nhõm nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh Vô Lại, lại t chương chương hơn nữa g nếu đều là quan minh thần hắn không thể nào là quan can tư lệnh đi luôn có rất nhiều thủ hạ thực lực cương đại hiện tại hắn bị ngô lai đả thương chạy trở về vạn nhất ngày nào đó chữa khỏi vết thương dưới cơn nóng giận mang thiên sứ bên dưới đại quân giới đó là không ai có thể ngăn cản a nghe nói nhị dực thiên sứ chính là bọn họ thượng giới cấp thấp nhất binh lính nhưng là trên địa cầu cơ hồ rất ít người có thể cùng một cái nhị dực thiên sứ chống lại ngẫm lại xem nếu như mấy vạn mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu thiên sứ hạ giới đó đúng là một loại dạng gì chẳng h uống kia quét hoành toàn bộ địa cầu a nô lai là lợi hại nếu như nhưng là quang minh thần bản thể hạ lầm đồng thời xuống mấy cái kém hơn quang minh thần hơi một chút thập tứ dược đ i ề u nhân cùng nhau c u ố n chặt ngô lai cho nô lai liền căn bản không có biện pháp bảo vệ bọn họ những thứ này người kia bọn họ đối mặt thiên sứ đại quân giống như là đợi làm thịt dê con vậy bất quá nghe lam bắt rốt cuộc k i n l ò n g nguyên lai、like、những người chim này muốn hạ giới cũng không dễ dàng vậy hắn còn lo lắng lo a nhưng là hắn quên một điểm quan g minh thần là có cựu h o á n phải trả hắn khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này chẳng qua là giáo hoàng đã chết giáo đình đã diệt quan g minh thần mất đi địa cầu toa độ rất khó tìm thêm tới đất cầu chỗ này cho nên lam bắt bọn họ có thể ăn mừng đang lúc lam bắt đám người may mắn thời điểm đột nhiên nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết chuyển tới ba lần ba lần đầu tiên tỉnh nộ lại quát to một tiếng không tốt bọn họ nhất định là chạm được mật thất cơ quan đi chúng ta nhanh nhìn một chút nô lai、like、l ư ợ câu tiếp theo mangọi người theo tiế chỉ thấy giữa một căn phòng cửa đã vây quanh không ít người mấy cái lang nhân cùng mấy tên huyết tộc té xuống đất không núp ních máu tươi chạy đầy đất thấy ngô lai đám người đến đám người từ từ phân ra để cho lam bắt bọn họ đi vào rộng rãi hành lang cũng biến thành có chút chật trội chuyện gì xảy ra lam bắt thấy cái tràng diện này sau thần s ắ c đ ạ i biến vội vàng v ấ n đạo một vị nhìn thấy tận mắt toàn quá trình pháp sư hát cám cung kính nói trở về lam bắt đại nhân thoại mấy vị huynh đệ này thấy gian phòng này cửa đóng chặt vì vậy tiến lên đầy không nghĩ tới một cổ cường đại năng lượng phản trần tới bọn họ liền cũng ngã trên đất chúng ta tiến lên kiểm tra một chút phát hiện bọn họ đều chết hết đại nhân đây là một gian mật thất là thiết hữu cơ quan lần ba lần ba luân t r ê n lời nói ta r ắ c đắc đại nhân tất yếu nhắc nhở một chút tất cả mọi người không nên tùy tiện đi đập cửa mật thất l a m b hát gật đầu nói ừ có đạo lý chẳng qua là có bao nhiêu đang lúc mật thất đâu hắn nghĩ trong đầu em đi thật là nặng nề cơ quan a cái này cụ thể ta cũng không biết cho nên chúng ta đều phải cẩn thận dù sao cơ quan uy lực bao lớn chúng ta cũng không biết có thể là chúng ta không thể chịu đ ư ợ c chỉ có thể như vậy lang á t xoay người nói với n ô lai chắp tay xin n ô lai đại nhân rút một tay n ô lai cũng không nói nhảm phất tay một cái để cho mọi người lui ra sau đó một quyền hung hãn nện ở trên cửa m ậ t thất cửa m ậ t thất như dễ như bỡn hóa thành vô số miếng nhỏ rối rít rơi xuống cùng lúc đó một cổ cường đại năng lượng phản chấn ở trên n ô lai thân cổ năng lượng này ra thân n ô lai vẫn không n ú c đ í c h chẳng qua là tóc tựa hồ bị lay động một chút ừ tựa hồ ít nhất có thể chống đỡ lưỡng dực thiên sứ công kích bất quá đối với ta mà nói còn chưa đáng kể n ô lai tự nhủ nói n ô lai đại nhân vì vũ thấy n ô lai bình yên vô sự mọi người bắt đầu hoan hô thật ra thì bọn họ sớm đoán được cái kết quả này nhưng vẫn là không nhịn được hoan hô đi ra lam phát phân phó mấy người nâng kia mấy cổ thi thể cho sau khi đi cùng n ô lai vào mật thất trong mật thất đổ cổ a các loại tự nhiên nhiều hơn những địa phương khác muốn chân quý phải so với trong mật thất bà bối những địa phương khác chính là ra dưới n ô lai tò mò hỏi bên cạnh bạn lần ba luân đạo bạn lần ba luân hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đ ạ t mật thất gắn cái gì chỉ tay phân biệt t r ò n g đen phân biệt hệ thống không phải rất có thuận tiện hay không thế nào những thứ này m ậ t thất bạn lần ba luân thở dài nói ai đại nhân ngươi có chỗ không biết liên quan tới gắn t â n tiến hiện đại hóa hệ thống ta và giáo hoàng đề cập tới nhưng bị cái đó lao ngoan cố bắt bỏ nô lai cười một tiếng nói ta biết ý nghĩ của hắn chỉ tay phân biệt t r o n g đen phân biệt hệ thống vân vân những món tiêm mà mặc dù t r ư ớ c vào nhưng không nhất định đáng tin còn có thể bị cao thủ phá giải nhưng là gắn loại này cơ quan thoại nếu như không có chìa khóa chỉ có thể dựa vào bạo lực cưỡng ép mở ra nếu không làm mở không ra lấy trên địa cầu người thực lực dựa theo tư duy theo quán tính thoại trên căn bản không người có thể mở cho nên so ra an toàn hơn đại nhân nói phải là mọi người qua phân trong mật thất vật phẩm liên đối bàn ghế đèn treo chờ cũng một món không lọn thật là nhạt quá n ổ lông a từ trong mật thất đi ra sau nô lai nghĩ đến một cái vấn đề Có nhiều như vì ậ mật vậy y mấy chuyện vậy căn cái cái chẳng chết. phòng, không từng muốn hắn Hắn không muốn làm chuyện như phải thất, thử, kêu biết đi mới mệt đem làm là là đâu. v vậy bắt đầu dùng thần thức điều tra đang dạy trong thư phòng hoàng tìm được những điển tích kia rốt cuộc phát hiện giáo hoàng cung bản vẽ cấu trúc hơn nữa giáo hoàng cung vẫn còn có một chỗ g i ớ i mất thất cái này thần thức của hắn thật ra thì sớm phát hiện dĩ nhiên nô lai thì sẽ không hào tâm như vậy mà đem cái đó bản vẽ cấu trúc cống hiến ra tới nhưng l à như thế nào để cho mình tỉnh lực lại không để cho bọn họ phát hiện đâu nô lai linh cơ động một cái nghĩ đến một cái phương pháp hắn phân phó la mắt mấy câu la mắt gật đầu liên tục nguyên lai、like, khi đi tới trước giữa một căn phòng nô lai、like、sẽ để cho một tên pháp sư hắc cám xa xa bắn về phía cửa phòng phát minh hoạt đạn nếu như có phản chấn vậy đã nói rõ là mất thất sẽ phải nô lai、like、xuất thủ không có liền có thể trực tiếp đi vào đối với loại này căn phòng nô lai、like、đi với lam bắt đám người cũng không cần phải vào lãng phí thời gian bọn hạ nhân giúp một tay giải quyết là được giá hạ tử hiệu xuất liền cao vô cùng bởi vì bọn họ vốn là nhân viên là hơn mười mấy cái mất thất đều bị tìm được bên trong có không ít h ắ cám thần khí các loại nô lai、like、đám người đương nhiên sẽ không muốn ồ thế nào không có thấy cảnh vật gì minh thần khí a lan bắt đám người đối với lần này hơi nghi hoặc một chút n ô lai thất thanh cả cười hắn trước giải thích mình ở quang minh thần trên khí chuyện của động tay đ ộ n g chân vốn là quang minh thần khí cũng không nhiều đại chiến thời điểm giáo hoàng cũng mang theo kết quả không có dùng như thế nào quả thực rất bi kịch mọi người trợn mắt há m ồ m n h ì n n ô lai âm h i ể m a bất quá thật may là n ô lai động tay đ ộ n g chân nếu không giáo hoàng thi triển những quang minh thần đỏ khí đối với hắc cám liên minh đại quân không biết muốn tạo thành bao lớn tổn thương đâu khó trách trung đồ quang minh thần khí đột nhiên nổ đâu nguyên lai là n ô lai ra tay đang dậy trong phòng ngủ hoàng phạm là giáo hoàng đã dùng qua đồ